c h ư n g một r h a ư ơ i bảy trung tộc lại khủng bố như vậy c h ư n g một r h a ư ơ i bảy trung tộc lại khủng bố như vậy làm hiện thực thế giới cảnh tượng xuất hiện ở khán giả vắng lúc không có người có thể bảo trì tuyệt đối chấn tĩnh khủng hoảng kinh sợ k h i ế p đảm nhu nhược các loại trò hề đồng thời xuất hiện ở trên một gương mặt mặt quá khứ quan sát khán giả vắng video lúc người nội tâm của nàng tuy là cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi nhưng trình độ cũng giới hạn với đại nhập cảm rất mạnh bộ dáng như vậy bọn họ biết những thứ này cũng rất khó xuất hiện ở hiện thực thế giới nhưng lần này nhân loại thực sự sợ cái video này sẽ không thật là tương lai hiện thực thế giới a ôm lấy như vậy hoảng sợ ý tưởng có người cẩn thận từng ly từng tí lần nữa mở ra video quyết định đem mới nội dung của video tiếp tục xem tiếp chỉ thấy trong bức tranh chỉ là phát hình hơn mười giây làm tinh hình ảnh liền đem màn ảnh chuyển đến phía xa trong trời sao ở thái dương hệ bên trong một cái nơi hẻo lánh một đạo không gì sánh được cự đại không gian vết nước lạng yên xuất hiện yên ắng hắc ám sâu thẳm một cái tinh hình dáng kết cấu quái vật lớn gắng gượng đẩy ra không gian liệt phùng đem chính mình dài đến hơn vạn mét chiều rộng cao mấy ngàn thước thân thể khổng lộ từ không gian liệt phùng một chỗ khác không biết không gian mà đến khán giả không biết muốn dùng dạng gì ngôn ngữ đi hình dung cái này hoàn mỹ tạo vật. vô luận từ đâu một góc độ đi xem đều hiện ra như vậy giàu có mỹ cảm ngay sau đó trong hình truyền ra một cỗ thanh âm quái dị bị phiên dịch thành nhân loại có thể h i ể u đ ư ợ c ngữ t i n h tế chuyển tiếp kết thúc đánh số một mươi nghìn tám mươi sáu hào trùng đã đạt đến địch quân hệ nội bộ bắt đầu định vị tự thân tọa độ định vị kết thúc thành công liên tiếp tinh thần internet kiểm tra đo lường đến sinh mệnh hành tinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại bắt đầu chấp hành nhất hào lập hồ sơ tỉnh lại trùng s a o mẫu hàng đối với nền văn minh chô hệ hàng tình triển khai xâm lấn tiêu diện mẫu hàng tỉnh lại thành công trùng xào phương hướng tu trình bắt đầu xâm lấn địch quân sinh mệnh hành tinh、4. ở ngắn ngủi thanh niên qua đi quái vật lớn cấp tốc điều chỉnh tự thân góc độ hướng phía lam tinh phương hướng thẳng tắp mà đi không có nửa phần do dự mà khán giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp con vật khổng lồ này thân phận chân thật ta l o cái này n i mã chính là trùng xào thế mà lại còn tinh tế chuyển tiếp x á c h x á c h x á c h không hổ là ngoại tinh trùng liền sao huyệt đều lớn như vậy kiến thức rộng ta đột nhiên có một cỗ dự cảm bất tưởng chỉ bằng vào trùng xào lại lớn như vậy những thứ k i a ngoại tinh trùng tộc biết lớn đến cái dạng gì trình độ ta có dự cảm lần này văn minh nhân loại sợ rằng lại muốn tuyệt mọi người đều là ổ thể tích mà cảm thấy kinh ngạc ở vào vân quốc ngh càng là ít có lộ ra ngưng túc thần sắc ở tại bọn hắn nhìn soi mói chúng sao lấy cực nhanh hướng lam tinh văn minh nhân loại sớm cái này khách không ngợi mà đến bán ra vô số miếng đạn đạo tiến hành chặn lại nhưng rất đáng tiếc là mặc dù chính diện thừa nhận rồi liên phát đạn đạo hành kích chúng sao như chưa hoàn hảo không chút tổn hại dựa theo dự định tốt mục tiêu chúng sao chuẩn xác đáp xuống ốc sở chây l i a đại lục vị trí toàn diện triển khai tự thân sắc ngoài đem mảng lớn thổ địa cùng động thực vật cùng nhau thốn vệ hóa thành nhất nguyên sơ năng lượng cùng dinh dưỡng bằng vào những tư nguyên này chúng sao mẫu hoàng cấp tốc cấp chúng ra nhóm đầu tiên đóng thợ ở ông thợ liên tục không ngừng ấp chứng càng nhiều hơn t r ù n g tộc một trăm một nghìn một vạn t r ủ n g tộc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên q u ồ n tăng trưởng làm trong video văn minh nhân loại vẫn còn ở thương thảo như thế nào đối phó trùng xào thời điểm trùng xào mẫu hoàng cũng đã tạo ra hơn vạn t r ù n g tộc quân đội ta tạm kèn cái này trùng tộc thật sự cùng trong trò chơi t r ù n g tộc giống nhau thích vô não bạo binh đúng hay không loại này tăng giá trị tài sản tốc độ chỉ sợ cũng liền t à vật cũng không sánh bằng nữa à trừ phi là gờ dâu a n đ c h thân tới trực tiếp liếc mắt hủ hóa sở hữu chủng tộc tồn tại ta xuyên thấu qua cái này khiến tốt lắm một điểm hồi hộp cũng không có đối mặt đáng sợ như vậy q u á i v ậ t nhân loại làm sao có khả năng c ó biện pháp ngăn cản xâm lấn mọi người khỏe tốt hưởng thụ sau cùng thời gian tốt đẹp a trong lúc nhất thời sở hữu đang ở quan sát video khán giả đều biến đến kích động bọn họ không gì sánh được rõ ràng trước mắt cái video này t r ú n g phát sinh toàn bộ có lẽ chính là hiện thực thế giới tương lai gián g dấp nhất thời một cỗ trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng bao phủ ở trái tim của mỗi người bọn họ nhìn màn ảnh t r u n g trùng tộc càng phát ra lớn mạnh trong thời gian cực ngắn liền xâm chiếm ốc sở c h â lia đại lục sau đó kiếm chỉ còn lại lục địa điên cồn phá hư văn minh nhân loại vân quốc mỹ quốc đại hùng quả nhiên ở trung tộc số lượng ưu thế cùng binh chủng ưu thế trước mặt văn minh nhân loại vẫn là quá mức non nớt căn bản không cách nào chống đỡ chủng tộc xâm lấn có lẽ chỉ có hàng tinh cấp trở lên văn minh mới chỉ có sở hữu đối kháng chủng quần năng lực a hành trên i n lầu nói đúng quan trắc giả cũng không phải là cái loại này thích bình thản tồn tại lấy cái kia vị miệng hạ tính cách cái video này phía sau hơn phân nửa còn muốn phát sinh chuyện rất thú vị nhìn đến đây không ít người mới kịp phản ứng nguyên lai、like、ở văn minh nhân loại diện tuyệt sau đó video thời gian độ dài như trước còn lại rất nhiều căn bản không có nghênh đón trong tưởng tượng kết thúc liên tại bình luận khu đám người cảm thấy tò mò thời điểm trong video t r u n g sao mẫu hoàng đã đem phạm vi thế lực bắt đầu hướng phía lam tinh hải dương phương hướng lan tràn mà đi những thứ kia số lượng khổng lồ ẩn chứa phong phú huyết nhục hải dương hung thú trở thành chủng tộc thích nhất nguồn thức ăn nhưng ngoài ý liệu là chủng tộc ở săn bắn hải dương hung thú thời điểm tự thân lại bị khắc một cái tồn tại sở săn bắn thôn vệ cự thú đầu này bị hoang trọng thương rồi cự thú tựa như chính là chủng tộc thiên địch một dạng miệng lớn mở ra liền cắn nuốt hết không ít chủng tộc càng la bằng cái này nhảy trở thành hành tinh cấp siêu phạm tầm thứ Bên số lượng khổng lồ đến không cách nào đo chủng tộc ở thôn vệ cự thú xem ra chính là di động lương thực ở tại miệng to như chậu màu phía dưới không có bất kỳ chủng tộc chủng sắc có thể chống đỡ bên ngoài công kích ngược lại thì thôn vệ cự thú tự thân lân giáp da dày cũng chủng không nhìn thảo ộ c n ó m cắn tức chủng tộc địch, bắt đường lang bắt lấy hoàng tức tại hậu, vốn tưởng rằng chủng tộc sở hướng xe vây vô lấy Z666A, tại kết hậu, u sở q thôn thú thật thắng. t h người vệ cự sự mới là ả nào cái video này tiêu đề gọi là thôn vệ cự thú c h i nộ nguyên lai、like、chỉ chính là cái này không biết chủng tộc có còn hay không chuẩn bị ở sau ta cảm thấy chủng tộc hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị tiêu diệt tinh không cự thú cựu nhị linh đại chiến tinh tế chủng tộc tâm tắc ta dường như có điểm minh bạch quan trắc giả vì sao thích quan trắc nay chủng chủng tộc loạn chiến xác thực rất có ý tứ tuy là bình thường ta rất đáng ghét thôn vệ cự thú bất quá lần này thôn vệ cự thú lên lên, lên. đem những thứ kia con r ẹ p cho ra làm v á i ở khán giả ánh mắt hưng phân phía dưới thôn vệ cự thú một đường hung hăng lao tới ở làm tinh trên đất bằng đại sát tứ phương khi trước chủng tộc đánh nhân loại có bao nhiêu thảm hiện tại thôn vệ cự thú thì có nhiều mạnh mẽ nhưng rất nhanh t r u n g sao mẫu hoàng cũng phản ứng kịp cấp tốc sinh hạ ba miếng siêu phản m chủng tộc đi liệm sát thôn vệ cự thú cái này chỉ thôn vệ cự thú chiến lực tuy là hung ánh cuối cùng là huyết mạch mầm anh không phải chân tránh thuần huyết thôn vệ cự thú cuối cùng ngã xuống ba con ảnh tập trung vi sát chi trung ngoa tạo khinh thường cái này chỉ thôn vệ cự thú không có thiểm đám này côn trùng không giảng võ đức âm thầm đánh lén ba đánh một khi dễ thôn vệ cự thú cái này ngốc đại cá tử ba đánh một đây không phải là có tay liền được sao ta bên trên ta cũng được kỳ quái rõ ràng tiêu đề là thôn vệ cự thú chi nộ có thể thôn vệ cự thú hiện tại đều chết rồi nơi nào còn có thể tức giận đâu trên lầu ngược lại là nhắc nhở ta chẳng lẽ là có những thứ khác thôn vệ cự thú, thú tồn tại dường như cùng tổ lộ người là quan hệ hợp tác tiêm hà ở thêm chút nổ nước bọ phía sau khán giả dồn dập phản ứng kịp bọn họ tiếp tục đem l ự c chú ý thả hướng video hình ảnh phát hiện giờ này khắp này đã không có thôn vệ cự thú quấy dày sau đó t r ù n g q u â n lớn mạnh tốc độ mạnh mẽ rất nhanh thì xâm chiếm phóng xạ đến cái lam mà thôn vệ cự thú thi thể lại là bị gửi vận chuyển đến trùng xào bị trùng xào mẫu hoàng tự mình xem dùng sắc bén không gì sánh được chân nhọn r ạ c h ra n ã o bộ dùng t i n h linh hồn cùng huyết mạch truyền thừa khán giả tuy là xem không hiểu cái này sóng thao tác nhưng là có thể minh mạch trùng xào mẫu hoàng tự hồ là muốn từ thôn vệ cự thú trong thân thể tìm được cái gì cũng không biết trải qua bao lâu trùng xào mẫu hoàng tinh thần rốt cuộc va chạm vào thôn vệ cự Thiên quét kinh khủng hoàn biến, ngang địa kỳ có y áp vô ũ bang diệt lấy tảng lớn tảng lớn diệt lấy k h n gian bang quang diễn g diệt ra, quái ra, d lục ly, c ị giác. Giác. hình thế g i uy áp dung chuyển vật chất vũ trụ nặng trọng điệp chung vào một chỗ tăng vọt dẫn lực lẫn nhau dình dấp đem thời không xé rách tịch quyển thành l ạ n h thấu xương bao tác hắn là thôn vệ bản thân cụ tượng hóa là nhất viễn cổ tinh không cự thú cùng thôn vệ cự thú tồn tại bản thân liền tượng chưng cho thôn vệ cự thú nhất tộc cổ xưa cùng tương đại vũ trụ đang run dày nhưng là ở c á tụng tùng hát bất hủ dạ vĩ đại E thú nhất tộc dận. ở tại lửa dận phía dưới lam tinh không phải phải nói là toàn bộ thái dương hệ cũng bắt đầu băng diện giải thể trong hư không không lại vang lên tụng hát tiếng mà một là từ vạn sự vạn vật băng diệt vạn vạn băng đan sự dẹp ra k h ú cái này không i chưa phải là chân chính thuần huyết thôn vệ cự thu a loại này kinh khủng y áp trước kia trong video ta chỉ ở gờ dâu văn trên người thấy qua nhưng này như là chân chính trên ý nghĩa tà thần không phải thông thường siêu phạm sinh vật ta đáp án rất rõ ràng đầu này thuần huyết thôn vệ cự thú vô cùng có khả năng cũng là đúng nghĩa thần chỉ loại này khoa trương tột cùng lực lượng còn có cái kia cảm giác gáp bách mười phần tinh thần u y áp không có sai đây tuyệt đối là có thể cùng gờ dâu hoàn đấu lực tay cùng là cấp bậc tồn tại đây chính là thôn vệ cự thú thủy tổ thần thì ra là thế thảo nào tiêu đề gọi là thôn vệ cự thú c h i nộ nguyên lai là chỉ thôn vệ cự thú nhất tộc thủy tổ xuất hiện nổi giận phá hủy thái dương hệ tồn tại hô loại này cấp bậc tồn tại không nói văn minh nhân loại sợ rằng liền thái hạo văn minh cũng sẽ cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân a bất quá so sánh những thứ này ta càng thêm để ý là quan chắc giả thực lực của bản thân. có thể đem 37 gờ d o u h a n cùng thôn vệ cự thú thủy tổ nhét vào quan c h ắ c phạm vi quan c h ắ c giả bản thân thực lực tất nhiên cao hơn hai vị này tồn tại nói cách khác nếu như nói gờ d o u h a n cùng thôn vệ cự thú thủy tổ là thần nói như vậy quan c h ắ c giả chính là cái gọi là trí cao thần đa nguyên vũ trụ tri chủ khán giả nội tâm tâm tình không gì sánh được phức tạp đã thán phục với thôn vệ cự thú thủy tổ b ê ngông vĩ lực cũng cảm khái trận này video tình tiết thay đổi cố rất nhiều nhưng đến cuối cùng toàn bộ đều biến thành đối với khương dịch n ã bổ suy đoán quan trắc giả miệng hạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh đồng thời trong lòng kính nể cùng e ngại không ngừng làm sâu sắc cuối cùng biến thành đối với tương lai khủng hoảng mọi người đều nghĩ đến một vấn đề cái video này nội dung biết sẽ không phát sinh ở trong thế giới hiện thực trường 129, t r ở về huyết nhục cự nhân lưu trữ t r ư ờ n g 129, t r ở về huyết nhục cự nhân lưu trữ mỹ quốc phủ tổng thống lúc này mỹ quốc tổng thống đang nhìn hết khán giả vong mới video sau đó sắc mặt ít có trở nên khó coi một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ tổng thống trong văn phòng lệnh bên trong căn phòng còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết muốn chớ có lên tiếng đáng chết tà thần cùng lam tinh tự bạo không có tới lại tới một cái m ạ c danh kỳ diệu trùng xào sao cái này muốn cho ta giải quyết như thế nào mỹ quốc tổng thống vũ bản bằng bằng rung động nội tâm không gì sánh được cùng nộ đủ loại dấu hiệu cho thấy khán giả vong cái kia mới nhất xuất hiện video vô cùng có khả năng chính là hiện thực thế giới tương lai khắc họa cực đại s á t x u ấ t biết thực sự xuất hiện trùng xào xâm l ớ n t r u n g tộc sức chiến đấu như thế nào ở trong video đã t r i ể n hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cho dù là nhân loại mạnh nhất vũ khí hạt nhân đều không thể xúc phạm tới trùng xào một phân một hảo trừ phi nhân loại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền lĩnh nộ cũng chế tạo ra hàng tinh cấp văn minh vũ khí không phải vậy tuyệt không nửa phần thắng lợi khả năng tính n g a y tổng thống ta nghĩ chúng ta có thể áp dụng một ít biện pháp hai mươi một bên tổng thống trợ lý tiến lên nói rằng biểu tình cẩn thận từng ly từng tí ta tỉ mỉ quan sát video phát hiện chủng tộc năng lực chiến đấu cùng tăng giá trị tài sản tốc độ tuy là mạnh mẽ nhưng chủ yếu nhất là nhân loại đưa cho bọn họ phát triển thời gian và không gian nếu như mỹ quốc quân đội có thể trước giờ bố trí ở ốc sở c h a l i a ở trùng xào hàng lầm triển khai trong n g a y mắt liền đối với hắn tiến hành tiêu diệt thức vây đánh lời nói mặc dù kích xác không được trùng xào mẫu hoàng cũng có thể làm cho trùng xào không có tài nguyên có thể sinh sản trùng tộc nghe trợ lý lời nói mỹ quốc tổng thống khẽ gật đầu xanh mé t sắc mặt có chút hóa giải chỉ cần không phải thực sự một chút biện pháp đều không vậy hết thể dễ nói dân chúng cùng tài phiệt bên kia cũng có thể có chút bàn giao không đến mức làm cho chính phủ trật tự triệt để đổ nát vân quốc thiên long các nhìn xong video lão nhân chậm rãi tháo xuống chính mình tiếng lão nằm ngửa ở bảng gô ghế trên thời gian dài nhìn chằm chằm màn hình làm cho hai mắt của hắn cảm thấy hơi đau nhức bất quá đối với so với từ trong video lấy được tình báo đây hết thể đều là đáng giá chung sao sao hồi tưởng lại trong video một đoạn lão nhân không khỏi thật sâu n h ữ n mày Cái loại này kể i n n h h k ủ từ đó cũng chỉ có thể ở trùng xào hàng lâm đến ốc sở chây li a phía sau đối với hắn chung quanh giải đất tiến hành hủy diệt cùng phá hư ngăn cản trùng xào mẫu hoàng thu được bất luận cái gì tư nguyên lao nhân lẩm bẩm cho ra cùng mỹ quốc t r ê n h lệch không bao nhiêu kết luận bất quá so với mỹ quốc lao nhân còn nghị chế tạo ra chân chính cường lực vũ khí có thể đánh vỡ c h ù n g xào phòng ngự vũ khí lấy sở hiên lịch thiên chỉ số iq có lẽ có thể có một tí tẹo như thế cơ hội cứ việc hy vọng không gì sánh được xa vời không có gì ngoài chính phủ các nước thủ lĩnh ở ngoài toàn thế giới nhân dân đều lâm vào không hiểu khủng hoảng trong lúc nhất thời rất nhiều mạt nhật ngôn luận ồn ào náo động trần tượng cho dù là tà giáo tổ chức đều không hiểu trở nên nhiều đứng lên vốn là đây hết thể cũng không quan khương dịch sự tỉnh nhưng làm cho hắn cảm thấy rợ khóc rợi là lại có người lấy danh nghĩa của hắn sáng lập quan c h ắ c giả giáo hội khẩu hiệu còn rất l o y n luyện cái gì vĩnh sinh a lên thiên đường a bất tử bất diệt a siêu thoát thời không các loại làm được k hương dịch là không nói hơn lại cảm thấy b u ồ n cười đáng tiếc hiện thực thế giới thời gian không cách nào trực tiếp ngạy quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian căn bản nhìn không ra biến hóa ở giang môn tiết kiệm khu biệt thự bên trong k hương dịch ở nhà mình trên ban công phơi thái dương tuy là thân thể không có nhúc đích nhưng cường đại tinh thần n i ệ m lực lại thời khắc bao phủ làm tình đem toàn bộ muốn biết tin tức chuyển quay lại trong đầu nhờ vào trùng xào mẫu hoàng tinh thần lực phương thức vận dụng tuy i i n thần n h h g là ự c c thao túng n lấy thương dịch tình huống hiện tại mà nói căn bản không cần dùng đến những năng lực này nhưng kỹ năng nhiều không phải để người nhà có thể miễn phí thu được nhiều như vậy năng lực tự nhiên là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh nếu như có thể giải quyết hiện thực thế giới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề thì tốt rồi hưởng thụ thái dương ấm áp tắm rửa khương dịch lộ ra bất đắc di thần tình đối với một ngày thôi diễn một lần vấn đề này hắn là thực sự vừa yêu vừa hận yêu là cái này dạng cho hắn đầy đủ phát triển thời gian có thể ở rất nhanh thời gian liền thôi diễn ra càng cao cấp bậc thôi diễn thế giới do đó có thể dùng tự thân thực lực đạt được tăng cường nhưng, nhưng ngược h ư n n g lại ứng với hiện thực thế giới tốc độ phát triển cũng thật sự là chậm kinh người so sánh thôi diễn tốc độ động một tí trên trăm năm tiến độ mà nói hiện thực thế giới lúc ba trăm bốn mươi gian tốc độ chạy ở là quá mức chậm Tính thì tâm t đến nơi này thì an h rồi, đi đã lắc đầu khương dịch không nghĩ nhiều nữa vấn đề này mà là tiếp tục nhắm mắt lại minh tưởng lấy thường nhân không cách nào phương thức cảm giác rèn luyện chính mình tinh thần nhập lực loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến ngày thứ hai đợi đến thôi diễn hệ thống thời gian c u ộ t đổ kết thúc khương dịch mới chính thức thoát khỏi minh tưởng trạng thái thôi diễn thời gian quật đổ đã đầy hai mươi b ố lúc thôi diễn công năng một lần nữa mở ra xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành thôi diễn kèm theo hệ thống lời bộ bài tiếng một cái hệ thống bản g xuất hiện ở khương dịch trong đầu một mặt làm ở ra mới thời gian tuyến t r ừ thiên thôi diễn cái nút một mặt hiện lên đến nay vì thế sở hữu lưu trữ hệ thống gia trì lưu trữ tả thần s â m lấn nhân loại tân hỏa vĩnh tồn lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh â m khương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành cái kia quen thuộc tan vỡ thế giới khắp nơi tràn đầy tả vật cùng quỷ dị làm tinh nơi đây nói một chút phía trước nhân loại kia vĩnh bất vĩnh lưu trữ nghe ý kiến đổi thành tân hỏa vĩnh tồn rs đọc sách ba trụy hẹn trường một Trước dựt thần toạn. cái cơ đem đâu kia kéo xuống văn ở trước đây trận kia huyết nhục cự nhân cùng vô diện cự thú trong đại chiến tuy là lam tinh không đến mức triệt để sụp đổ nhưng môi trường sinh thái cũng là tao nộ rồi sự đà kích mang tính chất hủy diệt tảng lớn tảng lớn lục địa bị đánh chìm hải dương biến đến không sạch sẽ lại hỗn nộp không nói là bình thường sinh vật cho dù là bình thường không chỗ nào không có mặt phổ thông tả vật nhóm đều rất ít có thể thấy mấy con Khương dịch hơi quay đầu, lúc trước thôi diễn thời điểm ngược lại là không có suy nghĩ nhiều bất quá căn cứ phía trước lấy được tình báo đến xem sợ rằng c h i ế c này t ổ lộ phi thuyền trước tiên sẽ liên hệ thái hạo văn minh hủy diệt thái dương hệ a h ư ơ n g dịch ánh mắt h i ế p lại hồi tưởng lại c h i ế c kia chiến lược hung hãn thái hạo văn minh tinh hạng so với dọn nước tuần s á t hạng thái hạo văn minh thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạng càng thêm phù hợp sắt thép manh thu hình tượng lại trở v ư ợ tốc t độ ánh sáng đi dẫn lực vũ khí phản vật chất các loại vũ khí nhiều loại tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật xác thực cho cương dịch để lại ấn tượng khắc sâu lưu chữ gia chỉ thành công thôi diễn thế giới bắt đầu tiếp tục vận chuyển chính như ký chủ suy đ o á n cái dạng nào ở t ố i lộ phi thuyền ly khai thái dương hệ sau đệ nhất thời khắc chủ nhân của nó liền đi qua khẩn cấp liên lạc thông đạo liên lạc với thái hạ văn minh đem lam tinh hủ hóa tin tức đăng báo cho thái hạ văn minh tin tức này đưa tới thái hạ văn minh cao độ coi trọng một con thuyền thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ m đi tới thái dương hệ tọa độ ở xác nhận quá tình huống thật giả phía sau cấp tốc thi hành hủy diện kế hoạch đem lam tinh ở bên trong toàn bộ thái dương hệ triệt để hủy diện vô luận là tạ vật vẫn bị ô nhiễm hoàn cảnh đều theo mạng thiên tinh thần cùng nhau hủy diệt không có bất kỳ t à n dư tồn tại ai đều không biết bao quát tổ lộ phi thuyền chủ nhân cũng không biết tại cái t i a chiến thuyền ly khai tổ lộ phi thuyền phần đôi u mang đi một khối huyết n ụ c đó là đến từ nhân loại ý chí dạng dung hợp thân thể mảnh vỡ một trong chịu tải lấy vô số nhân loại ý chí cùng linh hồn làm tổ lộ phi thuyền ở trong không gian đi thời điểm khối này huyết n ụ c vẫn duy trì tuyệt đối vắng vẻ cùng an bình đồng thời cũng không tán phát sinh bất luận là sóng năng lượng nào cứ như vậy dính bám vào phi thuyền phần đôi cho đến hạ xuống tổ lộ văn minh nào đó khỏa hành tinh bên、trên. t h e o hệ h t ố n g đến bay ở tố ế n lộ văn minh trưởng khống hệ hàng tinh bên trong thì mới bắt đầu có động tĩnh nhìn qua hết sức suy yếu a không phải chỉ mất đi siêu phạm tầng thứ uy áp cùng năng lực liền cơ bản nhất năng lực suy tính cũng vô hạn tới gần với không phải chỉ mất huyết nhục cự nhân năng lượng s á t thực đều hết sạch hiện tại chẳng qua là dựa vào nhân loại mánh liệt cầu sinh d ụ vẫn duy trì cuối cùng một đoạn thời gian hoạt động khương dịch thân ả n h đi tới tổ lộ văn minh nội bộ càng thêm nói đúng ra là tới đến huyết nhục khối khu vực phụ cận ở bên cạnh hắn có tất cả lớn nhỏ tổ lộ phi thuyền đang ở lên xuống cũng có bề ngoài cực kỳ cao khoa học kỹ thuật trí năng người máy đang đi tuần nhưng vô luận là cái gì đều không thể phát hiện khương dịch vị này thôi diễn tri chủ tồn tại bao quát khoảng cách khương d ị c gần nhất khối kia quái dị huyết nhục cũng đồng dạng không có thể phát hiện lúc này nó đã đến gần vô hạn với tử vong còn sót lại sau cùng một tia hoạt tính nếu như ta không ra tay sợ rằng cái này đoàn huyết mục đều sống không quá một giờ khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên từ hệ thống trong không gian nhận lấy một đống máu thịt đây là đang trước đây thật lâu thôi diễn trung khương dịch đạt được thôi diễn tưởng cho là nguyên với huyết mục tự nhân bản thân một một phần thân thể ẩn chứa chưa từng tiêu hao qua năng lượng khổng lồ nếu như muốn làm cho huyết mục khối khôi phục năng l ự c hành động không hề nghi ngờ đây là cao nhất đ ồ tiếp tế không ai sánh bằng hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều hơn kinh hỷ khương d ị c tự nói đem vật cầm trong tay khổng lỗ huyết mục ném về phía cái kia chỉ còn một hơi thở quái dị hình dáng của máu trong khi rời tay một khắc kia liền cấp tốc biến đến ngưng tụ chân thật xuất hiện ở thôi diễn thế giới bên trong cũng bị huyết nục khối nhanh chóng bọc lại bắt đầu gặm ăn tiêu hóa hệ thống ở hiện tại thời gian này điểm thành lập mới lưu trữ mệnh danh là tả thần sâm lấn ban đầu đẳng cấp hai nhìn lấy huyết nục một chút xíu gặm ăn hết cũ thân thể từng bước khôi phục nguyên khí cùng tinh thần chấn động khương dịch trong đầu từ tốn nói đây là một cái dự phòng châm dù sao khương dịch t r ê n t a y k h ô n g c ó khương d h t r o u từ tốn nói nếu như sau đó muốn lần nữa tiến hành thôi diễn nói loại này trước giờ lưu trữ phương pháp làm sẽ tiết kiệm rất nhiều thôi diễn điểm không cần k h ư ơ n g dịch cố ý dùng thôi diễn điểm trao đổi huyết mục làm cho mới một lần thôi diễn bên trong huyết mục cự nhân tiến hành khôi phục ở ký chủ can thiệp phía dưới huyết mục cự nhân khối vụ chiếm được đại lượng nhiên liệu bổ sung hắn thể tích bắt đầu tăng trưởng nội bộ đờ đẫn tư duy lại bắt đầu vận chuyển biến thành một đoàn thể tích càng lớn vặn vẹo huyết mục huyết mục c ủ n quận nội bộ tồn tại đại lượng ô nhiễm cùng hỗn loạn ý chí nhưng ở huyết mục cự nhân cố ý dưới sự k h ô n g chế những thứ này ô nhiễm đều bị thật sâu che giấu ở trong người cũng không có ở tổ lộ văn minh nội bộ bộ b phát ra thôn lý tốt nhân loại bắt đầu suy nghĩ hoặc có lẽ là huyết m ở không thấy được tinh thần lĩnh vực chung giao lưu bọn họ có thể cảm giác được cũng nhớ rõ mình chủng tộc đã hủy diệt liền cố hương bản thân cũng bị triệt để phá hủy khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ tràn ngập ở mỗi một nhân loại trong lòng huyết nhục ự nhân sở hữu ô nhiễm t r ư ở n g không ô nhiễm nhưng tuyệt không khuất phục với ô nhiễm mỗi một nhân loại linh hồn đều cảm thấy phẫn nộ ở trong người cái này c ổ hỗn loạn ý chí dưới sự kích thích bọn họ quyết định dùng chính mình lực số lượng đi phản kháng ô nhiễm đầu mườn cái kêu cao, cao tại tượng không thể diễn tả gờ dâu hẳn phải lấy nhân loại ý chí nhân loại linh hồn nhân loại phẫn nộ đem kinh khủng kia gờ dơ hoan kéo xuống thần tọa làm cho thần trì minh bạch bất hủ giả cũng sẽ v ỡ lạc chương một trăm ba mươi mốt đem chọn cái văn minh ăn mòn thành thân thuộc chương một trăm ba mươi mốt đem chọn cái văn minh ăn mòn thành thân thuộc hướng gờ dơ hoan báo thù sao thực sự là một cái to gan ý tưởng nên nói là châu chấu đá xe đâu vẫn làm ộ n g tưởng rộng lớn k hắn ư ơ n tình rất là kinh ngạc. g dịch h biểu rất là chẳng bao giờ nghĩ tới huyết n ụ c cự nhân hoặc có lẽ là điều này thời gian tuyến cuối cùng nhân loại nhóm bên ngoài ý tưởng vậy mà lại là tiêu diệt gờ dơ h o n tiêu diệt cái này hủy diệt lam tinh đầu ngườn không phải nói không được mà là cái này mục tiêu thật sự là lấy thực hiện huyết nhục cự nhân thời kỳ toàn thịnh cũng bất quá là hành tinh cấp đ ỉ n h phong như thế nào cùng một vị bất hủ t ầ n g thứ gdogan đối kháng tạm thời không nói báo thù sự t ì n h sợ rằng liền tìm được chỗ ở của đối phương cũng rất khó phải biết rằng gdogan có thể căn bản không tồn tại ở vùng vũ trụ này mà là tại vô ngân hỗn độn bên trong du du ệ ở ký chủ nội tâm cảm thấy kinh ngạc thời điểm huyết nhục cự nhân nội bộ các nhân loại đã hoàn thành thảo luận bọn họ không gì sánh được rõ ràng tự thân cùng cái kêu ô nhiễm đầu nguồn còn có tranh lệnh rất lớn cần một cái thời gian rất dài đi tích lũy nhưng may mắn là huyết nhục cự nhân có hấp thu tả vật năng lực lại vô luận hấp thu bao nhiêu đều sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại linh hồn cùng ý chí đây là một hy vọng có thể đánh bại gờ dâu h ă n hy vọng là có thể xem tới được lực lượng thu hoạch phương thức chỉ cần có thể thu được lực lượng vô luận làm c h u y ệ n gì huyết nhục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm đều sẽ không chút do dự bọn họ sớm đã không phải bình thường sinh mệnh hình thái bây giờ sở dĩ còn sống tạm lấy chính là vì hướng cái kia cao cao tại thượng gờ dâu văn báo thủ làm cho cái kia ô nhiễm đầu nguồn triệt để sổ đ ổ thể nghiệm bị con kiến hôi lật bàn cảm giác vì xác định một chút một bước phát triển kế hoạch huyết nục tự nhân quyết định trước do xét biết mình tình cảnh hiện tại nó qua yếu ớt phải nghĩ biện pháp khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh hệ thống lời buộc bạch tiếng v ă n g lên đoàn kia quái dị vạn vèo huyết nục bắt đầu nhúc n í c co cắp hành động lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức hóa thành từng bãi từng bãi huyết thủy toàn bộ thấm vào sở bám vào chiếp này tổ lộ trong phi、thuyền. thập phần quý vị làm c h i ế c này phi thuyền cơ giới thân thể bị huyết nhục cự nhân chiếm cứ phía sau nội bộ toàn bộ dĩ nhiên có không có tổn hại liền bề ngoài cũng chưa từng có nhiều biến hóa chỉ có tường kép chung xuất hiện một chút sốc tu n g o a n ngoại co c ắ p tản ra nhàn nhạt ô nhiễm phô hiện c h i ế c này phi thuyền đã không còn là ban đầu chiếc tia phi thuyền có chút ý tứ đã nắm giữ làm sao ô nhiễm cơ giới rồi sao Khương dịch trên mặt lộ cảm thấy hương thú thân、sắc. Không nhiễm, chi trên đúng, là ăn mòn cảm sắc. mặt lộ là ô b so sánh còn lại cường đại tạ vật huyết nhục cự nhân năng lực này thực sự người tiên có thể trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành tích lũy cùng phát triển đem tự thân lực lượng lớn mạnh đến trình độ tột đỉnh hơn nữa chỉ từ tình huống hiện tại đến xem năng lực này dường như còn rất nhiều đợi đảo móc không gian lúc này hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lần nữa ở xâm lấn t ổ lộ phi thuyền sau đó huyết nhục cự nhân liền trở thành phi thuyền chính thức có được giả không nhìn rất nhiều trí năng chương trình phong tỏa mở ra chịp thông minh nội bộ ẩn chứa tin tức đi qua xem lướt qua c h ị thông minh huyết nhục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm rốt cuộc biết chính mình chỗ kỳ là nằm ở một cái hàng tình cái văn minh trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại rất nhiều nhưng phóng nhãn toàn bộ vũ trụ t ộ lộ văn minh cũng là tương đối kém nhóm kia may mắn có đại lượng thôn p h ệ cự thú mới có thể miễn don sân mang theo một cái hoàn toàn mới nan để bày ở huyết nhục cự nhân trước mặt đến tột cùng có muốn hay không tàn truyền nhiễm đem cái này người chưa từng gặp mặt khoa học kỹ thuật văn minh toàn bộ cắn mất hết huyết nhục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại bắt đầu cãi vã tinh thần lĩnh vực bên trong đến từ không cùng nhân loại ý chí dây dựa không nớt mỗi một cái người đều muốn làm cho những người khác đồng ý chính mình xem điểm chiến tranh hợp tác hay hoặc là ly khai mỗi một lựa chọn đều có không ít người chống đỡ. hoặc u y ế t cự giả nói là lẩm bẩm ngược lại cái này tội lộ văn minh cũng không phải là cái gì hào điều mỗi ngày ở tại văn minh trong tinh cầu tản đồng tiến hóa virus cho bọn hắn bồi dưỡng thôn vệ cự thú ăn người già sớm muộn sẽ bị ăn chúng ta đem tội lộ văn minh ăn lại có quan hệ gì nhưng hoàn toàn diện tuyệt một cái văn minh loại chuyện như vậy đúng là vẫn còn quá mức hoàn toàn có lẽ còn có càng thêm bình ổn một chút phương pháp không không hiện tại nơi nào còn có lựa chọn thứ hai lấy chúng ta bây giờ loại trạng thái này chỉ có thể tuyển chạch ô nhiễm thôn v ệ t ổ lộ văn minh không phải vậy căn bản không cơ hội đi báo thủ bốn cũng không biết tổ n ào rồi bao lâu huyết nhục cự nhân nội bộ mới chỉ có đặt thành chung nhận thức không đúng t ổ lộ văn minh động thủ cái này là không có khả năng bởi vì ngoại trừ t ổ lộ văn minh ở ngoài huyết nhục cự nhân căn bản không có lựa chọn thứ hai nhưng nhân loại linh hồn nhóm cảm thấy hoàn toàn xóa bỏ tố lộ văn minh cũng không trở thành bọn họ có thể lợi dụng tự thân đồng hóa năng lực đem t ổ lộ văn minh hết thể đều đồng hóa mất làm cho sở hữu t ổ lộ người đều biến thành chính mình quyến thuộc tín đồ kể từ đó lời nói không chỉ có thể giải quyết tự thân vấn đề còn có thể vô căn cứ thu được toàn bộ hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh t h ủ hạ dự định đem chọn cái t ổ lộ văn minh đều biến thành chính mình quyến thuộc sao thực sự là một cái to gan ý tưởng rõ ràng chỉ là hành tinh cấp t ầ n g thứ lại muốn cắn nuốt hết hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh thương dịch nụ cười trên mặt càng tăng lên nếu quả thật có thể cắn nuốt hết tố lộ văn minh h u y ế thực chương n t một trăm ba mươi hai đem ô nhiễm tản tổ lộ tinh hệ ở xác nhận hết chiến đấu phương châm phía sau ý chí thống nhất huyết nhục cự nhân lại bắt đầu hành động nó lấy tốc độ nhanh nhất liên tiếp lên tổ lộ văn minh thông tin internet tìm kiếm then chốt địa điểm cùng thôn vệ cự thú sở tại tại chính thức bắt đầu trước khi đập thủ huyết nục cự nhân hiện ra không gì sánh được do dự nhưng rất nhanh lại trở nên quả đoàn đứng lên đi qua xem lướt qua t ổ lộ văn minh internet nó biết giống như t ổ lộ như vậy hàng tính cấp văn minh nếu như gặp phải trước kia hành tinh cấp lam tinh văn minh nhân loại rất có thể sẽ tiến hành thực dân hoặc là hủy diệt ở biết được loại tình huống này phía sau huyết nục cự nhân đối với đồng hóa thôn phệ t ổ lộ văn minh chuyện này lại cũng không có bất luận cái gì lo toan chi lo bởi vì này chính là vũ trụ tàn khốc nhất phát tắc cá lớn nuốt cá bé mặc dù không có huyết nục cự nhân tồn tại ở một số ba năm linh năm sau tố lộ văn minh có lẽ cũng sẽ gặp được còn lại cường đại văn minh do đó nên đón diệt vòng kết cục giác ngộ ngược lại không tệ xem ra có thể rất nhanh thích đứng trong vũ trụ sinh tồn quy tắc nhìn đến đây cương dịch khẽ gật đầu hắn biết huyết nhục cự nhân suy đoán xác thực không sai ở hơn một trăm năm sau dân du cư văn minh sẽ tới gần thái dương hệ chỗ nhưng bởi vì hiện tại thái dương hệ đã bị thái hạo văn minh sở hủy diệt duyên cớ dân du cư văn minh chỉ có thể là tiếp tục lưu lạc cho đến tìm được có thể ở lại sinh mệnh hành tinh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dân du cư văn minh sớm muộn sẽ cùng t ố lộ văn minh chạm mặt tới lúc đó trong vũ trụ tàn khốc pháp tắc liền sẽ t r i ể n lộ được vô cùng nhuẩn nhuyễn rất nhanh huyết nhục cự nhân liền tra xét xong tự thân vị trí tinh cầu tình huống nó chia ra một phần nhỏ thân thể lấy phi thuyền làm tâm điểm hướng phía bốn phía bắt đầu tiến hành đồng hóa cùng n g ăn n mòn đem chu vi phi thuyền đều đồng hóa thành ô nhiễm xào hiệp trở các loại đến những thứ này phi thuyền khởi động ở tổ lộ văn minh nội bộ qua lại trở về địa điểm xuất phát liền sẽ đem ô nhiễm mang tới tổ lộ văn minh từ trên xuống dưới ở vô hình trung triệt để khuyết tản ra lệnh huyết nhục cự nhân ô nhiễm lực lượng cấp tốc phát triển lớn mạnh cùng lúc đó h u y ế trong nục nhân bản ban thuyền, cự chiếc thể thoát khỏi ban đầu chiếc kia phi thuyền, bắt kia đầu đầu lúc này huyết nhục cự nhân còn hủ hóa đã k h ô n g chế một ít t ổ lộ tinh nhân liền như cùng làm tinh bị lừa ban đầu những thứ kia tả thần tín đổ giống nhau nhận được cảm nhiễm phía sau nếu như hăn i nhơ nhân đều t r không lầm địa vị cao tạ vật ở tàn ô nhiễm thời điểm lại phát ra tự thân đặc thù cùng ngoại tại tin tức giống như trước đây làm tinh thượng nhân loại liên đột biến thành các loại có chứa súc tu lợi chảo vây cá quái dị t à vật h u càng càng vừa nghĩ tới loại tình huống đó t h ư ơ n g dịch khỏe miệng liền hơi có gấp hắn là không ngại kỳ văn rõ ràng lấy nhân loại làm chủ nhưng nếu như vũ trụ bên trong chỉ tồn tại nhân loại một loại bên ngoài không khỏi cũng quá mức với nhàm chán cũng không biết huyết nhục cự nhân có thể thuận lợi đồng hóa mất tội lộ văn minh khương dịch dứt bỏ những tạp nhậm khác bắt đầu chú ý tới huyết nhục cự nhân hành động tiến triển nguồn nước thực phẩm hãng chế biến đại hình giao thông trung su mỗi một cái có thể tạo thành phóng xạ khuyết tán địa phương đều bị linh hồn nhân loại tạo thành huyết nhục cự nhân ăn mòn ô nhiễm trải qua tự thân bị ô nhiễm các nhân loại càng rõ ràng hơn từ phương diện gì có thể càng thêm m a lẹ hữu hiệu phá hủy một cái văn minh nhưng không ra khương dịch đó là t ổ lộ văn minh rất nhanh liền có phát hiện không rốt cuộc là hàng t i n h cấp khoa học kỹ thuật văn minh đối với mình văn minh trưởng khống lực không thể khinh t h ư ờ n g nhanh như vậy liền phát hiện dị t h ư ờ n g ở khương dịch đạm nhiên dưới ánh mắt huyết nhục cự nhân ô nhiễm truyền bá đến toàn bộ t ộ lộ hệ hàng tình tất cả lớn nhỏ vạt mẹo xúc tua mặc dù cũng không rõ ràng nhưng vẫn như cũng bị tổ lộ văn minh sở chú ý tới ở nhận thấy được có ô nhiễm xuất hiện thời điểm tổ lộ văn minh cao tầng liền trong nháy mắt phản ứng kịp bọn họ khẩn cấp điều tra trước đây trước kia đi qua thái dương hệ phi thuyền phát hiện mặt trên sớm đã trải rộng xúc tu cùng nghiêm dịch trở thành tả v ậ t xào huyệt phi thuyền chủ nhân càng là không biết tung tích biến thành một gã tà giáo tín đồ ở tổ lộ tinh hệ nội bộ khắp nơi t ả n quái đảng ngôn luận làm cho ô nhiễm tiến thêm một bước truyền bá tổ lộ văn minh cao tầng biết văn minh vô cùng có khả năng bị ô nhiễm thẩm thấu nhưng bọn hắn lại không có lập tức báo cho biết cho thái hạo văn minh sở hữu văn minh đ ề u biết thái hạo văn minh đối với ô nhiễm luôn luôn là tình nguyện g i ế t lầm cũng không thả quá giả sử làm cho thái hạo văn minh biết t ổ lộ văn minh tình huống tất nhiên sẽ áp dụng là cực đoan nhất biện pháp đem chọn cái t ổ lộ tinh hệ hủy diệt mất chỉ cho phép số ít kiểm tra đo lường an toàn cao tầng trốn chết đi ra ngoài vừa nghĩ tới văn minh cùng mẫu tinh đều sẽ nên đón diệt tuyệt t ổ lộ văn minh cao tầng đang do dự sau một hồi trung quy không có tuyển trạch đăng báo cho thái hạo văn minh mà là lựa chọn nâng bên trong lò hửa tinh hệ toàn bộ cũng theo đó biến hóa ô nhiễm a n mòn l i ề m sát phong tỏa phản ô nhiễm hết t hệ toàn bộ làm cho khương dịch hồi tưởng lại tà thần sâm lấn bên trong làm tinh nhân loại biểu hiện là như vậy tương tự trùng hợp như vậy bất đồng duy nhất là bị gờ dâu hoan sở ô nhiễm sự vật chỉ biết biến thành không lý trí chút nào quái dị mà bị huyết nhục cự nhân cảm nhiễm trên cơ bản đều sẽ vẫn duy trì thần trí dù cho không có thăng cấp siêu phàm cũng sẽ vẫn duy trì năng lực suy tính cùng lo dịp năng lực so với hoàn toàn mất đi chính mình tốt hơn rất nhờ ý h u trường một trăm ba mươi ba lấy quần tinh vì đường vượt qua tinh hải Trước 133, lấy quần tinh vi đường vượt qua tinh h ả i ở đi qua phi thuyền c h ở các loại phương tiện giao thông đem tự thân ô nhiễm lực lượng tản đến tổ lộ văn minh các nơi phía sau huyết nhục cự nhân liền lâm vào điệu thấp chập phục chi trung nó rất rõ ràng hoặc có lẽ là nhân loại nhóm rất là rõ ràng tại chính mình lực lượng chân chính khôi phục phía trước nhất định phải bảo trì trình độ nhất định điệu thấp nếu không cũng sẽ bị tổ lộ văn minh hơn mười cái hành tinh cấp siêu phảm cường giả đồng thời bao vây tiêu trừ nên đón nửa đường chết kết cục căn bản không cơ hội đi hướng có rất âu hoàn báo thù cứ như vậy huyết nhục cự nhân tại ngay từ đầu hàng lâm viên hành tinh kia bên trên bắt đầu dài đến mấy năm ẩn、nộ. nhiễm rằng co thật lâu tố lộ văn minh cao tầng cũng kéo thật lâu ở thái hạo văn minh không biết dưới tình huống một hồi đại quy mô liên quan đến mấy cái hệ hàng tình siêu đại quy mô ô nhiễm ở tố lộ văn minh lãnh thổ bên trong tùy ý lan tràn đồng thời trong chớp mắt liền qua năm năm nhiều bất quá đối với khương dịch cái này quan c h ắ c giả mà nói hết t hệ đều là trong n y mắt hắn không có khả năng thực sự đi chờ đợi năm thâm n i ê n tỉ mỉ quan sát sở hữu thôi diễn quá trình đáng chết những thứ này xúc tua đến tột u cùng là từ lâu ra vì sao tiêu diệt song sau còn sẽ có mới xúc tua xúc tua cứu mạng cứu mạng ta bị hai mươi những bái vật này có lên ai tới mau cứu ta vô năng chính phủ t ư nhiên để cho chúng ta ở nhà chờ chết nói cái gì dùng phương tiện giao thông chỉ biết tản ô nhiễm tin ngươi cái quỷ bốn khủng hoảng ở lan tràn tuyệt vọng đang khuyết tán đại lượng ô nhiễm ở tổ lộ văn minh nội bộ truyền bá ra ngoại trừ hành tinh cấp siêu phạm sinh mệnh năng đủ không nhìn ăn mòn bên ngoài những thứ khác phổ thông tổ lộ tinh nhân đều gặp phải ô nhiễm nan đề bọn họ muốn phòng ngừa không chỉ là khả năng bị lây đồng loại còn có phi thuyền con đường phòng ốc chở các loại thường quy tạo vật ở huyết nhục tự nhân lực lượng dưới ảnh hưởng những thứ này bạn không có mạng sống sản vật cũng có hỗn loạn ý chí khắp nơi đều là dương nanh múa vớt xúc、vừa. thủ tổ hóa lấy tổ lộ v ă nhạt nhạt nhưng m i n b t như thế lộ vẫn chưa đủ bị cuốn hút giống như thông tội lâu người những thứ kia chân chính cao tầng tức người tinh nhân cùng thôn vệ cự thú như trước bình an vô sự bọn họ không là người bình thường không có khả năng bị dơ đơn giản ăn mòn chỉ có huyết nhục cự nhân tay mới có thể cảm nghiệm những thứ này hành tinh cấp sinh mệnh thôn p h ệ cự thú huyết nhục cự nhân trong miệng lẩm bẩm tên này ở cái kia s á t na như có trăm ngàn đạo thanh âm đồng thời vang lên đã có lao nhân tang thương khẳng hẳn cũng có thanh niên nữ tử tịnh lệ động nhân hay là tiểu hài tử non nớt n g â y thơ chất phát nặng trọng điệp trồng lên nhau vô cùng q u ý dị rồi lại l à như vậy phù hợp bởi vì lúc này lúc này bọn họ đã hoàn toàn hòa làm một thể biến thành huyết nhục cự nhân biến thành cái này nhân loại cuối cùng hoa lập lạp hoa lập lạp huyết nhục cự nhân bản thể bắt đầu hoạt động lấy chỗ ở của hắn làm tâm điểm rất nhiều máu thịt từ bốn phía vào tới đem sinh mệnh khí tức cùng nhân loại bản chất không ngừng tôn sùng thêm cao hán thể tích bắt đầu tăng lớn uy áp từng bước tăng vọt liền sinh mệnh tầng thứ đều đạt đến đến hành tinh cấp đ i n h phong chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể vượt qua trở thành hàng tinh cấp muốn thu lưới sao thấy như vậy một màn thương dịch không khỏi chân mày cao lại thôi diễn trên thế giới quá khứ năm năm cũng liền đại biểu cho ô nhiễm ở tổ lộ văn minh trung truyền ba năm năm nhiều ở nơi này năm năm thời gian bên trong huyết nhục cự nhân sớm đã khôi phục quá khứ thực lực lại đem tổ lộ tinh hệ hủ hóa bảy tam phần tích góp vô số c ủ người thân thuộc tùy tùng giả tuy là t ổ lộ văn minh nhìn từ bề ngoài còn ngay ngắn có thứ tự nhưng chỉ cần huyết nục cự nhân vùng cánh tay hô lên liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện kịch liệt dung chuyển mà bây giờ chính là một cái không gì sánh được thành thục thời cơ hệ thống lời b ộ c bạch tiếng vang lên lần nữa đem thực lực để thăng tới hành tinh cấp tột cùng huyết nục cự nhân lần đầu tiên đem bản thể chân chính xuất hiện ở t ổ lộ văn minh trước mặt nó bước ra cự đại bước tiến ở trong tinh không hành tẩu lấy quần tinh vì đường lấy tinh mang vì lộ dẫn cả phiến tố lộ tinh hệ tinh thần đều run dậy nhưng phạm là bị huyết nục cự nhân khí tức sở ô nhiễm tinh thần tất cả đều tiến vào ô nhiễm bạo phát kỷ đem t ổ lộ văn minh khổ cực xây xong vòng phòng ngự triệt để đánh s ụ p đại lượng ô huế xúc tua từ tinh cầu mặt đất vương k h u ấ y động địa mạch cùng bầu trời bằng vị phấn khởi tư thái huy động hoan hô huyết n ụ c cự nhân thức tỉnh cùng đến ở tinh cầu mặt ngoài c à n g có vô số bị cuốn hút t ổ lộ mặt người dung thành kính c ù n g kính tụng hát quỳ dị câu nguyện t ổ lộ văn minh trật tự xã hội triệt để đổ nát nhưng huyết n ụ c cự nhân bước chân cũng không có vì vậy dừng lại nó xài bước lưu tinh một đường thẳng đến thôn vệ cự thú đàn nơi cư trú chuẩn bị đem đám này dị bẩm thiên phú tinh không cự thú cảm nhiễm thôn vệ đã là mu dùng tinh không cự thú huyết mạch đánh vỡ chính mình đi thông hàng tinh cấp con đường t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch trong tinh không chấn động liên tiếp phập h ồ n g nhất tôn toàn thân từ huyết nhục tạo thành cự nhân tại tinh h ả i bên trên c ấ t b ư ớ c hành t ầ u hấp thu trong tinh không trôi nổi đại lượng tạ vật mỗi đi một bước hình thể đều sẽ biến lớn một chút sự mênh mông nguy nga tràn diện đủ để khiến mỗi một cái tận mắt người quan sát cảm thấy khiếp sợ thượng như đang quan sát thượng cổ thần thoại tái diễn sở hữu tố lộ người văn minh đều rơi vào dại ra bên trong duy chỉ có những thứ kia bị cuốn hút ăn mòn thân thuộc nhóm sẽ lộ ra không gì sánh được ổng nhện biểu tình bất chi bất giác huyết nhưng â n đã t r ở thân h là ngân hà hệ bá chủ thái hạo văn minh cũng là cái khó có thể tránh lưu nan đề ở biết được huyết n ụ c cự nhân tồn tại phía sau thái hạo văn minh nhất định sẽ phái ra thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạng đem huyết nhục cự nhân tồn tại triệt để mạt xạ tường một trăm ba mươi t bốn có hy vọng trở thành tân thần tiềm lực hắn sinh ra ở v ô ngần quần tinh là mênh ngông thần bí đem vô tự hóa thành có thứ tự đem hôn loạn biến thành bình thản không thể nói tên giả phẫn nộ phệ thần giả không có lời lẽ dám hô to kỳ danh a i nhân ly kéo dài giả vĩ đại phệ thần giả nguyện ý chí của ngài vĩnh viễn cháo quần tinh bốn chẳng biết lúc nào một cổ quỷ dị tụng hát âm thanh triệt ở trên hư không vô số bị ô nhiễm tâm trí tụng hát không hiệu cầu nguyện mỗi một cái âm tiết mỗi một cái từ ngữ phản phất đều ẩn chứa quỷ dị lực lượng nhất tề xuyên thấu đến trong vũ trụ làm huyết nục cự nhân tinh không xuất hành dâng lên hoan hô không chỉ có như vậy ở nơi này chàng thanh thế thật lớn tụng hát chung sóng âm nơi đi đến bầu trời cùng đại địa mức độ ô nhiễm tiến thêm một bước làm sâu sắc thậm chí có vốn sạch sẽ thổ địa đột ngột dài r a thấm ớt xúc vua tản ra hải mùi hiện ra không gì sánh được quái dị cùng á c tâm đã bắt đầu có được chính mình chuyên trúc cầu nguyện từ rồi sao k h ư ơ n g dịch chân mày t a c lại trên thực tế v ô luận là cái gì cấp bậc siêu phàm t à vật đều là không xứng sở hữu cầu nguyện từ đây là bởi vì ở tạ vật trong tiềm thức chỉ có gờ tô hoan tức chân chính tạ tà thần tài năng mới có thể sở hữu cầu nguyện từ cùng tín đồ bao quát bị bọn họ lây sinh vật cũng chỉ biết tuân theo bản năng đi tín ngưỡng ô nhiễm đầu nguồn gợt âu hắn nói cách khác huyết nhục cự nhân sở dĩ biết có được chính mình chuyên trúc cầu nguyện tử là bởi vì nó đã trở thành mới nguồn ô nhiễm đầu lệnh những thứ này tả vật cùng tà thần tín đồ do tâm tín ngưỡng thương dịch trong lòng xuất hiện một trận hiệu ra hắn có loại trực giác nếu để cho huyết nhục cự nhân thuận lợi t r ư ở n g thành tiếp thành công bước vào cuối cùng bất hủ tầm thứ có lẽ sẽ lột xác thành một vị khắc không thể diễn tả tồn tại nó có cái này tiềm lực ở ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn bên trong thế giới thời gian đang đang trôi qua nhanh trong đấy cũng không lâu lắm huyết nhục cự nhân thì thành công đã tới thôn vệ cự thú tộc quần sinh hoạt chỗ nơi đây sở hữu vượt lên trước hai mươi con trở lên hành tinh cấp thôn vệ cự thú là tổ lộ văn minh hợp tác đồng bạn đồng thời cũng là tổ lộ văn minh đại bộ phận siêu phàm chiến lược khi nhìn đến huyết nhục cự nhân xuất hiện trước tiên sở hữu siêu phàm t ầ n g thứ thôn vệ cự thú đều xông tới cần muốn vây công cái này khách không mời mà đến cùng lúc đó có đại lượng tinh hạm từ tổ lộ tinh hệ bên trong bay ra chở hàng tinh cấp tinh tế vũ khí tùy thời chuẩn bị pháo người chủ động bại lộ huyết nhục cự nhân từ trở thành tổ lộ văn minh sở hữu cao cấp chiến lực đánh mục tiêu lời bột bạch tiếng vang lên lúc. cả phiến chiến trường cảnh tượng đều xuất hiện ở khương dịch trước mắt hắn đến cao lớn vô cùng huyết nục cự nhân bị vây vòng quanh cái phương vị đều có nhìn c h ầ m c h ầ m thôn vệ cự thú chỉ là bức bách huyết nục cự nhân kèm theo ô nhiễm đám cự thú không có tùy tiện triển khai công kích đồng thời ở huyết nục cự nhân phía sau lưng phương hướng có ước chừng hơn một chiến thuyền tinh hạ m bắt đầu lên không chủ hạm pháo chậm rãi bổ sung năng lượng rất nhanh thì có thể đạt được chứa đầy trạng thái nếu huyết nục cự nhân sẽ chọn chủ động xuất kích chắc là có sung túc tự tin và sức mạnh đến tột cùng là cái gì chứ nhìn lấy rơi vào trùng điệp vây quanh huyết nục cự nhân khương dịch v n g ồ i chờ huyết nhục cự nhân đặc sắc biểu diễn ở ký chủ trong khi chờ đợi t ổ lộ văn minh dẫn đầu phát động công kích lấy ngàn mà tính tinh tế chiến hạm phun ra năng lượng hầm thủy dường như sỏ xuyên qua vũ trụ từng cái lộng lẫy tinh hà cắt rời dọc đường toàn bộ nhưng lệnh t ổ lộ văn minh cao tầng cảm thấy kinh ngạc là chỉ có một phần nhỏ chủ pháo của tinh hạm là hướng phía huyết nhục cự nhân đánh kích còn lại tinh hạm công kích hoặc là rơi vào hữu hạm trên người hoặc là hướng phía thôn vệ cự thú phương hướng đánh tới căn bản không có nhắm vào huyết nhục cự nhân vị trí một vòng bắn một lửa xuống tới huyết nhục cự nhân bản thân không có chịu đến nhiều thiếu thương thậm chí ngay cả thôn vệ đàm cự thú đều bị trọng thương bộ phận tố lộ tinh hạm càng là tại chỗ hủ hóa bề ngoài bị ăn mòn ra vô số chỉ x ú c v ừ a biến thành sở hữu tinh hạm thân thể đáng sợ t à vật ở nhóm tinh hạm trung đại khai sát giới ở chiếm cư ưu thế cực lớn sau đó huyết nục cự nhân đồng dạng phát động công kích đem nhất vặn vẹo ô nhiễm khuếch tán ở bên ngoài thân tùy ý ăn mòn hủ hóa lấy thôn vệ đàm cự thú thân thể thụ thương nghiêm trọng nhất số lượng chỉ thôn vệ cự thú tại chỗ liền trở thành hoàn toàn mới tạ vật gào thét bị huyết nục cự nhân thôn vệ hầu như không còn biến thành huyết nục cự nhân toàn bộ mới lực lượng. Còn thừa lại, thôn m ộ trước bên nẻ t á n h huyết lấy cự n đây ngũ kích, trào n rơi phong tà n hồi i long lộ sắt thành hàng tính cấp cũng bất quá là hấp thu một chỉ thôn vệ cự thú mà huyết nhục cự nhân cứ nhiên cắn vớt chọn hai mươi con ở trên có lẽ hàng tinh cấp huyết nhục cự nhân sẽ cùng hoang giống nhau đều là thuộc về cùng giai vô địch tồn tại k h ư ơ n g dịch biểu tình rất là nghiêng ngẫm bắt đầu cùng đợi huyết nhục cự nhân biểu hiện tại hắn nhìn soi mói đoàn kia vặn vẹo lại giữ tợn huyết nhục bắt đầu cuốn cuộn co quắp khói đều hiện lộ ra vô số t r ư ơ n g nhân loại mặt mũi tuy là mỗi một tấm mặt mũi d á n g dấp cũng không tương đồng nhưng trong con ngươi lại lóe ra giống nhau l ử a giận văn minh bị hủy gia viên không lại hối hận hỏa diễm t i ê u đốt ở mỗi một nhân loại sâu trong linh hồn đôn đốc bọn họ hóa thành p ệ thần giả đối với cái tia cao cao tại thượng bất hủ tà thần vương được khởi huyết n ụ c cự nhân phát ra thê lương tiếng thét chói thai vang vọng hoàn vũ vô cùng vô tận tức giận hóa thành mắt trần có thể thấy huyết sắc trí hỏa t h i ê u đốt trải rộng ở cả có đủ thân thể thôi động trong cơ thể ô nhiễm biến đến càng thêm nồng nặc lại khủng bố nhân loại ghen ở tiến hóa nhân loại linh hồn đang thăng hoa nhân loại nục thân ở tăng cường tới nhân loại tân hỏa không bao giờ ma diệt huyết n ụ c cự nhân tên này vũ trụ ở giữa nhân loại cuối cùng đem đối với g ậ t đâu văn khởi sướng không bao giờ ngừng nghỉ báo thủ đầy thư khiếp sợ nguyên lai ta mới là d ầ kè ở địa g h mòn thế giới treo lên đánh bị trọn triệu hải tử ở giờ cơ thế giới đùa bỡn bặt m ạ n trong tay tâm ở lờ ho lờ thế t r e o chọc phù văn đại lục sở hữu anh hùng ở văn tỷ hệ sở thế giới trở thành văn tỷ hệ sở nếu như tìm không được vậy chính là ta còn chưa mở chương một trăm ba mươi lăm mười chiếc thái hạo chủ lực tinh hạng chương một trăm ba mươi lăm mười chiếc thái hạo chủ lực tinh hạng kinh khủng uy áp quét ngang toàn bộ tổ lộ tinh hệ cùng bình thường hàng tinh cấp siêu phàm tạ vật bất đồng huyết nục c ự nhân uy áp càng đáng sợ hơn không chỉ là số lượng bên trên siêu việt liền bản chất đều mơ hồ bao trùm t h ư n h ư mở ra hoàn toàn mới hệ thống tự thành nhất thể vị cách từng bước dựa lấy không thể diễn tả không biết cảnh giới. huyết n ụ c cự nhân hình thể biến đến to lớn hơn dung chuyển trời đất là tồn tại ở hiện thực vĩ đại thần thoại mặc dù là chưa từng biết được nó chi tồn tại văn minh cũng sẽ tự đáy lòng cảm thấy bộ kia nguy nga thân thể dâng trào cự lực vũ trụ chi m â u ở trên cái này là cỡ nào cường đại cùng cao thượng cái kia vĩ nạn thân thể ẩn chứa thế gian vô tận chân lý thường quy sinh linh đừng nói tới gần dù cho chỉ là xa xa quan sát liếc mắt đều sẽ đưa tới chính mình ý chí cùng linh hồn chịu đến ăn mòn v cái kia không thể diễn tả vĩ đại tồn tại sở đồng hóa cùng hắn hóa thành một thể tuy là rất yếu ớt nhưng quả thật có như vậy một sắt na làm cho khương dịch cảm giác mình đang ở nhân chứng nhất tôn tân thần sinh ra theo tự thân thành công bước vào hàng tính cấp huyết nhục cự nhân tất cả năng lực nên đón một cái bay v ọ t tính tăng lên bên ngoài ô nhiễm bản chất càng là nên đón khó có thể dùng lời diễn tả được thăng hoa hiện tại nó đã không cần chủ động t ả n ô nhiễm hoặc có lẽ là huyết nhục cự nhân đã trở thành ô nhiễm cụ thượng hóa cùng hắn có quan hệ liên hết t h ầ đều mang theo ô nhiễm bốn trăm chín mươi bảy tính chất không phải huyết nhục cự nhân thân tận lực không chế nếu không sở hữu nhìn trộm đến nó sinh linh đ ề chỉ là trong nháy mắt toàn bộ tổ lộ tinh hệ đều nhiễm phải ô nhiễm khí thức những cái được gọi là phản ô nhiễm kiến trúc và phòng tuyến càng là ở trong khoảnh khắc đã bị phá hủy hầu như không còn bị điên cuồng đến cực tà vật nhóm sở trùng khoa đối mặt loại này mạt nhận một dạng trắng cảnh tổ lộ văn minh cấp cao tầng rốt của quyết định cùng ngân hạ hệ chân chính chúa thể giả thái hạo văn minh khởi xướng thông tin c ặ n g kẽ báo cho tổ lộ tinh hệ nội bộ phát sinh tình huống rốt cuộc đã tới sao khương dịch đưa ánh mắt về phía xa xôi tinh không bị n g ạ suy đoán thái hạo văn minh biết ứng đối như thế nào là phái gia tinh hạm tiến hành tiêu diệt thức công kích đâu hay là dùng giọt nước tuần sát hạm tiến hành đạ kích bất quá có một việc là rất rõ ràng vô luận thái hạo văn minh tuyển trạch dùng phương thức gì ứng đối huyết nhục cự nhân cũng rất khó đi chân chính đối kháng cùng hàng tinh cấp giữa sai dường như vương dương đại hải cùng nhỏ bé dòng suối có lẽ có thể thành hạo hãn giang hà nhưng trung quy không cách nào đại hải húng chi thái hạo văn minh thời gian tồn tại tất nhiên biết rõ làm sao chống đỡ ô nhiễm ăn m n điều này cũng làm cho ý nghĩa muốn dùng ô nhiễm hủ hóa nội bộ khả năng tính vô hạn tới gần với không trừ phi huyết n ụ c cự nhân trong nháy mắt trưởng thành đến gdo văn cao độ như vậy mới có thể ung dung giải quyết thái hạo văn minh ở ký chủ suy tính thời điểm thái hạo văn minh đã nhận được tổ lộ văn minh cầu cứu chuyện này một khi đăng báo trong nháy mắt đưa tới thái hạo văn minh cao độ coi trọng thái hạo văn minh đối với sở hữu tiếp cận tổ lộ tinh hệ kỳ văn rõ ràng phát ra đẳng cấp cao nhất cảnh cáo nghiêm lệnh sở hữu văn minh đóng cửa toàn bộ vũ trụ đi hoạt động đồng thời bắt đầu đẳng cấp cao nhất tự tra hành động cùng lúc đó thái hạ o văn minh phái ra mười chiến thuyền thời hạn nghĩa vụ quân sự chủ lực tinh hạng toàn bộ chở tối cao cách thức phản ô nhiễm bọc thép cùng năng lượng hộ t r á o lấy vượt tốc độ ánh sáng đi trạng thái cấp tốc lái về phía t ổ lộ tinh hệ chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt huyết nhục cự nhân kể cả bệnh nguy kịch t ổ lộ văn minh cùng nhau hủy diệt đang ở tuần tra kỳ văn rõ ràng d ọ t nước tuần sát hạm bị khẩn cấp triệu hồi vòng quanh t ổ lộ tinh hệ phương hướng qua lại phi hành phòng ngừa lấy bất luận cái gì tả vật cùng phi thuyền chạy trốn vì để tránh cho tự thân bị ô nhiễm tội nước xuyên thủng hóa thành trong vũ trụ trấn kèm theo hệ thống lời buộc bài tiếng thương dịch cao tọa ở thôi d i ệ n thế giới chỗ cao nhất vô ngân tinh không đỉnh cao nhất quan sát toàn bộ ngân hà hệ gây dối cùng biến loạn rất hiển nhiên thái hạo văn minh đối với huyết nhục cự nhân tồn tại rất là coi trọng hoặc có lẽ là bọn họ bị huyết nhục cự nhân hành động sợ hết hồn ở mí mắt của bọn han phía dưới cư nhiên lặng yên không hơi thở hủ hóa cả một cái hàng tinh cấp văn minh phải biết rằng mỗi cái hàng tinh cấp nhân khẩu đều là mấy chục tỷ khởi bước phát triển cường thịnh hơn trăm tỷ cũng không nói chơi có những nhân khẩu này huyết nhục cùng linh hồn thái hạo văn minh hoàn toàn không dám nghĩ tới huyết nhục cự nhân sẽ trưởng thành đến cái dạng gì cao độ. nguyên nhân chính là như vậy thái hạo văn minh mới chỉ có khẩn cấp xuất động m ộ ư ơ i chiếc chủ lực tinh h ạ m muốn ở huyết mục cự nhân triệt để tiêu hóa s o n g tổ lộ văn minh phía trước trước giờ đem điều này uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước không có gì bất ngờ xảy ra lần này thôi diễn muốn đến đây kết thúc huyết mục cự nhân trung quy phải suy tính không đủ chú đáo khương dịch lắc đầu nói rằng một con thuyền chủ lực tinh h ạ m đều đủ để phá hủy thái dương hệ m ộ ư ơ i chiếc chủ lực tinh h ạ m g trồng chung một chỗ căn bản không phải tinh hà cấp trở xuống tồn tại có khả năng chống lại cho dù là huyết mục cự nhân cùng hoang đồng thời xuất thủ cũng chỉ có hủy diệt một đường ký chủ lắc đầu cùng h h ỉ cảm t giám sát căn bản là không có cách thuận lợi chạy trốn ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng phía sau thái hạo văn minh chủ lực nhóm tinh hạm rốt cuộc chống đạ tổ lộ nhị văn rõ ràng giải trừ vượt tốc độ ánh sáng đi trạng thái đem tổ lộ văn minh có mấy cái hệ hàng tình toàn bộ bao vây lại đáng sợ phản vật chất đại pháo bắt đầu bổ sung năng lượng cuối cùng bắn ra mười đạo sẽ rách tinh hà diệt thế hồng thủy quét ngang tan biến lấy t ổ lộ văn minh bên trong toàn bộ vô luận là tạ vật vẫn là bình thường t ổ lộ tinh nhân đều ở đây diệt thế thẩm phán phía dưới nên đón sinh mạng mình cuối cùng quy túc bị phản vật chất đại bắt cuộn trào mánh liệt năng lượng liên diệt đến không hết u y lục tự nhân thập phần lương ngạnh chống tự lại nhưng ở mấy giây qua đi cũng bị mượn phát phản vật chất pháo hồng thủy bao phủ hoàn toàn bị ma diệt ý chí cùng thân thể hệ thống lời b ộ c bạch tiếng đến tận đây kết thúc bất quá là trong t r ớ c mắt lúc trước tứ ngược mấy cái hệ chỉ còn lại có mười chiếc thái hạ văn minh chủ lực tinh h ạ n như trước trôi nổi tại vũ trụ thâm k h ô n g t r u n g tỉ mỉ lục x o á t t ổ lộ tinh hệ mỗi một cái góc dự phòng lấy tà vật may mắn còn tồn tùy trường một trăm ba mươi sáu hàng tinh cấp nhân loại ý chí siêu thoát khả năng chương một trăm ba mươi sáu hàng tinh cấp nhân loại ý chí siêu thoát khả năng lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm trước sau như một đạm m ạ c toàn bộ thôi d i ễ n thế giới đều tùy theo bất động bất động vô luận là thái hạ văn minh nhóm tinh h ạ n vẫn là vũ trụ bản thân vận chuyển vạn sự vạn vật quy luật bản chất đều bị cưỡng chế tạm nếu như muốn quan trắc đến ngân hà hệ bên ngoài phạm vi như cao thấp m à h o lạn mây cùng tiền nữ tọa tinh hệ ít nhất phải tốn hao mấy triệu thôi diễn điểm dù cho hơn một ư ơ i triệu cũng không phải là không thể đáng tiếc nếu như huyết n ụ c cự nhân lực lượng tầng thứ có thể đạt được nửa bước tinh hà cấp lĩnh ngộ tinh hà cấp siêu p h à m một chiêu nửa thức có lẽ có thể từ nơi này c h ẳ n g săn bắn chung còn sống sót k h ư ơ n g dịch biểu tình rất là cảm khái huyết n ụ c cự nhân tuyệt đối có cái kia thăng cấp tinh hà cấp tiềm lực nhưng hắn mới vừa thăng cấp hàng tinh cấp nào có nhanh như vậy đã đột phá đến nửa bước tinh hà cấp tầm thứ hệ thống. lưu trữ à, lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tà thần xâm lấn đồng hóa t ổ lộ lưu trữ thành công mệnh danh thành công gần phản hồi hiện thực thế giới hoan nghênh ký chủ lần sau sử dụng bất động thế giới bắt đầu tan vỡ dường như bị mạnh mẽ đánh nát cái gương bay ra vô số miếng t h i ệ m quang tấu kính ở khương dịch trước mặt rơi xuống tàn biến cuối cùng hóa thành khắp nơi sắc t r ờ i điểm chờ các loại đến cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường lúc liền về tới hiện thực thế giới bên trong có trận, trận chim đề từ ngoài cửa sổ chuyển đến mang theo lấy thịnh vượng sinh mệnh khí t ứ c cùng lúc trước thôi diễn bên trong thế giới đục ngầu ô nhiễm hình thành so sánh rõ ràng lần này thôi diễn th đây cũng là một cái tốt hương dịch trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc đồng hóa năng lực tuy là chiến đấu phương diện không mạnh lại cụ bị dầu cao vạn kim đặc tính lấy một thí dụ nếu như hương dịch muốn khởi động dân du cư sinh thái tinh hạng phía trước hắn cũng chỉ có thể làm cho trí năng người máy hỗ trợ bởi vì hắn đối với thao túng tinh hạng hoàn toàn không biết gì cả nhưng ở sở hữu đồng hóa năng lực sau đó hương dịch liền có thể như cánh tay giật dây tùy tâm siêu ở dụng đ khiển thoát hạm đi về phía trước. Cho dù là 360 độ o a n cũng vào là Do có được. làm thể dự, khương dịch chân mày cao lại quả nhiên hấp thu hai mươi đầu trở lên thôn vệ cự thú tấn thăng làm hàng tính cấp phía sau huyết nhục cự nhân xác thực xuất hiện nào đó không biết biến hóa siêu thoát c á i từ ngữ này thật là khiến người ta miên man bất định a khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên nhận lấy phần thưởng này ở mới lĩnh song trong nháy mắt một cỗ thuần túy mà lại rộng ra ý chí ở trong người xuất hiện cọ rửa toàn thân cuối cùng nhất tề hội tụ ở não bộ bên trong lặn trong tinh thần lĩnh vực bên trong nó cũng không có tăng mạnh khương dịch hàng tinh cấp võ giả thân thể cũng không có đánh vỡ khóa gen tồn tại nhưng khương dịch tinh thần cùng linh hồn lại bắt đầu thuế biến vốn là bàng bạc không gì sánh được tinh thần lực bắt đầu như thủy triệu bắt đầu khởi động hướng phía càng cao sâu hơn tầng thứ tiến g i a lấy ở bên ngoài thân hiện ra một cỗ mở mịt con mang nhưng càng thêm then chốt lại là tới từ ở sâu trong linh hồn cải biến đây chính là siêu thoát sao khương dịch tự lẩm bẩm tinh thần lực hướng phía ngoại giới điên c u ồ n g bành trướng rất nhanh đã đột phá lam tinh bên liên giới xông qua mặt trăng cho đến hơn nửa cái thái dương hệ bao phủ trong đó ở tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong hết thể hết thể đều vì hắn không chế cho dù là ẩn vào vũ trụ mặt trái rất nhiều quy tắc cũng ở linh hồn nhìn trộm dưới hiện lộ không thể nghi ngờ Phang. Khí có một viên thể tích to lớn vẫn thạch lạng yên đình chỉ vận chuyển thậm chí cố định ở nguyên nằm vô pháp lúc ních liền phảng phất bị cái gì lực lượng c ả n lại một dạng làm khương dịch nắm tay triệt để hợp lại lúc nay cái ở xa xôi trong tinh không v ẫ n ị xì dạ ầm ầm nghiền á t b a n g diệt thành vô số b t miệng bây giờ ta mặc dù là trùng xào hàng lâm cũng có thể dễ dàng mà hủy diệt đi a khương dịch phát ra từ trong thâm tâm cảm khái đồng thời cũng càng thêm k i ê n định phải tiếp tục thôi diễn huyết nục cự nhân đều có thể mang đến cho mình như thế cường lực thôi diễn thưởng cho như vậy đợi đến huyết nục cự nhân trưởng thành đến tinh hạ cấp bắt đầu chẳng phải càng thêm khoa trương bất quá vẫn phải là trước hết nghĩ tốt giải quyết như thế nào thái hạo văn minh công kích mới được m ớ i trước thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ m công kích thật sự là quá mức khoa trương loại trình độ này công kích sợ rằng chỉ có đều là tinh hà cấp tồn tại tài năng mới có thể chống đỡ k h ư ơ n g dịch cả người đều nằm vật xuống ở trên ghế salon nhớ lại lúc trước thôi diễn thế giới một màn phương pháp giải quyết tốt nhất chính là làm cho tổ lộ văn minh cao t ầ n g không có biện pháp hướng thái hạo văn minh cầu cứu kể từ đó lời nói đương nhiên sẽ không có tinh hạm tới tiêu diệt huyết nhục tự nhân như vậy nói liền chỉ có lượng chủ phương thức có thể tiến hành hoặc là lấy tốc độ nhanh nhất trong n g á y mắt giết chết tổ lộ văn minh mọi người hoặc là đem sở hữu tổ lộ tinh nhân đồng hóa ô nhiễm thành thân thuộc kể từ đó lời nói đương nhiên sẽ không có người hướng thái hạo văn minh m ậ t báo thương dịch suy tư về đối lập loại nào biện pháp khả năng tính biết càng cao suy nghĩ sau một hồi lâu hắn quyết định trước chấp hành đồng hóa mọi người phương pháp này dù sao tổ lộ văn minh nhân số cao tới trên mười tỷ thật sự là quá khó khăn trực tiếp giải quyết hết sau đó phải xuất hiện vị thứ hai không thể diễn tả tồn tại các ngươi trước tiên có thể đoán một chút xem lần kế thôi diễn bên trong sẽ xuất hiện cùng tuần h ủ có liên quan mấy chương một trăm ba mươi bảy chỉ vì chúng ta đều là nhân loại trong một trăm ba mươi bảy chỉ vì chúng ta đều là nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh trí giới văn minh chủng tộc văn minh gợt âu hoan tinh không cự thú bất hủ thần linh hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hà cấp đại lượng tin tức ở khương dịch trong đầu t h i ề m thước hắn một bên hưởng thụ mỹ nữ bề ngoài người máy xoa b ó t một bên chỉnh lý cùng với chính mình nghĩ tự suy nghĩ sau này kế hoạch cùng phát triển tiến hóa triều dân g ta t h ầ n s â m lấn địa cầu nổ lớn trùng sao hàng lâm đây là hiện nay ta có bốn cái thời gian t ế n mang đến cho ta phương diện khác nhau thôi diễn tưởng cho trong đó tiến hóa triều dân cùng tà thần sâm lấn thường cho đại thể có thể trực tiếp để thăng thực lực của ta thuộc về nhất định phải thôi diễn phạm chủ, địa cầu nổ lớn sở hiên mặc dù là triệt triệt để để thiên khoa kỹ nhưng là có đất d ụ n g võ t h như làm cho sở hiên nghiên cứu khóa gen huyền bí còn như trùng xào hàng lâm tám lẻ loi tuy là cùng phe nhân loại không có bao nhiêu quan hệ nhưng dính đến tinh không cự thú cùng tinh tế trùng tộc hai đại trùng tộc coi như là thu hoạch rất nhiều đến tiếp sau thôi diện giá trị không lớn nhưng có thể thành vì bảo lưu hạng mục cương dịch hé miệng bên cạnh la lị người máy liền khéo léo đưa lên một khối hoa quả không gì sánh được con thuận hương vị ngọt ngào chất lỏng hôn tạp thịt quả thoái ở trong miệng buộc phát ra kỳ diệu hương khí làm cho suy nghĩ quá độ đại não hóa giải rất nhiều k h ư ơ n g dịch thuận tay cầm lên tay mình máy móc giải tỏa mở ra nói chuyện phiếm phần mềm liền có thể chứng kiến các loại các dạng đàn ở thảo luận khán giả vong tin tức hay hoặc là giữa các nước động tác Tà Thiên, thành toàn là hoàn hữu học khẩn học phủ cùng nghiên cứu khoa học học phủ, muốn qua hơn gia đại nói đổi mới đóng muốn cùng muốn quốc qua đều cứu cấp cửa, đã đem đạo sở võ học sinh cũng sẽ bị chia làm võ giả cùng nghiên cứu khoa học lưỡng t r ù n g loại hình một lần nữa quy hoạch nhập học mới học phủ đáng tiếc ta đến bây giờ cũng chỉ là cái chuẩn võ giả không có hy vọng tiến nhập võ đạo học phủ trên lầu thỏa mãn a ta đến bây giờ cũng chỉ là đoán thể pháp nhập môn liền chuẩn võ giả cánh cửa đều không mò lấy chỉ có thể là kỳ vọng quốc gia năm sau toàn quốc ghen hưu hóa hy vọng có thể đem ta ghen hưu hóa đến võ giả trình độ ai chỉ sợ có lệnh tiêm vào ghen h u hóa mất mạng ở chủng tộc cái kia đảo sinh a sợ cái gì đã đến nơi này thì an tâm đi thôi trời sập có người cao đỉnh lấy coi như quốc gia không giải quyết được cái kia trùng xào có như thế người cùng ta chết cũng không cô đơn bốn mỗi một cái g ờ r ú t chặt đều ở đây kịch liệt thảo luận nội dung không còn là cái gọi là công tác học tập hàng ngày mà là biến thành khán giả võng võ giả trùng sao chờ các loại từ mới hối biến cố đều nguyên với khương dịch vị này thôi diễn bí mật quỷ dị quan chắc giả dáng vẻ hiện thực thế giới tạm thời là không cần ta quan tâm khương dịch k h ẽ gật đầu đối với hiện tại lam tinh người rất là thỏa mãn tại hắn các loại can thiệp lam tinh hầu như mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa cùng nguyên lai、like、bình thường quỹ tích càng lệch càng xa cái này dạng tạo thành kết quả chính là liên tục không ngừng nhập trướng thôi diễn điểm nếu không là muốn nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là hiện thực thế giới tốc độ chạy vô cùng thong thả căn bản nhìn không ra cái gì đại quy mô cải biến cùng thay đổi hiện thực thế giới sinh hoạt thực sự không thú vị vẫn là một bên đ ú c luyện tinh thần nhập lực một bên chờ đợi thôi diễn thời gian cuột đổ kết thúc tốt lắm thương dịch lầm bầm trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái cùng lúc đó ở vân quốc một chỗ khác địa vực cầm trong tay chiến đao hoang đăng ở h u n g thú trong đám điên c u ồ n g chém giết thân pháp của hắn quỷ mỹ mê ly đạt đến hoa cảnh mỗi một lần đều có thể bằng nhỏ biên độ ở hung thú c h u n g xuyên toa tránh thoát răng nhọn cùng vớt s ắ c tấn công đối mặt với mấy trăm con hung thú đồng thời vây công trên người chỉ có vẹn vẹn mấy đạo vết thương không đủ như thế vẫn chưa đủ nhanh cho ta áp lực nhiều hơn hoa dùng thanh âm khàn khàn phát sinh gầm nhẹ chiến đao trong tay cơ hồ không có dừng lại quá huy vũ mỗi khi một kích c h ẳ n g kích liền đại biểu lấy một đầu cường đại hung thú chết ở phía sau hắn là vô số danh khuôn mặt nghiêm túc vân quốc quân nhân nhưng bọn hắn tất cả cũng không có tiến lên hỗ trợ bởi vì mỗi một cái người đều rất rõ ràng đây là hoang dự định ở sinh tử trong tuyệt cảnh tìm kiếm mình đột phá cơ hội muốn ở đại nguy hiểm đại ma khó chung đột phá ghen hạn mức cao nhất trở thành chân chính hành tinh cấp siêu phàm giả chỉ có hoang trở thành siêu phàm v õ giả tài năng mới có thể ở t r ù n g xào hàng lâm lam tinh sau đó làm cho nhân loại có phản kích năng lực vân quốc hoa nghiên bộ cửa mang k í n h phản kính mắt sở hiên đang bề bộn lục với nghiên cứu bên trong bình tĩnh lạnh nhạt mặt mũi hoàn toàn không có mảy may khẩn trương liền động tắc trên tay đều nước chảy mây trôi nhìn không ra một chút xíu vội vội vàng vàng nhưng biết được tương quan tin tức người đều biết s khả năng khống chế phản ứng nhiệt hoạch nghiên cứu đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào vũ khí cao năng bên trong ước cao lấy có thể nghiên cứu ra chân thực có thể dùng hát khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đối với vũ khí hạt nhân đều đành không phá trùng xào tiến hành đà kích cứ việc hy vọng rất xa vời nhưng nếu như người này là sở hiên lời nói mọi người liền nguyện ý tin tưởng cái này hy vọng m o n g m anh quan trắc giả hồi tưởng lại khán giả trong lưới vô số video thí nghiệm chung sở hiên vô ý thức nâng đỡ gọc tính tựa hồ đối với quan trắc giả có không gì sánh được hứng thú nâng hậu nhưng rất nhanh nay cổ hứng thú đã bị sở hiên thật sâu đặt ở tâm, tâm tận đáy bắt đầu toàn tâm toàn ý điều nghiên vũ khí không chỉ có là hoang cùng sở hiên vân quốc toàn thể trên thế giới thậm chí thế giới các quốc gia đều ở đây trả giá cùng với chính mình có khả năng tiến hành nỗ lực l i ề u mạng một dạng đi liệp sát hung thú nghiên cứu gen h dược t h khai phát vũ khí mới dù cho vì vậy mà đánh mất không ít người m ệ n h cũng như t r ư ớ c che giả mang mọc đầu nhập vào lẫn nhau m i ệ n a ba mươi lăm người tuy là chúng ta lệ thuộc vào quốc gia khác nhau có bất đồng màu da nói không giống với ngôn ngữ nhưng ít ra giờ này khác này ở chung s a o tùy thời đều có thể hàng lâm hiện tại chúng ta là kể vai chiến đấu thân nhân ở cái kia bị quan trắc giả mệnh danh là tà thần sâm lấn thời không song song chung nhân loại mặc dù chiến đấu hăng hái đến gần như diện trùng trạng thái cũng muốn hướng vô diện c ự thú huy vũ tôn nghiêm n ắ m tay thậm chí không tiếc để cho mình hóa thành đáng sợ huyết nhục cự nhân liệu mạng đánh một trận đồng dạng đều là lam tinh đồng dạng đều là nhân loại chẳng lẽ chúng ta liền so với bọn hắn tới kiếp làm sao ta không biết quan trắc giả có hay không ở quan trắc hiện thực thế giới nhưng ta muốn tức chính là vì chính mình vì văn minh nhân loại kéo dài cùng tương lai chúng ta cũng nhất định phải bắt đầu đoàn kết phấn đấu không có vì cái gì chỉ vì chúng ta đều là nhân loại chương một trăm ba mươi tám Cái này y h u ế thật nục cự â n cường siêu lại quá p h n h huyết đục nhân ậ t trọng. Trước này nục cường cái cự quá siêu lại phần ậ thật Thật n trọng. h p đột nhiên một phần tên là chúng ta đều là nhân loại luật án bức lửa vân quốc internet nó lấy tốc độ cực nhanh truyền bá đến toàn bộ võng cũng không phải phiên dịch thành nhiều loại ngôn ngữ bị phóng tới quốc gia khác nhau xã giao trên bình đài bị các quốc gia nhân dân điên cùng điểm khen cùng tán thưởng luận án liệt cử quan c h ắ c giả quan c h ắ c vô số thời không liệt cử những t h ứ kia tại chính thức mi nan trước mặt vì tôn nghiêm cùng chính mình mà chiến mọi người lệnh hiện thực thế giới mọi người không khỏi động dung đứng lên đúng vậy đồng dạng đều là làm tinh nhân loại chẳng qua là nằm ở bất đồng thời không song song chính mình dựa vào cái gì so với còn lại thời không nhân loại kém cỏi t r u n g sao hàng lâm thì như thế nào còn lại thời không nhân loại còn không phải là ở gặp phải ngoại tinh xâm lấn ta thần nhìn trông chờ các loại nguy nan nếu như không đi nếm thử một chút dưới sự cố gắng mặc dù nhiều c ầ u sống mấy tháng cũng bất quá là triệt triệt để để người thất bại thiên văn chương này nói thật hay t i n h nguyện đứng chết cũng không vì mà sống ta đã sớm nhìn đàn bức thẳng nhãi con không phải mái mỗi ngày tại cái tiêu kêu, kêu thầm lấy thế giới mà thế tới muốn tận hưởng lạc thú trước mắt một đám xã hội cạn mẹ cái kê nếu không phải là sợ cho tuần tra cảnh sát liếm p h i ế n p h ứ c ta thật muốn đem những thứ kia trí chướng nhét vào trong bồn cầu ta ta cảm giác cả người hai mươi hai khí huyết đều sôi trào t ố t quyết định từ giờ trở đi tiếp tục tu luyện đoán thể pháp cho đến trở thành võ giả mới thôi coi như trùng sao thực sự phủ xuống ta cũng muốn dùng hai tay đi chém giết bốn trên internet khí thế ngất trời mỗi một cái người đều bởi vì thiên văn chương này mà hưng p h ấ n văn minh nhân loại sĩ、si、khí chiếm được đại biên độ dâng lên nhưng ngược lại ứng mới là hiện thực thế giới sinh ra thôi diễn điểm càng phát ra nhiều làm cho ngồi ở trong nhà khương dịch trên mặt thường lộ vẻ cử ý cao như vậy ngang ý chí chiến đấu nếu như không cho trùng xào hàng lâm hiện thực thế giới đơn giản là quá đáng tiếc cảm giác toàn cầu nhiệt liệt tăng vọt tâm tình thương dịch bắt đầu suy tính tới làm cho trùng xào hoàn chỉnh hàng lâm thế giới hiện thực đó là không có khả năng dù sao trùng xào thực lực căn bản không phải hiện giai đoạn nhân loại có thể đối kháng nhưng nếu như suy yếu trùng xào mẫu hoàng hiệu xuất sản xuất hay hoặc là vẹn vẹn thả xuống một ít thường quy chủng tộc thành tựu đối với nhân loại lịch lãm cách làm như thế ngược lại là có thể ngày hôm sau làm thôi diễn thời gian cột đổ đầy hai mươi bốn thời điểm thương dịch cấp tốc hô h á n ra trong đầu hệ thống bảng bắt đầu mới một lần thôi diễn hệ thống chọn thần s â m lấn ban đầu đẳng cấp hai tiếp theo tiến hành thôi diễn lưu chữ gia t r ỉ thành công thôi diễn thế giới bắt đầu sinh thành đi tới thôi diễn thế giới tôn kính ký chủ một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt di hình hoán ảnh đây là huyết mục cự nhân nhỏ yếu nhất thời kỳ mới vừa thu được khương dịch tặng cho dư huyết mục khối khôi phục cơ bản năng lực hành động cùng cảm nhiễm năng lực nhưng so sánh ban đầu hành tinh cấp thực lực bây giờ huyết mục cự nhân chỉ có thể xưng là huyết mục tiểu hải nhân giả sử tố lộ văn minh biết sự hiện hữu của hắn căn bản là không có cách tốn nhiều khí lực liền có thể dễ dàng tiêu diệt hết tồn tại hy vọng một lần này thôi diễn Ta、thần t xâm lấn thời gian tuyến các nhân loại có thể mang cho ta càng nhiều hơn kinh hỷ a hương dịch thanh âm thập phần đạm nhiên nhìn phía xa xa khối kia ngoạ ngoại ngại xấu xí huyết đục nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng một giây kế tiếp một cỗ vô hình tinh thần lực số lượng trực tiếp thấm vào huyết đục cự nhân nội bộ l ạ n g y ê n không một tiếng động xâm lấn lấy nội bộ mỗi một cái linh hồn cảm giác thoáng sửa chữa bọn họ suy nghĩ thói quen hương dịch cũng không có cho huyết đục cự nhân quán thâu ký ức cũng không có dành cho nó năng lực đặc biệt cùng chiều cố chỉ là lợi dụng chính mình thôi diễn quyền hạn xuất thủ ảnh hưởng huyết đục cự nhân nội bộ vô số nhân loại hành vi thói quen khiến cho bọn hắn tính cách biến đến càng thêm thận trọng cẩn thận sẽ không giống lần trước thôi diễn giống nhau gần qua năm năm liền khẩn cấp xuất thế do đó t r e o chọc tới thái hạo văn minh toàn lực bao vây tiêu trừ ở khương dịch nhìn soi mói thói quen bị sửa chữa hành vi huyết n ụ c cự nhân dừng lại một chút một chút nhưng rất nhanh lại bắt đầu hoạt động căn bản không có phát hiện mình bị xoắn cải cái gì hiện tại đó đang làm đổi kịp một lần thôi diễn giống nhau sự t ì n h lợi dụng chính mình đồng hóa năng lực ăn mòn đồng hóa sở bám vào t ố lộ phi thuyền từ đó đến rồi đại lượng t ố lộ văn minh tin tức cùng với trong vũ hệ o loại ặ c có nục cự được chuyên cái tức. cái Dịch có lẽ là huyết nhục nhân nội bộ không nhân loại linh lầm liền huyết nhân không nhân hồn, không sánh Nhìn Khương mình thật h quan quả mấy đây, tay đến biết trú sát một tin Rất nội bộ mỗi sai i gì gì? sợ ra u đồng thống ờ i hiệu Hệ h quả rất là rõ ràng. t là nhanh hơn thời gian thôi diễn a h ư ơ n g dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác dù n g tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát tổ lộ tinh hệ thấy huyết nhục cự nhân bắt đầu có hành động phía sau liền trực tiếp mở miệng nói thời gian trôi qua đi qua xâm lấn đồng hóa tổ lộ bên trong phi thuyền ở h u y đồng thời huyết nhục cự nhân chia ra một cái loại nhỏ thân thể thành tựu mình bình thường tại ngoại hoạt động thể xác thay thế bản thể tàn ô nhiễm cùng cảm nhiễm thân thuộc rất nhanh dựa vào tự thân cường đại ô nhiễm năng lực huyết nhục cự nhân cấp tốc cảm nhiễm đồng hóa một nhóm tố lộ phi thuyền cũng có tín ngưỡng chính mình tín đồ cầu nhiệt đi qua những thứ này phi thuyền cùng tín đồ tồn tại ô nhiễm bắt đầu ở tổ lộ văn minh nội bộ lan tràn quyết tán vô thanh vô tức liền truyền bá hơn nửa cái tổ lộ tinh hệ nhưng dù vậy tổ lộ văn minh cao tầng cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì ô nhiễm tồn tại bởi vì ở huyết n ụ c cự nhân không gì sánh được thận trọng dưới sự khống chế tất cả ô nhiễm lực lượng đều lặn trong chỗ tối không có ý chí của hắn cho phép mặc dù là bị triệt để hủ hóa vặn vẹo tổ lộ phi thuyền t h u y n t nhìn lên đều vô cùng bình thường tất cả xúc tua cùng chân nhọn đều ẩn giấu với trong chỗ tối kh như vậy theo thời gian một chút xíu trôi qua ô nhiễm từng bước thấm vào t ổ lộ văn minh từ trên xuống dưới tuyệt đại đa số t ổ lộ tinh nhân đều dính vào hủ hóa vạn v ẻ o khí tức một phần nhân viên tức thì bị triệt để hủ hóa toàn tâm đều trở thành tạ vật một dạng tồn tại nhưng dù vậy bọn họ cũng không có nhận thấy được bất kỳ không thích hợp thân thể càng là chưa từng xuất hiện bất kỳ diễn biến chương một trăm ba mươi chín ngủ đông hai mươi năm xuất thế tức vô địch ô n trọng thật sự là quá chứng chặt ở khương dịch liên lạc quan chắc chung huyết nhục cự nhân tán chuyển bá ô nhiễm bao trùm hơn nửa cái tố lộ tinh hệ chỉ có số ít tinh thần bởi vì giao thông bất tiện duyên cớ không có toàn diện quyết tán nhưng dù vậy toàn bộ tố lộ văn minh chọn mấy chục tỷ nhân khẩu đều có bảy thành bị hủ hóa cảm nhiễm mà nên sự tình người hoàn toàn không biết chuyện năm năm kỳ hạn đã sắp đến còn không có dự định chính thức xuất thủ sao xem ra lần này can thiệp quả thật có dùng huyết nhục cự nhân tính cách không chỉ có càng thêm thận trọng liền phương diện chi tiết đều làm được hết sức tốt h ư ơ n g dịch đối với huyết nhục cự nhân biểu hiện rất là thỏa mãn tại lần trước thôi diễn chung huyết nhục cự nhân căn bản không có đi khống chế hoặc là nói không thèm để ô nhiễm tiết lộ lúc này hệ thống lợi bột bạch tiếng vang lên lần nữa khoảng cách huyết nhục cự nhân hàng lâm ở tố lộ văn minh đã qua năm năm thời gian rất nhiều tố lộ cao tầng cùng hành tinh cấp siêu phàm cảm giác không tới địa phương toàn bộ tố lộ văn minh đều bị ô nhiễm lực lượng ăn mòn từ đầu đến cuối huyết nhục cự nhân bản thể đều trốn ở ngay từ đầu viên hành tinh tiên nội bộ không có bất luận tồn tại nào biết được bình thường toàn bộ hành động đều là dựa vào chia ra đi phân thân cho dù là cùng nhiệt nhất trung thành thân thuộc tín đồ cũng chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục cự nhân phân thân mà không phải bản thể ở nơi này năm năm gian huyết nhục cự nhân sớm đã khôi phục tự thân thực lực đồng thời tại chiều lấy cảnh giới cao hơn sở thuế biến mỗi khi ô nhiễm phạm vi mở rộng ô nhiễm người cùng vật tăng nhanh huyết nhục cự nhân lực lượng liền sẽ tùy theo tăng mạnh huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn rất vững tin chính mình thật lực đã xa xa áp đảo thưởng quy hành tinh cấp dù cho là chân chính hàng tinh cấp hàn lâm cũng có sức đánh một trận nhưng bọn hắn như trước không gì sánh được thận trọng cảm thấy năm năm thời gian quái quá nhanh chính thức x u ấ thế hình ảnh nhất truyện k h ư ơ n g dịch thân ảnh đi tới huyết nhục cự nhân bản thể chỗ nuốt hắn có thể tin tưởng chứng kiến huyết nhục cự nhân nội bộ cái k i a không mấy nhân loại linh hồn thảo luận cứ việc mỗi cá nhân ngôn ngữ đều không hoàn toàn giống nhau nhưng có một điểm giống nhau đó chính là thận trọng đạt được hành tinh cấp đ ỉ n h phong không phải không phải không phải này làm sao đủ biết lọ hộ văn minh nhưng là có mấy hàng t i n h sinh mệnh tồn tại nếu như không cẩn thận bị vây đánh trí tử làm sao bây giờ sao đã ô nhiễm bảy thành nhân khẩu cả văn minh đều là vật trong bàn tay con bản ó lại còn có ba thành nhân khẩu không có hủ hóa thành công cái này phiêu lưu thật sự là quá lớn không nên không nên tuyệt đối không thể hiện tại liền ra tay ở khương dịch không nói nghẹt thở nhìn soi mói huyết nục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại nhóm thận trọng tới cực điểm thậm chí điên cuồng não b ổ tổ lộ văn minh sở hữu các loại con bài chưa lật rất có một loại đánh chết cũng không xuất thế dấu hiệu dù cho chỉ có một tỷ lệ huyết nục cự nhân đều sẽ cân nhắc lại kiểm tra xác định không có cái này nguy hiểm tồn tại cái này thật đúng là là nhìn lấy huyết nục cự nhân biểu hiện khương dịch nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải cái này huyết nục cự nhân rõ ràng thực lực siêu cường cũng không so với thận trọng ở ký chủ im lặng thời điểm tổ lộ văn minh lại qua hài hòa mà lại bình tĩnh năm năm Khoảng cách h u y ế trở nục nhân hàng lâm đã đầy 10 năm, nhưng tổ lộ văn minh như cự lầm lộ đã đầy tổ t ư được trước ớ với, c có xuất hiện bất kỳ biến cố, hoặc có lẽ là huyết nục cự chế được biến cố cùng càng không kỳ không không hiện huyết nhân hiện hủ hóa tổ lộ tinh nhân càng phát nhiều, biến biến năm sáng toàn tâm đều biến đến xuất đều quái bất triệt tổ tâm t lại bị so mẹo, lẽ là lộ và để ra r dị thành huyết nhục cự nhân cùng tín đồ thân thuộc nhưng ở huyết nhục cự nhân thận trọng dưới sự k h ô n g chế những thứ này tổ lộ tinh nhân vẫn như cũ vẫn duy trì bình thường sinh hoạt chưa từng xuất hiện một một xíu đột biến dấu hiệu thậm chí liền bản thân đều không biết mình đã hủ hóa theo ô nhiễm q u á n xuyên toàn bộ tổ lộ văn minh xã hội đại lượng bị cuốn hút đoàn người chung quanh lưu thông mặc dù là phòng vệ nghiêm mật quân đội cùng ngành bí mật cũng bắt đầu bị ô nhiễm lực lượng ăn mòn huyết n ụ c cự nhân một bên đồng hóa c ắ n n u ố t tổ lộ văn minh tinh hạm vừa đem ô nhiễm lực lượng đưa về phía tổ lộ văn minh, tầng, văn minh cao tầng một lưới bắt hết ở nơi này phô thiên cái địa ô nhiễm chiều trước mặt siêu phàm sinh vật mặc dù sẽ không bị đơn giản cảm nhiễm nhưng là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. một ít hành tinh cấp tổ lộ cường giả cùng hành tinh cấp thôn vệ cự thú bên ngoài phương diện tinh thần đều bởi vì ô nhiễm ăn mòn nguyên nhân biến đến không gì sánh được yếu đuối cùng hệ vải làm thôi d i ệ n thế giới thời gian lần nữa đi qua mười năm lúc những thứ này siêu phàm cường giả chiến lược đã không lớn bằng lúc trước không chỉ có phương diện tinh thần hệ vải suy sụp liền cường đại nhục thân cũng sẽ không tiếp tục mạnh mẽ như vậy đối mặt loại tình huống này ngủ đông ước chừng hai mươi năm nhiều đem tổ lộ văn minh hủ hóa chín mươi chín phần trăm nhân khẩu hắc thủ sau màn huyết n ụ c cự nhân rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh cùng hành động hệ thống lời bột bạch tiếng dừng lại Ứng ùm ù g ở mênh mông trong tinh không viên tiêu bị huyết nhục cự nhân chọn làm bản thể tránh tàng địa điểm tinh thần đột nhiên bắt đầu kịch liệt nổ vang không gì sánh được dung chuyển không gì sánh được c ù n g bạo như có một cố vĩ đại đại ý chí bắt đầu thất tình bạo ngược ô nhiễm lực lượng chút hết ra triệt để giải phóng viên tinh cầu này chân chính tư thái khanh khanh hoa hoa tanh hôi thổ địa một bên tốt triệu triệu chảy ra màu xanh đen không rõ diệt thể một bên từ đó chui ra một chỉ lại một con vặn v ẹ o tạ vật ở tinh cầu mặt ngoài tùy ý hoành、hành. thường ngày chỉnh tề sạch sẽ sạch sẽ nhà cao tầng cũng ở trong khoảnh khắc bị xúc thủ cùng hụ thực bao trùm bất cứ thời khắc nào tản ra mãnh liệt ô nhiễm ở trên trời chỗ cao càng là hiện lộ ra vô số chỉ quái dị đôi mắt hiếu kỳ đánh giá cái này bị triệt để hụ hóa thế giới tầm mắt đạt tới chỗ ô nhiễm trình độ tất cả đều trên diện rộng tăng lên sợ sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này t ố lộ tinh nhân cũng không có cảm thấy sợ chút nào cùng khủng hoảng chỉ là đã bình ổn yên tĩnh đến quỷ dị mặt mũi đạm nhiên nhìn chăm chú vào toàn bộ phát sinh bởi vì từ lúc cái này hai mươi trong thời kỳ bọn họ liền cùng viên tinh cầu này cùng nhau bị huyết nhục cự nhân cự ly gần tán phát ô nhiễm khí tức sở h ủ u hóa triệt để trở thành trung thành nhất tạ vật thân t h u ộ c trường một trăm bốn mươi hủ hóa ô nhiễm t ổ lộ văn minh chương một trăm bốn mươi hủ hóa ô nhiễm t ổ lộ văn minh ở nơi này hai mươi năm bên trong huyết nhục cự nhân ô nhiễm thẩm thấu t ổ lộ văn minh các mặt mỗi một cái tinh cầu bên trên đều tràn đầy ô nhiễm khí t ứ c nhưng nếu bàn về ô nhiễm trình độ sâu như vậy còn tưởng là thuộc nó sở sống viên tinh cầu kia hai mươi năm qua ở vô số n h ậ t n g u y ệ t luân hồi chung huyết nhục cự nhân khí tức đều bất cứ thời khắc nào xâm nhiễm lấy cái này tinh thần kể cả mặt trên sống vạn sự vật đều hóa thành triệt triệt để để nhưng ậ m c h a t nếu h b nhìn t kỹ hướng huyết nục h cự nhân bên ngoài thân lại có thể từ cái kia vừa dày vừa nặng huyết nục phía dưới nhìn thấy đến một tấm trương thuộc về nhân loại mặt mũi hoặc lao hoặc gấu hoặc nam hoặc nữ lại dường như riêng phần mình có ý chí biểu tình mỗi người không giống nhau ừ cổ khí thế này thương dịch chân mày cao lại hãng có nghĩ qua trải qua hai mươi năm lắng động huyết nục cự nhân thực lực sẽ tăng lên đến càng thêm khoa trường tình trạng dù sao thời gian là trước kia năm năm gấp bốn có chỗ tiến bộ cũng là chuyện đương nhiên nhưng hiện tại xem ra huyết nục cự nhân tại trải qua ước chừng hai mươi năm lắng động phía sau dường như xảy ra nào đó thần dị biến hóa cực kỳ giống tiểu thuyết ở giữa những thứ kia vì đầy đủ đảo móc tự thân tiềm lực không ngừng tích xúc nội tình nhân vật chính dĩ nhiên không đột phá đến dưới một cảnh giới chỉ vì cho mình đánh hạ một cái hài lòng cơ sở bây giờ huyết nhục cự nhân liền không gì sánh được phù hợp tự thân tình huống thực lực tuy là vẫn còn ở hành tinh cấp đ ỉ n h phong nhưng tuyệt đối có thể quét ngang hành tinh cấp bất luận tồn tại nào thậm chí liền yếu kém hàng tinh cấp đều không thể từ trong tay chiếm được c h ỗ t ố t tầng kia đột phá tới hàng tinh cấp k h e n chốt với hắn mà nói tựa như lá mà vậy đơn giản liền có thể đánh vỡ ở ký chủ quan chắc phía dưới tính cách thận thực lực cường đại huyết nhục cự nhân rốt cuộc xuất thế thân thể sừng s n g ở t ổ lộ tinh hệ tinh không lúc sở hữu thần đều sôi trào dao động ở chú ý tới huyết nhục cự nhân trước tiên t ổ lộ văn minh hành tinh cấp nắm quyền cấp tốc làm ra phản ứng mệnh lệnh sở hữu hàng tinh lên không đối với huyết nhục cự nhân tiến hành báo hòa thức q u a n h tạc nhưng xuất phát từ người nắm quyền d ự liệu là không có một con thuyền lò hựa tinh hạm nghe theo mệnh lệnh toàn bộ đều an an tính tính bỏ neo ở tình cảng bên trong từ t ừ tố lộ văn minh hành tinh cấp người nắm quyền cảm giác được không thích hợp nhìn lấy nâng bên trong lò hựa tinh hệ một khỏa lại một khỏa bị hủ hóa hành t muốn làm cho thái hạo văn minh tới tiêu diệt huyết đ ụ c cự nhân cùng rất nhiều hủ y hóa tạ vật nhưng rất đáng tiếc là ở người nắm quyền mới có hành động thời điểm bên cạnh rất nhiều thần tín liền tiến lên mạnh mẽ ôm lấy hắn dùng hàng tinh cấp tiểu hình khoa học kỹ thuật tiến hành can thiệp cùng ngăn cản cứ việc không có thể thành công giết chết hành tinh cấp người nắm quyền nhưng là thành công chỉ hoãn một đoạn thời gian khiến cho không có thể đúng lúc hô hoán đến thái hạo văn minh sau đó hắn liền lại cũng không có cơ hội bên hai chuyển đến hệ thống cơ giới thanh âm cương dịch thân h n h trực tiếp xuất hiện ở tổ lộ văn minh mẫu tinh nội bộ đồng thời cũng là nhiều cao tầng cùng bên ngoài thân thuộc chỗ ở khu vực hắn thấy được người nắm quyền vẻ mặt bất an cũng nhìn thấy hắn bị rất nhiều hủ hóa thân tín ôm lấy bị bắt diên một chút thời gian gian huyết nhục cự nhân liền kéo dài qua tinh không từ xa xôi bị ngạn hàng lâm đến tổ lộ mẫu tinh bên trên một cố dân trào quần quận vặn b ẹ o ý chí hàng lâm điên quần cọ giữa tinh cầu mặt ngoài cùng nội bộ cường thế xâm lấn lấy mỗi một cái sinh mệnh thể nội tại cho dù là hành tinh cấp tổ lộ người nắm quyền đều không thể chịu đ ư ợ c hào hùng như vậy hỗn loạn a n mòn hắn không có chết vẫn là tổ lộ văn minh người lãnh đạo tối cao nhưng cùng lúc hắn chính là huyết nhục cự nhân thành tín nhất tín đồ cồng nhiệt thì ra là thế, thế như vậy một màn. Khương biết biết dù cho huyết nục h cự nhân gây ra động tĩnh lại lớn ở vũ trụ mịt mở này chung thái hạ văn minh cũng vô pháp trong nháy mắt phát hiện ở ký chủ suy tính thời điểm huyết nục cự nhân đã đem tổ lộ văn minh nhân khẩu hoàn toàn hủ hóa tất cả hạn chế tất cả đều giải trừ sở hữu tố lộ tinh nhân thân thể đều nên đón d ị biến liền tinh thần linh hồn đều bị sửa chữa bọn họ vẫn như c ũ sở hữu cùng với chính mình năng lực suy tính cũng không có mất đi bất kỳ vật gì nhưng bọn hắn linh hồn tất cả đều biến đến ô huế lại và mẹo thời khắc tụng hát quái dị cầu nguyện từ ca tụng huyết nhục cự nhân tồn tại sau đó huyết nhục cự nhân đi trước thôn p h ệ cự thú tộc quần chô ở vị trí lấy không thể địch nổi lực lượng cường thế tiêu diệt sở hữ cự thú cũng đem đồng hóa cắn mất hết hóa thành chính mình lực lượng một bộ phận huyết nhục cự nhân đột phá tấn thang làm hàng tinh cấp tồn tại bên ngoài ô nhiễm bản chất cùng nhân lo huyết nhục cự nhân bên ngoài thân thời khắc quanh quẩn ô nhiễm mỗi một tấc máu thịt đều bị ô nhiễm sở thâm nhập phản phất nó chính là ô nhiễm cụ thượng hóa là toàn bộ quỷ dị đầu mơn bất kỳ ghi lại nào nó chi tin tức vật phẩm đều sẽ kèm theo bên trên nhất vận vẻ ô nhiễm nhưng vô luận ô nhiễm như thế nào cường đại huyết nhục cự nhân ý chí như trước thanh tỉnh nội bộ vô số thuộc về nhân loại linh hồn đang gieo họ lấy nhớ kỹ cùng với chính mình người loại thân phận cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ phải lấy nhân loại ý chí nhân loại linh hồn nhân loại phân nộ đem kinh khủng kia gớt âu hắn kéo xuống thần tọa làm cho thần chỉ minh cứ việc cái này mục tiêu khoảng cách thành công không gì sánh được xa xôi nhưng cuối cùng sẽ có một ngày biết triệt để thực hiện chinh phục t ổ lộ văn minh chính là thành công bước đầu tiên chương một trăm bốn mươi mốt dân du cư văn minh cùng dọn nước tuần sát hạ vi hiếp chương một trăm bốn mươi mốt dân du cư văn minh cùng dọn nước tuần sát hạ vi hiếp huyết n ụ c ự nhân quá thận trọng một mực tại âm t h ầ m tích góp lực lượng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn cho đến quá khứ hai mươi năm mới chỉ có đột nhiên xuất hiện lấy thủ đoạn lôi đỉnh quét ngang toàn bộ tố lộ văn minh đem điều này hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh triệt để hủ hóa thành chính mình quyến nước phụ t h u độ mấy cái hệ hành tinh vượt lên trước mấy chục tỷ nhân khẩu bao quát hơn một nghìn chiến thuyền h à n g tinh cấp khoa học kỹ thuật tinh hạng trong nháy mắt toàn bộ biến thành huyết nhục cự nhân vật sở hữu thực sự là ngoài ý liệu phát triển cư nhiên trực tiếp đồng hóa lây cả một cái h à n g tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh hơn nữa phương diện chi tiết cũng rất hàm o n ỹ không có tiết lộ ra bất cứ tin tức gì h ư ơ n g dịch không chút nào keo kiệt chính mình tàn thán ai có thể nghĩ đến trước đây bị một đầu vô diện cự thú liền đoàn diệt làm tinh nhân loại giờ này n à y này lại trực tiếp thống trị cả một cái hành tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh cũng trở thành bọn họ thần đợi một thời gian hắn u y ế chứng kiến huyết nhục cự nhân bằng vào tự thân đồng hóa năng lực cắn mất nâng bên trong lò hửa tinh hệ mỗi một viên tinh thần đồng thời cũng cắn mất phía trên vạn sự vật vật đem hóa thành thân thể mình một bộ phận cứ việc từ ở bề ngoài đến xem những thứ này tinh thần đều không có biến hoa quá lớn nhưng bọn hắn bản chất tuy nhiên cũng trở thành huyết nhục cự nhân một bộ phận đang vì đó tăng cường lực lượng đồng thời hãng hiện à n nục h huyết mắt, g những tại h này bắt đầu cảm thấy yêu kỳ ở hủ hóa t ổ lộ văn minh hống huyết nục cự nhân sẽ làm ra dạng gì cử động tuần hoàn theo vĩ đại ký chủ ý chí thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn theo toàn bộ t ổ lộ văn minh hủ hóa đ ạ n lạc huyết nục tự nhân thoang cái thu được mấy cây cùng nhiệt thân thuộc cùng với đại lượng hủ mỗi thời mỗi khắc đều có càng thêm nồng nặc ô nhiễm sinh ra tăng lấy huyết nục tự nhân ô nhiễm này đầu g ư ợ n sử dụng đột cấp thực lực nhanh trong hướng về đấm h à n g tinh cấp định phong cánh cửa không chỉ có như vậy làm huyết nục tự nhân tự thân được sau khi tăng lên tinh hệ bên trong tạ vật nhóm cũng biến thành đại ở số lượng trồng chất phía dưới hành tinh cấp phản sinh mệnh cấp tốc hiện lên có thể dùng huyết nục tự nhân nhiều hơn hơn mười vị hành tinh cấp siêu phảm tạ vật thân thuộc bất quá cho dù là cái này dạ huyết nhục cự nhân thận trọng tính cách cũng vẫn không có biến hóa hạn biết vô luận tự thân ở hàng tinh cấp con đường này thượng tàu bao xa có bao nhiêu vị hành tinh cấp siêu phàm t à vật thủ h ạ cũng không sánh bằng tinh hà cấp thái hạo văn minh vì phòng ngừa thái hạo văn minh phát hiện t ổ lộ văn minh dị trạng huyết nhục cự nhân bắt đầu có rút lại tinh hệ bên trong ô nhiễm có thể dùng sở hữu tinh thần cùng t à vật ô nhiễm lùi về trong cơ thể cứ việc nội bộ đã vặn vẹo bất ham nhưng bề ngoài nhìn qua như chức cùng nguyên lai nhất trí cũng không có bất kỳ ô nhiễm hiện tượng xuất hiện trừ cái đó ra bị hủ hóa t ộ lộ văn minh như chức khai triển lấy tinh tế hoạt động thường thường xuất hiện ở ngân hà hệ kỳ văn mắt sang trung chế tạo ra một loại tổ lộ văn minh vận chuyển bình thường biểu tượng làm hệ thống lợi b u ộ c bạch tiếng vang lên lúc thương dịch thế giới trước mắt cũng nên đón long trời lở đất biến hóa chỉ thấy hình thể khổng lồ huyết nhục cự nhân từng bước gần giấu tại trong hư không một bên hấp thu tinh hệ nội nguyên nguyên không ngừng ô nhiễm lực lượng một bên mệnh lệnh t à vật thân thuộc nhóm lấy bình thường tư thái tiến hành hoạt động làm sao xem phía dưới căn bản nhìn không ra tổ lộ văn minh chỉnh thể trên giới đều bị hủ hóa ăn mòn n g h i nhiên là một bộ bình thường khoa học kỹ thuật văn minh cảnh tượng như thế thận trọng sao mặc dù là tự tay cho huyết nhục cự nhân quán tâu thận trọng ý thức khương dịch cũng không khỏi âm thầm l i ễ u l ư ớ i cứ việc loại này ngụy trang ở chuyên môn dò xét ô nhiễm máy móc trước mặt b i ế t trong nháy mắt liền lộ ra nguyên hình nhưng không thể không nói làm như vậy là thập phần trực tiếp hữu hiệu bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản là đoán không được lớn như vậy tổ lộ văn minh sẽ bị triệt để hủ hóa ăn mòn liền một chút xíu tin tức đều không t r u y ề n ra bất quá khương dịch biết huyết nhục cự nhân cái tia dự định co đầu rút cổ cả đời cho đến trở thành tinh hà cấp ý tưởng trung quy không có khả năng thực hiện bởi vì dựa theo tiến hóa triều dân lưu chữ bên trong thời gian đến xem, ở dân du cư văn minh nhóm hạm đội biết đi ngang qua phụ cận tinh vực rất có thể sẽ chính diện đụng với tổ lộ tinh hệ càng trọng yếu hơn giống như thái hạo văn minh dọn nước tuần sát h ạ m biết theo sát phía sau sau đó chống đạ tổ lầu n g ư ờ i tinh hệ dân du cư văn minh đến ngược lại là vấn đề không lớn huyết nhục cự nhân phải có năng lực toàn bộ ăn chỉ là nước kia tích tuần sát h ạ m k h ư ơ n g dịch đôi mắt hiếp lại tuần sát h ạ m tuần sát h ạ m nếu gọi tuần sát h ạ m tên này khẳng định như vậy chở các loại tham chất khí lấy thái hạo văn minh đối với tà thần ô nhiễm coi trọng trình độ đến xem giọt nước tuần sắt trên thân hạm vô cùng có khả năng có chứa ô nhiễm kiểm c h r a khí có thể nhìn thấu tổ lộ văn minh hòa bình mặt ngoài g i ớ i vô tận ô h ế ở ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn bên trong thế giới bất chi bất giác t r ô i qua một trăm năm tổ lộ văn minh như trước vẫn duy trì ngoại giới trong mắt bình thường hoạt động dấu hiệu ai đều không biết nội bộ đã trở thành t à vật nhạc viên cùng lúc đó dân du c ư văn minh hạm đội cũng đã tới ban đầu thái dương hệ phụ cận g a bọn hắn bây giờ trước mắt là bị phản vật chất pháo yên diệt đến hư vô rách nát thái dương hệ căn bản không thích hợp định, dân du cư văn minh chỉ có thể tiếp tục lưu lãng sinh sống ở trong tinh hải phiêu lưu lấy từng bước chết đi hướng tổ lộ văn minh vị trí tổ lộ tinh hệ lại qua ba mươi năm á quan g tốc độ đi dân du cư tinh hạm rốt cuộc phát hiện tổ lộ tinh hệ tồn tại khi thấy tinh hệ nội bộ số lượng đông đảo có thể cư trú hành tinh lúc dân du cư văn minh hạm đội đỉnh chỉ đi tới bọn họ độc l ò n g thời gian dài quá khứ phiêu lưu sinh hoạt làm cho cái này vô cùng cường đại h à n g t i n h cấp văn minh sinh ra to gan ý tưởng công phu chương một trăm bốn mươi hai chiến lược câu dẫn thôn vệ cái thứ hai văn minh dân du cư văn minh phiêu lưu quá lâu lâu đến nếu như không nhìn tinh hạng ghi chép thời gian căn bản là không có cách biết được chính mình lưu lạc bao nhiêu năm bọn họ tinh hạng xuyên việt một mảnh lại một mảnh tinh hải lái qua vô số khoả hành tinh hoang vu đã đã trải qua vũ trụ khô khan cùng chán nản cũng chứng kiến qua vô số tinh thần duyên tới duyên đi trận này chút nào vô trung điểm lưu đồ mục đích gì chính là tìm được một viên chân chính sinh mệnh hành tinh thành tựu chính mình văn minh mới mẫu tinh quả thật lấy dân du cư văn minh trình độ khoa học kỹ thuật đã đủ cải tạo một cái tinh cầu khiến cho trở thành một khoả thích hợp ở lại tinh cầu nhưng dân du cư văn minh cao ngạo cũng không hứa cái này dạng ở trong mắt bọn họ chỉ có chân chính thiên nhiên sinh mệnh hành tinh mới có tư cách trở thành chính mình văn minh mới mâu tinh thì như t ổ lộ văn minh mâu tinh 677 ở huyết n ụ c cự nhân dưới sự k h ô n g chế viên này sinh mệnh hành tinh có giúp lại tất cả ô nhiễm đem chính mình tươi đẹp nhất một mặt phơi bậy với trong tinh không lấy dân du cư văn minh khoảng cách đến xem tựa như một viên nhất lóng lánh sáng c h ó i lục sắc tinh t o à n ở vũ trụ bên trong tản mát da mê người nhất hào quang đem tâm thần của bọn họ vững vàng hấp dẫn lấy cái này thương dịch trên mặt lộ ra thần sắc c ủ quái thật là thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa sông tới a lấy huyết nhục cự nhân thận trọng tính cách mặc dù dân du cư văn minh xoa đường biên quá tổ lộ tinh hệ nó hơn v â n nửa cũng sẽ không chân chính xuất thủ nhưng nếu như là dân du cư văn minh chủ động xâm lấn tổ lộ văn minh tiến hành cùng lúc nhập đến mấy cái hàng tinh hệ bên trong như vậy không nghi ngờ chút nào cả nhánh dân du cư hạm đội đều sẽ nên đón hủy d i ệ t tính cách cục sẽ bị một ngụm không dư thừa hoàn toàn cắn nuốt hết ký chủ cảm giác sâu sắc không nói đối với lang thang giả văn minh nhìn trộm tổ lộ tinh hệ hành vi biểu thị hết thuốc chữa chính như ký chủ suy đoàn cái dạng nào dân du cư văn minh tinh h Toàn bộ lái về p hạm í a tổ lộ tinh hệ, đối với tổ lộ văn minh khởi xướng thông tin, lộ lộ lấy lý đối với minh khởi cũng văn xướng muốn không chứng hệ, có cơ m do n h ẽ tiến tổ tinh giữa cùng vào lộ lúc hệ ở đội ó huyết nhân chú Hạm du tới nục cũng dân cự cư. ý đ tồn tại thận trọng tính cách khiến cho hắn không có lập tức bại lộ chính mình mà là mệnh lệnh tổ lộ tinh nhân nhóm ngụy trang k ỹ chính mình có ở đây không bại lộ bất luận cái gì ô nhiễm điều kiện tiên quyết c ầ u dẫn dân du cư nhóm tinh hạm tiến vào tổ lộ tinh hệ ở giữa dân du cư văn minh hân nhiên đáp ứng hoặc có lẽ là nó mục đích ban đầu chính là muốn tiến nhập nâng hệ bên trong cường đại thực lực cũng để cho bọn họ sư mãn tự cho là chúng mai phục cũng có thể trong nháy mắt phản đánh dân du cư văn minh thực sự khó thoát một kiếp k h ư ơ n g dịch lắc đầu tâm thần k h ẽ động chu vi biến thành tổ lộ tinh hệ nội bộ đem dân du cư văn minh tinh hạng cảnh tượng cùng với quanh mình vũ trụ tinh không biến hóa hết thể đều cất vào đ á y mắt h ắ n có thể thấy dân du cư văn minh cao tầng đang cố gắng khởi xướng tinh tế thông tin cùng t ổ lộ văn minh người nắm quyền thành lập liên hệ muốn có ở đây không khai chiến điều kiện tiên quyết phía dưới làm cho dân du cư văn minh và ở tổ lộ tinh hệ vì đặt thành cái này mục tiêu dân du cư văn minh cao tầng dự liệu rất nhiều tình huống cũng làm rất nhiều chuẩn bị nhưng để cho bọn họ cảm thấy hoang mang không hiểu là tố lộ văn minh một phương cũng không có bất kỳ đ Kỳ không quái, cái văn minh có văn vì sao đến nay sao tất r r ả thảo bản lời thuyết phủ, chẳng lẽ là vẫn còn ở thảo luận làm liền lưu, lưu dường đối Ngoại tiến ngoài, cái minh tiếp giao tiến giao cái thuyết ta từ ta tục một thích phục, chẳng phó chúng chứ cho chúng không như không hành Không hợp, đầu muốn chuyện ngay này đến còn có căn cũng có vẫn văn dạng. gì ở ở sao sao? để không đúng. Tất cả nhân viên đề phòng rốt cuộc là lưu lạc vũ trụ nhiều năm hàng tinh cấp văn minh ở thoáng cảm thấy không thích hợp phía sau dân du cư nhóm tinh hạm liền bày ra chiến đấu hàng ngũ cũng bắt đầu chậm rãi rời khỏi tổ lộ tinh hệ phạm vi nhưng mà khi bọn hắn bước vào t ổ lộ tinh hệ khi đó bắt đầu liền đã không có cái gọi là đường lui đang chạy lãng giả văn minh mới vừa biểu hiện ra rời khỏi ý vị thời điểm toàn bộ t ổ lộ tinh hệ cũng bắt đầu bạo động đại lượng tinh thần thời r a sinh cơ r ồ i r à o nguy trang đem hủ bại vạn vẹo tướng mạo sẵn có bày ra liền dân du cư văn minh hỏa nhiệt g i ò m ngó t ổ lộ mẫu tinh cũng thay đổi thành một viên triệt triệt để để tả vật ngôi sao không còn nữa khi t r ư ớ c lộng lây rắng dốc phía trên động thực vật nhóm vẫn như cũ tồn tại nhưng dị biến thành đủ loại không thể miêu tả quái dị t à vật vẹn vẹn là xa xa quan sát bên ngoài miệng đều làm dân du cư văn minh thành viên chịu đến tâm linh ô nhiễm giờ này k h ắ c này dân du cư văn minh cao tầng làm sao không biết t ổ lộ văn minh căn bản không phải bình thường khoa học kỹ thuật văn minh rõ ràng là một cái bị triệt triệt để để ô nhiễm hủ hóa ô nhiễm quốc gia từ vừa mới bắt đầu t ổ lộ văn minh hoặc có lẽ là hủ hóa t à vật nhóm không có ý định tiến hành bình thường giao lưu dân du cư văn minh triệt để luôn uống sở hữu tinh hạm động cơ công suất đều bị mở tối đa càng là chuẩn bị bắt đầu liên lạc thái hạo văn minh. thỉnh cầu tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh vũ lực trợ giúp nhưng rất đáng tiếc là đang chạy lãng giả văn minh bắt đầu hành động phía trước trong tinh không lạng yên xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu cực lớn đến vô biên vô hạn vẹn vẹn một ngụm liền nuốt vào t r ọ n mấy trăm chiến thuyền dân du cư tinh hạm cũng h hàng tinh hạm, o dù dân du là ngồi trước kia cấp cư c kỳ hạm, cũng đồng d ạ n g bị một ngụm n u ố t vào không hề năng lực phản kháng ở tại thừa dân du cư tinh hạm thất kinh ở giữa miệng to như chậu máu chân thân từ trong tinh hải trồi lên là nhất tôn toàn thân đều do huyết lục tạo thành nguy nga cự nhân ở nó thân hình khổng lồ trước mặt vô luận là dạng gì tinh hạng đều hiện ra không gì sánh được nhỏ bé một cái cất bước liền ở vũ trụ bên trong bước ra cực xa khoảng cách dễ dàng hủy diệt còn thừa lại dân du cư tinh hạng thình thịch vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện kịch liệt không gì sánh được nổ lớn đang chạy lãng giả văn minh cao tầm phản bốn mươi hứng với trước một tấm có thể miệng khổng lồ từ nhóm tinh hạng bên cạnh đánh tới chỉ là một n g ụ m liền n u ố t vào sấp xỉ một phần ba tinh hạng ngay sau đó miệng to chủ nhân tức thủy trung bí mật quan sát huyết nhục cự nhân từ trong tinh hải đi ra lấy sở hướng phi mỹ vô địch khí thế quét ngang hủy diệt còn thừa lại dân du cư tinh giống như nhân loại nghiền chết con kiến đơn giản như vậy quả nhiên không ngoài sở liệu của ta dân du cư văn minh căn bản không có sức phản kháng nhìn trước mắt một màn khương dịch biểu tình thập phần đ ặ m nhiên hắn biết rõ hàng tinh cấp huyết nục cự nhân thực lực sẽ không thua hàng tinh cấp hoang muốn hủy diệt dân du cư văn minh thật sự là quá đơn giản chân chính được cho nan đề chỉ có cái kia gần đến giọt nước tuần sát hạng sở hữu vượt tốc độ ánh sáng đi năng lực tinh hà cấp khoa học kỹ thuật kết tỉnh trường một trăm bốn mươi ba tinh hà băng diện huyết nục cự nhân quyết đấu d ò n nước chương một trăm bốn mươi ba tinh hà băng diện huyết nục cự nhân quyết đấu d ò n nước khương dịch vỗ tay phát ra tiếng toàn bộ thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy lần nữa nhanh hơn trực tiếp nhảy qua không thú vị quá trình chiến đấu không có gì ngoài một phần nhỏ dân du cư tinh hạm bị trực tiếp phá hủy bên ngoài tuyệt đại đa số tinh hạm đều bị đồng hóa t h ố n vệ trở thành huyết nhục cự nhân thân thể một bộ phận biến thành loại khác cơ giới tả v ậ t còn trên tinh hạm tồn tại những người lưu lạc cũng cùng tố lộ tinh nhân giống nhau trở thành cuồng nhiệt nhất thân thuộc tín đồ đem huyết nhục cự nhân coi như trong lòng thần minh liên tiếp cắn nuốt hai đại hằng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh huyết nhục cự nhân thực lực thành công kéo lên đến hằng tinh cấp đình phong vô luận là tự thân thực lực vẫn là d huyết nhục cự nhân bắt đầu thăm dò thăng cấp đến tinh hà cấp con đường cũng đi qua giới trướng hai cái văn minh tư liệu tin tức thời khắc chú ý thái hạo văn minh hướng đi phòng ngừa thái hạo văn minh phát giác ra ở thời gian dài lục lọi tìm kiếm chung huyết nhục cự nhân mơ hồ phát hiện có lẽ tinh hà cấp thăng cấp con đường liền tích trữ ở quy tắc chi lực trên người chỉ có ở quy tắc phương diện có chút đột phá tài năng mới có thể càng thêm siêu phàm p h á t tục trở thành càng thêm tiếp cận với bất hủ thần linh tồn tại n h ư mà hai mươi ba không đợi huyết nhục cự nhân bắt đầu có chút nếm thử thứ nhất đột nhiên tin tức liền đánh chặt đức nó sở hữu kế hoạch đi qua xem lướt qua nó phát hiện thái hạ o văn minh mặc dù sẽ không can thiệp từng cái phát triển văn minh nhưng sẽ phái ra d ọ t nước tuần sát hạm dò xét ngân h à hệ mà gần nhất d ọ t nước tuần sát hạm đã đã tới tổ lộ tinh hệ phủ cận huyết nhục cự nhân biết rõ giờ này khắc này chạy trốn nữa lời nói đã không phải cao nhất chạy trốn thời gian ngược lại sẽ bị sở hữu vượt tốc độ ánh sáng đi năng lực d ọ t nước tuần sát hạm chú ý tới cũng đổi theo đi ngang qua thận trọng suy nghĩ sau đó huyết nhục cự nhân quyết định đem chính mình cùng hai cái văn minh ẩn nút toàn diện co rút lại ô nhiễm đem tổ lộ tinh hệ tạo thành một bộ bình thường tự thái c cao với có thể tránh thoát dọn nước tuần sát hạm tuần sát trừ cái đó ra. huyết n ụ c cự nhân nội bộ không mấy nhân loại linh hồn bắt đầu thảo luận bọn họ không gì sánh được thận trọng cảm thấy nhất định phải làm tốt cùng thái hạo văn minh lưới rách cá chết chuẩn bị bắt đầu đưa ra như thế nào đánh rơi g i ọ t nước tuần sát h ạ m tồn tại khương dịch hành tàu ở m ê n n g ô n g quần tinh bên trong dùng tuyệt đối trí cao giả dáng người trên cao nhìn xuống quan sát n â n bên trong lò hựa tinh hệ phát triển hắn thấy được ở huyết n ụ c cự nhân an bài phía dưới tối lộ văn minh cùng dân du cư văn minh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ trở thành hoàn toàn mới vạn mẹo tà vật văn minh cũng nhìn thấy hàng tinh cấp tột cùng huyết n ụ c cự nhân bắt đầu đột phá khẩu nhìn trộm t quá đây hết thể phát triển trung quy bị một viên nho nhỏ g i ọ t nước đánh vỡ so sánh thể tích nguy nga cự đại huyết nục lớn dài mười mét độ g i ọ t nước là nhỏ bé như vậy không bằng một con thuyền thường quy tổ lộ tinh hạm tới thấy được nhưng hắn trình độ uy hiếp nhưng vượt xa sở hữu cũng không biết huyết nục cự nhân có thể hay không đánh vỡ g i ọ t nước phòng ngự khương dịch lầm bầm ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa có thể chứng kiến một viên óng ánh trong suốt nhỏ bé g i ọ t nước ở tinh hải bên trong xuyên qua thẳng tắp không gì sánh được dù cho gặp vành đai thiên thạch cũng không ngăn cản mà là lấy tự thân bền chắc không thể gây bề ngoài trực tiếp mạnh mẽ quán xuyên vành đai thi dọn nước sát ngoài vẫn là như vậy trong suốt chân chuột không có dính vào chút nào trần ai phản phất thế gian toàn bộ vật phẩm cùng công kích đều không cách nào phá hư sự hoàn mỹ ở ký chủ quan chắc dưới dọn nước tuần sát hạm từng bước ép tới gần t ổ lộ tinh hệ hoặc có lẽ là con mắt của hắn chính là t ổ lộ văn minh tự mình dò xét mỗi một cái hàng tinh cấp văn minh tình trạng cũng đem đăng báo cho trong hệ ngân hà trung tâm thái hạo văn minh đây là mỗi một chiến thuyền dọn nước tuần sát hạm chủ yếu nhiệm vụ chấp hành thời gian đã có vô số trăm năm ở huếch ụ c tự nhân mệnh lệnh phía dưới toàn bộ tố lộ tinh hệ cùng xung quanh mấy cái hệ hàng tạng tinh tạ vật đ ề những thứ kia bị hủy hóa thành thân thuộc tổ lộ tinh nhân cùng dân du cư cũng dồn dập hành tàu ở tinh cầu mặt ngoài cũng hoặc là lái phi thuyền ở trong không gian đi biểu hiện ra một bộ phồn bình xương thịnh hòa bình cảnh tượng cho dù là thái hạo văn minh dọn nước tuần sát hạng cũng không có ngay đầu tiên phát hiện tổ lộ tinh hệ vấn đề cho đến nó chân chính tiến vào tổ lộ tinh hệ nội bộ nguyên bản c h â n chuột trong suốt dọn nước sát ngoài trong nháy mắt biến đến đỏ bừng đây là dùng để kiểm tra đo lường ô nhiễm đặc thù sơn nhưng tiếp xúc được tổ lộ tinh hệ nội bộ không chỗ nào không có mặt ô nhiễm lúc bên ngoài biểu trong nháy mắt đỏ bừng không gì sánh được cơ hồ là cũng trong l g i ọ t nước tuần sát hạm tốc độ bắt đầu bay vụt cũng đổi phương hướng hướng phía tổ lộ tinh hệ bên ngoài bay đi huyết nhục cự nhân cũng xuất thủ hàng tinh cấp đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót toàn lực thôi phát lấy tự thân ô nhiễm có thể dùng cả phiến tổ lộ tinh không đều sôi trào bạo động đứng lên thình t ị c h ở dọn nước tuần sát hạm sát ngoài biến đỏ trước tiên huyết nhục cự nhân cũng cảm giác được khớp ổn sở hữu m i n mông thân thể hàng tinh cấp độ thần trực tiếp từ tinh hại ở chỗ sâu trong xe rách không gian mà đến giả thiên bàn tay khổng lộ che đậy đầy trời còn tình thẳng tắc một trăm năm mươi ba về phía cái viên này nhỏ bé tích ở trong nháy mắt đó toàn bộ tổ lộ t mấy cái hệ hàng tinh minh mông tinh thần vượt lên trước hàng chục tỷ đến tả vật thân thuộc cùng với tất cả lớn nhỏ ô huế đều đều bị huyết nhục cự nhân đồng hóa thốt hệ đem thực lực để thắng tới từ trước tới nay ngọn núi cao nhất đối với bền chắc không thể gây dọn nước tuần sát hạm phát động rồi cố tìm đường sống trong chỗ chết vô thượng một cách không có gì loại loại kỹ xảo cũng không có ẩn chứa thủ đoạn đặc thù có chỉ là cái kia đầy ngập lửa giận đem văn minh nhân loại hủy diệt tuyệt vọng cùng p h á n nộ toàn bộ dung vào ở nơi này một trào ở giữa a huyết nhục cự nhân phát ra cùng nộ dích đào dung chuyển tinh hà đem toàn thân lực lượng thôi phát đến cực hạn vô luận như thế nào c h í ít tại đánh bại tiêu diệt g ự n âu an phía trước hắn đều không phải lại ở chỗ này ngưng đi tới b c t k hiện trường một trăm bốn mươi bốn tinh không quỷ mặt không thể diễn tả giả chứ một trăm bốn mươi bốn tinh không quỷ mặt không thể diễn tả giả ung ung, ung ung. không gian ở gáo thét quần tinh đang run dày thập phần một một dồn dập năng lượng cao cảnh cáo vang vọng ở g i ọ t nước tuần s á t bên trong hạm bộ phận cả có đủ thân hạm đều bởi vì không gian run d ậ y mà cao tốc chấn động vì tránh né gần đến nguy hiểm g i ọ t nước thậm chí sử dụng độ cao nhất độ cực tốc nhưng đã đã quá muộn một chỉ cường thế không gì sánh được già thiên bàn tay khổng lồ vượt qua trùng điệp tinh hải dùng bênh mông bàng bạc vĩ lực xé rách không gian trong nháy mắt liền đuổi theo ở g i ọ t nước tuần s á t hạm thoát đi phía trước liền đem bên ngoài gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay gắm gượng kéo trở về bá dọn nước không cam lòng dùng rằng đem tự thân tốc độ để thăng tới cực h ạ nhưng vẫn cũ không tránh thoát máu kia thịt cấu trúc mà thành bàn tay khổng lồ ở vượt tốc độ ánh sáng động năng trùng kích phía dưới huyết thủ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tán loạn yên i ê n d i ệ t nhưng hắn nội tình phản g phất vô cùng vô tận mỗi khi bị phá diệt một phần một dây kế tiếp liền khôi phục như lúc ban đầu g i a n g giác! g i a n g giác! từ từ máu kia thịt bàn tay khổng lồ thi hành cự lực càng phát ra khủng bố tựa như toàn bộ vũ trụ bàng bạc vĩ lực đều đang đ è ép d ọ t nước tuần sát h ạ n như muốn triệt để cầm tay tan vỡ rơi cũng không biết qua bao lâu ở nơi này hấp thu mấy cái hệ hàn tình mấy chục tỷ tà vật thân thuộc dâng trào cự lực trước mặt dọn nước tuần sát h ạ m cái kêu hoàn mỹ vô cùng chân chuột sắc ngoài rốt cuộc xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết rách bây giờ huyết nhục cự nhân sợ rằng được có nửa bước tinh hà cấp thực lực a ở ai cũng không thể nhận ra cảm thấy thôi d i ệ n thế giới chỗ cao nhất thương dịch đ ạ m nhiên nhìn chăm chú vào toàn bộ phát triển đối với huyết nhục cự nhân thực lực làm ra đánh giá như vậy đối với kế tiếp phát triển không lại lo lắng dọn nước tuần sát h ạ m phiền thoái nhất địa phương chính là toàn thân cao thấp không có sơ hở chút nào có thể không nhìn toàn bộ hình thức công kích hiện nay nếu sinh ra vết rách như vậy nó đối với huyết nhục cự nhân mà nói liền không còn lại như vậy cứng rắn kiên cố quả nhiên ở đệ một vết nứt sau khi xuất hiện giọt nước tuần sát hạm dường như mất đi cái loại này tuyệt đối phòng ngự ở huyết nhục cự nhân kinh khủng kia sức năm phía dưới cấp tốc khe nước sụp đổ ra lúc này hệ thống lợi b ộ bạch tiếng xuất hiện lần nữa hấp thu cắn nốt u sở hữu t à vật thân thuộc thực lực bản thân đề thăng tới nửa bước tinh hà cấp huyết nhục đúng lúc ngăn cản cũng hủy diệt giọt nước tuần sát hạm ở thái hạo văn minh không có thể lập tức phát hiện huyết nhục cự nhân tồn tại nhưng tương ứng bởi giọt nước tuần sát hạm bị phá hư duyên cớ quá văn minh sớ mượn sẽ phát hiện tội lộ t dọn nước chỉ là số lượng tối đa nhất nhãn tuần sát h ạ m căn bản không cần thời gian thực quan tâm bên ngoài trạng thái huyết đục c ự nhân thật sâu minh bạch điểm ấy ở thành công phá hủy thái hạo dọn nước tồn tại sau đó l i ề n bắt đầu kế hoạch thoát đi t ổ lộ tinh hệ đi trước càng thêm xa xôi tinh h ô n g nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình không có thể bị thái hạo văn minh lập tức phát hiện lại bị khác một cái nhân vật vĩ đại sở để mắt tới liền như cùng văn minh sinh ra cùng hủy diệt đều là trăm vạn khả năng tính một loại trong đó vũ trụ bên trong những thứ kia chân chính vĩ đại giả ở cùng là một cái thời gian điểm cũng sẽ làm ra vô số loại bất đồng tiền t r c h Vì vậy, mới vừa mới một rồi cho á i t đến h m tận h bây giờ cũng chỉ có cái kia tôn hủy diệt lam tingo h c dâuan cùng với thôn phệ cự thú thủy tổ mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này đều vì chân chính bất hủ giả siêu thoát thế giới thần trì ý hệt nói cách khác hiện tại đang quan tâm huyết nhục cự nhân là vị thứ ba bất hủ thần linh sao hương dịch trầm âm bắt đầu l ặ n g lặng quan sát thôi diễn thế giới kế tiếp phát triển ở chú ý tới huyết nhục cự nhân trước tiên hắn liền đối với huyết nhục cự nhân tồn tại sinh ra thập phần nồng nặc hứng thú hắn ý chí p h ụ xuống hàng lâm ở mảnh này tinh hà trong biển cuốn tinh bởi vì hắn tồn tại mà lộng lẫy cũng bởi vì hắn ý chí mới bắt đầu thay đổi ngoại trừ t ổ lộ tinh hệ bên ngoài tất cả tinh thần đều hứng chịu tới không h i ể u vĩ lực dẫn dắt với vô ngân thâm không chung dù sao sắp xếp vẻ bề ngoài hợp thành một cái không gì sánh được hùng vĩ đường nét tựa như một tấm chưa hoàn thành mặt người ở hắn ý chí phía dưới hai k h ỏ a thể tích thập phần cự đại hồng cự tinh chậm rãi phiêu hướng tinh không trên khuôn mặt lớn p h ư ơ n g khu vực tản ra yêu dị hồng quăng tựa như một đôi chân chính đôi mắt hoàn thành cái này tấm cự đại mặt mũi cuối cùng chắp vá hắn chỉ có thể là lấy vô số tinh thần cấu trúc ra một tấm cự đại tinh không quỷ mặt thành tựu chính mình ý chí chịu t à i thể tựa hồ là đối với mình cấu trúc đi ra mặt mũi hết sức hài lòng hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười từ hơn mười trên trăm khóa tinh thần cấu trúc mà thành khoe miệng bắt đầu chậm rãi b ố n lượn thành nửa hình cung xa xa nhìn lại giống như là một tấm đang ở mỉm cười miệng đó là thường nhân không cách nào tưởng tượng kinh dị tràng cảnh ở b ê n n g ô n g trong tinh không hàng trăm hàng ngàn tinh thần trong nháy mắt cấu trúc thành một tấm tinh không quỷ mặt lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị bình tính quan sát trong vũ trụ toàn bộ ở trong nháy mắt đó không biết có cũng không biết có bao nhiêu tinh thần bởi vì vĩ lực mà băng diện bất hủ thần linh khủng bố như vậy nhìn đến đây khương dịch không lại có bất kỳ hoài nghi đột nhiên này xuất hiện không biết tồn tại tuyệt đối là một g ã bất hủ tầng thứ thần trị đồng thời từ cấu trúc tinh không quỷ mặt biểu hiện đến xem có lẽ lại là nhất tôn không thể diễn tả giả lương lúc này hệ thống l ờ i buộc bạch tiếng vang lên lần nữa mượn vô số tinh thần thành tựu vật dẫn hẳn ý chí có thể hàng lâm ở vũ trụ bên trong cũng đối với huyết nhục tự nhân lộ ra mỉm cười thân thiện thiện ý khương dịch không nói ngưng nghẹn đối với vị này bất hủ giả mà nói là thiện ý nhưng đối với huyết nục cự nhân mà nói chỉ sợ là kinh hách đã tại hắn quan chắc chung huyết nục cự nhân đối mặt với tinh không quỷ mặt mỉm cười lúc căn bản không dám có chút nút đích rất sợ không cẩn thận liền chọc dẫn tới vị này vĩ đại tồn tùy trường một trăm bốn mươi lăm không thể nói tên giả thâm không tinh hải c h i chủ hoàng y ỉa chương một trăm bốn mươi lăm không thể nói tên giả thâm không tinh hải c h i chủ hoàng y ỉa ở hắn nhìn soi mói huyết nục cự nhân hết thể đều bị xem thấu vô luận là văn minh nhân loại lịch sử vẫn là trong cơ thể ô nhiễm lực lượng khởi nguồn hay hoặc là nhân loại đối với goddô hắn phất hận tất cả đều đều bị xem t ấ u thời gian không g tại cái kia song minh g ô n g vô ngân đôi mắt trước mặt huyết nhục cự nhân không tồn tại bất kỳ bí mật đối với nhân loại cái này một nhỏ bé sinh vật c ó c a n đảm hướng t à thần chống lại đồng thời hóa thân làm huyết nhục cự nhân chuyện này hắn biểu hiện ra cực kỳ hùng hậu hứng thú có lẽ là nhân duyên vừa khớp lại có lẽ là sự an bài của vận mệnh vị này không thể nói tên giả cùng trước đây hàng lâm làm tinh gờ dâu h a n đúng lúc là đối nghịch quan hệ vì vậy ở chú ý tới huyết nhục trong cơ thể cự nhân có ô nhiễm lực lượng cũng không chịu cái kia vị gờ dâu h a n không chế thời điểm không thể nói tên giả liền đối với cái này nhỏ yếu hàng tinh cấp huyết nhục cự nhân sinh ra hứng thú kè cùng á cách cái khái i kia tinh cười miệng nói tiếng lời nói. Nếu là muốn phiên dịch ra nói, kia đại không không khẽ không ra trương mặt, trên mặt thêm nhết, thú tứ. dường như lớn đến nào nụ càng nhân, phận động Nếu muốn chính cực dịch c là là đo quỷ xâm bộ vị ý tứ. Cùng lúc đó ở hắn ý chí phía dưới huyết n ụ c cự nhân trên người chậm rãi xuất hiện một cái màu vàng ấn ký nhìn qua không gì sánh được hỗn độn dường như không có bất kỳ đặc thù h à n g nghĩa lại ẩn chứa một cố cực kỳ đặc thù dơ sáu trăm sáu mươi bảy nhiễm lực lượng không ngừng tăng cường thịt cự nhân ô nhiễm bản chất thôi động nó trưởng thành đến càng thêm cao thượng cảnh giới、Hống. h u y ở tinh nục c không quỷ mặt t không, không thể nhận ra cảm thấy trong góc khương dịch cao mày suy tư từ nơi này của ô nhiễm lực lượng không khó coi ra vị này không thể nói tên giả cũng là lệ thuộc vào tà thần trận doanh bất hủ thần trị bên ngoài bản chất là triệt triệt để để hỗn loạn cùng vật mèo nhưng hắn cùng trước đây hàng lâm làm t ì n h cái vị kia giờ li et trí chủ lại là lẫn nhau đối nghịch quan hệ nguyên nhân chính là như vậy hắn mới làm ra trợ giúp huyết nhục cự nhân cử động sở dĩ huyết nhục cự nhân hiện tại đã cùng hai vị bất hủ tà thần dính l i ễ u quan hệ thương dịch sắc mặt biến đến cổ quay đối với bình thường từ nhỏ nói có thể có được một vị tà thần ô nhiễm lực đủ khúc chính mình sinh mệnh bản chất giống như thịt cự nhân thôn vệ lương chủng bất đồng ô nhiễm lực lượng đồng thời hoàn toàn thành thạo nằm trong tay hóa thành chính mình mới lực lượng sợ rằng toàn bộ vũ trụ cũng liền t h u n có lẽ không thể danh chạm chú ý tới điểm này mới có trong h h ể đối với u mãi mãi y hư không có h t mạc danh xuất hiện của nguyệt thanh nhầm đang vang vọng vì hắn rời đi dâng lên thành tính cầu nguyện thật lâu không cách nào bình tức lúc này hệ thống lời bột bạch tiếng cũng một lần nữa vang lên theo không thể nói tên giả tâm h không tinh h ả i chi chủ rời đi ngân hà hệ rốt cuộc khôi phục được trong an tĩnh vô số khoa học kỹ thuật văn minh cùng t i n h không chủng tộc đều r ố i r í t thở phào nhẹ nhõm may mắn cùng với chính mình vẫn như cũ còn sống ở thế nhưng hắn hàng lâm cũng không phải chút nào không ảnh hưởng cứ việc không có tận lực đi làm nhưng hắn xuất hiện như trước hủ y hóa ngân hà hệ đại lượng tinh thần tẩm b ổ r a đại lượng quỷ dị tạ vật nhất là xây dựng tinh không quỷ mặt cái tia mấy trăm khỏa tinh thần càng la biến thành không gì sánh được đáng sợ hủ hóa tinh cầu sản sinh ra thuộc về mình hỗn loạn ý chí ngân hà hệ triệt để rơi vào trong hỗn loạn ở thái hạo văn minh phản ứng kịu phía、trước. hơn nửa cái ngân hà hệ liền triệt để biến thành t à vật nhạc viên đồng thời cái phạm vi còn đang duy trì liên tục mở rộng liền huyết đ ụ c cự nhân mình cũng không nghĩ tới biết bởi vì mình duyên cố trêu chọc tới nhất tôn bất hủ tà thần quan tâm do đó đưa tới ngân hà hệ cách cục đại dung chuyển lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm im bặt mà ngừng toàn bộ thôi diễn thế giới thời gian cũng sẽ không tiếp tục lưu động thương dịch nhìn trước mắt cái này bị hủ hóa hơn phân nửa ngân hà hệ không khỏi cảm khái và phần nên không hổ là tà thần sao trước đây liếp mắt là có thể hủ hóa l a n tinh hiện tại ý chí trực tiếp hàng lâm để hơn nửa cái ngân h à hệ triệt để rơi vào tay giặc có lẽ một ngày kia huyết nhục cự nhân cũng có thể trưởng thành tới mức như thế khương dịch ánh mắt quét mắt toàn bộ ngân h à hệ đã ánh mắt nơi đi đến hầu như đều có cường đại tạ vật đang sinh ra tàn sát bừa bãi cũng không ít khoa học kỹ thuật văn minh tập thể đoạn lạc và mẹo sở hữu hoàng ấn huyết nhục cự nhân tạm thời xem như làm ảnh này trong tinh không tối cường đại siêu phảm tạ vật hệ thống lưu chữ a k ư ơ n g dịch đưa ánh mắt nhìn phía t ộ lộ tinh hệ nội bộ huyết nhục cự nhân suy tư về nói rằng loàn khó gian dường như còn có thể sau lưng chứng kiến một vệ màu vàng rồi lại cái gì đều không lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tả thần xâm lấn không thể nói tên giả lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan g h ê n ký chủ lần sau sử dụng theo hệ thống thanh â m đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ dường như xua b ồ n tan giã đông tuyết không gì sánh được cấp tốc đợi đến khương dịch thế giới trước mắt khôi phục bình thường lúc cũng đã trở về đến hiện thực thế giới phản g phất phía trước thấy huyết nục cự nhân tinh không q u mặt ăn mòn phân nửa hạ hệ tạ vật cũng chỉ là một hồi rất thật n g ộ n cảnh không có bất kỳ chân thực nào nói nhưng khương d ị c rõ ràng cái kia vị cái gọi là không thể nói tên thâm không tinh h ả i chi chủ là chân thực tồn tại lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau hoàng y、Vì、chi vương hoàng ấn ban tặng tinh không quỷ mặt nạ tượng biến hóa cơ hội một lần huyết n ụ c cự nhân nửa bước tinh h à cấp quy tắc cảm ngộ thu được thôi diễn điểm 2700 g h ì n bảy t n h toàn bộ t h ư ở n g cho cam chịu t ồ n trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra trước sau như một trở về đến hiện thực thế giới sau đó thôi diễn hệ thống lập tức phát ra thôi diễn thưởng chỗ s ư ở n g 146, t i n h hạ cấp siêu phạm huyền bí t r ư ơ i sáu tinh hạ cấp siêu phạm huyền bí lần này thôi diễn thưởng cho ngược lại là theo ta trong tưởng tượng giống nhau có cái kia vị không thể nói tên giả xuất hiện chỉnh thể t ầ n g thứ đều cao không ít hơn nữa còn có ước chừng hai mươi bảy vạn thôi diễn điểm khương dịch khe gật đầu nhưng biểu tình trên mặt lại không có quá mức mừng rỡ ngược lại là vẻ khó khăn căn cứ hệ thống cho ra tin tức đến xem cái này cái gọi là hoàng ấn xác thực chính là không thể nói tên giả dành cho huyết nhục cự nhân cái kia hoàng sắc ấ n ký không chỉ có là dành riêng cho hắn ấ n ký càng mang theo không có gì sánh kịp tà thần vĩ lực bất luận cái gì sở hữu ân ký này sinh vật ngoại trừ huyết nhục cự nhân bên ngoài cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành cái kia vị vĩ đại tồn tại trung thực thân thuộc cũng thu được hắn một l u ồ n quan tâm rất đáng tiếc là khương dịch cũng không tính sử dụng cái này hoàng ấn đồ chơi này liền cùng d ọ n kia có d ầ đ âu hăn dòng m á u giống nhau đều là chân chính nguy hiểm vật phẩm dùng sau đó liền sẽ hủ hóa vật mẹo cũng không phải khương dịch muốn đi con đường tính rồi vẫn là tạm thời không phải lĩnh A suy tư một hồi khương dịch chỉ có thể là tạm thời nhảy vọt qua phần thường này không có thể nghĩ ra như thế nào lợi dụng ấn ký này ánh mắt hơi đổi rơi vào hệ thống bảng thượng đẳng hai thường cho tinh không quỷ mặt nạ tượng biến hóa cơ hội một lần hệ thống cái này cụ tượng hóa là chỉ đơn thuần làm ra giống nhau còn là nói cụ bị chân chính vi năng khương dịch núi mày hướng về phía trong đầu thôi diễn hệ thống dò hỏi trở về ký chủ tinh không quỷ mặt nạ tượng biến hóa cũng không phải hư h u y ễ n biểu tượng mà là ở nhờ cái kia vị không thể nói tên giả chân chính ý chí sở hữu bất hủ t ầ n g thứ minh mông vĩ lực lại nghe theo ký chủ tùy ý phân phó vô luận là thôi diễn thế giới vẫn là hiện thực thế giới ký chủ cũng có thể sử dụng tinh không quỷ mặt nạ tượng biến hóa nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có hai mươi bốn giờ hệ thống giải thích dịch khẽ gật đầu tuy là chỉ có hai mươi bốn giờ sử dụng thời gian quá lấy thôi diễn trên thế giới biểu hiện đến xem sợ rằng tinh không quỷ mặt muốn tàn sát hết ngân h à hệ cũng không cần phải lâu như vậy đối với cái loại này bất hủ t ầ n g thứ tồn tại mà nói cái gọi là tinh hệ cùng viên đạn cũng không có khác biệt lớn tinh không quỷ mặt tuy là đủ mạnh lực nhưng nhất thời nửa khác cũng không cần sử dụng nói cách khác lần này thôi diễn xuống tới chân chính c ó dùng thường cho chỉ có một cái nửa bước tinh h à cấp quy tắc cảm lộ sao Khương dịch xoa xoa nở huyệt thái tình như hắn thật cho thôi diễn thế dương, nở trên Nếu nói, muốn diễn bên giới dĩ. đắc xoa xoa biểu mặt rất bất lời làm là là ai cũng được lệ dù sao cũng hơn không có thưởng cho đến tốt lắm khương dịch sâu một khẩu khí lập tức nhận lấy hệ thống bảng bên trong nửa b ứ c tinh hà cấp quy tắc cảm nộ g ở mới lĩnh xong nháy mắt kia thì có một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu cảm giác từ trong cơ thể hiện lên rõ ràng là lần đầu tiên sở hữu những kiến thức này nhưng lại cảm thấy không gì sánh được quen thuộc phản phất đây vốn chính là khương dịch sở lĩnh mộ được không có mảy may n g ă n cách l ạ n g y ê n không t i ế n g động cả tòa biệt thự đều bị vô hình quy tắc chi lực bao phủ không chỗ nào không có mặt vô hình vô chất kể cả trong biệt thự vật phẩm đều vây kín mít ở bên trong đây chính là tinh hà cấp, cùng hàng tinh cấp bất đồng sao. khương dịch nhắm lại hai trong mắt chỉ cảm thấy ở quy tắc chi lực sở phạm vi bao phủ bên trong chính mình chính là không gì không thể thần có thể đơn giản làm được các loại chuyện không thể nào cả tòa biệt thự đều hóa thành lĩnh vực của hắn thuần t u y quy tắc lĩnh vực thì ra là thế đột phá tinh hà cấp then chốt đúng là quy tắc chi lực nhưng lại không chỉ là quy tắc chi lực cảm giác trong cơ thể đối với quy tắc hoàn toàn mới cảm nộ cùng vận dụng khương dịch lộ ra như có điều suy nghĩ thân tình tự mình lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được tại chính mình quy tắc bao phủ bên trong khu vực vũ trụ bản thân quy tắc bị mơ hồ bài xích đi ra ngoài chính mình trở thành khu vực này chân chính chủ đạo giả nếu như nói trở thành hành tinh cấp then chốt ở chỗ sở hữu quy tắc như vậy trở thành tinh hà cấp then chốt liền ở chỗ trưởng không quy tắc đem chính mình quy tắc chi lực quyết tán ra hình thành một mảnh lấy chính mình làm trung tâm quy tắc lĩnh vực ở quy tắc này bên trong lĩnh vực tinh hà cấp siêu phàm sinh vật chính là duy nhất chúa tể giả không hai chân thần bốn lĩnh vực sao thực sự là một loại bờ u gờ năng lực thảo nào tinh hà cấp siêu phàm sinh vật có thể đơn giản thống trị một cái hạ hệ e là cho dù là thái hạo văn minh đang đối mặt tinh hà cấp siêu phàm lĩnh vực lúc cũng sẽ thúc thủ vô xe ra khương dịch ngồi ở trên g h ế salon toàn lực phóng thích cùng với chính mình quy tắc chi lực phát hiện mình tối đa chỉ có thể bao phủ ở một nửa thái dương hệ ở cái trong phạm vi quy tắc của hắn liền là chân chính chủ đạo giả còn lại quy tắc đều sẽ bị áp chế hoặc là bài xích cho dù là đình chỉ tinh cầu vận chuyển loại chuyện như vậy cũng hoàn toàn có thể làm được đương nhiên như vậy tiêu hao quy tắc chi lực đối với hiện tại khương dịch mà nói vẫn là vô cùng cự đại chỉ có chân chính đột phá đến tinh h à cấp siêu phàm t ầ n g thứ phía sau hắn có thể đủ tùy tâm sử d ụ n sử dụng lĩnh vực cũng lĩnh ngộ được quy tắc chi lực càng nhiều hơn diệu dụng ba khương d ị c vỗ tay phát ra tiếng sở hữu quy tắc chi lực đều như thủy triều lui trở về thân thể t hủy bỏ lĩnh vực tồn tại kể từ đó lời nói đột phá tinh h à cấp phương hướng cơ bản rõ ràng chỉ cần làm cho hoang không ngừng tìm hiểu sớm muộn có thể tấn thăng làm chân chính tinh h à cấp siêu phạm bất quá tiến hóa triều dâng thời gian tuyến mới chỉ có thôi diễn không bao lâu ngược lại không gấp lấy tiếp tục thôi diễn kế tiếp thôi diễn liên lấy địa cầu nổ lớn thời gian tuyến làm chủ làm cho sở hiên bắt đầu tiến hành đối với nhân loại khóa gen nghiên cứu a tiện thể tiến hành một ít những thứ khác thôi diễn lấy nửa bức tinh hà cấp thực lực thôi động lĩnh vực đúng là vẫn còn quá mức m i ế n cưỡng chỉ là như vậy một lát sau đều nhường h ư ơ n g dịch cảm giác mình tiêu hao rất lớn hệ thống đem tà thần xâm lấn đồng hóa tổ lộ cùng tà thần xâm lấn không thể nói tên giả hai cái lưu trữ lên một lượt chuyển tới khán giả vóng đi thôi c ầ n tuân ngại chỉ lệnh ký chủ lưu trữ trong video chuyển thành công nội dung đã đổi mới núi chương một trăm bốn mươi bảy công bằng là cường giả dành cho người yêu bố thí chương một trăm bốn mươi bảy công bằng là cường giả dành cho người yêu bố thí cùng quá khứ tình huống giống nhau ở khán giả vừa mới vừa đổi mới thời điểm rất nhiều người liền thu đến tin tức này không ít quan phương bình đại hoặc là điện thoại di động phần mềm thậm chí sẽ tự động cho người sử dụng gửi đi b ộ t lụt nhắc nhở mọi người có thể ở khán giả vong quan sát đến m ớ i video biết khán giả vong vừa đổi mới mọi người không có khả năng tiếp tục can tâm học tập hoặc là công tác vân quốc quan phương càng là đẩy ra một hạng nhân tính hóa quy định chỉ cần khán giả vong đổi mới video liền có thể tạm thời lùi lại đi học hoặc là công tác sở dĩ giờ này khác này ở hương dịch chuyển lên mới video phía sau đến từ vân quốc khán giả số lượng cao tới ước chừng năm ước cũng số lượng này vẫn còn ở duy trì liên tục tăng trưởng chung xem như đổi mới bây giờ không có khán giả v o n g đổi mới video ta cảm giác sinh hoạt trong nháy mắt mất đi là thú t ấ m tắc lần trước video là trùng xào sáu trăm lẻ bảy hà lâm toàn bộ lam tinh nhân loại đều bị tinh tế trùng tộc hủy diệt cũng không biết lần này có thể hay không vẫn là trùng xào thế giới trùng tộc ta cảm giác còn t ố t cả trùng tộc số lượng tuy là rất nhiều nhưng văn minh cơ giới cùng quỷ dị t à vật mọc thêm tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào so với những thứ này thông thường sinh mệnh t h ể ta càng muốn nhìn xem g ầ n đ n âu h a n cùng thôn phệ cự thú thủy tổ đánh lộn và trên lầu cái ý nghĩ này có thể à hai vị thần linh cấp bậc tồn tại đánh lộn ngẫm lại đã cảm thấy kích thích tâm tác. một Mọi người yêu n thảo l yêu tâm tình tò mò cái này có thể sánh bằng trùng xào gì gì đó có ý tứ nhiều có lẽ văn minh nhân loại còn có phục hưng hy vọng t ta đột nhiên đã cảm thấy quan trắc giả không có chút nào đáng sợ thậm chí còn có điểm thân thiết nhìn lấy tà thần xâm lấn thôn vệ tổ lộ cùng tà thần xâm lấn không thể nói tên giả hai cái mới video sở hữu người xem tâm tình đều biến đến kích động toàn bộ đầu nhập vào đệ một cái trong video kịch tính bắt đầu quen thuộc lam tinh xuất hiện ở mọi người trước mắt nhưng cùng những thế giới khác phồn hoa lam tinh bất đ ộ n g cái này lam tinh bởi vì siêu phảm đại chiến duyên cứ hiện ra thập phần rách nát rất rõ ràng lần này nhân vật chính cũng không phải viên này hủ bại lam tinh liên man ảnh đều thủy trung rơi vào trước kia tổ lộ phi thuyền trên người chẳng lẽ một lần này nhân vật chính là tổ lộ văn minh hay sao làm chỗ nội tâm cảm thấy khốn hoặc thời điểm video làm tình đang nhanh chóng đẩy tới tố l ồ phi thuyền têu to tinh hạm đối với toàn bộ thái dương hệ văn minh đều tiến hành rồi thanh trừ sau đó tố l ồ phi thuyền liền trở về rõ ràng chỗ hệ hàng tinh cũng chính là vào lúc này nhóm mới phát hiện phi thuyền phân đôi c ư nhiên bám vào lên một khối kỳ dị huyết nục thủy chung đều không có rơi xuống cho đến phi thuyền thuận lợi chống đạo tố l ồ ngơi ư tinh hệ khối này huyết nục cũng không chút nào biến hóa chỉ là mặt ngoài hơi phà phỏng tựa như một cái sinh mạng còn sống thể đây chẳng lẽ là huyết nục c nhân a có khán giả làm ra suy đoán như vậy dù sao trước mắt khối này huyết n ụ vô cùng kỳ dị không khỏi để cho bọn họ liên tưởng đến huyết n ụ c cự nhân lúc này video trong hình xuất hiện một cái bóng mờ không thể diễn tả không thể nói ngữ không thể nhìn trộm nếu như không có hắn hứa bằng lòng liền vũ trụ bản thân cũng vô p h á p hiện lộ ra hắn tung tích là cái kia vị m i ệ n hạn hắn lại dự định làm cái gì khi nhìn đến khương dịch quan c h ắ c giả hình tượng lúc xuất hiện sở hữu ngồi ở trước màn hình khán giả đều xuống ý thức nín thở không dám lớn tiếng thở dốc vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào màn hình rất sợ bỏ qua cái gì chỉ thấy ở trong bức tranh quan trắc giả ném ra một khối cự đại huyết thực tựa như đang đốt nuôi một hựa mặc cho cái k i a huyết nhục sinh mệnh thể cắn nuốt khôi phục lại tình huống bình thường cũng chính là vào lúc này khán giả mới có thể thật sự xác định cái này kỳ dị huyết nhục sinh mệnh thể đúng là ban đầu huyết nhục cự nhân nó c ư nhiên lấy bám vào ở t ổ lộ phi thuyền phương thức thành công tránh khỏi tử vong kết cục cùng vô diện cự thú đánh một trận đối với huyết nhục cự nhân mà nói vẫn là tiêu hao quá lớn bám vào ở phi thuyền dưới đáy chuyện này sợ rằng đã hao hết huyết nhục cự nhân sau cùng khí lực thảo nào quan chắc giảm i ệ n g hạ sẽ đối với bên ngoài tiến hành cứu trợ bởi vì nếu như không phải làm như vậy huyết nhục cự nhân thì sẽ hoàn toàn chết đi không cách nào vì hắn dâng lên thú vị mà lại đặc sắc diễn xuất. quan sát trong video toàn bộ trước màn ảnh các nhân loại tự động não bổ ra một siêu di tiền căn hậu quả đã đối với huyết nhục cự nhân may mắn còn tồn tại cảm thấy vui vẻ cũng đúng cao cao tại thượng quan c h ắ c giả có mang phức tạp nỗi lòng ở tại bọn hắn nhìn kỹ c h u n g chiếm được cứu trợ huyết nhục cự nhân trong nháy mắt x u ố n g lại lấy phương thức quỷ dị đồng hóa cắn n u ố t tối lộ phi thuyền đến rồi tự thân tình cảnh đối mặt văn minh bị diệt mậu tinh bị hủy kết cục huyết nhục cự nhân không phải phải nói huyết nhục cự nhân nội bộ không mấy nhân loại khác loại đều cảm thấy sâu đậm p ẫ n nộ cùng không cam lòng bọ không cam lòng văn minh nhân loại lúc đó mai danh nhận tích Con con c ũ vì cái này mục tiêu huyết nhục cự nhân nội bộ không mấy nhân loại linh hồn cộng đồng quyết định bắt đầu đối với tố lộ văn minh triển khai ô nhiễm đồng hóa một bên khôi phục thực lực một bên tìm cơ hội đột phá đến cảng cường đại tầm thứ nhìn đến đây khán giả tâm tình đều thập phần vi diệu có lẽ không tắm đối với nâng lạc văn rõ ràng mà nói huyết nhục cự nhân quyết định thập phần không nói đạo lý nhưng người nào có thể dành cho huyết n ụ c cự nhân công bằng đâu cái vũ trụ này vốn cũng không có công bằng cái gọi là công bằng đều chẳng qua là cường giả dành cho người y ế u bồ thí cá lớn nuốt cá bé mới là vũ trụ vĩnh hằng bất biến thiết tắc thay lời khác mà nói nếu để cho tổ lộ văn minh phát hiện huyết n ụ c cự nhân tồn tại bọn họ chẳng lẽ sẽ hữu hảo tiến hành giao lưu sao nghĩ tới đây khán giả tâm tình biến đến thoải mái rất nhiều tiếp tục quan sát nổi lên video năm năm huyết n ụ c cự nhân tốn chọn năm năm thời gian đem chính mình ô nhiễm thẩm thấu đến tổ lộ văn minh các mặt mấy chục tỷ nhân khẩu ở giữa ít nhất có trên mười tỷ trở thành sự thân thuộc của hắn trong khi chân h ộ i chính khi xuất hiện trên đời đáng sợ ô nhiễm tịch quyền toàn bộ tố lộ tinh hệ đẩy trời tinh thần bỏ đi bình thường nguy trang biến thành từng cái tre lấp thấm ớt xúc tua vạn mèo hình cầu lại tựa như ở nhảy cấm hoan hô cùng trên một mươi tỷ t ạ vật thân thuộc cùng nhau chúc mừng huyết nhục cự nhân xuất thế cái loại này đập vào mặt nôn mửa ác tâm cảm giác cơ hội là trong nháy mắt liền tràn ngập ở mỗi một cái người xem trong lòng để cho bọn họ đã cảm thấy ác tâm phát thổ lại cảm thấy linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi mỗi một người đều biến đến sắc mặt tái nhợt đứng lên đối với cái này chút không có bước vào siêu phảm tầng thứ người thường mà nói cho dù là chỉ là ngăn cách lấy màn hình quan sát đều đủ để làm cho tinh thần của bọn hắn cảm thấy nhỏ nhẹ hỗn loạn Bất quá còn ó khương dịch c bảo đảm, còn không đến mức lâm vào hủ hóa v ạ n m è o tình trạng trong tinh không chấn động liên tiếp p h ậ phồng nhất tôn toàn thân từ huyết n ụ c tạo thành cự nhân tại tinh hải bên trên cất bước hành tẩu một bên hấp thu trong tinh không trôi nổi đại lượng tả vật hai mươi b ố một bên từng bước đề thăng chính mình khí tức cường độ ở khán giả tràn ngập ánh mắt mong đợi chung huyết n ụ c cự nhân lấy thực lực tuyệt đối quét ngang t ổ lộ văn minh đồng thời đem chọn cái thôn vệ cự thú tộc quần thôn vệ hầu như không còn thành công tấn thăng làm hàng tinh cấp siêu phạm nhưng t i ệ c vui trong t à n đối mặt huyết n ụ c cự nhân không thể địch nổi cường đại thế tiến công tố lộ văn minh người nắm quyền dứt khoát liên lạc thái hạo văn minh nhìn đến đây khán giả tâm tình vẫn chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không lâu lắm khi nhìn đến thái hạo văn minh cư nhiên phái ra ước chừng mười chiếc tinh hạng thời điểm mọi người đều s ô i trào ngoa tào ngoa tào ngoa tào nếu như ta nhớ không lầm cái dạng này chính là một pháo tiêu diệt thái dương hệ cái chủng loại kia cường lực tinh hạng a thái hạo văn minh cư nhiên thoáng cái phái ra mười chiếc cũng quá để mắt huyết n ụ c cự nhân lanh lạnh lanh lạnh một con thuyền tinh hạng có lẽ còn có cơ hội giết n ư ợ c mười chiếc tinh hạng ai trừ phi quan chắc giả tự mình xuất thủ không phải vậy tuyệt không bất cứ cơ hội nào đ á nói đừng nói là huyết mục cự nhân coi như là lại tăng thêm một cái hoang nếu như không có tinh hà cấp thực lực cũng căn bản truy bất quá nhà mỗi một cái đang ở quan sát vì đ e o người đều theo bản năng l ắ p đầu đối với huyết mục cự nhân kế tiếp kết cục cũng không trên thực tế cũng đúng là như thế thái hạo mười chiếc tinh hạm chân chính đến phía sau thịt lớn không còn sức đánh trả bị ung dung tiêu diệt mang theo toàn bộ bị hủ hóa vặn b ẹ o tổ lộ văn thành vì trong vũ trụ trần a i đáng tiếc vốn là ta còn tưởng rằng ở khán giả vong bình luận khu bên trong không ngừng có người dám cảm khai lấy đối với huyết mục cự nhân vận mệnh cảm thấy khúc chết vốn tưởng rằng huyết nhục cự nhân biết trọng trấn hùng phong đem nhân loại văn minh hỏa trùng một lần nữa chiếu xuống vũ trụ bên trong nhưng loại tình huống đó đúng là vẫn còn quá mức lý tưởng quá khó khăn thực hiện thái hạo văn minh vân quốc hoa nghiên bộ bên trong môn bộ phận s ở hiên một bên quan sát mới video một bên đẩy một cái gọc k í n h lộ ra suy tính thần tình nội tâm của hắn có một loại dự cảm nếu như văn minh nhân loại muốn tiếp tục phát triển tiếp sớm muộn sẽ cùng thái hạo văn minh phát sinh các loại trên ý nghĩa giao phong nhưng cái này không biết khoa học kỹ thuật văn minh thực sự vô cùng cường đại văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật ở tại trước mặt tựa như một đứa con nít vậy gầy yếu ở nhân loại chưa trưởng khống vũ trụ vận chuyển kỹ thuật thời điểm thái hạo văn minh sớm đã thông dụng vượt tốc độ ánh sáng đi hai người t r ê n lệch mắt trần có thể thấy thêm chút cảm k h á i phía sau mọi người dồn dập mở ra cái thứ hai video không thể nói tên giả cái video này mới đầu cùng đệ một cái video tiếp cận nhưng lại không phải hoàn toàn tương đồng quan trắc giả ngoại trừ xuất thủ cứu giúp một cái huyết n ụ c cự nhân bên ngoài dường như còn xoắn cả cái gì cái kia bị miệ hạ đối với huyết n ụ c cự nhân làm cái gì trong lúc nhất thời sở hữu người xem nội tâm đều cảm thấy hết sức tò mò có người suy đoán là tăng cường huyết nhục cự nhân năng lực cũng có người suy đoán là giao phó huyết nhục cự nhân siêu cường con bài chưa lật dùng cái này đối kháng thái hạo văn minh bao vây tiêu trừ. nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là thương dịch dành cho huyết nhục cự nhân đồ đạc là thận trọng thận trọng đến tột đ ỉ n h thận trọng ở khán giả kinh ngạc không gì sánh được trong ánh mắt tiếp nhận rồi quan c h ắ c giả ban ân huyết nhục cự nhân c ư nhiên không chút do dự tiến vào bên dưới thành thị thủy đạo ở giữa bắt đầu cầu vương tri vương sinh sống vì để tránh cho bản thể bị phát hiện huyết nhục cự nhân cố ý chia ra tới một cái tiểu hình cá thể thành t ự u chính mình lâm thời thể sát sử dụng nhìn đến đây khán giả còn có thể tỏ ra là đã hiểu thậm chí cảm thấy phải làm pháp rất t ô trọng nhưng huyết nhục cự nhân kế tiếp biểu hiện lại là sợ ngây người mọi người gọi thẳng khủng bố như vậy ở ngắn ngủn thời gian năm năm bên trong huyết nhục cự nhân thực lực liền khôi phục được thời kỳ toàn thịnh thậm chí có đột phá không chỉ có như vậy mấy chục tỷ t ổ lộ nhân khẩu tức thì bị hủ hóa bậy thành mà t ổ lộ văn minh cao tầng hoàn toàn không biết không chút nào nhận thấy được ô nhiễm tồn tại có thể nói ở bây giờ t ộ lộ văn minh bên trong huyết nhục cự nhân là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả t ổ i lộ văn minh căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực một trăm năm mươi bảy ngươi cho rằng huyết nhục cự nhân muốn xuất thế không phải huyết nhục cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn nhất trí cảm thấy thật sự là thật là đáng sợ lại còn có ba thành nhân khẩu không có cảm nhiễm không được kiên quyết không thể đi ra ngoài con b à n ó đây cũng quá cẩn thận à rõ ràng có thể quét ngang toàn bộ tinh hệ làm vũ trụ bá chủ lại không phải là muốn có đầu rút cổ ở trong đường cống ngầm tinh khiết cầu vương xin hỏi đây là người qua đường sao các ngươi phản ứng cũng quá lớn a mặc dù nói huyết nhục cự nhân xác thực cầu hơi quá nhưng cái này cũng là một chuyện tốt nha dù sao trước video kết quả các n g ư ờ i cũng nhìn thấy không qua loa hạ tràng chính là bị thái hạo văn minh phát giác cũng tiêu diệt có người cảm thấy huyết nhục cự nhân thận trọng quá mức cũng có người cảm thấy phần này thận trọng vừa đúng nhưng cũng không lâu lắm cho dù là chống đỡ thận trọng ý tưởng cũng phần lớn đối với huyết nhục cự nhân bắt đầu không nói đứng lên chỉ thấy ở trong video huyết nhục cự nhân một bên yên lặng hủ hóa lấy t ổ lộ văn minh một bên cẩn thận từng ly từng tí có rút lại sở hữu ô nhiễm phòng ngừa tố lộ văn minh cao tầm phát giác ra ngày mai tiếp ngày mai ngày mai sao mà nhiều vô luận đi qua bao nhiêu cái thời đại huyết nhục cự nhân thủy chúng cũng không hề nhúc ních dấu hiệu cho đến toàn bộ tổ lộ văn minh bị cuốn hút 99% n h â n khẩu cái này thận trọng ra hỏa mới bắt đầu bản thể lần đầu tiên hành bừng trường 149, dân du cư văn minh cho không lễ vật mà thôi t r ư ơ i chín dân du cư văn minh cho không lễ vật mà thôi n g o tạo rốt cuộc bắt đầu hành động sao ra ra ra ra a người kêu ta quan tâm cái kia cầu vương rốt cuộc xuất thế chứng kiến trên màn hình huyết nhục cự nhân bắt đầu hoạt động phía sau vô số khán giả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy có chút bất đắc gì h a năm ước chừng h a năm bên trong huyết nục cự nhân đều cầu ở ban đầu viên hành tinh k i a c h u n g không có bất kỳ hoạt động dấu hiệu rất sợ không cẩn thận liền n g o à i ý đưa tới toàn bộ đ ề u vỡ nhất là ở chính thức xuất thế trước nó càng là thận trọng kiểm tra rồi vài chục lần cho đến xác nhận tổ lộ văn minh mỗi cái hành tinh cấp siêu phàm đều bị ô nhiễm phá đổ thân thể sau đó mới an tâm địa y bản thể xuất hiện ở tổ lộ văn minh trước mặt Úng Úng ù n g m n g đáng sợ hỗn loạn v ă n mẹo không biết điên cuồng làm huyết nục cự nhân bản thể hoàn toàn xuất hiện ở trong tinh không lúc toàn bộ tổ lộ tinh hệ đều lâm vào ô nhiễm bạo phát trạng thái dù cho ngăn cách lấy màn hình khán giả đều có thể thật sâu cảm nhận được cái này cổ chấn động ở trên một giây toàn bộ tổ lộ tinh hệ vẫn là một bộ khoa học kỹ thuật văn minh phồn bình cảnh tượng một giây kế tiếp tất cả tinh thần đều lộ ra hủ hóa vạn vẹo chân thực bản chất nếu như không có tận mắt t h ấy căn bản là không có cách tưởng tượng ra cái loại này tương phản to lớn cảm giác ngày xưa quen thuộc thường gặp phong ố c kỳ thực là từng cái tràn ngập tanh hôi t à vật s a o huyệt đủ loại tương lai gió khoa học kỹ thuật sản phẩm trên thực tế là xúc tu cùng trong mắt hỗn hợp thảm tạ vật thậm chí ngay cả ở lại tinh cầu bản thân đều là một cái không gì sánh được cự đại vạn cái loại này không gì sánh được t r ê n l ệ n h cực lớn cảm giác làm cho trước màn ảnh mỗi một cái khán giả đều rung động thật sâu với ô nhiễm c h ủ n g bố nhưng kế tiếp video hình ảnh càng là hầu như đánh nát bọn họ từ trước đến nay thế giới quan hắn sinh ra ở vô ngần quân tinh là mê ngông thần bí đem vô tự hóa thành có thứ tự đem hôn loạn biến thành bình thản không thể nói tên giả phẫn nộ phệ thần giả không có lời lẽ dám hô to kỳ danh a nhân ly kéo dài giả vĩ đại phệ thần giả nguyện ý chí của ngài vĩnh viễn cháo quân tinh ở khán giả ra đầu tê dại quan sát giới tố lộ văn minh có mấy chục tỷ nhân khẩu những thứ kia nguyên bản thoạt nhìn lên không gì sánh được bình thường sinh mệnh có trí tuệ trong nháy mắt biến thành mấy chục tỷ xấu xí giữ tợn tả vật thân thuộc hoan hô chém g i ế t ca tục lấy lấy không gì sánh được vặn vẹo tà ác tự giết lẫn nhau làm huyết nhục cự nhân dân lên cuồng nhiệt nhất cầu nguyện tình yến cứ việc ở khương dịch dưới sự k h ô n g chế những thứ này ô nhiễm không thể xuyên tấu h qua màn hình truyền bá đến trong thế giới hiện thực tới nhưng hình ảnh như vậy như trước đưa tới toàn bộ thế internet náo động t hình ảnh này làm sao như vậy giống như đã từng quen biết cực kỳ giống ngày xưa tinh cái kia video chẳng lẽ huyết nhục cự nhân muốn đi thành thần con đường a có cái c i i mùi tấm tắc độc thuộc t h ầ n dao tuy là thịt cự nhân là thuộc về phe nhân loại nhưng chứng kiến màn này ta còn là không khống chế được sợ hãi a lạnh run thêm một nếu như không phải biết huyết nhục cự nhân thân phận chân thật ta còn tưởng rằng cái này là ở đâu ra tà thần đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huyết nhục cự nhân thực lực mạnh như vậy lại còn né lâu như vậy quả thực cái này huyết nhục cự nhân rõ ràng thực lực siêu cường lại quá phận t h ậ t trọng mỗi một cái người đều thỏa thích phát biểu cùng với chính mình n g ô luận khơi thông nội tâm chấn động cùng kinh ngạc huyết nhục cự nhân mang cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là quá lớn cho nên với những người này thật lâu không cách nào bình tức qua một lúc lâu mới chỉ có tiếp tục bắt đầu quan sát rất nhanh bọn họ đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác lúc này video còn dư lại một nửa thời gian độ dài nhưng t ổ lộ văn minh đã bị triệt để trưởng khống có phải hay không phía sau còn có càng thêm thú vị kịch tình hoặc là định nhân phản phất là để ấn chứng khán giả phỏng đoán trong video kịch tình thời gian bắt đầu nhanh hơn ở triệt để đồng hóa hủ thực t ổ lộ văn minh sau đó huyết nhục cự nhân lần nữa trở thành hàng tính cấp một thân thực lực khủng bố lần nữa thu được t ă n g phúc căn cứ vào thận trọng tính cách huyết nhục cự nhân cũng không tính gây ra nhiều động tinh lớn để tránh khỏi hấp dẫn đến thái hạo văn minh quan tâm nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình không đi t r e o c h ọ c người khác người khác lại chủ động đưa lên nhóm cửa dân du cư văn minh tới cái này đang ở lưu lạc vũ trụ hàng tình cấp văn minh chủ động tiến vào tổ lộ trong tinh hệ bị huyết nhục cự nhân nuốt một cái rơi không có gây nên bất kỳ sóng lớn cái này đang ở quan sát video khán giả không nói ngưng n g ẹ n khỏe miệng hơi có cắp chẳng lẽ là người lưu lạc này văn minh là tới khôi hài hay sao bất quá bọn họ liền phản ứng tìm cũng không phải là dân du cư văn minh có yếu mà là bây giờ huyết nhục cự nhân thực lực quá mạnh mẽ không thua kém một chút nào hàng tình cấp h a n g huyết nhục cự nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ đồng hóa cắn n u ố t mấy cái hệ hàng tinh càng liên tiếp hủ hóa hai cái hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh có trên mười tỷ tạ vật thân thuộc t ấ m tắc cái này tốc độ tiến hóa bay lên a mới chỉ có bao lâu thì đạt đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong ta có cổ dự cảm có lẽ huyết nhục cự nhân có thể so với hoang chức giờ tấn thăng làm tinh hạ cấp năng lực này thật sự là quá biến thái chỉ cần vẫn duy trì liên tục không ngừng ô nhiễm có thể tăng thực lực lên dù cho hoang thiên phú lại như thế nào kinh diễm vậy cũng cần thời gian đi linh ngộ huyết nhục cự nhân cũng không giống nhau chỉ cần tìm được một cái dân cư đông đảo văn minh trực tiếp thả xuống ô nhiễm liền có thể theo kịch tình thúc đẩy mọi người đối với huyết nhục cự nhân thực lực và tiềm lực càng thêm thán phục hầu như mọi người đều cảm thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra huyết nhục cự nhân sẽ trở thành rất nhiều thời không song song ở giữa dẫn đầu tấn thăng làm tinh hạ cấp tồn tại Lúc lấy lộ lại chút còn Ngược dịch này, trong video hình ảnh nhất truyền, không quan tinh đến mảnh hơn tinh viên thay tâm tổ một một một thấu video đổi điểm đem hệ. hệ xa rồi lại ẩn chứa vô số hàng t i n h cấp văn minh sợ hãi uy năng đáng sợ d ọ t nước tuần sát h ạ m chính là kỳ chân chính tên này ở khán giả kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ chung thái hạo d ọ t nước l ấ y tốc độ cực nhanh ép tới gần t ổ lộ tinh hệ lúc đầu không có phát hiện dị thường nhưng rất nhanh d ọ t nước liền phát hiện ô nhiễm tồn tại dựa theo tự thân chức thiết định tốt cơ chế d ọ t nước tuần sát h ạ m vô ý thức liền muốn chạy trốn đem t ổ lộ tinh hệ ăn mặc đăng báo cho thái hạo văn minh huyết nhục ự nhân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết nó xuất thủ hấp thu mấy cái hệ hàng tinh nhiều hủ hóa tinh thần lại đem vượt lên trước mười tỷ tạ vật thân thuộc toàn bộ thống vệ đem tự thân lực lượng để t h ă n g tới từ trước tới nay điểm trị cao gắn g g ư ợ n g giam cầm ở vượt tốc độ ánh sáng đi thái hạo giọt nước chương một trăm năm mươi thâm không tinh hải chi chủ nhân loại can đảm sợ chương một trăm năm mươi thâm không tinh hải chi chủ nhân loại can đảm sợ đó là một màn vô cùng rung động một chỉ tay lớn bằng máu thịt từ xa xôi tinh không g i ọ tới t tựa như bao gồm nhật nguyện tinh thần che đậy nơi lây và vợn mang theo lấy mênh mông vĩ lực cùng nhau chụt vào cái kia nhỏ bé giọt nước như vậy quan cảnh quá mức đáng sợ cả phiến tinh không đều vì vậy mà sợ run ông hưởng đứng lên bởi vì cái kia đáng sợ thiên địa vĩ lực mà phát động đã không ngừng gắng ngựa trói buộc giọt nước tuần sát hạng tồn tại cứ việc vượt tốc độ ánh sáng giọt nước tuần sát hạng mỗi thời mỗi k h ắ c đều đối huyết nhục bàn tay khổng lồ tạo thành phá hư thế nhưng so sánh bàn tay khổng lồ bản thân vô tận thể tích điểm ấy tổn thương thực sự không tính là cái gì cũng không biết đi qua bao lâu nước kia tích tuần sát hạng hoàn mỹ vào ngoài rốt cuộc xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết rách g ọ t nước thần thoại bất bại lúc đó tan biến tại chỗ có khán giả khó tin trong ánh mắt huyết nhục cự nhân đem ch tuy là quá trình không gì sánh được gian khổ nhưng xác thực phá hư hết giọt nước tuần sát hạm tồn tại huyết n ụ c cự nhân thực lực c ư n h i ê n cường đại đến loại trình độ này sao có người kìm lòng không được nuốt nước miếng dùng cực kỳ khiếp sợ n g ư ỡ khí nói ra lời nói như thế cho đến nay hiện thực thế giới nhân loại nhóm đều nhớ thái hạo văn minh thực lực cùng với thái hạo giọt nước là như thế nào ung dung phá không chín mươi bảy d i ệ t toàn bộ dân du cư văn minh cái loại này áp đảo ngân h à hệ sở hữu văn minh đỉnh phong cảm giác áp bách in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người thái hạo giọt nước ở mọi người trong mắt cùng vô địch không khác hiện nay, huyết nhục cự nhân lại có thể đánh vỡ giọt nước phòng ngự cũng đem hoàn toàn phá hủy chẳng lẽ nói huyết nhục cự nhân thực lực đã để thăng tới tinh hà cấp trình độ sao tất cả mọi người nội tâm đều điên cuồng n á p bủ mặc dù không có đoán ra hoàn chỉnh c h â n tướng nhưng là tám chín phần mười bây giờ huyết nhục cự nhân s á t thực không phải hàng t i n h cấp mà là nửa bước tinh hà cấp thực lực đã nắm trong tay chưa thành hình lĩnh vực nguyên nhân chính là như vậy tài năng mới có thể chặn lại cũng đánh vỡ giọt nước tồn tại khán giả vong bình luật khu bắt đầu bị tâm tình kích động mọi người sợ chết bể ta ném huyết nhục cự nhân đây cũng quá mạnh à thậm chí ngay cả giọt nước đều có thể một tay cầm mái vừa rồi thái hạo dọn nước xuất hiện thời điểm ta còn tưởng rằng huyết nhục cự nhân lại muốn chết nữa nha vạn vạn không nghĩ tới à. ta cũng rất khiếp sợ bất quá nghĩ kỹ lại kỳ thực đây cũng quá hợp tình hợp lý các ngươi cố gắng nấm lại huyết nhục cự nhân nhưng là hấp thu gấp chừng nhiều cái hệ hàng tình tinh cầu cộng thêm cắn nuốt mấy chục tỷ nhiều tạ vật cứ việc những tinh cầu này cùng tạ vật bản thân lực lượng cũng không có rất khoa trường nhưng đừng quên l ư ợ n g biến đã đủ gây nên trên lầu phân tích có đạo lý thì nhưng là đem con bài chưa lật đều dùng hết nếu như ngay cả thái hạo một viên tiệu tiệu dọn nước đều đánh k ô n g lại đây mới thật sự là có chuyện quá tuy vậy huyết nhục cự nhân vẫn là n g ư bức a cái k i a nhưng là chân chính tinh hà cấp tạo vật chờ các loại chờ các loại các ngươi đừng vội thảo luận mau nhìn video dường như lại xuất hiện cái gì biến hóa mới những thứ kia tinh thần làm sao đều ở đây lộn xộn a cái này không khoa học a ngoại tảo ở mọi người hưng phấn thảo luận huyết nhục cự nhân hành động vĩ đại lúc một cái bình luận đột nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người biến hóa tinh cầu lộn xộn mở cái gì quốc tế vui lụa ôm lấy nội tâm n g h i hoặc không ít người đều tạm thời bỏ qua thảo luận ngược lại trở lại trong video quả nhiên ở huyết n h c cự nhân phá hủy thái hạo g ọ t nước sau đó không lâu toàn bộ tinh không cũng bắt đầu lòng trời lở đất biến hóa càng thêm nói đúng ra là huyết nhục cự nhân t r u n g quanh tinh vực bắt đầu phát sinh biến hóa tất cả tinh thần cũng bắt đầu không bình thường tiềm thức tản ra yêu dị bất tỉnh tia sáng màu vàng lấy một loại căn bản không khả năng quỹ tích bắt đầu vận chuyển c h ắ p vá tổ hợp gần giống như một bức vũ trụ xếp hình đang ở lắp ráp cái này điều này sao có thể sở hữu chứng kiến cái này mà người đều ánh mắt chừng lớn tư duy rơi vào dại ra bên trong bị một màn trước mắt triệt để chấn động đến chỉ thấy ở trong video tinh thần vị trí vẫn ở chỗ cụ biến hóa ban đầu thời thượng nhìn không ra cái gì nhưng rất nhanh lại vâu ngân vũ trụ bên trong buộc vòng quanh một tấm mặt m ũ i từ vô số viên lộng lấy tinh thần lừng lấy hàng tinh hội tụ mà thành tinh không quỷ mặt lúc này không biết từ chỗ nào bay tới hai khỏa không gì sánh được cự đại hồng tự tinh bọn họ giống như là một đôi mắt hiện lên đỏ thám yêu dị quan mang đúng lúc tô điểm ở nơi này trường tinh không quỷ mặt đôi mắt chỗ trở thành sau cùng vẽ dòng điểm mắt c h i b ú t có thể dùng toàn bộ mặt nạ biến đến sinh động linh động đứng lên tựa như chân chính vật còn sống khuôn mặt đây là gương mặt sở hữu ngồi ở trước màn hình khán giả đều đột nhiên mở to hai mắt hô hấp tần suất bắt đầu gấp tốc độ tim đập từng bước nhanh hơn phản phất tại trong nháy mắt bị cực kỳ khoa trương kinh hách bọn họ đã nhìn ra cái này vô số viên tinh thần muốn chấp vám mà ra vật phẩm hóa ra là một tấm quỷ dị đến mức tận cùng mặt người một tấm lấy tinh thần vì cấu trúc vật hấp dẫn so với thái dương còn muốn lớn hơn vô số lần tinh không quỷ mặt trong video hắn ý chí p h ụ xuống cực đại hồng cự tinh là hai con mắt của hắn nóng bỏng thiêu đốt hàng tinh cùng vô số thường gặp hành tinh cộng đồng tổ kiến thành hắn gương mặt một tấm mặt hướng huyết nhục cự nhân lộ ra quỷ dị mỉ m cười đáng sợ khuôn mặt hơn m ư ờ i trên trăm khoả tinh thần sở cấu trúc khoe miệm ở hắ giống như một tấm hơi hơi nhét lên miệng quỷ dị lại sinh ra di chuyển khán giả trong lưới sở hữu đang ở quan sát video người đều đã không cách nào nói ra khi nhìn đến cái kia trương tinh không quỷ mặt s á t na bọn họ tinh thần lĩnh vực liền lâm vào u mê chống không thật lâu không cách nào khôi phục suy tính bình thường mặc dù bọn h ắ n cũng biết cái này tấm tinh không quỷ mặt chân chính quan tâm chỉ có cái kêu huyết nhục cự nhân cũng không phải trước màn ảnh các nhân loại thế nhưng đang nhìn hướng tinh không quỷ mặt đ ô i m ắ t lúc sở hữu khán giả vẫn như c ũ sẽ có một cỗ bị xem thấu cảm giác một loại vô luận như thế nào che lấp cũng sẽ bị bên ngoài dòm ra bản chất xem thấu vận mệnh can đảm sợ Quân tinh, không thể nói tên giả thâm không tinh h ả i chi chủ trong tinh không quanh q u ẩ n quái dị thì thầm tựa như thế giới ở tụng hát h ô h i ể n tinh không quỷ mặt thân phận chân thật chờ các loại đến tụng hát sau khi kết thúc hắn ý chí cũng triệt để rời đi cả t r ư ơ n g tinh thần cấu trúc mà thành mặt nạ ầm ầm sụp đổ ở trong hệ ngân hạ kích khởi một trận không lớn không nhỏ hối loạn cũng là đến nơi này lúc hiện thực thế giới nhân loại nhóm mới rốt cuộc khôi phục bình thường trước đây chứ hoảng sợ trong trạng thái bình định xuống tới nếu không phải k ư ơ n g dịch che chở toàn bộ ô nhiễm truyền bá sợ rằng nhìn thấy cái kia tinh không quỷ mặt trước tiên toàn bộ lam tinh nhân loại đều sẽ hủ hóa v ặ n vẹo vì cái kia vị không thể nói tên giả thân thực trường một trăm năm mươi mốt đa nguyên vũ trụ từ cổ trí kim đều là hắn b à n cờ chương một trăm năm mươi mốt đa nguyên vũ trụ từ cổ trí kim đều là hắn b à n cờ video phát hình đến nơi đây liền triệt để kết thúc nhưng khán giả kịch liệt thảo luận lại vừa mới bắt đầu t vừa rồi gương mặt đó là cái quỷ gì t ự n h i ê n dùng trên trăm khỏa tinh thần làm ra một khuôn mặt t ư ơ i cười còn có cái loại này thâm nhập linh hồn cảm giác sợ hãi chẳng lẽ cũng vậy một vị tà thần tám mươi cái này tấm tinh không quỷ mặt chân chính chủ nhân tất nhiên là cùng gờ tâu hoan thôn p h ệ cự thú thủy tổ ngang hàng t ầ n g thứ tồn tại không chỉ có như vậy hắn còn lớn hơn s á t x u ấ t thuộc về tà thần trận doanh không phải vậy không có cách nào giải thích hắn vì sao đối với huyết nhục cự nhân cảm thấy hứng thú ta rốt cuộc hiểu nguyên live video tiêu đề nói không thể nói tên giả cũng không phải là chỉ huyết nhục cự nhân mà là chỉ cái này tấm tinh không quỷ mặt chủ nhân có điểm khủng bố a tiện tay vận chuyển hàng trăm hàng ngàn k h ó a tinh thần xây dựng trở thành một chương tạm thời mặt mũi loại này vi lực lại là chân thực tồn tại cho dù là thái h ạ n văn minh tại loại này tồn tại trước mặt cũng cung kiến không khác Con chúng cùng con kiến này không nói tên nói, văn ràng kiến nhưng hắn kỳ hôi. Đối với vị này, không thể nói tên giả hôi, thể thật đều vị mà là ta rõ ở quan miệng chắc giả miện hạ trước hạ giả mặt, làm số a o con không kiến phải là một chỉ hèn con kiến hôi. mọn là một Ở s lượng đông đảo trong thảo luận một câu nói đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người tuyên bố câu nói này bạn trên mạng bắt đầu thẳng thắn nói đem chính mình liên tưởng đến tin tức toàn bộ nói ra rất hiển nhiên đối với chúng ta mà nói thậm chí là đối với đám kia siêu phàm sinh mệnh mà nói vị này không thể nói tên giả đều là hoàn toàn xứng đáng tồn tại trí cao tiện tay gian l i ề n có thể hủy diệt chúng ta sinh mệnh bản chất càng là cao thượng đến không cách nào nhìn thẳng nhưng đừng quên vô luận là vị này không thể nói tên giả vẫn là ban đầu cái kia vị gờ dâu hoan bọn hắn đều không có phát giác chính mình đang bị quan trắc giả quan trắc nói cách khác cho dù là giống như bọn hắn vĩ đại như vậy tồn tại thực lực cũng không đủ cảm giác được quan trắc giả tồn tại trừ phi quan trắc giả miệng hạ chính mình chủ động hiện thân điều này có ý vị gì ý vị này quan trắc giả vị cách thực lực đều xa xa áp đảo gờ dâu hoan bên trên chỉ có cái này giả mới có thể giải thích vì sao t à thần nhóm đều không hề phát hiện kỳ thực ta vẫn luôn suy nghĩ quan trắc giả thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì nói vậy đại gia nội tâm cũng có cái này hoang man mới lúc mới bắt đầu ta cho rằng hắn là một vị cường đại thần linh hoặc là cái gọi là thần cấp văn minh nhưng theo trong video dung tăng nhanh ta phát hiện được ta suy đoán là sai lầm nói đến đây lên tiếng bạn trên mạng thêm chút dừng lại một chút tựa hồ là đang chỉnh lý t ì m n tử lại tựa hồ là đang chờ các loại còn lại bạn trên mạng tiêu hóa xong trước mặt tin tức quan nhi mới chỉ có tiếp tục mở miệng nói ra nghi vấn gỡ âu hoan không thể nói tên giả đều là chân chính thần trị nhưng ở trong mắt quan c h ắ c giả những thứ này tà thần cùng ta có khác nhau chút nào giả sử tiếng người một viên tiểu quân cờ như vậy hai vị tà thần chính là đại quân cờ vô luận cao thấp đều chỉ có thể tồn tại ở quan c h ắ c giả miệng hạ trên bàn cờ cung cấp hắn đùa bỡn thao túng dùng cái này thu được không đắc lắc thú có lẽ vô tận đa nguyên từ cổ trí kim đều là hắn b à n cờ trận này cờ đã r ằ n g co thật lâu chỉ là chúng ta những thứ này quân cờ không có tư cách biết được ta không cách nào suy đoán ra quan c h ắ c giả chân thực vị cách cùng thân phận bởi vì chân tướng tất nhiên là ta sợ không tưởng tượng nổi cao thượng nhưng càng trọng yếu hơn giống như ta không dám tiếp tục đi suy nghĩ nói ra các ngươi có thể sẽ cười nhưng ta là thực sự sợ hãi chính mình được vì biết không cẩn thận làm tức giận cái kia vị quan trắc giả do đó cho chúng ta cái thời không này văn minh nhân loại mang đến hủy diệt nói đến đây tên này bạn trên mạng rốt cuộc đỉnh chỉ thao thao bất tuyệt an tính an tính tuyệt đối khán giả vóng lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở giữa ngày xưa cãi và kịch liệt bình luận cu chỉ có vẹn vẹn mấy cái tại soát tân chứ đang nhìn hết vị này không biết tên bạn trên mạng ngôn luận phía sau hầu như mỗi một cái người đều xuống ý thức rơi vào suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ lần này ngôn luận chân thực tính cùng với suy đoán quan c h ắ c giả thân phận chân thật bọn họ hoảng sợ phát hiện vị này bạn trên mạng nói hóa ra là như vậy có đạo lý không ai dám tiếp tục liên tưởng xuống phía dưới biến đến cùng lên tiếng bạn trên mạng giống nhau đã cảm giác mình căn bản là không có cách đoán được c h â n tướng vừa sợ cái này dạng tùy ý suy tính hành vi biết làm tức giận cái kia thần bí khó dò quan c h ắ c giả hoa l i ê n sợ hiên hoang như vậy ý chí kiên định giả đều không khỏi cảm thấy một cổ vô hình cảm giác c áp bách trầm trọng chèn ép trái tim để cho bọn họ không thở n ổ i tê khóa này bạn trên mạng ưu tú như vậy sao ở vân quốc giang môn tiết kiệm xa hoa khu biệt thự bên trong t h ư ơ n g dịch một bên nằm ngã xuống giường vừa dùng thủ kỳ lưu lãm lấy đám bạn trên mạng bình luận giống nhau hắn cũng nhìn thấy cái kia vị không biết tên bạn trên mạng thao thao bất tuyệt trong lòng ở cảm thấy sợ khóc d c không không như g đúng n â n l o ạ đã nói qua là tiên thôi diễn mới thời gian vải nỉ kẻ vẫn là tiếp tục thôi diễn địa cầu nổ lớn lưu trữ làm cho sở hiên tiến hành đối với khóa gen phá giải công tác đưa điện thoại di động sau khi để xuống khương dịch bắt đầu suy tính chính mình bước tiếp theo kế hoạch từ lần trước thôi diễn trùng xào phụ xuống thời giờ g i a n tuyến thoáng cái thu được thôn vệ cự thú sở hữu truyền thừa phía sau khương dịch nội tâm liền thủy chung ngứa một chút dùng mười vạn thôi diễn điểm đổi lấy như vậy thường cho quả thực huyết kiếm có hay không nếu như có thể nhiều tới mấy lần nói dù cho đem thôi diễn điểm toàn bộ tiêu hết khương dịch cũng hiểu được vật siêu giá trị cũng được ta liền thử một lần nữa khương dịch sâu hút một khẩu khí nhìn một chút chính mình hệ thống bảng tự nói Ta h i ệ ngày thứ i ề u hai ở thôi diễn hệ thống thời gian cột đổ kết thúc sắt na thương dịch liền trực tiếp hô hoán ra hệ thống bảng hướng phía cái kia đại đại chư thiên thôi diễn cái nút tấn xuống phía dưới lần này hắn không còn là thôi diễn trước kia lưu trữ mà là dự định thôi diễn loại thứ năm khả năng tính thời gian tuyến lần này thôi diễn sẽ mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến Cần tiêu hệ a hay o vạn thôi diễn giờ đúng, xin hỏi ký chủ có hay không thôi tiếp tục. hỏi chủ h giờ ký có thống đạm mạng cơ giới thanh âm t r ư ớ vừa hạ xuống thương dịch trong đầu chư thiên thôi diễn cái nút tản mát ra mỹ lệ u o n mang tinh mang điểm điểm t h o á n cái đem thế giới trước mắt toàn bộ chiếm giữ một kỳ trì ở trong nháy mắt đó tựa như vô số thời không vô số vũ trụ ở trọng điểm giao thoa làm hết thể tất cả đều ổn định lại phía sau xuất hiện ở khương dịch trước mặt là một mảnh mênh mông vô ngần lộng l ấ y tinh không cũng không phải quá khứ quen thuộc lam tinh gián g dấp lần này không phải lấy lam tinh thành tựu thôi diễn chủ thể khương dịch chân mày cao lại ở ký chủ nội tâm cảm thấy tò mò thời điểm ngân h à hệ bên trong đang buộc phát một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh chủ chiến song phương theo thứ tự là thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc sở hữu tham lam bản tính tinh tế chủng tộc ở phát hiện ngân h à hệ trước tiên liền bất cứ thời khắc nào nghĩ lấy xâm lược cùng chiếm lĩnh chỉ là vẫn bị thái hạo văn minh ngăn ở ngân hạ hệ bên ngoài nhưng dù vậy chi này tinh tế chủng tộc cũng vẫn không có vương tha ý niệm trong đầu. bọn họ một bên cùng thái hạo văn minh triển khai chính diện đối quyết một bên sử dụng tinh tế chuyển tiếp kỹ thuật không ngừng dùng trúng xào đưa về ngân h à hệ nội bộ ý đồ từ bên trong tan giã thái hạo văn minh thống trị ai đều không biết trận này chiến tranh rằng có bao lâu nhưng chiến tranh quy mô đang càng ngày càng nghiêm trọng song phương đều vận dụng chân chính cấm kỵ con bài chưa l ậ n gào thét năng lượng ba động tịch q u y ể n toàn bộ ngân h à hệ ở nơi này đ ề u thời gian tuyến bên trong thái dương hệ cũng không có bị chủng tộc chọn chúng trở thành sâm lẫn hàng tinh hệ một trong nhưng dù vậy thái hạo văn minh cùng chủng tộc giao chiến sinh ra ba động vẫn như cũng làm cho làm tinh tao n ộ rồi sự đà kích mang cho dù là thân ở ngân hà hệ danh giới thái dương hệ đều bị kịch liệt đến mức tận cùng vũ trụ phóng xạ liên lụy bị nhiễu loạn bình thường thiên thể trật tự l a m tinh bên trên sở hữu khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng nên đón đại quy mô báo hỏng kèm theo hệ thống lời bộ bạc h tiếng khương dịch cảnh tượng trước mắt trong yên lặng xảy ra thay đổi hắn có thể chứng kiến ở ngân hà hệ danh giới hỗn loạn chiến tranh từng chức từng chiết tỏa ra nguy thái hạo tinh hạm ở bắn một lần lấy đối với chủng tộc triển khai ăn no tạc công kích nhưng chủng tộc một phương cũng có tinh hà cấp siêu phàm tồn tại lấy mênh mông bảng bạc quy tắc vĩ lực cho đến đạn sinh ra một sợ phóng xạ báo tác từ biên giới chiến trường trực tiếp quét ngang hướng ngân hà hệ nội bộ mà thái dương hệ đúng lúc nằm ở cái phạm vi bên trong bị phóng xạ liên lụy cứ việc bởi vì khoảng cách khá xa duyên cớ chiến tranh ba động không có trực tiếp phá hủy cái này hệ hàng t i n h nhưng như trước cho thái dương hệ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tinh tế t r ù n g tộc nhìn lấy thôi diễn trên thế giới phát sinh toàn bộ khương dịch nhưng lại lộ ra đăm chiêu t h ầ n t ỉ n h thảo nào ở trùng xào phủ xuống thời giờ gian tiên trung sẽ có trùng xào không hiểu hàng lâm ở trong thái dương hệ nguyên lai là đang ở xâm lấn ngân hà hệ tâm thần k h a động khương dịch thân ảnh trực tiếp vượt qua trùng điểm thật Tới nơi này điều thời gian tuyến thái dương hệ bên trong. Hắn có thể nơi điều gian này dương bên Hắn chứng hệ có không i ế n ở p ó n trùng ảnh hưởng, toàn tinh như ngộ làn đến, khiến nhân loại ta xã hội rơi vào ngắn ngủi dối loạn bên trong. sản cùng hỏng. g xạ xã tạo loại thuật vật tao ta thuật mất rơi rơi kích khoa kỹ khoa kỹ k học Chỉ cho học lực hầu hội phẩm hiệu h dưới dối đi vào vào báo là làm bộ lam đều phải không đúng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy nhìn lấy lam tinh bên trên toàn bộ cương dịch s ở lên c ầ m suy tư tự tay thôi diễn nhiều lần như vậy hắn sẽ không gặp qua như thế bình hòa thôi diễn giữa lúc ký chủ đang suy đoán lần này thôi diễn kết quả lúc thái hạo văn minh cùng tình t ế chủng tộc chiến tranh đã có một kết thúc song phương người này cũng không thể làm gì được người kia diễn phần mình thối lui đều không biết trận này chiến tranh cho thái dương hệ mang tới ảnh hưởng theo thời gian trôi qua văn minh nhân loại rốt cuộc lần nữa khôi phục bình thường trí năng nhanh và tiện cơ giới sản phẩm lần nữa tiến vào cuộc sống của mọi người bên trong cũng chính là vào lúc này bằng vào cao khoa học kỹ thuật chữa bệnh khí giới Văn điều này h cũng làm cho ý nghĩa theo trên thời gian chuyển đổi giời làm tinh bên trên nam tính số lượng đem từng bước giảm bớt mà nữ tính số lượng thì bắt đầu tăng vọt cái này thí nghiệm kết quả trong nháy mắt ở toàn cầu trong phạm vi đưa tới manh động có người cảm thấy đây là ảnh hưởng văn minh nhân loại trọng đại ảnh hưởng c ũ n g có người cảm người t h ấ y đến e Nghe m mẫu một nam minh một trở chút tính tương tới tất thù thời về văn viên đều hệ xã hội. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, khi nhân nhân xã đời nam tính già đi, văn minh nhân loại tương nên tới một cái ngờ nào này nên nữ cả đặc là, đại. đ Ừ 4. Nghe đến đó khương dịch chỉ cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi gương mặt thần sắc cổ quái không phải nội tâm hắn dơ bẩn chỉ là lần thôi diễn này l à m tinh đi hướng làm sao giống như vậy hoàng sắc gạ nỉm i kịch tình đâu ý nào đó mà nói đây cũng là nam sinh mong đợi nhất thế giới a khương dịch trên mặt lộ ra không hiểu mỉm cười đi vào cái này thôi diễn thế giới lam tinh bên trong nghe mọi người thảo luận ngoa tạo ta không phải đang nằm mơ chứ thêm một các ngươi nhanh xoa bốc ta tại sao ta cảm giác ta x u y ê n biệt ai nha ta muốn làm mượn sinh ra cái năm mươi năm tốt biết bao nhiêu hiện tại lam tinh bên trên còn rất nhiều nam nhân tồn tại cho dù có cái loại này một nam nhiều nữ tình huống cũng không tới phiên ta năm mươi chín a a tối trên lầu sợi bò bò bò chúng ta nữ sinh mới chỉ có sẽ không như vậy đâu tất cả lớn nhỏ xã giao trên bình đại đều tràn đầy kịch liệt ngôn luận có người cực kỳ hưng phấn cũng có người không cho là đúng lúc này hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lần nữa ở dân gian kịch liệt thảo luận thời điểm chính phủ các nước hoa nghiên bộ cửa đều ở đây tích cực thảo luận tìm quyết kiếm giải nhưng i ễ m sắc thể dị trạng h dị p ơ pháp. Nhưng rất đáng tiếc là vô luận thí nghiệm bao nhiêu lần muốn tạo ra nhân loại nam tính khả năng tính đều cực kỳ bé nhỏ cho dù là ghen niên bản ảnh hưởng phôi thai cũng vô pháp cải biến kết quả này muốn đản sinh ra nam tính con mới sinh phương pháp chỉ có một cái đó chính là tự nhiên sinh d ụ dựa vào số lượng đi tranh thủ cái kia cực kỳ bé nhỏ xác suất chương một trăm năm mươi ba nhân loại tuổi xế chiều mắt trần có thể thấy tuyệt vọng chương một trăm năm mươi ba nhân loại tuổi xế chiều mắt trần có thể thấy tuyệt vọng l à ngũ mười năm trôi qua phía sau những thứ kia ở phóng xạ đến trước gia đời nam nhân hoặc là sớm đã tử vong hoặc là dần dần ra rồi toàn bộ nhân loại xã hội thế hệ tuổi trẻ cơ bản đều là nữ tính nam tính số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì trận kia phóng xạ duyên cớ những cái được gọi là nhân bản kỹ thuật cũng căn bản là không có cách sử dụng vì vậy nam tính nhân loại trở thành đúng nghĩa vật chủng hiếm có để bảo đảm nhân loại xã hội người bình thường miệng số lượng cũng vì văn minh nhân loại có thể kéo dài đi ngang qua thận trọng suy nghĩ sau đó chính phủ nhân loại quyết định thay đổi sở hữu quốc gia hôn nhân chế độ chỉ cần là s o n g phương tự nguyện dưới tình huống vô luận bao nhiêu danh nữ tính đều có thể trở thành đồng nhất danh nam tính pháp định thê tử ở toàn cầu tùy phạm vi đều có đầy đủ hợp pháp hiệu quả và lợ đồng thời đẩy ra một hạ n tân quy định chỉ nếu có thể sinh dục gia nam tính con mới sinh gia đình đều có thể thu được chính phủ trợ cấp cùng với h à i tử từ, từ nhỏ đến lớn sở hữu đào tạo phí dụng kèm theo thôi diễn hệ thống lời buộc b ạ c h tiếng cả thế giới đều xảy ra l o n g trời lỡ đất biến hóa theo thời gian trôi qua đại lượng nam tính theo tuổi thọ cáo c h u n g mà chết có thậm chí lại bởi vì tật bệnh trước giờ qua đời nam tính số lượng m ộ ư ơ i không còn tháng một năm hai sáu phiên phức địa phương tới bởi vì đại tân sinh trong nhân loại cơ hồ không có nam tính tồn tại những thứ kê nguyên bản từ nam tính phụ trách việc làm căn bản không người đi làm toàn bộ xã hội đều lâm vào nửa tê liệt trạng thái vì tốt hơn làm cho nhân loại xã hội kéo dài tiếp đồng thời cũng là vì bảo hộ thưa thất nam tính quốc gia bắt đầu cổ vũ nữ tính công tác từng bước thay thế ban đầu nam tính cương vị thực sự là một cái nhìn không thấy hy vọng thế giới ở lam tinh cao không nhất thương dịch lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát lam tinh biến hóa đem sở hữu sở hữu đều thu hết vào mắt làm sao xem phía dưới thế giới này tựa hồ là nam tính nhân loại phúc âm không chỉ có thể danh chính ngôn thuận mở hậu c u n g cũng có thể sở hữu được bảo hộ địa vị trọng yếu thậm chí ngay cả công tác đều có thể gần như không làm nhưng đừng quên thế giới này nam tính số lượng biết từng bước giảm bớt tại cái kia vô cùng thấp kém sinh dục xuất trước mặt nam tính số lượng thậm chí ngay cả bảo trì cố định đều làm không được đến một số năm sau số lượng này biết giảm mạnh đến một trăm năm mươi m t ư ơ i thẳng đến biến thành linh không có nam tính tồn tại chỉ có nữ tính nhân loại xã hội cũng vô pháp kéo dài văn minh không giống với tiến hóa triều dân ta thần xâm lấn loại này trực diện nguy cơ tử vong ở nơi này đ ề u đánh số không năm thời gian tuyến bên trong nhân loại sở đối diện nguy cơ không phải nhằm vào tự thân lại đồng dạng tuyệt vọng bọn họ chỉ có thể mắc mở trừng trừng xem cùng với chính mình ra đi nhưng văn minh tân hỏa cũng không người kế thừa ở túc tâm cảm cảm khái vạn phần thời điểm thôi diễn thế giới lại qua m ộ ư ơ i năm lúc này khoảng cách phóng xạ trùng kích đã qua nhân loại xã hội kết cấu nên đón kịch liệt biến động nam tính số lượng từ trăm năm trước mấy tỷ bây giờ nghìn vạn không đến hầu như mỗi một cái nam tính đều sẽ đi theo đại lượng nữ tính hoặc bảo hộ hoặc đi theo hoặc biến mộ vì để tránh cho nhân khẩu số lượng giảm bớt chính phủ thậm chí thả ra kế hoạch hóa gia đình cổ vũ mỗi một nhân loại đều vùi đầu vào sinh phạm vi nhìn ở giữa nhưng rất đáng tiếc là mặc dù làm ra nhiều lần nỗ lực Văn vẫn minh nhân loại nhân loại khẩu vẫn ở chỗ ở cũ trước ừ n g giảm bước bất các khoa học khoa a đến cuối không lại loại là ờ i cái kia một loại biện pháp, đều sẽ bởi thực một t nhưng pháp, sự, sẽ luận ư vô vì. là đều r đây trận kia phóng xạ mà đưa tới thất bại văn minh nhân loại diệt vong dường như thành một cái kết cục đã định một số năm sau kèm theo lam tinh bên trên một tên sau cùng nam tính nhân loại chết đi chính phủ nhân loại cũng đồng thời tuyên bố giải thể còn thừa lại các phái nữ tụ tập cùng một chỗ công cộng vượt qua trong đời cuối cùng thời gian thời gian trôi mau dường như thời gian qua nhanh ở thôi diễn hệ thống gia tốc phía dưới toàn bộ thôi diện thế giới đều bằng tốc độ kinh người biến hóa cái này cầu nguyên bản rất nhạt cảm giác tuyệt vọng cuối cùng bao phủ ở tại mỗi nhân loại trong lòng mỗi chết đi một cái người mọi người đều sẽ long trọng vô cùng cử hành tăng lễ vì đó dâng lên chúc phúc cùng mặc niệm i loại cuối cùng thời gian ngồi trải trời ai ai chiều n nhân cùng bên trong, quần nhân chống thành bên trong, một mình thường thức xa xa mặt trời lặn. Không có ai làm bạn nàng, hoặc có lẽ là không nàng nắng h phụ phố thức hoặc thể theo nàng ở nắng chiều bao phủ ph lao làm lẽ là, áo bao mạc có có có một một một mặt xa xa vị ở ở lão người thanh âm thập phần h ẳ n g hẳn xen lẫn chút ít c ả m g thái có lẽ nàng là ở nhớ lại trước kia đồng bạn lại có lẽ là ở sầu não văn minh nhân loại kết cục nàng chậm rãi nhắm mắt lại thả l ỏ n g thể xác và tinh thần mặc cho thân thể đắm chìm trong ấm áp tịch dương t r ù n g đắm chìm trong bình tĩnh tưởng hòa an bình bên trong lâm vào vĩnh hằng ngủ say đến tận đây l a m tinh bên trên một tên sau cùng nhân loại chết đi văn minh nhân loại triệt để tiêu tán khương dịch thân ảnh từ trong hư không đi ra rơi vào lao phụ nhân bên cạnh hắn nhìn một chút xa xa tuệ xế chiều mặt trời lặn lại nhìn một chút mất đi hô hấp lao nhân vô ý thức l vừa rồi hắn từng nghĩ qua xuất thủ cứu trợ bất quá ở thấy lao nhân trong mắt 920 t ử trí phía sau cũng là bỏ qua cái ý nghĩ này lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm nhắc nhở cứ theo lẽ thường vang lên lưu trữ à, lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là thiếu tử biến hóa nguy cơ sau cùng mặt trời lặn lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn triệt để kết thúc bắt đầu phản hồi hiện thực thế giới hoan nghênh ký chủ lần sau sử dụng thôi diễn hệ thống thanh âm vang lên phía sau toàn bộ thôi diễn thế giới vũ trụ đều nên đón một trận sụp xuống sụp đổ chờ các loại đến khôi phục bình thường l khương dịch đã về tới hiện thực thế giới bên trong biệt thự xem ra cũng không phải mỗi một điều thời gian tuyến đều có thể mang đến cho ta thực lực phương diện để thăng nhớ tới vừa rồi thôi diễn khương dịch chân mày liền thật sâu nhăn lại chính như thôi diễn hệ thống nói cái dạng nào thôi diễn là có đầy đủ trăm vạn loại khả năng mỗi một điều thời gian tuyến đều là vô số khả năng bên trong một loại ai đều không biết đó là cái dạng gì đời giới điều này cũng làm cho ý nghĩa khương dịch vừa có thể có thể sử dụng mười vạn thôi diễn địa phất nhanh cũng có thể giống như lần này giống nhau trôi theo dòng nước hai người sát xuất chia năm năm tính rồi hay là trước chuyên tâm thôi diễn địa cầu nổ lớn thời gian tuyến a Mới thời i g a ngay tuyến sau này hãy nói. n h k ư ơ Dịch suy nghĩ một chút, nghĩ suy một làm r ổn thỏa nhất thỏa q u ế t trường 154, đột phá tới tình trình thuật định độ hàng phá khoa học kỹ thuật sở 154, phá cấp khoa học kỹ thuật sở sau ở hiên. phá hàng tình trình h tới Trước đột độ cấp k o học h kỹ t ậ t sở sau hiên. Ngay đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau phôi thai đào tạo khoa một đài hoàn chỉnh nhân loại nhân bản kỹ thuật nhân thể nghiên cứu chi thức một phần toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra chính như thương dịch dự đoán cái dạng nào lần thôi diễn này đưa cho dư thưởng cho hầu như cũng là vì khiến người ta miệng ra tăng khoa học kỹ thuật sản vật đáng tiếc là tuy là cái này thôi diễn thế giới nhân loại nghiên cứu ra không ít thành quả nhưng bởi vì trận kia phóng xạ duyên cớ văn minh nhân loại tiêu tán bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n đáng tiếc đều là một ít đối với ta vô dụng vật phẩm khương dịch sắc mặt bất đắc dĩ khả năng này là rất nhiều thôi diễn tới nay từ trước tới nay vô dụng nhất một lần ít nhất đối với khương dịch bản thân mà nói s á c thực không có chút nào giá trị thuật tay đem lần này lưu trữ trong video chuyển tới khán giả vong phía sau khương d ị bắt đầu thông thường tu hành không ngừng chui luyện tự thân đối với quy tắc chi lực trường khống n g h ĩ chỉ có thể là hoàn thiện chính mình quy tì h lĩnh vực dùng cái này đạt được cho hết thời gian mục đích không để ý đến mọi người đối với khán giả vóng đổi mới kịch liệt thảo luận cũng không có đi lưu ý mọi người đối với quan c h ắ c giả càng phát ra kinh ý thái độ đang tu luyện ước chừng hai mươi bốn giờ phía sau khương dịch mới chỉ có không nhanh không chậm thu hồi quy tắc trí lực nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí lâu dài không dứt, tương tự hẳn g dài qua lâu như vậy cuối cùng cũng có thể tiếp tục thôi diễn khương dịch ngồi ở trên ghế salon thuần thục hô hoán ra hệ thống bảng rất nhiều lưu trữ bên trong lựa chọn địa cầu nổ lớn thời gian tuyến văn kiệt giáp cũng lựa chọn địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ cái này một lưu trữ lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo thôi diễn hệ thống cái kia chưa từng biến qua cơ giới thanh âm khương dịch thế giới trước mắt bắt đầu di hình hoàn ảnh lúc trước vẫn còn ở lam tinh bên trên hắn thoáng cái liền đi tới b ê n h mông vông ngần tinh không lại khắp nơi đều tràn đầy cơ giới tạo vật phản phất đi tới chân chính cơ giới thần quốc tuy là đây hết thể phát triển đều là ta chính mắt thấy bất quá vẫn là cảm thấy chấn động sợ hiên một cái người cư nhiên ở ngắn ngủi trăm năm bên trong đem tự thân thế lực bành trướng tới mức như thế Chu vi, phát ra cảm thán thanh âm. đây là địa cầu nổ lớn thời gian tuyến dương hệ nói đúng ra là bị sở hiên hoàn toàn chiếm lĩnh cũng cải tạo thái dương hệ mỗi một chỗ đều có sở hiên tinh không chiến hạm tồn tại đại lượng không dùng hết chế tắc thành vũ trụ vũ khí phòng vệ tán lạc tại thái dương hệ sát biên giới đem thái dương hệ triệt để biến thành tinh không cấm khu không biết một lần này sở hiên lại sẽ mang đến cho ta cái dạng gì h o à n g sợ vui cương dịch lầm bầm phất tay tăng nhanh thôi diễn tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu nổi lên nhìn xuống toàn cục quan chắc ở đánh rơi t ổ lộ phi thuyền đi qua nghiên cứu trên phi thuyền c h ì m thông minh cùng tinh đồ sở hiên minh bạch rồi trong vũ trụ tin tức cơ bản cùng t ổ lộ văn minh tồn tại có lòng đem văn minh nhân loại một lần nữa đắp nặn đi ra sở hiên quyết định tìm kiếm một viên hoàn toàn mới sinh mệnh hành tinh hay hoặc là cướp đoạt t ổ lộ văn minh mẫu tinh dùng cái này thành t i ê u tân nhân loại văn minh khởi nguyên t r i địa vì hoàn thành cái này mục tiêu sở hiên quyết định tạm thời bưng tha thái dương hệ đại bản danh ở mang theo sung túc tài nguyên quan y liền xuất linh khổng lộ tình không nhóm chiến hạm thẳng tắc nhằ sở hiên biết mình trình độ khoa học kỹ thuật nằm ở hành tinh cấp đ ỉ n h phong nếu muốn đột phá làm hàng tinh cấp văn minh cũng trưởng thành đến đã đủ cùng t ổ lộ văn minh chống lại trình độ nhất định phải nghiên cứu ra càng nhiều càng tân khoa kỹ năng như á quan g tốc độ đi chờ các loại vì vậy sở hiên một bên không chế được mấy nghìn chiến thuyền hành tinh cấp tinh hạng ở mên ngông trong tinh h ả i đi một bên dùng chính mình kế tính máy móc cấp giải toán lực không ngừng nghiên cứu đột phá tân khoa kỹ năng kèm theo hệ thống lợi bộ b ạ c tiếng ở vũ trụ mên ngông bên trong vô số chiến thuyền tinh không chiến h ạ bị sở hiên đồng thời không chế được dường như cởi dây mũi tên thẳng tắp nhằ những thứ này không có bất kỳ sinh mạng nào thể thao túng cơ giới chiến hạm lại chịu tải lấy văn minh nhân loại cuối cùng h ò a t r ù n g càng không nghĩ tới những thứ này tinh hạm trường không giả sẽ là một cái đem linh hồn trồng vào đến siêu cấp trong máy vi tính nhân loại thật là lớn gan ý tưởng lấy khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hoạch làm làm động lực phi thuyền muốn từ thái dương hệ chống đạ tổ l ộ ngươi tinh hệ nói đại khái cần hai trăm đến ba trăm năm nếu như trên đường động lực kỹ thuật có chút đột phá thời gian này sẽ trở nên ngắn hơn sợ hiên lại muốn ở thời gian ngắn như vậy dựa vào chính mình một cái người liền đem chính mình trình độ khoa học kỹ thuật để thăng tới cùng tổ lộ văn minh giống nhau cao độ thậm chí càng cao sao ở sở hiên cảm giác không tới địa phương khương dịch toàn bộ hành trình quan sát vị này tối cường trí giả hành động nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần tình nếu như là những người khác vô luận là ai khương dịch đều sẽ cảm giác được đây là thiên phương giả đàm mơ mộng hao huyền dù sao khoa học kỹ thuật văn minh phát triển tuyệt đại đa số thời điểm đều dựa vào tiếp thu ý kiến của chúng làm cho vô số người tư tưởng hoa lửa đụng vào nhau do đó thăm dò ra chân trinh c ó thể được con đường nhưng sở hiên bất đồng ý từ lúc thật lâu phía trước khương dịch cũng biết cái này đa trí gần giống yêu quái trí giả là không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán ở ký chủ cảm khái sở hiên yêu nghiệt trình độ lúc thời gian bất chi bất giác trôi qua mười năm đối với minh mông không gì sánh được vũ trụ mà nói sở hiên hạm đội vẹn vẹn chỉ là lái qua nhất đoạn bẽ nhỏ không đáng kể khoảng cách lúc này sở hiên đã toàn diện phân tích cũng lý giải trước đây trước kia t ổ lộ phi thuyền ẩ n chứa khoa học kỹ thuật kỹ thuật tuy là phi thuyền bản thân chỉ là t ổ lộ văn minh thường quy tinh tế phi thuyền cũng không phải chân chính hàng t i n h cấp hào hảo tinh hạm nhưng vẫn như c ũ đầy đủ sở hiên nhìn trộm hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh chân diện mục cũng hướng này học tập cũng điều chỉnh lại qua bốn mươi năm lúc này sở hiên đã đột phá văn minh đẳng cấp trở ngại đem tự thân trình độ khoa học kỹ thuật để thắng tới sơ nhập hàng tính cấp trình độ dựa vào trước đây từ thái dương hệ mang đi tài nguyên dự trữ sở hiên đối với mình hạm đội tiến hành rồi một lần toàn diện thăng cấp nhất là tối trọng yếu chủ không máy tính thu được ước chừng ba mươi phần trăm tính năng nói dựa vào lấy giải toán lực càng thêm cường đại máy tính sở hiên bắt đầu đối với á quan g tốc độ đi điên c u n g nghiên cứu hắn biết mặc dù là ở hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh bên trong có thể trưởng không á quan tốc độ đi cũng là ít lại càng ít tội lộ văn minh liền không Như c động động như nhưng kỹ dù vậy n muốn như thể t nghiên cứu ra á quan g tốc độ đi kỹ thuật cũng là hết sức chắc trở đến cùng muốn thế nào mới có thể đột phá thường quy đi phương thức sở hữu á quan g tốc độ thậm chí siêu viện tốc độ ánh sáng trình độ đầu ở nơi này nhánh khổng lồ tinh không hạm đội kỳ hạm chủ trong máy vi tính bộ phận nguyên với sở hiên linh hồn đang suy tư đồng thời tính toán vô số loại kết quả nhưng vẫn không có quá tốt phương pháp đ ộ con g đi đại thống nhất lý luận sở hiên trong đầu đột nhiên thoát ra hai cái này từ ngữ độ con g đi cùng thường quy đi bất đ ộ n g thậm chí có thể nói sở hiên hiện tại sử dụng phản ứng nhiệt hoạch động cơ cùng độ con g đi là l ư ợ n g chủng tuyệt nhiên tương phản động lực hệ thống lấy độ con g khu động phương thức đi phi thuyền bản thân cũng không có vận động chân chính vận động n ư ợ c lại là không gian tốc độ của phi thuyền cơ bản vì không có nếu như muốn dùng càng thêm sinh động hình tượng câu văn đi hình dung độ con đi nói Cái kể i đại khái a h có t đem không gian cho rằng đại hải, làm giờ gì chạy thời điểm, không cho hải, hộp gian răng giờ chạy từ h không thành nhất thôi tinh hạm ờ i điểm, gian liền lôi đi tới. động Kể kéo vặn trọng trọng con sóng, lôi kéo thôi động tinh hạm ở vũ trụ bên trong sẽ vũ bèo trụ t ở đó chỉ cần không gian vặn b ẹ o trình độ đủ lớn dĩ nhiên là có thể 690 t i ế n hành cái gọi là tốc độ ánh sáng đi đáng tiếc muốn nghiên cứu ra hộp giờ gì lại cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình Khương dịch lắp đầu. Làm sao xem phía dưới, sở hiên phải giải quyết dường như chỉ có một vấn đề, nhưng thật là nhiều dưới, dường vấn giải có cái lắp Làm là đầu. đề, quyết xem một sao sở kỳ cung cấp động lực động cơ cùng với tinh hạ m bản thân có thể thừa nhận hộp đi ngoại bộ bọc thép những thứ này đều là một ít không cách nào nhảy qua vấn đề cơ bản muốn trong vòng thời gian ngắn giải quyết chung cơ bản không có khả năng ở ký chủ suy tính thời điểm sở hiên đồng dạng phát hiện chính mình đối mặt nan đề trải qua một phen thận trọng suy nghĩ sở hiên quyết định tạm thời buông đối với hộp giờ dẻ nghiên cứu một bên nỗ lực nghiên cứu tìm kiếm cơ sở học khoa đột phá một bên không ngừng cải thiện khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tìm kiếm thường quy động lực động cơ tốc độ đột phá dựa theo sở hiên phòng đoán khả năng khống chế hạch tụ mặc dù không cách nào làm cho tinh hạm tiến hành á quan g tốc độ đi khai phát thật tốt có sung túc nhiên liệu hạt nhân thành tựu chống đỡ nói 2030% phần trăm tốc độ ánh sáng đạt tới nhóm tinh hạm ở vũ trụ bên trong đi tới dựa theo trước thiết định tốt lộ tuyến đi tới mà đem toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong đồng thời khải siêu cấp máy tính tiến hành hơn mười cái ngành học hình ảnh nhất truyện k h ư ê n g dịch thân ảnh đi tới nhóm tinh hạm nội bộ hàn chứng kiến ở mêng vô ngần nội bộ tinh hạm trong không gian có vô số người máy bị sở hiên điều khiển tiến hành các loại bất đồng thí nghiệm liên quan đến ngành học hơn thao tác hạng mục hơn một nghìn cái nơi đây không có mạng sống cũng không có một chút điểm vô dụng vật phẩm khắp nơi đều để tinh vi máy móc cùng dụng cụ thí nghiệm vô số công nghiệp hình cơ khí người xuyên toa trong đó tuân theo sở hiên ý chí tiến hành thí nghiệm nghe rất điên cuồng nhưng cái này hơn một nghìn cái thí nghiệm hạng mục s ắ c thực đều là sở hiên một cái người đang thao túng tấm tắc ở thoát khỏi nhân loại thân thể hạn chế sau đó sở hiên thực sự là càng ngày càng yêu n g h i ệ t thấy cảnh tượng như vậy thương d ị c tất tắc đều kỳ lạ yêu nghiện tốt càng yêu nghiện đánh vỡ nhân loại khóa gen khả năng tính lại càng phát đại bất quá bây giờ còn không gấp chờ các loại sở hiên trình độ khoa học kỹ thuật để t h ă n g tới hàng tinh cấp đ ỉ n h phong hoặc là nửa bước tinh hà cấp thời điểm lại để cho bên ngoài tiến hành nghiên cứu cũng không trễ ở ký chủ quan chắc chung thôi diễn thế giới bất chi bất giác lại qua sáu mươi năm từ ly khai thái dương hệ đến bây giờ nhóm tinh hạm đã ở trong không gian đi ước chừng một trăm năm bằng vào tự thân không có gì sánh kịp sức tính toán cùng với b ờ u g một dạng yêu thiên phú sở hiên thành công hoàn thiện hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sở hữu cơ sở khoa đem tự thân để thắng tới bình thường hàng tinh cấp trình độ khoa học kỹ thuật cũng ở công nghiệp quân sự lĩnh vực rất có thành tựu vì đối với nhóm tinh hạm tiến hành đổi mới đồng thời cũng là vì chế tạo vũ khí mới. sở hiên bắt đầu thay đổi đi phương hướng hướng phía gần nhất một cái hệ hàng tinh chạy tới chuẩn bị bổ sung một phen tài nguyên dự trữ thời gian trôi qua rất nhanh mười năm lúc này sở hiên đã tìm được một cái hoàn toàn mới hệ hàng tinh hàn phái ra đại lượng thu thập tinh hạm cùng người máy đối với cái này không có mạng sống tồn tại hệ hàng tinh tùy ý đạo t ớ i đại đại bổ sung đã thiếu thốn tài nguyên dự trữ thập phần trung hợp cái này hệ hàng tinh bao gồm có tài nguyên đúng lúc đều là sở hiên hiện nay cần khan hiếm tài liệu vì không phải lãng phí những tài liệu này tồn tại sở hiên đem vân quốc chủng điển nguyên t h hỏa lực sợ hai chứng quán triệt đến cùng bắt đầu ở hệ hàng tinh nội bộ xây dựng mỗi ngày đều lợi dụng hệ hàng t i n h tài nguyên t r ắ n g trận tiến hành năng lượng cao thí nghiệm hoặc là chế tạo ra số lượng càng nhiều hơn tinh không chiến hạm cho đến toàn bộ hệ hàng t i n h nội tại đều bị đào móc không còn phía sau sở hiên mới chỉ có không nhanh không chậm khởi động sở hữu tinh hạm hướng phía t ổ lộ tinh hệ phương hướng tiếp tục đi lúc này hắn đã hoàn toàn cách xa thái dương hệ từ ngân h à hệ bên bờ giải đất chính thức đi sâu vào ngân h à hệ ở giữa điều này cũng làm cho ý nghĩa sở hiên sắp bắt đầu đối mặt kỳ văn rõ ràng cùng chủng tộc tồn tại trầm mê ở nghiên cứu bên trong sở hiên cũng không biết làm chính mình ly khai cái kia tài nguyên phong phú hệ hàng tính phía sau không c ũ nếu g t r như không phải hệ thống a i thời i g nó thực sự đến từ thái hạo văn minh như vậy căn cứ dọn nước tuần sát hạng biểu hiện đến xem có lẽ cái này trang bị cơ giới cũng là cực kỳ hung hãn tồn tại chỉ là bây giờ còn chưa triển lộ trường 156, l o g i k hóa thái hạo người giám thị t r ư ờ n g 156, l o g i k hóa thái hạo người giám thị kèm theo một đoạn thời gian quan sát phía sau không biết trang bị cơ giới rốt cuộc có chút động tĩnh thân thể của hắn rung động hướng ngân hạ hệ khu vực trung tâm gửi một cái tin tức đang chờ đợi tin tức hồi phục trước không biết trang bị cơ giới thủy t r u n g đi theo sở hiên hạm đội yên lặng bảo trì ở một cái so với khoảng cách xa lấy kỹ thuật đặc biệt quan sát đến cái này chỉ hạm đ ộ nhất cử nhất động ba ngày sau trang bị cơ giới thu đến đến từ ngân hà chỗ sâu hồi phục bắt đầu một vòng mới d ị động tin tức hồi phục khương dịch trên mặt lộ ra thần sắc tò mò trực tiếp vận dụng chính mình thành t i ể u thôi diễn tri chủ quyền hạn chặn lại cũng phiên dịch lưỡng đạo tin tức nơi đây phụ trách khu vực thứ bốn thứ chín danh sách thái hạo người giám thị số thứ tự là bốn trăm hai mươi mốt năm mươi bốn bản cơ phát hiện chưa từng ghi lại trong danh sách xa lạ văn minh hạm đội đang tiến hành thời gian thực trong quan sát tính ra văn minh đẳng cấp là hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh trải qua thăm dò sinh mệnh kết quả biểu hiện nên hạm đội không cái gì cắt bọn sinh mệnh thể tồn tại thư hư thực trí giới văn minh xin hỏi có hay không chấp hành nhất hào phương án hồi phục nơi này là thái hạo trung s u cho phép đánh số bốn trăm hai mươi mốt năm mươi bốn h ì n giả hành nhất hào phương án đối với không biết trí giới văn minh tiến hành thu dung công tác nhược trí giới văn minh sức p h ả n kháng độ khá lớn có thể chấp hành số hai phá hủy phương án bốn xem xong tin tức bên trong nội dung thương dịch trên mặt lộ ra quả thế thần tình liền cùng hắn ngay từ đầu thiết tưởng cái dạng nào cái này không biết trang bị cơ giới đúng là đến từ thái hạo văn minh sản vật cùng dọn nước tuần sát hạm như vậy di động tuần tra thiết bị bất đồng người giám thị là định ở nào đó mảnh nọ tinh thái hạo văn minh dường như bố trí rất nhiều người giám thị chuyên môn cửa dùng giám sát ngân hạệ kể từ đó lời nói có bất kỳ mới xuất hiện văn minh đều sẽ bị bọn họ s ở biết từ đoạn đối thoại này đến xem thái hạo văn minh đối với ngoại trừ loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh ngoại vật chủng dường như không có h ả o cảm gì độ đáng nói a cư nhiên vừa mở miệng chính là thu dung cùng phá hủy không có thân thể sở hiên ở trong mắt bọn họ cùng trí tuệ nhân tạo căn bản không có phân biệt nhìn lấy trong tinh không cái kia bắt đầu hoạt động trang bị cơ giới k h ư ơ n g dịch nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần tình trên thực tế không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị đạo lý này ở vũ trụ bên trong cũng là thập phần thích hợp cho dù từng cái văn minh trong lúc đó tộc nhân đều sẽ tồn tại sai biệt nhưng tương tự đều là loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh lời nói giao lưu cùng câu thông đứng lên cũng sẽ thư thái cùng thuận tiện hơn nữa nếu như k h ư ơ n g dịch không có đ o á n sai có thể lâu phía trước thái hạo văn minh cũng đã ăn qua trí b ả o lưu thiệt thòi sở dĩ rất lo lắng cho mình tái xuất hiện cái này giả định muốn đem sở hữu uy hiếp đều bóp g i ế t từ trong trứng nước ở thu trùng su hồi phục phía sau đánh số bốn trăm hai mươi mốt năm mươi tư quá bắt đầu hành động nó lấy nào đó tinh h à cấp lượng từ kỹ thuật xâm lấn nhóm hạm đội internet lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đến internet mỗi một cái góc nó đang s i ê u tầm lấy s i ê u tầm trưởng khống tinh không hạm đội trí năng sinh mệnh tức sở hiên chỗ ở xác nhận đến sở hiên chỗ ở vị trí đứng hàng với trên xoái hạm chủ không máy tính lúc quá tốt người dám thị bắt đầu bước tiếp theo hành động nó lại không thấy bắn ra phá h ủ y toàn bộ công kích cũng không có hô hoàn thái hạo tinh hạm trợ g ú t mà là hướng phía sở hiên vị trí kỳ h trực tiếp đem bên ngoài đưa vào chủ khống máy tính ở giữa ở khương dịch hết sức tò mò trong ánh mắt không biết trang bị cơ giới hơi rung nhẹ lấy liền trực tiếp xâm lấn nhóm hạm đội internet ở nơi này thái hạo văn minh người giám thị trước mặt sở hiên thiết lập internet bảo hộ soi như hư trướng không có chút nào trở ngại đ a n g nói chẳng lẽ là internet vi rút các loại khương dịch cao mày quan c h ắ c lấy toàn bộ tại hắn thượng đế thị giác trung sở hiên xuất lĩnh chi tiêu khổ n g lồ hạm đội rất nhanh xuất hiện dị trạng loại trạng h ư ớ n dị thường này cũng không phải đến từ n g i giới mà là xuất phát từ nội bộ càng thêm nói đúng ra là từ sở hiên vị trí trước kia trên xoái hạm tản mắt ra nguyên bản đang chìm tầm ở nghiên cứu ở giữa sở h i ề n đột nhiên chịu đến một c ố không thể kháng cự lực chi phối có thể dùng ý chí thanh tỉnh trong nháy mắt biến đến đần độn liền những thứ kia đang tiến hành thí nghiệm đều ngừng lại quan sát được một màn này trang bị cơ giới tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có sở liệu hoa tươi không đang đối với thái hạo trung su g ử i một câu lo di khóa công kích đã phát động phía sau liền tiếp tục nằm vùng ở phụ cận trong tinh không ngồi chờ nhóm hạm đội tự hủy diệt hỗn loạn văn mẹo lưỡng lự sầu lo đủ loại vốn không khả năng xuất hiện ở sở hiên trên người tâm tình t h o n g cai chiếm cứ hắn đại não linh hồn của hắn hết s ngoại trừ để cho ta một cái người hành động bên ngoài thực sự không có biện pháp làm cho tất cả mọi người loại cùng nhau thoát đi lam tinh rồi sao lam tinh bạo tạc chân tướng đến tội cùng là cái gì cái loại này tần suất tuyệt đối không thể là bình thường vỏ quà đất vận động nhất định là có không biết lực lượng tham gia trong đó cái kia đến tội cùng là cái gì là thần minh vẫn là cao cấp hơn văn minh nếu như nếu như mọi việc như thế vấn đề thoáng cái bỏ thêm vào chất đầy sở hiên đại não t ứ c hiện tại vị trí chủ khống trong máy vi tính theo thời gian chậm rãi trôi qua mấy vấn đề này không chỉ không có đạt được giải quyết ngược lại càng để lâu càng nhiều không ngừng nổi và ở trong máy vi tính có thể dùng sở hiên giải toán hiệu suất quá độ quá t ả i đây là một cái rất nguy hiểm tình huống thời gian dài quá tải sẽ khiến cho máy tính báo hỏng đến lúc đó dựa vào máy tính sinh tồn sở hiên linh hồn cũng sẽ nên đón trung yên tử vong thì ra là thế đây chính là logic khoa sao nhìn đến đây khương dịch rốt cuộc hiệu ra người giám thị phát ra di chuyển loại này công kích đã không cách nào tác dụng với sinh vật cũng vô pháp ảnh hưởng đến vũ trụ nhưng đối với trí giới mà nói cũng là thỏa thỏa đại sắc khí nhất là giống như trí tuệ nhân tạo như vậy tồn tại càng biết bởi vì nay cái gọi là lo di khóa lâm vào vô hạn vòng lập vô hạn ở giữa cho đến chết đều không biết mình bị thái hạo văn minh sở công kích、cũng、chừng t r ă m năm m ư kết cục chắc chắn phải chết thái hạo nhằm vào chừng một r ư ơ kết cục chắc chắn phải chết thái hạo nhằm vào chừng 157, kết cục chắc chắn phải chết thái hạo nhằm vào ở gặp lo di khóa công kích sau đó sở hiên hạm đội internet xỉ tị biện pháp toàn bộ mất đi h không ít tinh hạm thậm chí xảy ra va chạm sự cố ở lo di khóa gần phá hủy kỳ hạm chủ k h ô n g máy tính lúc thái hạo người giám thị đóng cửa lo di khóa cùng trong xoáy hạm sở hiên tiến hành liên lạc nỗ lực làm cho sở hiên trở thành thái hạo văn minh lệ thuộc từ nay về sau thành t i ể u thái hạo văn minh trí tuệ nhân tạo mà tồn tại nếu không sẽ đối với sở hiên tiến hành hai lần lo di khóa công kích triệt để phá hủy tinh hạm máy tính internet sở hiên minh bạch nếu như mình đáp ứng rồi thái hạo văn minh yêu cầu như vậy đem vĩnh viễn không có cơ hội phục hưng văn minh nhân loại hắn một bên cùng thái hạo người giám thị liên lạc lấy đàm phán danh nghĩa kéo dài thời gian một bên khởi động sở hữu tinh h ạ m tham c h ắ c khí một bảy ba ý đồ tìm ra thái hạo người giám thị bản thể kèm theo hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng nguyên bản hỗn loạn tinh không hạm đội lần nữa khôi phục trật tự sở hiên lý trí cũng một lần nữa trở về nếu như lo di khóa quan bế thời gian chậm một chút nữa có lẽ sự hiện hữu của hắn liền muốn kèm theo máy tính cùng nhau tiêu hủy thái hạo văn minh đây chính là tội lộ trong phi thuyền ghi lại cái tia tinh hà cấp văn minh ngân hạ hệ bá chủ loại này cường độ công kích quá cao thái a p n hạo trước người giám thị bản thể ngược lại là không có gì phòng hộ chỉ là bản thể vô cùng nhỏ bé bình thường khó có thể phát hiện nếu như sở hiên có thể phát hiện đặc điểm này lời nói cũng không phải khó phát hiện hãn biết rõ Thái hạo người giám thị số lượng ở trong hạo hệ ngân hà khắp giám người nơi lượng ngân m số là, ở đều ặ cái dù lần này giúp sở hiên, tiếp theo cũng giúp tiếp sở theo khó t r n h h k ỏ bị phát h i ệ này Chẳng nhắc Cái hắn mình nhở? lần muốn n lẽ mỗi một lần đều muốn hắn tự đều là chuyện không thể nào thân là quan chắc giả cơ bản nhất bức cách vẫn còn cần bảo trì lại ở ký chủ nội tâm suy tính thời điểm sở đã bằng vào hơn người trí tuệ suy đoán ra nhìn giả cơ bản đặc t h ủ hắn biết thái hạo nhìn tới sở dĩ tuyển dụng lo di khóa như vậy phương thức công kích ngoại trừ công kích trí giới văn minh ở ngoài cẳng có thể là bởi vì bản thân cũng không có qua mạnh năng lực chiến đấu điểm này liền có thể suy đoán ra thái hạo người giám thị cũng không lớn không cách nào vận chuyển cường lực hữu hiệu tinh khí rất nhanh sở hiên liền khóa được rồi nên bên trong tinh vực sở hữu nhỏ bé tiểu hình vật thể tiến hành rồi không khác biệt bao trùn công kích ở thành công tiêu diệt thái hạo người giám thị phía sau sở hiên lập tức đem hạm đội tốc độ để t h ă n g tới tối cao lấy tận khả năng tốc độ nhanh rút lui n ê n mảnh nhỏ tinh vực có lần này kinh nghiệm g i a o h ấ n ở lui về phía sau vũ trụ vận chuyển chung sở hiên biến đến càng phát ra cẩn thận cũng thành công quay m i mấy lần thái hạo người giám thị tồn tại cùng năm sở hiên ngoại ý muốn thu đến thái dương hệ truyền đến cảnh cáo tin tức đó là hắn trước đây lưu lại cảnh giới thiết bị hiện nay theo đi thời gian thúc đẩy sở hiên phát hiện một cái mười phần nguy hiểm tình huống thái hạo người giám thị phân bố mật độ đang ở kịch liệt tăng thêm đại đại áp xúc hán thao túng hạm đội lẩn tránh không gian xem ra thái hạo văn minh rốt cuộc có hành động kèm theo hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng thương dịch cao tọa ở thôi d i ệ n thế giới chỗ cao nhất v ô ngân tinh không đỉnh cao nhất đem sở hiên vị trí tinh vực chu vi thu hết vào mắt có thể chứng kiến có liên tục không ngừng thái hạo người giám thị từ bốn phía chạy tới một bên tìm kiếm sở hiên tồn tại một bên tận khả năng trải rộng ở mỗi một cái góc rất hiển nhiên ở đệ một cái thái h ạ o người giám thị bị phá hủy sau đó. có ở đây không biết sở hiên tình huống thật dưới thái hạ văn minh nghiễm nhiên coi hắn là những chân chính trí tuệ nhân tạo lại là cực kỳ sức uy hiếp cái loại này đối với cái này chung lúc nào cũng có thể lớn lên uy hiếp được chính mình địa vị bá chủ trí giới văn minh thái hạo văn minh chỉ có một lựa chọn đ u ổ i tận giết tuyệt ký chủ thở dài chỉ cảm thấy sở hiên không có bất kỳ đường sống đ a n g nói theo thời gian trôi qua sớm muộn sẽ bị thái hạo văn minh người giám thị phát hiện đồng thời lấy lo di khóa triệt để tiêu diệt chính như ký chủ suy đoàn cái dạng nào ở hai năm sau sở hiên tinh không hạm đội đã bị rất nhiều thái hạo người giám thị đoàn đoàn bao vây không có bất kỳ chu toàn chỗ chống đ a n g nói trừ phi sở hiên đem hộp giờ dẻ khai phát cũng phó chư thật trang bị bằng không, không có bất kỳ chạy trốn khả năng tính cứ việc ở, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết sở hiên đối với hộp giờ dẻ nghiên cứu càng phát ra thâm nhập nhưng rất đáng tiếc là hắn không có bất kỳ điều kiện đi thí nghiệm dựa vào mới nhất nghiên cứu ra internet phi dơ h o à n sở hiên ương ngạnh c h ố n g tự lại lo di khóa công kích nhưng ở một phút đồng hồ sau cuối cùng là bị phức tạp đến vô cùng rác r ờ i tin tức bao phủ tự thân sở dựa vào chủ khống máy tính ầm âm bạo tạc xem ra tại lần sau ba mươi hai diễn thời điểm cần bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết thái hạo máy theo dõi nếu không lấy sở hiên cái này trí giới văn minh rằng dốc nửa phút nên đón nổ chết kết của ca nhìn tôi h diễn trên thế giới tự bạo kỳ hạng h ư ơ n g dịch lộ ra suy tính thần tình bất quá hắn cũng không có quá lo lắng lấy sở hiên vị này nhân loại tối cường trí giả thực lực một lần không cách nào thông quan vậy nhiều thôi diễn mấy lần sớm muộn có thể h o à n mỹ thông quan lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không tiến hành lưu trữ lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là địa cầu nổ lớn thái hạo người giám thị không phải đâu không phải đâu nói ta chép tập kích làm sao càng ngày càng thái quá làm sao nói liên tục ta chép tập kích đoạn canh thư đều có Phương chứ 158, quan chắc giả chính hành Chứ quan vong giả giả. ra, đại là tử kèm theo thôi diễn hệ thống ngữ khương dịch thế giới trước mắt bắt đầu sụp đổ l ạ g yên không một tiếng động băng diệt ra bên trên một giây vẫn còn mênh mông trong tinh không hắn trong nháy mắt liền về tới hiện thực thế giới trong biệt thự đập vào mi mắt là rất nhiều vóc người thức tha khí chất đa dạng hầu gái người máy cùng với cuộn mình trên đất còn nhỏ ma long lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho chúc mừng ký chủ thu được không hoàn chỉnh ộ p giờ gì đ ấ lý luận thái hạo người giám thị một thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra thái hạo người giám thị khương dịch chân mày cao lại phần thưởng này hắn ngược lại là không nghĩ tới đối nàng bản th thái hạo người giám thị cũng không có gì đặc thù công dụng nhưng nếu như đưa cho sở hiên lời nói cố gắng có thể thành tựu giải quyết khốn cảnh một cái chìa khóa còn như b ộ c giờ gì gái lý luận liền càng không cần phải nói ngoại trừ sở hiên bản thân sợ rằng những nhân loại khác liền nhìn đều nhìn không hiểu thế nằm trên g h ế salon thương dịch bắt đầu suy tính tiếp theo thôi diễn kế hoạch 27. làm cho sở hiên dựa theo nguyên lai lộ tuyến đi trước t ổ lộ tinh hệ nói như vậy không nghi ngờ chút nào biết lần nữa gặp phải thái hạo người giám thị tồn tại nếu như không muốn lặp lại lần trước thôi diễn bi kịch như vậy liền chỉ có ba loại phương pháp loại thứ nhất là lần tránh, tránh ra thái hạo người giám thị vị tr đệ nhị chủng lại là đã lừa gạt người giám thị dò xét khiến cho cho rằng sở hiên nhóm hạm đội là bình thường khoa học kỹ thuật văn minh còn như loại thứ ba cũng chính là cuối cùng một loại là vĩnh viễn đợi ở ngân h à hệ bên bờ giải đất nơi đây không có thái hạo người giám thị tồn tại đương nhiên sẽ không có bị phát hiện khả năng khương dịch c h ầ m âm suy nghĩ mỗi một chủng phương pháp khả thi cùng kết quả ở nơi này ba loại phương pháp bên trong hắn dẫn đầu loại bỏ loại phương pháp thứ hai dù sao cũng là tinh hà cấp văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật muốn đã lừa gạt bên ngoài dò xét vẫn là quá mức chắc t ở chi bằng xa xa tránh lưu ra còn như loại thứ nhất cùng loại thứ ba phương pháp kỳ thực phân biệt đại biểu cho hai thái cực phương hướng phát triển một cái thâm nhập ngân hà hệ nội bộ cùng vô số văn minh phát sinh và chạm đồng thời xuất hiện một cái lại là nghỉ lại nơi hẻo lánh âm thầm cầu lấy tích x ú c lực cho đến giống như huyết nhục tự nhân cái dạng nào có trăm phần trăm mới xuất thế kinh diễm sở hữu tồn tại kiểm tra sau một lúc lâu khương dịch quyết định trước chấp hành loại phương án thứ nhất nếu như thực sự không cách nào lẩn tránh thái hạo người giám thị tồn tại lo lắng nữa vào loại thứ ba phương án thôi diễn kế tiếp thuần tiêu phí thời gian chỉ cần thôi diễn lần nhiều luôn luôn như vậy một lần có thể đạt được mục đích có thể dùng sở hiên phát triển đến hàng tinh cấp đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh trình độ đáng tiếc sở hiên đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến lấy được thôi diễn thưởng cho hơn v â n nửa với ta vô dụng chỉ có thể là giao cho hiện thực thế giới hoặc là những thời gian khác tuyến các nhân loại bất quá chờ các loại sở hiên trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên phía sau cũng thì có thể làm cho hắn bắt tay vào làm với khóa gen tương quan nghiên cứu Khương dịch suy tư suy vệ, hắn có loại thập phần dự cảm mãnh liệt nếu như triệt để thời r a khóa gen hạn chế chính mình thật lực biết nên đón một cái bay vọt thức tăng vọt dù cho so ra kém thuần huyết thôn vệ cự thú tà thần con nối dòng nhân vật như vậy cũng đã đủ sánh vai tương đối cường đại tinh không giống loài đem thuộc về tiềm năng của con người triệt để giải phóng không để ý đến nhiều lắm đang ăn hết thật đơn giản một trận sau bữa cơm trưa t h ư ơ n g dịch liền một lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở giữa bốn mà giờ này khác này hiện thực thế giới mọi người lại chính tâm tình kích động hưng p ấ n thảo luận khán giả vong nối video thiếu tử biến hóa nguy cơ sau cùng mặt trời lặn trong y là này cái giới thế toàn lầu đường suy nghĩ vẫn là thanh thản ổn định ở hiện thực thế giới làm cái xã xúc ca cố gắng vận khí tốt còn có thể tìm được một cái phải cụ thể có thể làm lao bà qua hết bình thản hạnh phúc cả đời có trước h hoài nghi ể làm lão bà. Ta t ê n đang n lầu lái xe, h n không có chứng cứ xác thực. Bất quá nói thật, ta vốn tưởng rằng g g ta thực. Bất thật, ta thế, giới như thế này chỉ có cứ sắc quả i i như này thế h thể tồn tại ở trong tượng, không nghĩ tới thật vẫn có loại này thời không thực thức ỉ có có sắc trước tồn tại trong tượng, tới vẫn này song song, xác thực là kiến thức rộng. loại ở ảo là đây xem khán giả vong video ta đều là may mắn hiện thực thế giới không có như vậy nguy cơ nhưng nhìn cái này thiếu tử biến hóa nguy cơ video phía sau ta lần đầu tiên thống hận chính mình sinh ra sai thế giới từ nam nhân góc độ xuất phát cái này thiếu tử biến hóa thế giới đúng là tha thiết ước mơ thế giới không chỉ có tự thân chịu đến các loại bảo hộ còn có thể có mọi tử đuổi theo làm lắm bà bất xuất từ phát. quá nhân loại văn loại 657 góc độ không ỳ t ự c cố cố thế bất thế như h giới gắng gắng, bi hay, bất kể thế nào vậy ai, kể k đều không thể để cho mình sau thay mặt gen kéo dài tiếp, chỉ có thể nhìn văn một chút cho mình chỉ nhìn minh để có kéo gen văn sau suy xíu dài biết ạ xuống Không phía dưới. i b các ngươi có chú ý hay không ở video phần cuối cái kia lão phụ nhân nàng ở dư huy của mặt trời lặn trung vĩnh cựu ngủ nói thật ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái loại này cô độc cùng tịch mịch lớn như vậy địa cầu khắp nơi đều là nhân loại kiến tạo nhà cao tầng lại còn sót lại chính mình một người sống sót dù cho đến sinh mệnh trung ý lúc cũng chỉ có nắng chiều quang mang nương theo chính mình ai từ một điểm này mà nói ta có lẽ còn không bằng cái kia vị lao phụ nhân ta tám chín phần mười sẽ trực tiếp nổi đ i ê n r ơ i có người cảm thấy thiếu tử biến h o a thế giới là nam nhân thiên đường gọi thẳng chính mình sinh ra sai thế giới cũng có người cảm thấy thế giới như vậy nhưng thật ra là một loại khác mãn tính tử vong là vô số tuyệt vọng kết cục bên trong một loại tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện ở hiện thực thế giới bên trong nhưng có một chút là tất cả người đều ý kiến giống nhau đó chính là quan c h ắ c giả ác thú vị cũng không có thay đổi nhưng phàm là bị hắn sợ để mắt tới thế giới đều không có kết cục tốt đáng nào ỷ trưởng một trăm năm mươi chín thận dũng sợ hiên thỉnh cầu xuất chiến c h ư ơ n một trăm năm mươi chín t hoặc ậ n dũng hiên, sở h t ỉ có lẽ là không có đáng ra quan tâm địa phương có lẽ ta thực sự được tìm một cái thời gian hảo hảo tu luyện một phen vũ trụ nguyên năng nói như vậy hiện thực thế giới thời gian cũng sẽ nhanh hơn một chút khiến dịch trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình quất ở thôi diện thế giới động một tí trên trăm năm thời gian chiều ngang đối mặt hiện thực thế giới mỗi ngày khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quá mức thong thả cũng may trong ngày thường có thể nhìn xa đ i ê u bạn trên mạng bình luận hưởng thụ một chút m ị nữ người máy phục vụ ngẫu nhiên lại suy nghĩ dưới thôi diễn hành động phương t r ầ m một ngày xuống tới cũng sẽ không thái quá buồn chán thời gian một chút xíu trôi qua chờ các loại đến thôi diễn hệ thống hai mươi bốn lúc làm l ệ n h kết thúc lúc khương dịch lập tức hô hoán ra hệ thống bảng hệ thống tuyển trạch lưu trữ làm tinh nổ lớn cơ giới thái dương hệ tiến hành tái nhập tuyển trạch thành công tái nhập thành công lần này thôi diễn đem kéo dài lưu trữ nội dung tiến hành thôi diễn thôi diễn thế giới bắt đầu sinh thành chung kèm theo băng lãnh đạm thanh âm nhắc nhở k ư ơ n g đợi đến cảnh tượng triệt để ổn định lại lúc đã đi tới thời không song song thái dương hệ bên trong nơi này là lam tinh nổ tung một trăm năm sau sở hiên trình độ khoa học kỹ thuật nhưng nằm ở hành tinh cấp đ ỉ n h phong đang chuẩn bị ly khai thái dương hệ đi trước t ổ lộ tinh hệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn biết đụng với thái hạo người giám thị do đó n g h ê n đón toàn diện kết cục như vậy trước dựa theo lần trước đối với huyết lục cự nhân làm như vậy làm cho sở hiên tính cách biến đến thận trọng một điểm a thương dịch đưa ánh mắt về phía xa xa kỳ hạm càng thêm nói đúng ra là nhìn về phía ở vào bên trong xoái h ạ bộ phận sở hiên linh hồn tâm thần k h ẽ động liền có vô hình ý chí bao phủ tới đem sở hiên tự hỏi thói quen thoáng thay đổi một chút khiến cho càng thêm thận trọng sẽ đi vô ý thức suy nghĩ một ít nguy cơ tồn tại ở khương dịch quan trắc dưới bị xoắn cả ý thức sở hiên linh hồn không chút nào phát hiện tiếp tục đầu nhập ở vũ trụ vận chuyển kế hoạch chủ bị chung chẳng qua là cho lần trước thôi diễn bất đ ộ n g cái này một sở hiên càng thêm trọng điểm với phương diện an toàn bắt đầu có ý thức đi thêm lập cảnh cùng đề thăng tinh hạm tham chắc khí tính đồng thời đối với mình quang tử máy tính tiến hành một lần hoàn toàn mới thăng cấp nay thứ nhất lời nói lần này hẳn là có thể yên tâm nhìn đến đây k ư ơ n g dịch v còn lại khoa học kỹ thuật phát triển chậm không quan hệ trọng điểm là muốn đầy đủ an toàn chỉ có thành công cầu ở văn minh mới có tư cách nói thăng cấp cùng kéo dài hệ thống nhanh hơn thôi diễn a k hương dịch tâm thần k h ẽ động liền có một tấm hư không chi tọa ở sau lưng hình thành hắn ngồi ở mặt trên dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát ngân hạ hệ bên trong sở h ư u thời gian trôi qua sở hiên xuất lĩnh hạm đội bắt đầu ly khai thái dương hệ cũng hướng phía tổ lộ tinh hệ phương hướng thong thả đi tới trong quá trình này sở hiên không ngừng nghiên cứu tổ lộ phi thuyền hải cốt từng bước minh bạch rồi trước mặt tình cảnh cùng vũ trụ cơ bản quy tắc ở ngoài sáng、bạch、vũ sở hiên không gì sánh được thận trọng đẩy ngã cũ kế hoạch một lần nữa chế định một phần ổn thỏa mới kế hoạch hắn quyết định ưu tiên tiến hành máy tính phương diện nghiên cứu muốn khai phát ra bốn nhà chế máy tính nếu như cái này kế hoạch thành công như vậy sức tính toán của hắn tương nên tới tăng lên theo cấp số nhân bốn nhà chế máy tính so sánh ba vào chế máy tính có thể dung nạp càng nhiều hơn trạng thái càng thêm gần kề não người tư duy tư thật giả nguy thật không biết bốn loại trạng thái cấu thành thay lời khác mà nói so sánh những thứ khác máy tính phương hướng phát triển bốn nhà chế máy tính thích hợp hơn vốn là nhân loại sở hiên giả sử có cực lớn đến không cách nào đo sức tính toán như vậy thì có thể đồng thời kiềm tu sở hữu ngành học tri thức sẽ không xuất hiện trọng điểm an toàn lĩnh vực liền rơi xuống những phương diện khác phát triển rất nhanh dựa vào tự thân yêu n g h i ệ t thiên phú và thận trọng suy nghĩ sở hiên ở máy tính lĩnh vực thu được siêu nhân thành i ự u thành công khai phát ra khỏi đời thứ hai quan g lượng từ máy tính tuy là còn không bằng chân chính bốn nhà chế máy tính nhưng như trước làm cho sức tính toán tăng lên bảy mươi phần trăm khi lấy được càng nhiều hơn sức tính toán phía sau sở hiên rốt cuộc rút ra không bắt đầu bận rộn với còn lại khoa học kỹ thuật phát triển đi ngang qua thận trọng suy nghĩ phía sau sở hiên dùng đại lượng tài nguyên chế tạo hơi co lại tinh hạm không giống với bình thường dáng tinh hạm hơi co lại tinh hạm đạn sinh ra tác dụng chỉ có một cái đó chính là thay chủ hạm đội d ò xét tình huống ổn thật sự là quá ổn ở khương dịch tiên l ạ n g quan c h ắ c chung sở hiên ở đời thứ hai quan lượng từ máy tính nghiên cứu tốt trước tiên liền đem chính mình linh hồn truyền thâu đến trong đó cũng tạo lập được tầng tầng nghiêm mật phi dơ van có bao nhiêu nghiêm mật đ nhưng nói vậy thân là trưởng khống giả sở hiên tự nhiên sẽ biết được do đó bắt đầu liên tiếp nhằm vào phản xâm lấn bất quá so sánh những thứ này vẫn là hơi co lại tinh hạm tồn tại càng thêm có dung chút khiến dịch nhìn xuống vũ trụ chứng kiến có đại lượng nhỏ bé tiểu hình tinh hạm bay ra lấy vượt xa với chủ hạm đội tốc độ sông về phía trước vũ trụ thay sở hiên dò xét lấy không biết vũ trụ giải đất ở nơi này chút linh mẫn tiền tiểu trước mặt, gia hòa vô lúc u đều ậ n dạng gì khả nghi tồn hiện người cũng không ngoại là là lệ. l dù tại hạo gì giám khả phát Cho thái thị im. sẽ bị này hệ thống lời bột bạch tiếng vang lên lần nữa rất nhanh thời gian trôi qua năm mươi năm lúc này hạm đội đã triệt để cách xa thái dương hệ mà sở hiên cũng đem trình độ khoa học kỹ thuật đ ể thăng tới hàng tình cấp trình độ ở đi trong quá trình sở hiên hơi co lại tinh hạm từng mấy lần phát hiện thái hạo người giám thị tồn tại mặc dù không biết thái hạo người giám thị thân phận chân thật nhưng vì lý do an toàn sở hiên như trước lựa chọn đi vòng đồng thời cũng không có điều phái tinh hạm đi tiếp xúc thái hạo người g á m thị hình ảnh nhất truyện k h ư ơ n g dịch thân ảnh đi tới nhóm tinh hạm nội bộ hắn có thể tin h t ư ờ n g chứng kiến ở bên trong xoáy hạm bộ phận quan g lượng tử trong máy vi tính sở hiên linh hồn đang lấy tốc độ cực nhanh suy tính liên quan tới thái hạo người giám thị toàn bộ trường một trăm sáu mươi trí giới văn minh đại chiến chủng tộc văn minh c h ư ơ n một trăm sáu mươi trí giới văn minh đại chiến chủng tộc văn minh kỳ quái cái này trang bị cơ giới đến tột cùng là vật gì vì sao dọc theo đường đi đều có thân ảnh của hắn ở kỳ hạm chủ không trong máy vi tính nguyên với sở hiên ý thức đang chấn động lấy từ nơi này thiết bị cơ giới cấu thành không khó coi ra đây là kỳ văn rõ ràng khoa học kỹ thuật tạo vật cũng không phải là vũ trụ bên trong tự nhiên hình thành vật phẩm như vậy vì sao ngân h à hệ bên trong khắp nơi đều là loại này không biết trang bị cơ giới đâu trong n é y mắt sở hiên liên tưởng rất nhiều tiếp xúc không phải không phải không phải tại sao có thể cùng một cái nằm ở trong tối không biết văn minh tiếp xúc đâu vạn nhất đối phương thực lực mạnh hơn nhiều chính mình lại không ôm bất luận cái gì thiện ý nói bắt đầu chẳng phải tương đương với tự chui đầu vào lưới phá hủy cái này đồng dạng cũng không có thể trừ phi chế tạo thiết bị văn minh đã hủy diệt không phải vậy tuyệt đối sẽ biết thiết bị bị phá hủy tin tức sở hiên suy tư một lúc lâu dùng máy tính mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn loại khả n ă n g tính cuối cùng vẫn quyết định nguyên kế hoạch không thay đổi hướng phía tổ lộ văn minh vị trí hệ hàng tính xuất phát so sánh đối mặt một cái không biết văn minh hắn còn là càng muốn cùng tổ lộ văn minh tiến hành giao chiến theo thời gian trôi qua sở hiên hạm đội từng bước thâm nhập ngân hà hệ nội bộ sở gặp phải thái hạo người giám thị cũng bắt đầu tăng nhanh nhưng mỗi lần đều sẽ bị hơi co lại tinh hạm trước giờ phát hiện do đó có thể dùng chủ hạm đội cải biến hướng đi ở thái hạng sở hiên xuất lĩnh hạm đội linh hoạt xuyên qua từng cái người dám thị giữa k h ẽ hở một chút xíu hướng phía t ổ lộ văn minh vị trí mà đi nhưng tương ứng vì lẩn tránh những thứ này đường xá bên trên trở ngại sở hiên trước kia thiết định đi lộ tuyến thay đổi đổi nữa gia tăng thật lớn đi cần thời gian không chỉ có như vậy bởi vì đi thời gian biến d à i nguyên nhân trước kia chuẩn bị xong nhiên liệu hạt nhân cũng bắt đầu đối mặt thấy đáy q u ấ n cảnh không đủ để hạm đội thuận lợi chống đ ạ t ổ lộ người tinh hệ căn cứ vào loại tình huống này sở hiên quả đoán thay đổi đi kế hoạch chuẩn bị tiến vào gần nhất một cái hệ hàng tinh lấy thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ m động cơ tốc độ cũng ít nhất cần thời gian ba năm nhưng dù vậy đi ngang qua thận trọng suy nghĩ qua đi sở hiên nhưng quả đoán bỏ qua bộ phận tinh h ạ m đem phía trên nhiên liệu hạt nhân cung cấp cho hơi co lại nhóm tinh h ạ m thay mình đi trước giờ dò xét hệ hàng t ì n h tình huống ở hắc cám thâm thúy vũ trụ bên trong vắng vẻ trở thành vĩnh hàng giai điệu mấy trăm chiến thuyền tinh h ạ m đột nhiên tách rời sở hiên đội ngũ tuy là dưới tác dụng của quán tính còn đang đi về phía trước nhưng như trước đó có thể thấy được bên ngoài động cơ đã tắt lửa trở thành danh chính ngôn thuế không phía trên vật tư cùng nhiên liệu đều đã bị rút lư khỏi bị b phân i ệ tình chứa đ nguyện băng đi mấy trăm chiến thuyền tinh hạng cũng muốn thu được trước giờ dò xét rõ ràng sở hàng tinh hệ tình huống nội bộ ở ký chủ nội tâm cảm thấy tia tia kinh ngạc thời điểm hơi co lại nhóm tinh hạng đã xuất phát bọn họ lấy vượt xa chủ tinh hạng cực tốc nhằm phía hệ hàng tinh lấy thời gian hai năm hoàn thành qua lại hành trình ngoài ý liệu là hơi co lại nhóm tinh hạm dĩ nhiên đại bộ phận đều lọt vào phá hủy chỉ có một phần nhỏ có thể chuyến về. sở hiên điều tra sở hữu hơi co lại tinh hạm mang về quay trụ ghi hình phát hiện cái kia sắp đến hệ hành tinh hóa ra là một cái không c h ọ n vẹn hệ hành tinh giống như bị cái gì không rõ sinh vật gặm ăn quá một dạng khắp nơi đều là hàm răng cắn xé qua vết tích đó là một bộ khó có thể tưởng tượng q u a n cảnh vốn nên nên nóng bỏng thiêu đốt h à n g tinh biến đến không gì sánh được cảm đạo quang mang yếu ớt phản p h t tàn trúc đèn bất cứ lúc nào cũng sẽ dập t mà những thứ kia phụ thuộc càng là biểu hiện ra không gì sánh được không trọn vẹn tư thái giống như bị sinh vật gì cắn xé quá một dạng tạo thành cái này thảm trạng thủ phạm dường như đã ly khai nhưng hệ hàng tinh bên trong vẫn có số ít sinh vật nguy hiểm tồn tại cũng chính bởi vì những nguy hiểm này sinh vật mới đưa đến bộ phận hơi co lại tinh hạm bị phá hủy gằm ăn tinh cầu sinh vật cắn xé vết tích nghe đến đó thương dịch trong đầu liền có đáp án ngoại trừ tinh tế t r u n g tộc ngân h à hệ bên trong sợ rằng không có bất luận cái gì một cái văn minh sẽ có được như vậy rõ ràng dứt k h o đặc thù nói cách khác cái này hệ hàng tinh bên trong đã từng có trùng xào hàng lầm quá sao bất quá xem ra ở ngắn ngủi cướp đoạt nên hệ hàng tinh tài nguyên phía sau trùng s à o mẫu hoàng đã xuất lĩnh đại bộ đội ly khai chỉ còn lại có số ít chủng tộc còn đang tinh hệ bên trong sinh động đối với tinh tế trùng tộc cái này tinh không giống loài kỳ thực hương dịch sở h i ể u cũng không nhiều nó đại bộ đội dường như cũng là tinh hà cấp tồn tại một mực tại ngân hà hệ sát biên giới cùng thái hạo văn minh rằng có những thứ kia bị phóng ra đến ngân hà hệ nội bộ trùng s à o chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể tiểu quân cơ xong có lẽ có thể mượn lần thôi diễn này đi qua sở hiên tên nhân loại này tối cường đại não phân tích ra chủng tộc một ít tin tức đi ra Dịch thanh mình. thường d sở hiên sẽ chọn tách ra cái này hệ hành tinh để tránh mở không cần phải phiêu lưu nhưng giờ này khắc này tinh hạm nhiên liệu gần khúc kiệt nếu không đi hệ hành tinh bên trong tiến hành bổ sung hắn kết cục sau cùng chính là mê thất ở mênh mông trong vũ trụ sở hiên quyết định cuối cùng duy trì nguyên kế hoạch lợi dụng cái này không c h ọ n vẹn hệ hàng tinh thừa ra tài nguyên đối với nhóm tinh hạm tiến hành tài nguyên bổ sung một năm sau nhóm tinh hạm thành công đạt đến hệ hàng tinh sát biên liên giới sở hữu tinh hạm đều ở đây sở hiên giới sự khống chế triển khai hệ thống vũ khí đồng thời mở ra tiểu hình năng lượng hộ cháo hướng phía gần nhất một viên trạng thái khí hành tinh phóng đi Bá! Bá! Bá! bên Vỗ vạn ngân thâm không trùng, nàn quần tinh bên trong. thâm chương một trăm sáu mươi mốt văn minh cơ giới phương thức chiến đấu b ạ binh b ạ binh chương một trăm sáu mươi mốt văn minh cơ giới phương thức chiến đấu b ạ binh b ạ binh tinh hạm tốc độ cực nhanh nhanh đến hệ hàng tinh bên trong trùng tộc thậm chí phản ứng không kịp nữa liền cấp tốc chiếm lĩnh một viên trạng thái khí hành tinh viên này trạng thái khí hành tinh tràn đầy nhất nguyên sơ nhiên liệu hạt nhân cùng sở hiên trước đây làm giàu chi điệu một tinh rất giống nhau cứ việc bị trùng tộc gặm cắn nuốt t r ư ờ n g không ít nhưng viên này trạng thái khí hành tinh còn thừa lại tài nguyên cũng đã đủ đem hạm đội tài nguyên dự trữ bỏ thêm vào đến đầy tài nguyên, tài nguyên. Tài nguyên. ở sở hiên giới sự khống chế tinh hạm cấp tốc đem chọn khỏa trạng thái khí hành tinh bao vây lại đại lượng thu thập h ạ m g phú ra ngoài lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai bách hàng đến hành tinh mặt đất lấy vạn vì tính toán đơn vị người máy hình thành hạo hạo đạn đạn cơ giới thủy triều lan tràn đến mặt đất mỗi một chỗ khởi công xây dựng nổi lên từng ngọn cơ giới nhà xưởng có sinh sản người máy có tinh luyện khoáng thạch có sinh sản cơ giới phụ tùng mỗi một c h ù g loại hình nhà xưởng đều ở đây cấp tốc khởi công xây dựng đứng lên thậm chí ở hương dịch phản ứng kịp phía trước liền có vài điều tinh hạm sinh sản dây chuyển sản xuất xuất hiện đồng thời ở sở hiên tha nhanh quả là nhanh đến làm người ta g i ậ n x ô i cho dù là thấy qua vô số thôi d i ệ n thế giới đồ sộ tràng cảnh cương dịch đều theo bản năng muốn thốt ra một câu loạ tàu bị sở hiên cơ giới hóa sinh sản chết phục không hổ là được khen là tứ đại thiên thai một trong trí giới cái này bạo binh tốc độ quả thực cũng không biết chiếm lĩnh cái này hệ hàng tinh trùng x à o mẫu hoàng đi nơi nào nếu như cách gần đó lời nói có lẽ ngày hôm nay còn có thể chứng kiến hai đại thiên thai tỉ thí hình ảnh cương dịch ngồi ở thôi diễn thế giới tối cao khung đem hết thể hết thể đều thu hết vào mắt trên mặt cái kia tràn ngập hứng thú thân sắc hoàn toàn không che giấu được trong n g a y mắt này h ắ n đột nhiên rất là có thể lý giải vì sao thái hạo văn minh muốn như vậy phí hết t â m tư d i ệ t tuyệt sở hữu trí giới văn minh thậm chí không tiếc ở trong hệ ngân hà bố trí rất nhiều thái hạo người giám thị chỉ vì trí giới văn minh lực lượng sản xuất vô cùng bởi g o hơi hơi không chú ý liền sẽ hình thành một chi số lượng khá quan uy hiếp lực lượng nếu như hành tinh cấp h à n g tinh cấp trí giới văn minh còn dễ nói lấy thái hạo văn minh tinh hà cấp thực lực m u ố n chấn áp cũng không phải việc khó nhưng nếu như là đồng cấp tinh hà cấp trí giới sợ rằng hai cái thái hạo văn minh cộng lại cũng không đủ một cái trí giới văn minh đánh ở ký chủ suy tính thời điểm sở hiên hạm đội đã triệt để chiếm l ĩ n h trạng thái khí hành tinh cũng đối với tự thân hạm đội nhiên liệu tiến hành rồi một lần bổ sung cũng chính là vào lúc này hệ hàng tinh bên trong lưu lại t r ù n g tộc rốt cuộc phát hiện khách không mời mà đến đến bọn họ dùng tinh thần lực câu thông lấy đồng thời xông về sở hiên hạm đội chỗ chuẩn bị đem cái này chỉ đột nhiên tới khoa học kỹ thuật văn minh hạm đội gặm ăn hầu như không còn xong khi cái này chỉ mười vạn quy mô t r ù n g tộc đạt đến sau đó lại phát hiện mình đối mặt ngoại trừ hạm đội bản thân ở ngoài còn có vô số mới sản xuất ra vũ trụ tự động vũ khí phòng vệ đại lượng bom hỉ rổ gây ra khí laser pháo đài cao tốc cơ quan pháo bị sở hiên bố trí ở chung quanh vành đai tiểu hành tinh bên trên tất cả đều bị viết vào sơ cấp trí năng số hiệu chỉ cần t r ù n g tộc đại quân một khi đến liền sẽ đem thuộc về cơ giới văn minh hỏa lực chút hết ra đánh bể một chỉ lại một con t r ù n g tộc chiến tranh bắt đầu một phe là không có t r ù n g xào mẫu hàng mười vạn t r ù n g tộc đại quân một phe là dựa vào trạng thái khí hành tinh thành tự hậu thuẫn trí giới văn minh đây là một hồi không thể so sánh chiến tranh ở t r ù n g tộc đại quân tới gần trạng thái khí hành tinh phía trước liền bị mấy lần với bọn họ số lượng công kích bao phủ trong đó càng nắm chắc hơn ngàn phát hàng tinh cấp cấp bậc năng lượng hàng、pháo. ở nơi này chút hàng tinh cấp hạng pháo trước mặt mặc dù t r ù n g quần trung tồn tại không ít h à n h tinh cấp siêu phàm t r ù n g tộc số mạng cũng chỉ có thể là bị vô tình cướp đi sinh mệnh ở đột nhiên chiến tranh liền bạo phát đây là một hồi không thú vị vị tính chiến tranh hoặc có lẽ là đây là một hồi không cân bằng chiến tranh đối với thói quen bạo binh nghiền ép đ ị c h nhân t r ù n g tộc mà nói mười vạn t r ù n g tộc số lượng là thật thật là ít ỏi thú n g chi t r ù n g tộc cũng không có mẫu hoàn toàn trấn trái lại sở hiên một phương bởi vì thận trọng tính nét d u y cớ từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc đều ở đây điên quần bạo binh không có dừng chút nào nghỉ dễ dàng liền tạo thành một cỗ cơ giới những thứ này như trùng tử giống nhau sinh vật như thế không lịch sự đánh sao ở bên trong xoáy h ạ n bộ phận chủ khống trong máy vi tính sở hiên lộ ra nghi hoặc thần sắc đồng thời bị bỏ trừ bị số hai phương án số ba phương án số bốn phương án cùng với cuối cùng số chín mươi chín phương án đình chỉ sở hữu vũ khí sản xuất tuyến siêu phụ tải vận chuyển sở hiên bắt đầu mệnh lệnh người máy siêu tập trùng tộc thi thể đem vận chuyển đến phòng thí nghiệm sinh vật bên trong bắt đầu bắt tay với đối với trùng tộc nghiên cứu nội tâm của hắn thực sự cảm thấy hiếu kỳ loại này có thể ở vũ trụ bên trong sinh tồn sinh vật đến tột cùng có dạng gì kết cấu thân thể cùng lam tinh bên trên sinh vật có hay không có g e n tương đồng tính ở sau khi chiến tranh kết thúc sở hiên đem chính mình kế tính lực chia làm thập phần tám phần dùng với điều khiển hạm đội chiếm lĩnh tư nguyên tinh thể hai phần dùng với nghiên cứu chủng tộc thi thể và g e n ở trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu qua phía sau sở hiên kinh ngạc phát hiện chủng tộc kết cấu thân thể cùng bình thường sinh vật hoàn toàn khác biệt hoặc có lẽ là chủng tộc một chủng tộc này đã tiến hóa đến cao hơn tầm thứ bọn họ đại nao cấu tạo đặc biệt mà lại quỷ dị có thể dùng tự thân ngoại trừ thường quy thanh âm giao lưu bên ngoài cũng có thể đi qua giao lưu tinh thần trừ cái đó ra chủng tộc thân thể tựa hồ bị ch mỗi một chủng chủng tộc đều ở đây chủng tộc văn minh chung đảm nhiệm tương ứng nhân vật cùng nhân loại sau khi thông qua thiên học tập quyết định c h ứ c nghiệp bất đồng sở hữu chủng tộc chủng loại đều là từ sinh ra bắt đầu liền quyết định tốt điều này cũng làm cho ý nghĩa ở chủng tộc chúng có cái cực kỳ trọng yếu cá thể quyết định sở hữu chủng tộc ghen cùng phân công do đó dẫn dắt chủng tộc không ngừng hương thịnh kéo dài bằng vào yêu nghiệt một dạng trí tuệ sở hiên suy đoán được chủng xào mẫu hoàng tồn tại cũng suy tính ra khỏi chủng tộc văn minh đại thể h u n g sở hiên rất rõ ràng chủng xào mẫu hoàng hiện tại cũng không nằm ở hệ hàng tinh bên trong thậm chí có khả năng đi trước đến xa xôi tinh không bị nhưng căn cứ vào ký chủ ảnh hưởng thận trọng tính cách sở hiên như trước ô n cực đại lòng đề phòng để ý cảm thấy trùng xào mẫu hoàng khả năng biết sự hiện hữu của hắn tùy thời đều có thể phản hồi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai hoàng kim đảo hoang hệ hàn tinh t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai hoàng kim đảo hoang hệ hàn tinh trùng xào mẫu hoàng sao trong miệng h ư ơ n g dịch nỉ non nhớ lại cái kia hàng lâm ở làm tinh bên trên trùng xào nếu như không phải thôn vệ cự thú thủy tổ xuất hiện sợ rằng cái kia trùng xào sẽ đem thái dương hệ thôn vệ không còn mang theo lấy lấy ước kế chủng tộc nhằm phía vô ngân tinh hải so sánh thôn vệ tinh cầu trùng tộc dường như càng thêm muốn tiêu diệt văn minh. Hoặc có lẽ là thật khả năng tiêu diệt thái hạo văn minh giữ tại minh h i ế u do đó đối với thái hạo văn minh nội bộ tạo thành nhất định ảnh hưởng tiến tới tả h i ế u chiến trường chính thắng bại cũng không biết thái hạo văn minh có hay không có thể chống đỡ chủng tộc tiến công k h ư ơ n g dịch đôi mắt h í p lại tinh tế chủng tộc khẩu vị lớn đến kinh người nếu như thái hạo văn minh không chống đỡ được lời nói sợ rằng toàn bộ ngân h à hệ đều sẽ trở thành trùng sao dựng d ụ n g không có một cái văn minh có thể may mắn tránh khỏi với khó nhìn thoáng qua đang nằm ở bận rộn trạng thái sở hiên cương d ị c tăng nhanh thôi diễn tiến trình để bảo đảm chính mình có đầy đủ năng lực tiến hành phòng ngự đồng thời cũng là vì kế tiếp trong cuộc hành trình có sung túc vật tư thành tựu tiêu hao sở hiên bắt đầu đối với hệ hàng tinh bên trong sở hữu hành tinh tiến hành khai thác rất nhanh mấy nghìn chiến thuyền tinh hạm đều đã trang bị đầy đủ các loại cơ sở vật tư nhưng sở hiên như trước không bỏ được ly khai ở mênh mông vô ngần ngân hà trung đây là số lượng không nhiều lắm không có thái hạo người giám thị tồn tại hệ hàng tinh nếu như ly khai cái này hệ hàng tinh có lẽ tiếp theo bổ sung năng lượng phải chờ tới mấy chục năm sau dù cho mấy trăm năm cũng không phải là không thể đi ngang qua thận trọng một phen sau khi suy tính sở hiên ở hệ hàng tinh chung nhiều đợi một thời gian ngắn đối với sở hữu tinh hạm tiến hành đổi mới một ngày thăng cấp kết thúc liền lập tức rút lui khỏi n ê n tinh hệ trận này thăng cấp rằng có ước chừng mười năm thời gian ở ban đầu trên căn bản sở hiên đem mỗi một chiến thuyền tinh hạm bóp thép vũ khí năng lượng hộ tráo trở các loại tất cả đều tăng lên tới bình thường hàng t i n h cấp tinh hạm tiêu chuẩn càng ở mỗi một chiến thuyền tinh hạm nội bộ chứa đựng đại lượng hơi co lại tinh hạm thành tựu sau này dò đường tiền phong không biết là may mắn vẫn là duyên cơ khác ở nơi này mười năm thời gian bên trong sở hiên lại không thấy gặp phải mới tinh tế chủng tộc cũng không có tình cờ gặp bất kỳ thái hạo người g á m thị dù cho sở hiên đem hơi co lại tinh hạm điều phái đến cực hạn phạm vi cũng không có phát hiện bất kỳ vật khả nghi thể chỉ có đen kịt một màu vũ trụ thâm không đối mặt loại tình huống này sở hiên bắt đầu suy nghĩ chính mình bước tiếp theo đi hướng có hay không tiếp tục đi trước tổ lộ văn minh chỗ làm thôi diễn hệ thống lời b ộ bạch tiếng đang trần t h u ậ t lúc thương dịch cảnh tượng trước mắt biến đổi theo hắn đi tới một mảnh thuần túy từ số liệu tạo thành không gian nơi này là chủ khống máy tính nội bộ đồng thời cũng là sở hiên ý chí sở sống địa điểm lúc này sở hiên đang lấy vô cùng to lớn sức tính toán bắt đầu trụ hạch chính mình bước tiếp theo kế hoạch cùng với tính toán bên ngoài tương quan sát xuất cái này hệ hàng tình tài nguyên đã kê cận k h ố kiệt vô luận chủng tộc biết sẽ không trở về ta đều nhất định phải nhanh rời đi nơi này tìm được tiếp theo hệ hàng tình tồn tại trước k i a kế hoạch là định tìm đến tổ lộ văn minh lấy một cái hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh sang tinh cầu thành t ự u tân nhân loại nghỉ lại ở lại mới địa điểm hiện tại xem ra là không thể thực hiện được s ở hiên tâm tình rất là lánh tính đi qua chịp thông minh bên trong nội dung hắn biết rõ một ngày chân tránh cùng tổ lộ văn minh khai chỉ nói mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị thái hạo văn minh phát hiện nhưng cũng là chuyện sớm hay mượn húng chi ngân hà hệ bên trong khắp nơi đều là thái hạo người g á m thị muốn thuận lợi chống đả tổ lầu ngươi tinh hệ nói sợ rằng còn muốn lượn quanh bên trên rất nhiều đường nếu như thế chi bằng trước tìm một cái tài nguyên phong phú hệ hành tinh thành tựu tương lai trong một thời gian ngắn cố định điểm an tâm nghiên cứu bốn nhà chế máy tính cùng một đi chờ các loại cơ sở khoa học kỹ thuật để thăng đi lên phía sau vô luận là cướp đoạt kỳ văn rõ ràng sinh mệnh mẫu tinh vẫn là tự hành cải tạo ra một viên thích hợp ở lại hành tinh đều sẽ biến đến thập phần đơn giản bốn băng vào khổng lồ sức tính toán ở ngắn ngủn trong một giây sở hiên liền tiến hành rồi hàng ngàn hàng vạn lần suy nghĩ hắn lúc này không gì sánh được hoài niệm thái dương hệ phong phú tài nguyên cùng an bình hoàn cảnh nhưng rất đáng tiếc là lấy tình huống trước mắt đến xem nếu như tuyển trạch đường cũ trở về thái dương hệ chỉ biết bởi vì nhiên liệu hao hết mà bỏ mạng giữa đường vì vậy sở hiên vương hướng liền chỉ còn lại có đi tới đi qua mới nhất thiên thể quan trắc hệ thống đem khoảng cách gần nhất hệ hàng tinh tìm tòi ra tới sở hiên cuối cùng lựa chọn một cái tương đối vắng vẻ hệ hàng tinh nếu như không phải là muốn đặt tên nói sở hiên tương đối nghĩ gọi hắn là hoàng kim đảo hoàng đi qua hiểm nhật pháp sở hiên có thể chấp định đi ra hoàng kim đảo hoàng tinh hệ tài nguyên hành tinh thập phần nhưng càng trọng yếu hơn giống như hoàng kim đảo hoàng tinh hệ so sánh những thứ khác hệ hàng tinh cũng không làm sao tới gần với ngân hà hệ nội bộ đ i ề u này cũng làm cho ý nghĩa đi thông hoàng kim đảo hoàng tinh hệ trên đường thái hạo người giám thị số lượng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu muốn trước để thăng chính mình trình độ khoa học kỹ thuật sau đó sẽ phục hưng văn minh nhân loại sao ngược lại là hết sức lý trí cương dịch k h ẽ gật đầu đối với sở hiên quyết định tương đương nhận đồng hoàng kim đảo hoàng tinh hệ không chỉ có tài nguyên phong phú hơn nữa chỗ hẻo lánh hoàn toàn có thể tránh thái hạo văn minh ánh mắt còn như những thứ kia tinh tế t r u n g tộc bên ngoài mục đích đúng là vì ở ngân h à hệ nội bộ q u á y dối càng thêm sẽ không tiêu hao tinh lực đi trước hoàng kim đảo hoang tinh hệ nhưng mà một dây kế tiếp hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa liền tại ký chủ cho rằng sở hiên xuất linh hạm đội viết lên đường bình an đ ạ t đến hoàng kim đảo hoang hệ hàm n tinh cũng đem văn minh đẳng cấp để t h ă n g tới càng cao tầng thứ lúc thôi diễn bên trong thế giới bất chi bất giác trôi qua thời gian bảy năm ở nơi này bảy năm bên trong sở hiên xuất linh nhóm tinh hạm đã ly khai không trọn vẹn hệ hàm tinh hướng phía hoàng kim đảo hoang phương hướng không ngừng đi tới bởi vì hoàng kim đảo ho trận này vũ trụ đi ở sở hiên tính toán theo công thức bên trong ít nhất cũng cần trên trăm năm thời gian nếu như động lực động cơ kỹ thuật có chút đột phá như vậy thời gian này biết giảm b ớ t đến vài chục năm nhưng cùng lúc đó ở cách sở hiên hạm đội hơi địa phương xa một chút một cỗ trùng tộc cỡ trung bộ đội cùng thái hạo văn minh triển khai giao chiến song phương giao chiến phân biệt đầu nhập vào một ư ơ i tỷ cấp tinh tế t r ù n g tộc cùng hơn vạn chiến thuyền thời hạn nghĩa vụ quân sự thái hạo tinh hạm năm chục ngàn miếng thái hạo dọn nước chương một trăm sáu mươi ba vì cơ giới vì chủng tộc chương một trăm sáu mươi ba vì cơ giới vì chủng tộc cùng với nói đây là một trận đại chiến chi bằng nói đây là thái ngô văn minh một phương diện tàn sát tinh hạ cấp thái hạo chiến hạm cho dù t r ù n g tộc một phương có vượt lên trước mười tỷ chiến đấu t r ù n g tộc nhưng rất đáng tiếc là trong đó tôi cường giả cũng bất quá là hàng t i n h cấp siêu phàm t r ù n g tộc còn kém rất rất xa bá bá bá thậm chí ngay cả dọn nước tuần sát hạm phòng ngự cũng rất khó đánh tan làm thương dịch đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường kia lúc hắn thấy được t r ù n g tộc bị tùy ý nghiền ép một màn cái kia hơn vạn chiến thuyền tinh hạ cấp chiến hạm đồng thời bắn ra vô số nói xí bạch quan diễm quán xuyên tinh hà cùng vũ trụ từ bốn phương tám hướng không góc chết toàn phương vị đồng thời bắn chết hướng chủng、tộc. mỗi một pháo xuống phía dưới đều sẽ mang đi mấy vạn con trùng tộc sinh mệnh mỗi một sợi quang mỗi một đám hoa hỏa hà nabi cũng có yên d i ệ t toàn bộ phòng ngự uy năng đáng sợ phản phất hơi co lại đầy trời quần tinh truy lạc xuống tới hóa thành n ầ m vang gầm thét lưu tinh vũ chính diện đánh lên trùng tộc đem các loại không có gì không thôn vệ giữ tận cự trùng hung hăng n g h i ệ n ép Không sáu khương dịch vĩ mày nhưng rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó tiểu hình trùng xảo sức chiến đấu lại kém đến như vậy cách xa nếu như là ngang hàng tầng thứ đọ sức trùng tộc đương nhiên sẽ không nhanh như vậy bị thua những ư n hiện này trùng cũng n g có vực tộc, chỉ có thể xuất hiện ở khu h ở thứ kia đi i qua t này h chuyển tế tiếp m đến đem đi lên trước cựu thành khả năng tính, chính là cái kia đem hệ hàng tinh gầm không chọn vẹn trùng Những n thậm vượt trước thứ chí khả hệ phía có cựu cái là rời sau à kia gầm sao. chỉ có thể phục vụ cái y dối quỷ trùng xào sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có hàng tinh cấp cấp bậc sẽ bị thái hạo tinh h ạ m nghiền ép cũng liền là chuyện đương nhiên thảo nào sở hiên lại không thấy phát hiện trùng tộc hình bóng cũng không nhìn thấy bất kỳ thái hạo người giám thị nguyên lai、like、hai cái này đối thủ một mất một còn đang giao chiến dạng này cũng tốt đối với sở hiên mà nói là một chuyện tốt k h ư ơ n g dịch khẽ gật đầu ở túc chủ quan chắc phía dưới nay cổ mười tỷ quy mô chủng tộc bộ đội rất nhanh thì bị tiêu diệt không còn nhưng dù vậy trùng xào mẫu hoàng như trước lấy tinh tế chuyển tiếp đúng lúc chạy trốn cũng mang đi chút ít trùng tộc tồn tại thái hạo văn minh ở phụ cận tinh vực lục soát một phen phía sau cũng không có thể phát hiện trùng xào tồn tại chỉ có thể là trở về địa điểm xuất phát đến ngân hà trung tâm đi trước những địa điểm khác thanh lý phát hiện mới trùng xào hai ngày sau chạy trốn trùng xào một lần nữa xuất hiện ở trong không gian khoảng cách ban đầu chiến trường mình vượt lên trước hơn ức km khoảng cách trùng xào mẫu hoàng đang tiến hành ngắn ngủi sau khi tự hỏi quyết định tạm thời tách ra ngân hà hệ khu vực. Trung tâm. trước tiên tìm tìm một chỗ tài nguyên phong phú t i n h vực lần nữa khôi phục chủng tộc quy mô cách xa trong hệ ngân hà tâm khu vực tài nguyên phong phú thương dịch chân mày cao lại chẳng lẽ cái này trùng xào mẫu hoàng cùng sở hiên giống nhau đều dự định tuyển trạch hoàng kim đảo h o a n g hệ hàng tinh a chính như ký chủ suy đoán cái d ạ n g nào trùng xào mẫu hoàng đồng dạng lựa chọn hoàng kim đảo h o a n g hệ hàng tinh thành t ự u tương lai đại bản doanh sở hiên hạm đội cùng trùng xào phân biệt lấy hai cái phương hướng bất đồng cộng đồng hướng phía hoàng kim đảo hoàng hệ hàng tinh xuất phát lẫn nhau đều không biết sự tồn tại của đối phương tám mươi bốn năm sau bằng vào cải tạo qua động lực động cơ. sở hiên rốt cuộc ở trăm năm bên trong đã tới hoàng kim đảo hoang hạng tinh hệ bên bờ giải đất mà gần như đã tiêu hao hết sở hữu năng lượng trùng xào cũng từ bên kia đổ bộ hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh không thể nghi ngờ hỏi hoàng kim đảo hoang hạng tinh hệ tài nguyên thập phần phong phú vô luận là sở hiên vẫn là trùng xào mẫu hoàng đều đối cái này tương lai nhà mới hết sức hài lòng hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh sở hữu một viên hàng tinh ba viên trạng thái khí hành tinh hai quả nham thạch hành tinh cùng với đại lựa bám vào với hệ hàng tinh thống mà tồn tại tiểu hình tinh thể chút nào ở một năm thời gian bên trong hai người lần lượ k è một theo h n giây ờ bộ kế tiếp bọn họ liền song song tiến vào hệ hàng tinh bên trong bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức cùng những thứ khác giống loài so sánh với thiên hai đoàn thể số lượng vô cùng to lớn có thể nói vô cùng vô tận xem ra hai đại thiên thai giữa chiến đấu không có chạy rồi khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên đối với kế tiếp phát triển thập phần trờ mong trí năng cơ giới vong linh khôi phục Chủng quân quân, đại b ấ tưởng tử bất diệt n g ờ i chơi, ở làm t i h internet n u cái cái này bốn quần thể bị xưng bị thể là tứ thiên、2. Rất đại hai. nhiều người càng à l một m mực tại tranh luận văn minh cơ giới cùng chủng tộc văn minh trong lúc đó ai ưu ai kém mà bây giờ cái này thế kỷ nan đ ề rốt cuộc có biện pháp có thể giải quyết hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua Khương dịch ngồi ở thôi diện thế ngồi diện giới chỗ c ở a o hoàng đảo hoang trong theo nhất, mang trên mặt nụ cười như có như không, quan sát hoàng kim hoang hệ hàng tinh bên trong tất cả mọi chuyện vật tuân hệ chủ tất mặt sát vật tốc kim mọi cười có cả đại vĩ sở hiên cùng trùng xào mẫu hoàng đều không biết sự tồn tại của đối phương đem tất cả tinh lực đều đặt ở viên thứ nhất trên hành tinh đem hành tinh tài nguyên cướp đoạt lấy bổ sung tự thân ở sung t ú c tư nguyên bổ sung một chút song phương đối mặt tài nguyên quẫn cảnh đều được giải quyết bắt đầu có ý thức chế tạo tinh hạm cùng t r ù n g tộc đi trước hệ hàng t i n h bên trong những hành tinh khác ba năm sau song phương xảy ra từ trước tới nay lần đầu tiên đồng thời xuất hiện con nào đó đang ở trạng thái khí trên hành tinh thu thập nhiên liệu thu thập t r ù n g tộc bị bảy trăm ba mươi ngẫu nhiên đi ngang qua tinh hạm tự động tiêu diệt sở hiên cùng trùng xào mẫu hoàng đều trước tiên nhận được tin tức cũng suy tính ra khỏi sự tồn tại của đối phương cơ hội là đồng thời trí thành văn minh cùng t r ù n g tộc văn minh đều tiến vào cấp bậc cao nhất trạng thái chiến tranh ở sở hiên dưới sự khống chế nguyên bản không nhanh không chậm phát triển nhịp điệu trong nháy mắt nhanh hơn đại lượng sinh sản dây chuyển sản xuất bị hiệu suất cao chế tạo ra trải ở mỗi một khóa tinh thể mặt ngoài điên cuồng nghiền ép tinh thể tài nguyên chế tạo tinh hạm vũ khí tương ứng nằm ở chim sợ cảnh c ô n trạng thái trùng xào mẫu hoàng cũng bắt đầu hành động nó đem tự thân cùng trùng xào hòa làm có thể mở ra siêu phụ tải sinh sản hình thức đem chủng tộc mang về tài nguyên không ngừng chuyển hóa thành mới chứng chủng mỗi một ngày sinh sản số lượng đều lấy trăm vạn làm đơn vị bạo binh bạo binh bạo binh ở biết được có địch nhân tồn tại trước tiên sở hiên cùng c h ủ n g xào mẫu hoàng liến không hẹn mà cùng lựa chọn bạo binh từ thuần túy cơ giới linh kiện cấu tạo mà thành tự động hóa tinh tế pháo đài cùng tinh không chiến hạm không có còn lại mục đích từ nhỏ chính là vì chiến tranh mà thành tinh tế chủng tộc hai cổ thế lực này ở ngắn ngủi số lượng ngày bên trong liền lớn mạnh đến mắt trần có thể thấy đáng sợ trình độ cuộn trao mãnh liệt sôi trào dường như hai mảnh vương dương đại hải ở va chạm bị liệt c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn tinh không l ẹ vì ả thản phệ kim trùng c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn tinh không l ẹ vì ả thản phệ kim trùng cơ giới đại quân sinh sôi không ngừng trung quân dâng lên vô cùng vô tận chiến tranh phá hư hủy diệt làm sở hiên chủ đạo văn minh cơ giới cùng trùng tộc văn minh triển khai va chạm sau đó chiến đấu liền tràn ngập ở tại hoàng kim đảo h o a n g h à n g tinh hệ mỗi một cái góc không giống với t ổ lộ văn minh cùng dân du cư văn minh trận kia tinh chiến đây là một hồi thuần túy số lượng cùng lượng quyết đấu tinh không hạm đội ở tinh hệ bên trong gào thét mà qua mở ra hạng nặng vũ trang mỗi một góc độ đều bố trí hàng tinh cấp vũ khí cao năng cùng rất nhiều vũ trụ t r ù n g tộc triển khai chém giết ở dài dòng t i n h tế trong kiếp sống t r ù n g tộc sớm đã minh bạch như thế nào đối phó những thứ này sắt thép manh thú bọn họ phái ra chuyên môn viễn trình công kích t r ù n g tộc h o ặ c ra một trận lại một trận quái dị dịch thể hủ thực tinh hạm năng lượng hộ cháo ngay sau đó lại dùng tự thân sắc bén tứ chi cắt ra tinh hạm ngoại bộ bọc thép ở t r ù n g q u ầ n nhận thức ở giữa chỉ cần phá khai rồi tinh hạm phòng ngự chính mình có thể bằng vào cường hãn trong thân thể với nội bộ tinh hạm tùy ý tàn sát đem sở hữu thao túng tinh hạm sinh mệnh thể tàn sát không còn nhưng rất đáng tiế vô ngân k h trong tinh hải có thể tích cự đại siêu phàm chủng tộc giống giận gạo thét chúng cánh cao tần chấn động lấy mắt thường không thể nhận ra cực tốc xông đến nhóm tinh hạng bên trong cái kia nguy nga mạnh giống như dãy núi trầm trọng thân thể quả nhiên theo ta trong ấn tượng văn minh cơ giới giống nhau quả quyết lại thiết huyết không có bình thường khoa học kỹ thuật văn minh cái chủng loại kia luân lý đạo đức giảng buộc hiện tại đến xem sở hiên chiếm cứ chút ít ưu thế bất quá chờ các loại trùng xào mẫu hàng phản ứng kịp chính mình đối mặt nhưng thật ra là một cái văn minh cơ giới phía sau sợ rằng chiến cuộc lại sẽ lâm vào cục diện bế tắc bên trong khương dịch ánh mắt hơi đổi đem hai cái thiên thai văn minh chiến trường thu hết với đáy mắt vừa rồi chỗ đã thấy m à n này chỉ là rộng rãi chiến trường một cái tiểu tiểu ánh thu nhỏ hoàn chỉnh chiến trường sớm đã bao gồm hơn một tỷ tinh tế c h ủ n g tộc cùng vũ trụ tinh hạng song phương đều đánh ra hỏa khí cần muốn triệt để tiêu diệt sự tồn tại của đối phương tại chính mình ban đầu trạng thái khí trên hành tinh sở hiên khởi công xây dựng hai cái đại hình chế tạo nhà xưởng một cái thuyền vũ trụ ổ đã đủ mỗi ngày chế tạo ra hai triệu vũ trụ vũ khí phòng ngự ở trong chứa súng laser bom hì rô t r ú n tia sáng vũ、khí. động năng các loại vũ khí uy lực không lớn nhưng thắng ở số lượng rất nhiều chuyên môn dùng để tiêu diệt những thứ kia thường quy trùng tộc tồn tại trừ cái đó ra thuyền vũ trụ ổ mỗi ngày cũng có thể sinh sản ra hơn vạn chiến thuyền chủ lực tinh hạng những thứ này chủ lực tinh hạng phòng ngự tính có thể phổ biến lại kém càng thêm trọng điểm với công kích phương diện để mà kích sát siêu phàm trùng tộc cũng không biết trận này chiến tranh đánh tới cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa Khương dịch trên mặt l song phương vừa tới hoàng kim đảo hoang hàng tinh hệ thời điểm r i ê n g phần mình có binh lực cũng không vượt lên trước một vạn mà bây giờ thì r i ê n g phần mình đột phá một trăm triệu đại quan mấy cái chữ này không phải khởi điểm cũng sẽ không là điểm kết thúc hai đại thiên thai văn minh chân chính đáng sợ chỗ mới vừa bày ra chính như ký chủ suy đoán giống nhau vì tiêu diệt sự tồn tại của đối phương sở hiên cùng mẫu hoàng cơ hồ không có dừng lại nghỉ quá điên cuồng bạo binh tăng thêm phe mình chiến lực bọn họ đảo bỏ quên dĩ vãng cũ kế hoạch bắt đầu không để ý tinh cầu khai thác trình độ một lòng muốn chiếm lĩnh hoàng kim đảo hoang hàng tinh bên ngoài sở hữ hành tinh đều bị riêng phần mình chiếm lĩnh hoàn tất trong đó sở hiên chiếm lĩnh hai khỏa trạng thái khí hành tinh một viên nam h thạch hành tinh mà trùng xào mẫu hoàng lại là chiếm lĩnh một viên trạng thái khí hành tinh một viên nam h thạch hành tinh song phương lấy nóng bỏng h à n g tinh thành tựu chiến trường giới hạn thường thường liền bạo phát một hồi kịch liệt chiến tranh đồng thời chiến tranh quy mô cũng từng bước lớn mạnh từ ban đầu một trăm triệu đề thăng tới phá một tỷ biết được đối mặt mình không phải bình thường khoa học kỹ thuật văn minh mà là thuần túy văn minh cơ giới sau đó trùng xào mẫu hoàng cấp tốc điều chỉnh sinh sản chiến lược Ở tinh tế trùng dài dòng tộc phệ i thời gian, minh giới tại, khai khỏi ê u lưu được trong từng tồn phát ra bọn văn gặp họ h đã p cơ cố vì vậy ý kim trùng cùng trùng, tinh không thản. ạt kim Phệ lẻ vì phệ kim chủng, danh như ý nghĩa là một loại có thể cắn nuốt kim loại vũ trụ chủng tộc nó răng nanh răng nhọn có thể đơn giản đột phá tinh hạ phòng hộ bọc thép thậm chí ngay cả năng lượng hộ cháo đều có thể tiến hành gặp ăn đem thức ăn hóa thành năng lượng hoàn trả cho trùng xào mẫu hoàng tinh không lệ vị hạ thản t lại là một loại cự đại sinh vật chiến hạm bọn họ tạo hình cực giống khoa học kỹ thuật văn minh tinh hạng nhưng bản chất cũng là sinh vật còn sống cụ bị cùng tinh hạng chính diện và chạm thân thể cường hãng t h chất càng có thể thành vì t r ù n g tộc ở tinh tế chiến trường v ậ n thâu hạm tồn tại kèm theo hệ thống lợi bộ bạch tiếng thương dịch có thể chứng kiến t r ù n g tộc cái k i a m ộ t phương xuất hiện cực kỳ biến hóa rõ ràng phục ở trùng xào mẫu hoàng mới nhất sinh hạ t r ứ n g trùng t r ù n g có bộ phận t r ứ n g trùng thể tích phá lệ c ự đại thậm chí so với di vãng siêu phàm t r ù n g tộc đều phải lớn hơn mấy lần răng rác răng rác t r ứ n g trùng mặt ngoài xuất hiện bất quy tắc vết rách một chỉ dáng dấp xấu xi、si、quái dị tự trùng từ bên trong bỏ ra ngoài cả người chạy sôi màu xanh đen n g dịch từ n g n g từ n g n g gặm ăn cùng với chính mình chứng trùng mạnh thân mình của nó cũng nên đón một lớp đột nhiên tăng vọt gào thét gầm thét trong nháy mắt bành trướng tối cao vạn mét cao thấp tựa như một tòa di động mênh mông đại lục tùy ý rong rồi ở trong vũ trụ thinh không lẹ vị a thản đây cũng là tên của hắn chương một trăm sáu mươi năm tiến hóa cơ giới cùng chủng tộc tiến hóa so đấu chương một trăm sáu mươi năm tiến hóa cơ giới cùng chủng tộc tiến hóa so đấu chương dịch k ế t quả, t ừ chiến t r ư ờ n g b ê n ngoài tiến h ô hóa cơ giới tối cùng h chủng tộc tiến h h a so đấu Vẫn là trùng mẫu trùng hoàng bàng bạc tinh thần là lực sao đều bạc không hề nghi ngờ hai loại trùng tộc phối hợp tổ hợp trở thành tuyệt đại đa số cơ giới tạo vật tác động đem mật không thể thấu cơ giới màn tường sinh sôi xé nát không biết sở hiên sẽ làm ra dạng gì ứng đối k h ư ơ n g dịch trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ tâm thần k h ẽ động quanh mình cảnh tượng liền 430 t r ậ n biến ả o đi tới cơ giới hạm đội khu vực trung tâm tức kỳ hạm chủ khống trong máy vi tính bộ phận nguyên với sở hiên linh hồn ý chí đang chấn động lấy lợi dụng khổng lồ sức tính toán tính toán theo công thức đối sách từ đem linh hồn trồng vào đến siêu cấp máy tính phía sau sở hiên năng lực suy tính liền vượt qua nhân loại hạn mức cao nhất đối với người thường mà nói cực nắn g một giây hắn lại có thể làm được hàng ngàn hàng vạn lần tính toán theo công thức đây cũng là văn minh cơ giới đáng sợ chỗ bên ngoài suy nghĩ hiệu suất vượt qua xa bình thường sinh mệnh có trí tuệ giờ này khác này sở hiên liền lợi dụng lấy loại năng lực này đang đối với tinh không l ẽ v ị ạt thản cùng vệ kim trùng tiến hành phân tích có thể thôn vệ kim loại cùng năng lượng vòng bảo vệ mới chủng loại sao đúng là một cái vấn đề hết sức khó giải quyết còn có những thứ kia thể tích cự đại sinh vật lại có thể chống đỡ hàng tinh cấp chủ hạm pháo chính diện đá s ở hiên suy tính lần đầu tiên cảm thấy t r ù n g tộc chỗ khó giải quyết cùng lần đầu tiên gặp phải mười vạn t r ù n g tộc bất đồng một lần này t r ù n g tộc không chỉ có số lượng cự đại càng có trùng xào mẫu hoàng tồn tại tùy thời đều có thể căn cứ tình huống điều chỉnh t r ù n g tộc nói cách khác t r ù n g tộc là biết tiến hóa tiến hóa s ở hiên nỉ non bình tĩnh trên gương mặt dường như xuất hiện một sát na tiêu ý nhưng lại rất nhanh biến mất đây là hắn lần đầu tiên gặp mặt có thể tiến hóa được nhanh như vậy đối thủ mang đến cho hắn không ít áp lực nếu như muốn đánh bại như vậy chủng tộc phương pháp ngược lại cũng không khó đó chính là tiến hóa được so với nó càng thêm cấp tốc ở t r ù n g sào mẫu hoàng sinh sản ra vệ kim trùng nửa tháng sau sở hiên cũng thành công mở mang mới thiết bị cùng vũ khí để mà nhằm vào t r ù n g tộc phô thiên cái địa vệ kim công kích mấy cái vô cùng to lớn sắt thép nhà xưởng sừng sững ở tại hành tinh mặt đất đó là sở hiên khai phá ra khổng lồ phân giải máy móc có thể đối với t r ù n g tộc thi thể tiến hành phân giải chuyển hóa thành các loại cần thiết cơ sở nguyên tố trở thành mới tinh hạm sinh sản tài liệu cùng lúc đó siêu đ ạ i quy mô laser mà trận internet bắt đầu ở vũ trụ bên trong mắt đi qua nhiều cái neo điểm cái này tấm cự đại laser vong sẽ đem phô thiên cái địa chủng tộc triệt để xe r trong nháy mắt cắt rời thành vô số khối thịt vụn vì phòng ngừa chủng tộc phá hư sở hiên còn cố ý phái ra chủ lực hạm đội tiến hành thủ hộ năng lượng cao laser ma trận hiệu quả rất rõ ràng có thể dùng sở hiên không lại lo lắng phòng ngự của mình hệ thống bị đột phá nhưng tương ứng hắn cũng rất khó đột phá mấy tỷ chủng tộc thủ hộ trực tiếp công kích được hệ hàng tinh một chỗ khác trùng xào mẫu hoàng văn minh cơ giới cùng chủng tộc văn minh giữa chiến tranh nên đón một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ song phương đều ở đây nỗ lực tiếp xúc cùng với chính mình lực lượng đồng thời làm cho chiến lược của mình tiến hóa được càng cường n ạ i hơn do đó dành cho đối thủ đón đầu thống Triệt để kết thúc trận này dài dòng chiến tranh ở khương dịch quan trắc chung vô luận là sở hiên cơ giới hà m đ ộ i vẫn là trùng xào mẫu hoàng trùng tộc đại quân cũng bắt đầu bình tĩnh hoặc có lẽ là hai vị này đều ở đây nỗ lực để cao mình hiệu suất sản xuất muốn lấy to lớn hơn quân đội ép vỡ đối phương mẫu hoàng đem thân thể của mình triệt để dung nhập trùng xào bên trong với bên ngoài thân hiện hiện ra vô số giờ tờ ép miệng mỗi một ngày đều có thể sinh sản ra hơn triệu t r ứ n g trùng cơ hội không có quá dừng lại nghỉ mà sở hiên chế tạo tự động pháo đài tốc độ càng la đạt tới kinh người mỗi ngày m ư ơ i ba triệu đài ở sở hiên sở khởi công xây dựng bắt đầu rất nhiều trong hãng mỗi một giây đều có vũ khí tự động bị đánh tạo ra gắn lên thúc đẩy cái bệ thiết bị phía sau cứ dựa theo thiết định tốt lộ tuyến bay đi chỗ chống tinh n ự c đem sở hiên lão ra trùng điệp bảo vệ không phải vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ t h â n ở bảo h ộ nghiêm mật trong vòng sở hiên dùng t h ậ p phần thận trọng r ộ n g binh lực nhiều quá trung tộc liền nhất định có thể thu được thắng lợi không phải không phải không phải tại sao có thể cho là như vậy đâu nếu như trùng xào mẫu hoàng tạo ra rất nhiều hàng tính cấp siêu phàm chủng tộc tồn tại mặc dù thường quy binh lực nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì còn không phải là bị trong nháy m sợ cái gì đối diện chẳng qua là một đám chủ mưu g i ữ t ậ n giá thú liền khoa học kỹ thuật đều không có man hoang chủng tộc mà thôi cái gì không có nắm giữ khoa học kỹ thuật đều mạnh như vậy nếu như đối phương nắm giữ nào đó không biết khoa học kỹ thuật con bài chưa lật chẳng phải là muốn trong nháy mắt lật xe ba cái này ở khương dịch cảm thấy im lặng nhìn soi mói quân lực đã đạt được chủng tộc một năm lần sở hiên nhưng cũng không có dự định mở ra cuối cùng quyết chiến thậm chí nhưng đưa ra làm sao tăng cường thực lực trên thực tế bên kia trùng xảo mẫu hoàng cũng lớn trống như vậy hai bên người lãnh đạo đều rất rõ ràng Chỉ có s i nếu h mạnh hơn khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là siêu phàm tộc, tài năng, mới có thể tương đối thoải thu thu sản siêu trùng năng, tương n ra mới mái mà kỹ tộc, có được tài vũ là lợi. đối không mặc dù chân chính phân ra được thắng bại người thắng cũng sẽ trả giá cực kỳ giá t h ê thảm thậm chí có thể sẽ đánh mất nhiều năm qua phát triển trở thành quả thời gian chậm rãi trôi qua ngoại trừ trung tiểu quy mô chiến tranh duy trì liên tục không ngừng bên ngoài sở hiên không còn có cùng t r ù n g tộc phát sinh qua đại hình chiến tranh trùng xào mẫu hoàng ở kho g e n trùng tuyển lựa thích h ợ g e n dự định tạo ra nhất tôn cực kỳ cường đại siêu phàm chủng tộc thành tựu g i ế ư ợ c lại khi đến đường cùng con bài chưa lật mà sở hiên lại là tiêu hao đại lượng vật lực ở một viên trên vệ tinh xây dựng lên tháng ba năm năm không đài siêu cấp máy tính chế tạo ra siêu cấp trong tính toán hiệp trợ chính mình tiến hành tân khoa kỹ năng một dẫn lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu cái gọi là dẫn lực khoa học kỹ thuật là một cái đại phạm trù gọi chung lấy sở hiên trước mắt kiến thức khoa học dự trữ thì không đủ để đem hoàn chỉnh dẫn lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được hắn muốn nghiên cứu vẹn vẹn chỉ là trong đó mấy cái hạng mục không i n chỉ có như vậy còn có thể diễn sinh ra rất nhiều hữu dụng khoa học kỹ thuật chi nhánh đương nhiên nếu là muốn đem lý luận triệt để nghiên cứu ra được đồng thời chế tạo ra có thể thực chiến thành phẩm nhất thời nửa khắc rõ ràng cho thấy không làm được nhưng đối với siêu thoát thôi diễn thế giới khương dịch mà nói vô luận bao lâu đ ề sở hiên lấy tốc r o độ cực nhanh chế tạo lấy bốn nhà chế máy tính làm chủ thể hoàn toàn mới kỳ hạn cũng đem linh hồn của chính mình ý thức truyền thâu trong đó nhờ vào sức tính toán tăng lên sở hiên đối với dẫn lực khoa học kỹ thuật tiến độ nghiên cứu cũng bắt đầu tăng lên gấp bội trước kia chỉ trệ không t i ế n các loại hạng mục đều có rõ ràng đột phá theo máy tính kỹ thuật đột phá nhiên liệu tiêu hao cũng nhận được tăng lên theo cấp số nhân vì giảm bớt nhiên liệu hạt nhân kịch liệt tổn Hào, sở hiên bắt đầu kế hoạch chế tạo đỉ d ò n g mây bao phủ ở hoàng kim đào hoang h à n g tinh hệ lộng lấy h à n g tinh lợi dụng h à n g tinh làm động l ự c n g u y ê n đắp nặn một cái thiên nhiên phản ứng nhiệt h ạ c h l ò phản ứng Ồ đi dông mây khương dịch hai mắt sáng lên rất nhiều người đều biết đi dông cầu biết đây là một cái nằm ở thiết tưởng bên trong hát khoa học kỹ thuật lại ý nào đó mà nói đi dòng mây có thể tính là đi dòng cầu phiên bản đơn giản hóa bản đi qua chế tạo đại lượng năng lượng mặt trời thu thập vệ tinh khiến cho hội tụ ở cùng một cái quỹ đạo trên hình thành liên miên bất tuyệt mây đ ó a này mây sẽ không ngừng cự li gần hấp thu hàng tinh tán phát cường quang do đó chuyển hóa thành cần nguồn năng lượng so sánh đi dòng cầu cần kết xù tài liệu đi dòng mây chế tạo nhu cầu liền đơn giản rất nhiều đồng thời chỉ cần chế tạo quá nhiều mang trở về năng lượng số định mức cũng thập phần khả quan đã đủ sở hiên sở hữu tinh hạng có ở đây không sử dụng nhiên liệu hạt nhân điều kiện tiên quyết vẫn như cũ có thể bắn ra trăm phần trăm xung năng chủ h ạ m pháo ở ký chủ suy tính thời điểm sở hiên đã bắt đầu phóng ra rất nhiều năng lượng mặt trời thu thập vệ tinh tán lạc tại hoàng kim đảo hoang h à n g tinh hệ hạng tinh phụ cận hình thành một cái không gì sánh được cự đại nhiều đoạn hình cái vòng tạo vật đương nhiên đối mặt văn minh cơ giới kỳ quái cử động tinh tế chủng tộc theo bản năng liền phát động công kích muốn phá hủy những thứ này năng lượng mặt trời thu thập vệ tinh tồn tại nhưng làm cho trùng xào mẫu hoàng sở không nghĩ tới là... sở hiên sai phái cơ giới tinh hạm thái độ phá lệ cường thế thậm chí không t i ế c vận dụng vượt lên trước năm chục ngàn c h i ế c thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạm đối với năng lượng mặt trời thu thập vệ tinh tiến hành hộ giá hộ tông có trí khôn mẫu hoàng hết sức rõ ràng cái này không biết văn minh cơ giới tất nhiên đang tiến hành nào đó âm mưu nếu như không thêm vào ngắn trở có lẽ đem hoàn toàn thay đổi tràng chiến dịch này kết quả cảm giác được nguy cơ đến trùng xào mẫu hoàng quyết định nhanh hơn chính mình kế hoạch lấy hy sinh, sinh mệnh lực của mình làm giá gia tốc tạo ra nhất tôn đầy đủ cường đại siêu phàm chủng tộc ở trùng xào mẫu hoàng nguyên bản thiết tưởng ở giữa ít nhất còn cần nhưng lúc này nó chỉ có thể hy sinh chính mình tranh thủ ở một năm bên trong l i ê n ấp trứng ra này cái chứng chủng kèm theo thôi diễn hệ thống đạm mạc cơ giới thanh âm khương dịch đi vào chủng tộc chiếm đoạt lãnh một nửa kia hệ hàng tinh lãnh thổ mới vừa tiến vào tinh thần nghiệm lực liền cảm giác được một cô đặc biệt cường đại khí t ứ c hoặc có lẽ là là xa xa áp đảo thường quy sinh linh cùng siêu phạm sinh vật khí tức quy tắc lĩnh vực khương dịch n h ũ mày hắn đối với loại khí t ứ c này là ở là quá mức quen thuộc căn cứ trùng sao mẫu hoàng trạng thái bây giờ cùng với cái này hàng tinh hệ tài nguyên đến xem còn chưa đủ lấy tạo ra nhất tôn chân chính tinh hà cấp siêu phàm t r ù n g tộc nói cách khác là nửa bước tinh hà cấp sao khương dịch như có điều suy nghĩ bốn tất cả sở hữu trong n g á y mắt này đều có đáp án thảo nào trùng sao mẫu hoàng biết rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi không h ộ i ở cùng sở hiên triển khai chiến tranh nguyên lai、like、cũng là vì dựng dục cái này chân chính đại sắc khí có thể dự kiến giả sử sở hiên không có bất kỳ khoa học kỹ thuật b ộ t phá đối mặt cái này nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc tất nhiên sẽ đối mặt bại trận kết cục do dự sẽ bại trận Bởi、vậy có thể thấy được sở hiên ngay từ đầu thận trọng vẫn là hết sức chỗ hữu dụng chỉ cần dẫn lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành công cũng không cần e ngại cái kia nửa bước tinh h à cấp siêu phạm t r ù n g tộc một năm sau trung cự c quyết chiến sao còn thật là khiến người ta chờ mong a khương dịch quét mắt liếc mắt hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh bên trong tình huống phát hiện chẳng biết lúc nào cơ giới hồng thủy cùng t r ù n g tộc đại quân số lượng đều song song đột phá ba chục tỷ cánh cửa cứ việc trong đó đại bộ phận đều là thường quy chiến lực nhưng vẫn là một cái đáng sợ con số hệ thống trực tiếp đem thời gian gia tốc đến một năm sau đó a khương dịch mở miệm nói cần tuân ý chí của ngài thôi diễn thế giới thời gian tuyến vị trí cao lực lượng sở gậy n ả y đến đến một năm sau thời gian điểm một c ố rộng rãi khí tức cường đại từ chủng tộc chiếm cư tinh vực dâng lên ở cái này c ổ lực lượng trước mặt mặc dù là hàng tình cấp siêu phàm chủng tộc đều hiện ra phá lệ nhỏ bé gần với trùng xào mẫu hàng phía dưới ở sở hiên phản ứng kịp phía trước sở hữu chủng tộc phản g phất đều hứng chịu tới kịch liệt kích thích điên cuồng gà ghét t h n g cơ giới tinh hạm chiếm cư tinh vực triển khai xâm lấn bọn họ số lượng vô cùng vô tận không thể nhìn thấy phần cối ở mấy chục tỷ đáng sợ số đến phía dưới cho dù là minh mông vô ngần minh đều sẽ bị chủng tộc thân ảnh bao phủ xa xa nhìn lại tựa như một mảnh đen thủy lùi hắt chiều c h e mất toàn bộ hệ hàng tinh mặc dù là cái kia luân lộng lấy hiển hách hàng tinh đại nhật ở nơi này đáng sợ hát chiều trước mặt cũng hiện ra không gì sánh được nhỏ bé phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết dập tắt đúng lúc này một cỗ số lượng so sánh với chủng tộc càng khổng lồ toàn thân đều do kim loại tạo thành cơ giới đại quân từ hàng tinh hệ một chỗ khác dễ ra bọn họ hóa thành ẩm vang gầm thét sắt thép dòng lũ tịch quyển lấy tinh hệ bên trong toàn bộ lấy súng pháo đáp lại xâm lấn chủng tộc hoàn t chú cùng cùng. mấy chục tỷ trùng tộc nhóm ở trong không gian phi hành đem tự thân dữ tợn tư thái hoàn toàn triệt lộ vẹn vẹn hành tinh cấp siêu phàm chủng tộc số lượng liền vượt qua tám mươi năm vạn h à n h tinh cấp siêu phàm t r ủ n g tộc lại là sở hữu m ư ờ vạn nhiều đây là một cái dạng gì khái niệm Ý vị n à g ba t luận r g m một h mươi ba tê mặt số chín đạn đạo tập trung hoàn tất thỉnh cầu phóng ra thu hoạch giả hai hình chủ hạm pháo bổ sung năng lượng hoàn tất đã tập trung nhất mật độ cao trùng quần vị trí thỉnh cầu phóng ra siêu n ỏ cấp bom hỉ rổ xích hiệu chỉnh hoàn tất đã giải trừ sở h ư u hạn chế mở ra tự động cảm ứng hình thức tùy thời cũng có thể làm nổ laser ma trận bổ sung năng lượng hoàn tất tập trung mục tiêu gần bắt đầu đợt thứ nhất xe rách công kích đợt thứ hai ma trận cái neo điểm đang ở bổ sung năng lượng chung sau ba phút sắp mở ra hai lần laser xe rách tất cả vũ trụ tự động pháo đài cùng cơ giới tinh hạm đều tập trung tốt mục tiêu lợi dụng nội trí sơ cấp thông tin khuôn mẫu hướng thông tin trung su hồi báo tức toại t ấ n với kỳ hạm bên trong sở đi qua mỗi cái chiến thuyền trên tinh hạm đánh vào g i xét thiết bị sở hiên phảng ph những thứ kia điên cùng giữ t ậ n trùng tộc cũng không thể làm cho hắn lãnh đạo tâm tình xuất hiện một điểm phật p h ồ n g toàn thể công kích theo sở hiên ra lệnh một tiếng từ trên một ư ơ i tỷ cơ giới tinh h ạ m cùng cải tạo hình vũ trụ vũ khí phòng ngự sắt thép dòng lũ tại đồng nhất thời gian bắn ra vượt lên trước nga nước số lượng hỏa lực tầm xa đem đen nhánh vũ trụ tô điểm vô cùng sáng lạn cùng lóa mắt ở trong nháy mắt đó toàn bộ vũ trụ phảng phất đều biến đến sáng t r ư n g đứng lên duy mỹ mà lại tràn đầy lạnh thấu xương sát khí những thứ kia rất mạnh vô cùng siêu phàm trùng tộc thậm chí còn không có bước vào cơ giới quân đoàn ngoại bộ đã bị vô số hỏa lực a n h tạc ba cho dù là hàng tinh cấp siêu phàm t r ủ n g tộc tại dạng này vô tận đả kích bên trong có thể làm được cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao từ hướng nội bên ngoài kịch liệt h u y ế t tán bốc hơi lên toàn bộ đốt cháy toàn bộ hình thành cao tốc h u y ế t tán sóng xung kích nhấc lên vô biên vũ trụ phóng xạ bào táp s ở hiên kiến tạo hệ thống phòng ngự tương đương hữu hiệu mỗi giây mỗi phân đều có hơn triệu t r ù n g tộc chết bị thu góp chất đống đến tinh cầu mặt ngoài phân giải nhà máy bên trong biến thành trụ cột tài nguyên đưa đi hãng sản xuất nhưng tương ứng ở nơi này từ trước tới nay mãnh liệt nhất một lần trong công kích t r u n g tộc một phương lấy được chiến quả cũng thập phần hiện hách ở ước chừng mười vạn đầu hành tinh cấp chiến tranh người hợp k í c h d ư ớ i một đạo đáng sợ điện tương hồng thủy quét ngang hoàng kim đảo hoang hệ hành tinh thiêu hủy toàn bộ xuyên thủng toàn bộ dễ dàng liền đánh băng một góc chiến trường có thể dùng sở hiên trong nháy mắt tổn thất vượt lên trước hai mươi ước cơ giới vũ trang cùng với bộ phận sắt thép tinh h ạ n không chỉ có như vậy trong hư không càng là có một cỗ nổ ý chí đang gấm thét trong h nháy n con hiện, h chưa bài lật xuất đó mắt đại lượng cơ giới tinh hạm cải biến hướng đi thẳng tắp nhằm phía đầu này nửa bức tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc cần muốn ngăn cản nó phá hư hành động vá vá vá vá tinh mang bắt đầu khởi động trong vũ trụ khắp nơi đều phiêu lưu lấy cơ giới hài cốt đang n ắ m trong tay lĩnh vực hình thức ban đầu siêu phạm chủng tộc trước mặt sở hiên h à n g tình cấp chiến hạm giống như từng cái giấy trắng bị dễ dàng vỡ ra tới nhưng dù vậy vô số tinh hạm như t r ư ớ c che giả măng mọc phát động tự sát thức chủng kích thi hành nhất mệnh lệnh lệnh như băng thực sự là nguy nga một màn khương dịch cảm khái bình luận chủng tộc văn minh cùng văn minh cơ giới có thể bị bầu thành thiên thai văn minh không phải là không có đạo lý đổi lại bình thường sinh mệnh có trí tuệ văn minh vô luận như thế nào cũng không khả năng đánh ra như vậy chiến tranh toàn bộ hàng tinh hệ tinh không hầu như đều trở thành chiến trường khắp nơi đều là sắt thép hải quất cùng t r ù n g tộc thi thể mỗi một giây chiến tranh giảm quân số đều là lấy trăm vạn ngàn vạn m à tính nếu như là tổ lộ văn minh hoặc là dân du cư văn minh gia nhập vào chiến trường chỉ sợ bọn họ ngay cả một bọ sóng đều là không nổi tới trong n g á y mắt cũng sẽ bị cơ giới cùng cự trùng hội tụ hồng thủy bao phủ đồng cấp bên trong có thể cùng thiên thai chống đỡ được liền chỉ có thiên thai nếu trùng sao mẫu hoàng đều xuất động con bài chưa lật như vậy sở hiên cũng phải có hành động a khương d ị c đưa ánh mắt về phía xa xa cơ giới đại bản doanh hắn có thể chứng kiến ở vào bốn nhà chế máy tính xoáy hạng mới bên trong sở hiên tinh thần chấn động vẫn đều bảo trì bình tĩnh hoặc có lẽ là sở hữu tuyệt đối tự tin quả nhiên liền như cùng ta dự đoán cái dạng nào địch nhân xác thực bố trí ẩn nút á m thủ nếu như thế nhất định phải không nam khởi động nhất hào phương án dự bị đi qua tinh hạng bên ngoài đưa camera sở hiên thấy được nửa bước tinh hạ cấp siêu phảm t r ù n g tộc toàn cảnh đó là một đầu nắm giữ đáng sợ quy tắc giữ tợn quái vật động một tí trong lúc đó liền có thể dẫn phát tinh không lay động ở tại lợi trào trước mặt vô luận dạng gì phòng ngự bọc thép đều sẽ bị xé bỏ công kích phương diện xác thực rất ưu tú cũng không biết cái này nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc có thể hay không chống lại trọng lực công kích ở sở hiên giới thao túng một viên lại một quả lớn đại tạc đạn bị vận chuyển đi ra chuyên trở ở tại đại hình tinh hàm ư ớ i đáy lấy tối cao tốc độ nhằm phía nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc chỗ bạo tạc chính là nghệ thuật ha ha rốt cuộc có người nhận ra số ba thời gian t u y ế n chính là siêu cấp chiến hạm ta siêu yêu tiểu thuyết c h ư n một trăm sáu mươi tám tinh tế trọng lực lựu đạn c h ư n một trăm sáu mươi tám tinh tế trọng lực lựu đạn xem ra thắng bại bình vân khi nhìn đến những thứ kia tinh tế trọng lực lựu i đạn đầu tiên mắt khương dịch liền có loại trực giác nếu như là chân thân của mình cùng với chống lại nói lĩnh vực hình thức ban đầu sẽ ở trong nháy mắt đã bị xé bỏ không hề nghi ngờ đây là vượt qua hàng tinh cấp k hà o a nửa học kỹ thuật vũ khí, huy hiếp tinh được bước kỹ vũ đã đủ uy hiếp được nửa bước tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh chính như ký chủ phỏng đoàn cái dạng nào sở hiên sở nghiên cứu ra tinh tế trọng lực lựu i đạn đã chạm tới chân chính tinh hà cấp lĩnh vực đã đủ uy hiếp được tinh hà cấp ngang hàng tồn tại mặc dù đối với với chân chính tinh hà cấp văn minh cùng tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh mà nói sở hiên sở nghiên cứu tinh tế trọng lực lựu đạn hơi lộ ra nếu muốn đối phó nửa bước tinh hà cấp tồn tại không hề nghi ngờ đây là đúng nghĩa đại sát k h í ở sở hiên mệnh lệnh phía dưới ước chừng mười miếng tinh tế trọng lực lựu i đạn bị chuyên trở ở đại hình trên tinh hạm mở ra tối cao công suất tốc độ nhằm phía hàng tinh cần muốn cùng nửa bước tinh hà cấp t r ù n g tộc triển khai va chạm trước đó t r ù n g tộc nhóm đã tiêu diệt rất nhiều tinh hạm ở trong mắt chúng khoác lên trọng lực không sáu lựu đạn tinh hạm cùng còn lại tinh hạm so sánh với cũng không khác nhau chút nào nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc ở không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống trực tiếp tao lộ rồi mười miếng tinh tế trọng lực lựu đạn trùng kích trong sắt liên lụy chu vi 1.000 km tinh vực thình t h ị h nô âm bạo phá chấn động toàn bộ hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh ở trọng lực lựu i đạn xuất hiện trong nháy mắt kia nửa bước tinh hà cấp siêu phàm t r ù n g tộc liền cảm thấy k h ô n g ổn nó theo bản năng muốn r ú t người ra lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp làm được dẫn lực một cổ kinh khủng dẫn lực đột ngột sinh thành ở lựu i đạn nổ tung trung tâm xôi trào mánh l i ệ lấy đối với chu vi 1.000 km vật sở hữu chất đồng thời thi hành mỗi dây một n g m m m đáng sợ tăng tốc độ ở loại đáng sợ này lực lượng lôi kéo dưới không ít chủng tộc cùng cơ giới tinh hạm bắt đầu bị ép di động tới hướng phía trọng lực lựu đ bạo tạc chính giữa dẫn lực kinh khủng nhất theo khoảng cách quyết tán này cổ dẫn lực biết từng bước suy yếu nhưng đây đối với bạo tạc chính giữa t r ù n g tộc cũng không phải chuyện tốt xoẹt, xoẹt. con kia hình thể khổng lồ nửa bước tinh h à cấp siêu phạm t r ù n g tộc l i ề u mạng thi triển quy tắc lĩnh vực muốn tránh thoát mở bàn kính nổ tung nhưng rất đáng tiếc là quá khứ sở hướng vô địch lĩnh vực hình thức ban đầu ở trong khoảnh khắc đã bị xé bỏ nó cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo thể tích cùng chất lượng vào thời khắc này biến đến càng thêm khó có thể chạy trốn khoảng cách trong lúc nổ tung gần nhất đầu dẫn đầu không bị khống chế bị hút vào trong lúc nổ tung nhưng phần chân của nó lại nhưng nằm ở dẫn lực nổ tung ngoại vi yếu đ ấ t mang tại loại này tiền hậu bất nhất dẫn lực trên lệch dưới t r u n g tộc nửa người dưới giống như bị cố định tại chỗ nửa người trên lại bị đáng sợ lực lượng mánh địa kéo dài c ấ t cao cho đến đạt được thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất c h i t để sụp đổ vỡ ra tới hóa thành một đoàn đoàn v ặ n vẹo áp suất huyết đủ nên không hổ là tinh hà cấp khoa học kỹ thuật vũ khí sao v y lực của nó xác thực vượt qua xa hàng tinh cấp nhìn lấy nửa bức tinh hà cấp siêu phàm trùng tộc tử vong thương dịch phát ra từ trong t â m tâm cảm khái trọng lực lựu đạn xác thực đáng sợ đang nổ trong n h y mắt bên ngoài cự lượng năng lượng đều bị chuyển h Đối với Chu Vi, sau khi kinh ngạc khiêu dịch một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường theo nửa bức tinh hà cấp siêu phạm chủng tộc tử vong chủng tộc đại quân trong nháy mắt mất đi đứng đầu cao cấp chiến lược cứ việc bọn họ số lượng vẫn như cũng đa dạng nhưng đối với sở hiến cơ giới hạm đội mà nói đã không cứ gọi được uy hiếp kế tiếp mấy ngày bên trong sở hiên đình chỉ phần lớn cơ sở vũ khí chế tạo đem tất cả vật lực đều dùng với trọng lực lựu đạn t í c h liệt đẩy nhanh tốc độ ra khỏi nằm miếng tinh tế trọng lực lựu đạn đối với trùng quần lao ra tiến hành rồi bao trùm thức quanh tạng tiêu diệt t r ù n g tộc đại bản doanh mất đi trùng xào mẫu hoàng chỉ huy còn thừa lại t r ù n g tộc đều lâm vào hỗn loạn trạng thái bị sở hiên chỉ huy cơ giới hạm đội từng cái vây quanh tiêu diệt nhưng bởi t r ù n g tộc số đ ế m vô cùng khổng lộ sở hiên nhưng hao tô nước chừng thời gian ba năm mới đưa hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh bên trong chủng tộc tiêu diệt không còn sở hiên bắt đầu tiếp nhận trùng tộc chiếm linh tinh vực phát hiện bị trọng lực lựu i đạn tiêu diệt mẫu hoàng hải cốt cùng với hư hao chút ít trùng xào s á c ngoài hắn kinh ngạc phát hiện trùng xào bản thân tài liệu t i n h chất phá lệ cưng rắn lại cụ bị nhiều loại năng lượng k h á n g tính hoàn toàn có thể dùng đến chế tác hộp dở dịch cùng tinh hà cấp chiến hạm linh kiện cùng bọc thép căn cứ vào loại tình huống này sở hiên quyết định tiếp tục lưu lại hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh trung cho đến đem tài nguyên hao tổn hai trăm bảy mươi quang mới rời khỏi cái này tạm thời càng tránh gió lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ ở thôi diễn hệ thống thanh âm nhắc nhở dưới toàn bộ hỗn loạn thôi diễn thế giới đều trong nháy mắt dừng hình ảnh đứng lên tựa như thời không đông lại vạn lại câu tĩnh chỉ có vũ trụ bên trong tán lạc rất nhiều cơ giới hài cốt cùng thi thể có thể chứng minh xảy ra một hồi kịch liệt tinh tế chiến tranh lại song phương đều gia nhập vào mấy chục tỷ vô cùng binh lực thực sự là một hồi chưa từng có tuyệt hậu có một không hai chiến tranh k h ư ơ n g dịch sâu hút một khẩu khí mở miệng nói ra lưu trữ a một lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là địa cầu nổ lớn thiên hai loạn chiến lưu trữ thành công mệnh danh thành công hoan g h ê n túc chủ lần sau sử dụng hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống. bất động thời không lần nữa khôi phục lưu động chỉ là cảnh tượng trước mắt lại xảy ra thay đổi k h ư ơ n g dịch về tới chính mình xa hoa bên trong biệt thự trọng lực lựu i đạn miêu tả khả năng hàm h ồ điểm đại khái chính là cả người đều nằm ở dẫn lực phạm vi nhưng bởi vì đầu càng thêm tới gần trung tâm d u y ê n cớ sở dĩ thừa nhận rồi so với nửa người dưới càng nhiều hơn lôi kéo lực lượng đưa tới nửa người trên bị mạnh mẽ sẽ rách đi ra cùng nửa người dưới ở riêng 180 toàn bộ cho cam chịu từ lâu đến cuối hắn không có ý định từ sở hiên nơi đó được cái gì hữu dụng khoa học kỹ thuật chỉ chuẩn bị để cho hắn trình độ khoa học kỹ thuật tận khả năng thu được phát triển thuận tiện về sau nghiên cứu khóa gen thần bí đáng tiếc mặc dù tại một lần này thôi diễn trong kết quả sở hiên cùng chính mình hạm đội còn sống nhưng cuối cùng là có điểm không hòa mỹ Khương dịch uống một hơi cạn sạch nước đá nhiệt độ thấp có thể dùng đầu suy nghĩ gần như bình thản nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thôi diễn kết quả như vậy lần này thôi diễn sắc thực xem như là thành công sở hiên không chỉ có thu được hoàng kim đảo hoàng cái này đặt chân t r i địa còn thành công bước vào tinh hà cấp khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhưng nhìn chung toàn bộ thôi diễn quá trình cái này bên trong lại lãng phí nhiều lắm không cần phải thời gian vẹn vẹn tránh né thái hạo người giám thị một kiện sự này liền hao phí sở hiên trên trăm năm đoạn thời gian đó sở hiên có thể nói là không hề thành cựu có lẽ ở ngày mai thôi diễn bên trong có thể nếm thử một chút nhìn có thể hay không thu được một cái càng thêm hoàn mỹ lưu tr bất quá ở trước đó vẫn phải là kiên trì chờ đợi hai mươi b ố tiếng khương dịch ngồi ở trên ghế salon ngón tay nhẹ nhàng đập s o f a ra lâm vào ngắn ngủi trầm tư ở hắn tinh thần n i ệ m lực bao phủ xuống toàn bộ hiện thực thế giới phát triển tình trạng đều bị quan c h ắ c được nhất thanh n h ị sở cùng ngày hôm qua so sánh v ớ i cũng không có biến hoa quá lớn hệ thống c h u y ể n lên lưu trữ video a đem thái hạo người giám thị cùng t i ê n thai loạn chiến hai cái lưu trữ cùng tiến lên truyền tới khán giả v o n g truyền lên thành công đổi mới thành công đã đồng bộ vì toàn cầu nhiều lời nói phiên bản hệ thống thanh â m vang lên khương dịch gật đầu lập tức hoạt động một chút thân thể chuẩn bị đi ra c suốt ngày ở nhà trạch lấy tu luyện khó tránh khỏi biết cảm thấy khô khan ngẫu nhiên suất môn giải sầu một chút ngược lại là một cái lựa chọn tốt may mắn ta học song hoang lực lượng khống chế phương thức nếu không sợ rằng ngay cả suất môn gặp người đều là một cái vấn đề lớn khương dịch lầm bầm thu hồi bên ngoài thần tiêu tán một chút khí thế đối với không siêu phàm người thường mà nói hành tinh cấp siêu phàm sinh mệnh khí tức đã đủ trí mạng thúng chi là nửa năm trước ta đây sợ rằng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới ta sẽ có thực lực bây giờ a khương dịch cảm khái lập tức đi ra biệt thự cửa phòng cùng lúc đó làm khán giả trên internet đồng thời đổi mới hai cái video sau đó toàn cầu lại một lần nữa lâm vào gây dối bên trong địa cầu nổ lớn thái hạo người giám thị địa cầu nổ lớn thiên thai loạn chiến khi này hai cái video tiêu đề xuất hiện trước tiên mọi người đều xuống ý thức liên tưởng đến cái kia vị nhân loại tối cường trí giả cái kia vị lấy sức một mình sáng lập toàn bộ văn minh thời khắc đều bảo trì tỉnh táo cái kia vị nam nhân s ơ hiên sợ đại trí giả ngoa tạo không thể nào không thể nào không sẽ là thực sự cái kia vị nam nhân a xem ra quan c h ắ c giả cũng không nhớ sở hiên tồn tại cảm tạ trời đất ta rốt cuộc có thể lần nữa chứng kiến sở đại lớn biểu diễn hiên bảo mụ mụ yêu ngươi mụ mụ vĩnh viễn hoan nghê ngươi n ôm lấy đầy cõi lòng chờ mong mọi người đều cùng nhau mở ra khán giả lưới mới video trong đó thậm chí còn bao gồm hiện thực thế giới sở hiên hắn đồng dạng hiếu kỳ k h á c một cái thế giới chính mình đến tột cùng nên đón dạng gì vận mệnh mở ra địa cầu nổ lớn thái hạo người giám thị cái này một video đập vào mi mắt là một mảnh quen thuộc mà lại xa lạ thái dương hệ kỳ vọng chỗ đều bị cơ giới bao trùm tựa như một mảnh rừng sắt thép vào giờ k h ắ c này mọi người đều kích động bọn họ đoán không lầm mới video s á c thực chính là cơ giới thái dương hệ đến tiếp sau cố sự tại chỗ có người xem nóng bỏng nhìn soi mói sở hiên điều phái chiến hạm siêu tập tổ lộ phi thuyền hải q u ố t từ đó lấy được bộ phận hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh tri thức cùng với ngân h à hệ bên trong cơ sở quy tắc vì phục hưng văn minh nhân loại đang không có còn lại mục tiêu d ư ớ i tình huống sở hiên trực tiếp đem mục đích tập trung ở tại tổ lộ văn minh trên người dự định cướp đoạt sinh mạng mẫu tinh thành cựu tân nhân loại văn minh khởi nguyên đ i ệ vì thế sở hiên chế tạo cao tới năm chiếc tinh không chiến hạm lấy h ạ o h ạ o đáng đáng hạm đội tư thái lái về phía vô ngân tinh hải chuẩn bị t r i n h chiến xa xôi tổ lộ tinh hệ cứ việc tự thân văn minh trình độ chỉ nằm ở hành tinh cấp đ ỉ n h phong nhưng sở hiên như trước tự tin mình có thể ở đi trên đường liền đem trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến tổ lộ văn minh ngang hàng t ầ n g thứ thậm chí càng cao nên không hổ là sở đại trí giả sao phần tự tin này quả thực nhìn đến đây không ít người nội tâm đều hết sức cảm thái muốn dùng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền để cho mình trình độ khoa học kỹ thuật đuổi theo cũng đuổi kịp và vượt qua tổ lộ văn minh Lớn n thuyền thuyền h -cám thâm không bên trong. trận i này h h n lưu i n g đ t rằng hiên ngoài, r co thật lâu lâu đến sở hiên đột phá tới hàng tính cấp văn minh vẫn không có kết thúc di chút bất chi bất giác sở hiên đã đột phá đến hàng t i n h cấp rồi sao đối với chúng ta mà nói chỉ là ngắn ngủn vài giây bất quá đối với cái kia thời không song song sở đại trí giả mà nói sợ rằng đã qua vài chục năm không ngừng à. vừa nghĩ tới muốn nhân sinh cả đời sống vài chục năm suốt ngày chỉ có thể ở nghiên cứu khoa học trung v ư ợ t qua ta liền cả người nổi da gà quả nhiên giống chúng ta những thứ này phổ thông nhân loại chính là trói buộc nếu như cùng sở đại cùng rời đi thái dương hệ lời nói sợ rằng chỉ biết bởi vì các loại nguyên nhân mà cản trở căn bản không giúp được gì nhìn trong video cái kia thủy chung bận rộn với nghiên cứu sở hiên ý thức sở hữu người xem tâm tình đều hết sức phức tạp sở hiên cái này sóng luân ý không có thiểm chương một trăm bảy mươi sở hiên cái này sóng luân ý không có thiểm sở hiên phảng phất t ự a n h ư một đại không hiểu được mẹ nhọc cơ khí vô luận ngày đêm thay thế n h ậ t nguyện thay đổi đều từ đầu đến cuối không có bông tha cho nghiên cứu hoặc có lẽ là hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nghiên cứu cơ d ồ i hóa thân thể làm cho hắn sẽ không mệt g o i cũng vô pháp cảm thấy mệt g o i vị này gánh vác phục hưng nhân loại vĩ đại đại sứ mạng trí giả đem tất cả nhận t ì n h đều vùi đầu vào nghiên cứu khoa học ở giữa không có lưu lại cho mình lấm tấm thả lòng thời gian nhưng sở hiên càng là như vậy trước màn ảnh các nhân loại liền càng là trầm Hoặc có lúc ẽ là, này họ c trong video hình ảnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa hấp dẫn sở hữu khán giả chú ý lực chỉ thấy ở mênh mông vô ngần mênh mông trong vũ trụ ngoại trừ sở hiên xuất lĩnh hạm đội ở ngoài lại vẫn nhiều hơn một cái không rõ trang bị cơ giới cứ việc thứ một mươi phân nhỏ bé nhưng ở khán giả thượng đế thì giác bên trong lại hết sức bắt mắt đây là vật gì là văn minh khắc sinh sáu r ă t mươi bảy vật sao tại sao lại xuất hiện ở vũ trụ bên trong liên tiếp mấy cái vấn đề đều hiện lên ở khán giả trong đầu nhất là chứng kiến cái này trang bị cơ giới từ đầu đến cuối đều đi theo lấy sở hiên h ạ g đội cũng không có bất kỳ định rời đi phía sau khán giả thảo luận nhiệt tình càng là trong nháy mắt liền kịch liệt ta tới trước ta tới trước căn cứ lần này video tiêu đề đến xem cái này thần bí trang bị cơ giới nhất định chính là thái hạo người giám thị ta cũng cảm thấy như vậy dù sao thái hạo văn minh sản vật đều thiên hướng chính xác biến hóa như vậy thái hạo người giám thị là một mini trang bị cơ giới cũng là có thể lý giải bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thái hạo người giám thị đến tột cùng có dạng nào thủ đoạn công kích đâu chẳng lẽ tựa như giọt nước mưa đều là lấy vượt tốc độ ánh sáng hàng tiến hành trúng kích thoạt nhìn lên cũng không giống a cái này trang bị cơ giới g ầ y yếu mặc kệ nó ngược lại thái hạo xuất phẩm tất trúc tinh phẩm cái này người giám thị tuyệt đối chẳng yếu đi đâu sở đại xem ra là muốn l u ộ n nào nói đến đây mỗi một cái khán giả đều thuộc nằm lòng nhưng rất nhanh khán giả đều biết mình làm chuẩn bị tâm lý vẫn là có ít bọn họ nghĩ tới rồi bất luận cái gì có khả năng công kích bao quát vượt tốc độ ánh sáng trúng kích chiều không gian đ ạ kích quang năng bạo、phá.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 Thực thực t ở ngắn gọn trao đổi qua phía sau cái kia vị cực kỳ nhỏ bé trang bị cơ giới thái hạo người giám thị đối với sở hiên chỗ ở kỳ hạm phát động rồi lo di khóa công kích một loại lam tinh nhân loại chưa từng nghe người công kích loại này công kích cũng không ảnh hưởng thân thể cũng không nhằm vào bất luận cái gì vật chất nó tác dụng duy nhất liền để cho trí năng cơ giới lâm vào lo dịp trong hỗn loạn cuối cùng có thể dùng cơ giới bản thân siêu phụ tải lâm vào lo dịp tự hủy vận mệnh ta xuyên tấu h qua thế nào lại là loại này công kích đây cũng quá khắc chế sở đ ạ i đi kỳ quái thái hạo văn minh làm sao sẽ khai phát ra loại này cơ giới chẳng lẽ nó một mực tại phòng bị lấy văn minh cơ giới cùng trí tuệ nhân tạo sinh ra sao lần này sở hiên khả năng thật muốn lật xe loại này công kích quá châm đối với hiện tại hắn nhìn trong video tư duy triệt để hỗn loạn sở hiên trong lúc nhất thời lòng của mọi người tỉnh đều biến đến trầm trọng lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba ở trước hết lúc mới bắt đầu hắn còn có thể linh hoạt tiến hành lần tránh tránh thoát những thứ kia thái hạo người giám thị dò xét nhưng theo thời gian trôi qua mảnh này tinh không thái hạo người giám thị số lượng từng bước tăng nhanh cho dù là đa trí gần giống yêu quái sở hiên cũng bất lực cuối cùng ngã xuống lo di khóa công kích phía dưới cái này chứng kiến kết cục này khán giả đều sắc mặt khó coi cái này một lớp sở hiên thua quá hoan luận chính diện thực lực sở hiên không chút nào sợ những thứ kia thái hạo người giám thị hết lần này tới lần khác những thứ kia thiết bị thượng đô t r ở lo di khóa công kích đặc biệt nhằm vào sở hiên như vậy trí giới ai thật sự là quá hoan hồng rõ ràng có vô số tinh hạm cự pháo hết lần này tới lần khác đối với địch nhân chẳng có tác dụng gì dùng sốt ruột ta mù đoán một cái thái hạo văn minh trước đây tuyệt đối cùng còn lại trí giới văn minh giao chiến quá nếu không cũng không trở thành như thế cẩn thận từng ly từng tí rất sợ có mới trí giới văn minh của khởi trên lầu phân tích có đạo lý thêm một đáng tiếc sở đại bây giờ còn nằm ở mới khởi bước giai đoạn phát triển nếu như đồng dạng đều là tinh hạ cấp ta sở đại căn bản không mang tinh sợ tốt không tốt khán giả một bên cảm thán một bên mở ra cái thứ hai video nội tâm có nho nhỏ chờ mong bọn họ biết cái tia cao cao tại thượng quan c h ắ c giả rất có thể sẽ gây xích mích thời gian tuyến đối với sở hiên kết cục làm sơ điều chỉnh không vì còn lại chỉ vì sở hiên có thể mang đến cho hắn càng nhiều hơn là thú hóa giải cái tia vị m i ệ n hạ ở vĩnh sinh bên trong chán nản kế tiếp bắt đầu thu thập có sáng tạo khoa học kỹ thuật thiết định cung mới khả năng tính thế giới phía trước ở bình luận khu chứng kiến một cái có ý tứ sau đó biết áp dụng suy diễn ra chương một trăm bảy mươi mốt đánh nhau đánh nhau chương một trăm bảy mươi mốt đánh nhau đánh nhau không phải kỳ nhiên làm cái thứ hai video điểm sau khi đi vào Vẫn là cái khán i a quen t u ộ c cơ giới t h i d ư ơ giả hệ đ ề u n à tùng một cho khẩu khí lộ ra may mắn thần sắc ở khán giả vóc nhìn video càng nhiều nhân loại n h ă n giới cũng càng lớn tương ứng mọi người đối với quan c h ắ c giả thực lực và địa vị suy đoán cũng nước lên thì thuyền lên chuyện cho tới bây giờ nhân loại đã hoàn toàn nhận rõ địa vị của mình bọn họ cũng không phải quan c h ắ c giả độc sùng nhi chỉ là cái kia trăm ngàn vạn cái nhỏ bé quân cờ trung hơi có vẻ thú vị cái kia một cái nhưng còn chưa đủ lấy làm cho quan c h ắ c giả ghé mắt hy vọng khác một cái thế giới sở hiên có thể trưởng thành đến đầy đủ cường đại tình trạng dẫn dắt nhân loại nhảy ra cái này bằng cờ ôm lấy như vậy chờ mong khán giả bắt đầu quan sát nổi lên cái thứ hai vì đê ô đập vào mi mắt là cái kia phiến quen thuộc thái dương hệ Cùng vô ớ i số ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính đám người chứng kiến cái này màn không khỏi liên tưởng tới không thể nói tên giả chúng cẩn thận vô cùng huyết lục cự nhân rất rõ ràng quan trắc giả dự định lần nữa sử dụng phương pháp này làm cho vốn là lãnh tinh đam hữu sở h i ê n biến đến càng thêm thận trọng cảnh giác ở khán giả ánh mắt hưng p h ấ n d ư ớ i trong video sở h i ê n đi về phía cùng đ ể một cái video con đường bất đồng hắn đẩy nhã nguyên hữu cũ kế hoạch định ra một series mới kế hoạch đại lực chế tạo tân hình máy tính cùng với một loại chuyên môn điều tra dùng hơi co lại tinh h ạ m bằng vào loại này hơi co lại tinh h ạ m tồn tại sở h i ê n trước giờ phát hiện thái ngô người g á m thị tung tích cũng vô cùng thận trọng lần tránh ra không cùng thái ngô người giám thị phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc kể từ đó logic h ó a nguy cơ liền dễ dàng giải quyết、hết. t t khủng bố như vậy ta dường như minh bạch rồi vì sao quan trắc giả không có đối với sở hiên làm ra còn lại trợ giúp cũng không dành cho bên trên một cái video ký ức nguyên lai、like、toàn t r í toàn năng hắn đã sớm biết đối với sở đại t r í giả người như vậy mà nói chỉ cần nho nhỏ dưới ảnh hưởng liền đã đủ cải biến kết cục nếu như nói sở hiên là bằng vào một điểm thận trọng liền cải biến chính mình thất bại kết cục như vậy quan trắc giả là từ vừa mới bắt đầu sẽ biết các loại khả năng tính đại biểu tương lai cho nên mới chỉ cho dư điểm ấy cải biến không có cho sở hiên quá nhiều trợ lực bởi vì như vậy lời nói sở hiên phát triển sẽ quá mức thuận lợi không cách nào cho mang đến đầy đủ l ạ t ú trong đầu vô ý thức não b ổ nhân loại nhóm ôm ấp không rõ kính lệ tiếp tục đem video nhìn xuống chỉ thấy ở trong bức tranh sở hiên bởi vì qua lại tránh né thái hạo người giám thị duyên cớ gia tăng thật lớn đi lộ trình cùng nhiên liệu tuần hao vì bổ sung một phen tài nguyên đồng thời cũng là vì cho tinh h ạ m nhóm tiến hành đổi mới toàn bộ cải trang thành hàng t i n h cấp phở trí sở hiên xuất lĩnh năm nghìn chiến thuyền tinh h ạ m đi tới một cái xa lạ hệ hàng tinh cái này hệ hàng t i n h củng cố hương thái dương hệ tương đương bất đồng hoặc có lẽ là tương đối không trọn vẹn rách nát hầu như mỗi một viên tinh thần đều tao n ộ dồi trình độ không đồng nhất phá hư nghiêm trọng giả càng là hư không ti không nên nha cái này cần là bao nhiêu khoa trương mưa thiên thạch mới có thể đem cả một cái hệ hàng tinh phá hư thành cái này dạng có người cảm thấy nghĩ hoặc đối với như vậy một màn cảm giác sâu sắc khó hiểu bốn nhưng rất nhanh khán giả liền biết đáp án chỉ thấy ở trong video mười vạn con tạo hình quen thuộc tinh tế trùng tộc với trong tinh không cao tốc phi hành tuy là rất nhanh thì bị sở hiên hạm đội tiêu diệt rơi nhưng vẫn như cũ đưa tới khán giả lưới một đám não động ta l o làm sao nơi đây cũng có chủng tộc tồn tại a không nên a trùng s a o không phải hẳn là hàng lâm ở thái dương hệ mới đúng h ả tại sao phải chạy đến cái này xa lạ hệ hàng t i n h tới trên lầu nghĩ lại rồi kiến nghị ngươi đi một lần nữa ôn tập một lần trùng s a o phủ xuống video quan c h ắ c giả có thể chưa từng có nói qua trùng s a o chỉ có một cái thiên thai loạn chiến thiên thai loạn chiến cái video này tiêu đề bên trong thiên thai hai chữ chẳng lẽ chỉ chính là tinh tế trùng tộc a có thể loạn chiến lời nói chi ít cũng có hai phe thế lực a chẳng lẽ nơi đây là chỉ sở đại trí giả cùng chủng tộc gần mở xé tên dường như thật sự chính là các ngươi nghĩ à sở đại hiện tại đã thoát khỏi nhân loại nhục thân ý nào đó mà nói kỳ thực thì tương đương với cao cấp trí năng văn minh cơ giới văn minh cơ giới đặc điểm là cái gì bạo binh a đúng lúc chủng tộc cam h i ể u nhất cũng là bạo binh làm chủng tộc cùng sở đại bắt đầu cấu véo phía sau toàn bộ tinh hệ đều là phô thiên cái địa cơ giới triều dân cùng chủng tộc đại quân tấm tác đây không phải là thiên tai loạn chiến rồi sao thảo luận đến nơi đây không ít người đều hai mắt sáng lên nội tâm của bọn hắn có loại dự cảm một lần này trong video có lẽ hứa biết thập phần đặc sắc trình diễn vừa ra đặc sắc tuyệt luân tinh tế chiến tranh một cái sinh vật chạy bạo binh giang bạ tử một cái khoa kỹ lưu dây chuyền sản xuất sinh sản của ma hai cái này văn minh ở trong vũ trụ bình thường văn minh xem ra đều là thuộc về tường xứng ngũ á c tính bây giờ đụng vào nhau ai cũng không cách nào chuẩn xác đoán ra ai đem thắng được thắng đánh nhau đánh nhau vì c h u n g tộc vì cơ giới ở khán giả hưng phấn chờ mông dưới video tiến độ một chút xíu trôi qua trực tiếp đi tới hoàng kim đảo hoang hẳng tinh hệ thời gian điểm cũng chính là giờ này khắc này s ở hiên cùng trùng xào mẫu hoàng song song đạt đến một viên hành tinh đem chiếm linh thành tiệu mới đại bản doanh nhi chương một trăm bảy mươi hai thiên thai văn minh khủng bố như vậy chương một trăm bảy mươi hai thiên thai văn minh khủng bố như vậy cứ việc ở lúc mới bắt đầu hai bên đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương nhưng ở ngắn ngủi một năm sau phần này cân bằng đúng là vẫn còn bị đánh vỡ chính như đại bộ phận chiến tranh đều khởi nguyên từ một hồi ngoài ý mớn lần này chiến tranh là nguyên v ớ i nào đó chiến thuyền thuyền khai thác q u n g cùng long thợ gặp nhau ở thuyền khai thác q u n g ở trên tự động hỏa pháo tiêu diệt p o n g thợ trước tiên sợ hiên cùng trùng xào mẫu hoàng đều biết sự t b Bá. Bá. Bá. cùng lúc đó đại lượng thu thập hạm phún ra ngoài lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai bách hàng đến hệ hàng tinh bên trong từng cái tinh thể bọn họ điên cuồng đào xới tinh cầu bản thân lợi dụng những tư nguyên này khởi công xây dựng nổi lên một cái lại một điều sinh sản dây chuyển sản xuất chẳng mấy chốc liền có hoàn toàn mới thu thập hạm từ nhà máy bên trong bay ra tiếp tục vùi đầu vào lấy quặng đại nghiệp bên trong hiệu suất cao tốc tốc, o à ngoa diện. Làm khán Làm i ả n h tạo lúc, này lúc n hắn i mẹ nó đúng là trí giới lưu bạo binh sao quá hung tàn a ta tích quy quy thảo nào sở hiên sẽ bị nhận định là thiên thai trong thời gian tự ngừng ngắn sở hiên liền đem những cơ sở này nhà xưởng toàn bộ được thiết lập lên đồng thời bắt đầu chân chính hiệu suất sản xuất hiệu suất nhanh đến khiến người ta chấn động mỗi một cái người đều xuống ý thức nuốt nước miếng ảo tưởng văn minh nhân loại đổi lên văn minh cơ giới trắng cảnh rất rõ ràng văn minh nhân loại chỉ có hoàn bại một đường như vậy có thể cùng sở hiên văn minh cơ giới chống đỡ được thậm chí có thể bị quan trắc giả nhận định là thiên thai loạn chiến bên kia mỗi một cái chủng tộc công tác phạm vi khi sinh ra phía trước cũng đã bị mẫu hoàng thiết định tốt làm chứng chủng ấp chứng sau đó những thứ này chủng tộc liền sẽ căn cứ ghen bản năng tự hành bắt đầu mẫu hoàng giao phó cho nhiệm vụ vì duy trì toàn bộ chủng quần hương thịnh phát triển đồng thời cũng là vì khiêng hành cơ giới văn minh chùng sao mẫu hoàng hiệu xuất sản xuất có thể nói kinh người mỗi một phút mỗi một giây đều có hong thợ đem thu thập tới tài nguyên trở về từ trùng xào chuyển hóa thành t h ầ n túy năng lượng bị chuyển vận đến mẫu hoàng bên trong thân thể hóa thành hàng ngàn hàng vạn khóa chứng t r ù n g cái gì là thiên thai trùng xào mẫu hoàng tự thân tức là thiên thai ở một giờ không đến thời điểm liền có mấy trăm ngàn bị t r ứ n g t r ù n g bị ấp trứng đi ra hình thành rậm rạp chẳng t r ị t chủng quần còn, còn quân mẫu hoàng đem trùng xào mẫu hoàng chặt chẽ bảo vệ lại không chút nào k é m cõi hơn sở hiên cơ giới đại quân có thể tặng cho ngươi mãn tinh cầu chủng tộc t thiên hai văn minh khủng bố như vậy ta tích quy quy đều là hàng tinh cấp văn minh nói t ổ lộ văn minh cùng dân du cư văn minh hoàn toàn không có tư cách gia nhập vào chiến trường a nửa phút đã bị sở đại dạ mạ tổ trùng xào mẫu hoàng tiêu diệt thiên hai luận chiến thiên hai video này tiêu đề thật sự là thức dậy quá thích hợp văn minh cơ giới cùng chủng tộc văn minh đúng là di động thiên hai vô luận đến rồi cái nào tinh hệ đều sẽ đối với nơi đó thiên thể hệ thống tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt điên quần cướp đoạt các loại tài nguyên trong nháy mắt liền bạo binh biến được không có thể ngăn trở hầm thủy thảo nào thái hạo văn minh biết chán ghét như vậy văn minh cơ giới đồng thời còn thường thường tiêu diệt chủng tộc bộ đội bi sắc nhóm ta hiểu nhìn đến đây khán giả tâm tình đã có kích động cũng có suy nghĩ sâu xa bất quá đối với hiện thực thế giới lam tinh mà nói cái gì thiên thai văn minh gật lâu hoan thái hạo văn minh đều là một ít ngoài tầm với sự t ì n h vì vậy mọi người đều đem l ự c chú ý đặt ở gần đến thiên thai đại chiến bên trên ở tính m ị c h chống giông vũ trụ thâm công chung hai cổ hồng thủy ở quân quận đục t ạ m đó là cực kỳ đáng sợ trang diện toàn bộ hệ hàng tinh đều trở thành song phương chiến trường trùng chiều phô thiên cái địa tre mất tinh thần số lượng vô cùng vô tận liếc mắt trông không đến đội ngũ phần c u ố i nên chiến bọn họ là ấm vang gầm t h é t cơ giới hồng thủy súng pháo săn sát sỏ xuyên qua tinh hà tảng lớn mảng lớn tinh quang băng diệt hệ hàng tinh bên trong sở hữu tinh thần đang lay động huyết n ụ c thân thân thể cùng sắt thép tạo vật tiếng va chạm ở mảnh này hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh nội bộ liên tiếp vang lên kéo ra trận này mãi mãi cũng sẽ không dừng lại nghỉ chiến tranh mở màn ở siêu phàm trùng tộc cùng tinh không chiến hạm cộng đồng dưới sự công kích cơn báo năng lượng tịch quyển mênh n ô n g vũ trụ trận chiến đấu này vô cùng hung tản từ giao chiến bắt đầu mỗi một gi nhưng nhiều cũng là bởi vì giao chiến mật độ quá lớn đưa tới tham chiến phía trước đã bị dư ba liên lụy i n d i ệ t thiên hai cấp bậc văn minh chiến tranh xác thực là vượt quá tưởng tượng của chúng ta nhìn trận này quy mô khổng lồ tinh tế chiến tranh khán giả tâm tình cũng tùy theo biến đến dân t r ả o thậm chí có người mở một cái ngu nhạc tính chất bốn ba thảo luận tổ cho phép sở hữu cùng lúc quan sát khán giả thảo luận đặt tiền cuộc phân biệt đứng thành hàng của mình thích một phương thế này ta toàn bộ đầu sở hiên hiểu đều hiểu không biết cũng nghe không hiểu người biết tự nhiên sẽ chọn sở hiên trên lầu lão loa ca ta cũng chọn sở hiên bất quá ta lý do ngược lại là tương đối đơn giản so với chủng tộc cái này giống loài quan trắc giả miệng hạ dường như càng ưa thích nhân loại một điểm sở dĩ ta đoán sở hiên biết đạt được thắng lợi tầm tắc các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi đừng quên quan trắc giả cũng từng bởi vì nhất thời h ứ n g khởi tự tay hủy diệt mấy cái thời không song song văn minh nhân loại các ngươi có chứng c ứ gì có thể khẳng định nói lần này hắn sẽ không để cho chủng tộc tiêu diệt sở hiên đâu mỗi cá nhân đều bên nào cũng cho là mình phải lâm vào c á i vã bên trong c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba nhân loại nhỏ bé tự biết mình sao c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba nhân loại nhỏ bé tự biết mình sao Trận này có một r rằng a n đến quân song h thật thế địch có lực lâu. Lâu phương chung với khoa học kỹ thuật bắt đầu nếm thử thăm dò tinh hạ cấp văn minh dẫn lược vũ khí một phương chung với cá thể lấy đại lượng tài nguyên đắp nặn ra nhất tôn nửa bước tinh hạ cấp siêu phạm chủng tộc làm song phương con bài chưa lật đều chuẩn bị ổn thỏa lúc một hồi quy mô cao tới mấy chục tỷ binh lực khổng lồ quyết chiến liền triển khai như vậy tất cả tinh thần đều hóa thành chiến trường liền hư vô vũ trụ cũng tràn đầy chiến đấu mênh g ô n g trong tinh không t ừ n g c h i ế c từng chiếc thể hình to lớn tinh hạm không sáu cùng tinh không lẹ vì hạ thạn t gần người va chạm thường thường toát ra một đoá sáng lạng hoa hỏa hạ nạ bi tinh cầu trên mặt đất đại lượng chiến đấu hình người máy từ trên cao truy lạc cầm trong tay hợp kim trạm đao cùng súng điện từ giới đối với chủng tộc bộ đội trên đất liền cự ly li gần chấm giết sắt thép thân thể không sợ bất luận cái gì đau l số số ớ không, không biết các i ngươi có hay không cảm giác như vậy ở khán giả vóc nhìn video càng nhiều thì càng có một loại rất cảm giác vi diệu làm như thế nào đi hình dung đầu tự ti dường như không đúng lắm thật giống như đột nhiên thấy một cái quái vật lớn ngươi đi tới trước người đi cự ly gần quan sát ngẩng đầu ngưỡng mộ nó n g ư ơ i kinh ngạc phát hiện con vật khổng lồ này thân thể lớn tiểu hoàn toàn vượt ra khỏi ngươi nhận thức ở trước mặt của nó ngươi thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé đã qua toàn bộ là như vậy bé nhỏ không đáng kể đột nhiên ở khán giả lưới bình luận khu dưới đáy toát ra một câu nói như vậy mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người hay hoặc là nói những lời này đưa tới mọi người cộng minh ở khán giả vong mới xuất hiện thời điểm tin tưởng rất nhiều người đều cùng ta ý tưởng giống nhau là ôm lấy một loại vui đùa tâm tính đối với trong video văn minh chúng ta ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc nhưng kỳ thật cũng không kinh ngạc đi nơi nào bởi vì trong tiềm thức chúng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là cao cao tại thượng vạn vật chi linh có lẽ chúng ta bây giờ có điểm lạc hậu nhưng theo thời gian trôi qua sớm muộn có thể đuổi theo những thứ khác văn minh nhưng rất đáng tiếc là theo thời gian trôi qua khán giả trên internet video càng ngày càng nhiều nhân loại chúng ta cũng phải lấy hiểu được càng nhiều hơn vĩ đại tồn tại cùng cao cấp văn minh tại cái kia chút động một tí phá vỡ tinh hạ băng diệt vũ trụ trật tự tồn tại trước mặt nói thật ta đối với nhân loại không lại ôm tin tưởng mù quáng nô、no. ta mớn dù tự mình biết mình cái từ hối này càng thêm thỏa đáng nếu như không phải quan trắc giả miệng hạ ba n ầ n có lẽ chúng ta liền hiểu rõ vũ trụ tư cách đều không có nói đến đây lên tiếng người không tiếp tục nói nữa nói tự hồ chỉ là vô cùng đơn giản tiến hành một phen cảm khái nhưng ở vô số nhân loại trong nội tâm lời nói này lại phát người thiếu tỉnh phản phất đầu bị búa tạ đập c h ú n g một dạng ông ông tác hưởng bọn họ dường như thực sự quá tự tin cùng còn lại thời không song song văn minh nhân loại so sánh với hiện thực thế giới kém đến thật sự là quá xa nhìn trong video thiên thai loạn chiến mọi người nhãn thần không còn là khi trước hưng phấn cùng kích động ngược lại tràn đầy nhàn nhạt suy tư ý tứ hạng ú c hiện thực thế giới nhân loại muốn phát triển bao lâu tài năng mới có thể đạt đến đến như vậy thiên thai cảnh giới hay hoặc là có hay không cơ hội này cùng tư cách khán giả thủy chung đều đắm chìm tại dạng này tự hỏi ở giữa dù cho video bên trong sở hiên nghiên cứu ra tinh tế trọng lực lựu đạn thành công tiêu diệt nửa bức tinh hà cấp siêu phàm t r ù n g tộc người nội tâm của nàng cũng không hề b a động giờ này k h ắ c này ở g i a ngôn m thiếu khu biệt thự bên trong khương dịch mới vừa kết thúc một ngày hành trình thư thư phục phục nằm trên ghế salon nghị tạm cũng không biết mọi người đang ở điên cùng náo bổ bất quá mặc dù đã biết khương dịch cũng chỉ biết cử trừ hắn lúc này đang bệ b ụ n với chế định tương lai thôi diễn kế hoạch suy tư về về sau chiều này lấy phương hướng nào tiến hành thôi diễn ở trước mắt mới chỉ năm cái thời gian tuyến ở giữa chung sao hàng lâm cùng thiếu tử biến hóa nguy cơ hai cái thời gian tuyến trước tiên có thể bãi trừ rơi đối với tăng thêm thực lực của ta không có ích lợi chút nào ạ i thiên thôi diễn đợi thường khoa cho, đến kỹ sở một trăm bốn mươi bảy nói cách khác bài ở trước mặt ta có ba cái tuyển trạch khương dịch trầm âm lấy ra giấy bút ở phía trên phân biệt viết xuống tiến hóa triều dâng tà thần xâm lấn cùng với mới thời gian tuyến tiến hóa triều dâng có hoang võ tổ mở mang độc thuộc với nhân loại hệ thống tu luyện thôi diễn độ ưu tiên là thứ nhất tà thần xâm lấn có nửa bước tinh hà cấp huyết nục cự nhân gồm cả lấy giờ li et chi chủ cùng thâm không tinh hải chi chủ lượng chủng ô nhiễm lực lượng tiềm lực cực đại đồng dạng có cực cao thôi diễn độ ưu tiên còn như thôi diễn mới thời gian tuyến khương dịch chân mày thật sâu nhân lại h ã n ngược lại không phải là đau lòng thôi diễn cần mười vạn th chỉ là lo lắng mới thời gian tuyến cùng thiếu t ử biến hóa nguy cơ giống nhau đều là thuộc về không cách nào tăng cường thực lực gần gà thế giới vô căn cứ lãng phí một lần thôi diễn tính rồi toàn bộ tùy duyên a h ư ơ n g dịch khẽ lắc đầu không có đối với chuyện này quá mức quán quýt dù s a o một năm xuống tới có ba trăm sáu mươi lăm lần thôi diễn cơ hội coi như đem bộ phận số lần lãng phí ở mới thời gian online lại có quan hệ gì quyền đ ư ơ n g hao tốn mười vạn thôi diễn điểm đi thời không song song du lịch giải s ầ u một chút chương một trăm bảy mươi bốn không chỗ nào không có mặt thái hạo người giám thị chương một trăm bảy mươi bốn không chỗ nào không có mặt thái hạo người giám thị chờ các loại đến ngày thứ hai thôi diễn thời gian cuộn đổ đầy hai mươi b ố tiếng phía sau khương dịch lập tức mở ra một lần hoàn toàn mới thôi diễn hệ thống tái nhập lưu trữ địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ lưu trữ tái nhập thành công thôi diễn thế giới bắt đầu sinh thành trung hoan g n ê n đi tới thôi diễn thế giới kèm theo hệ thống trước sau như một băng lánh cơ giới thanh âm khương dịch xuất hiện lần nữa ở tại trong tinh không càng thêm nói đúng ra là nằm ở bị sở hiên cải tạo chiếm linh thái dương hệ nơi đây không có bất kỳ sinh mạng nào có chỉ là tuyệt đối tính mịch thỉnh thoảng sẽ có một những người máy cùng thuyền khai thác quản vận động cho cái này tính mịch tinh hệ tăng một chút động tính, nhưng theo sở hiên viễn hành, phần này khó được động tĩnh cũng đem đi không được quay lại hy vọng một lần này thôi diễn có thể mang đến cho ta không cùng một dạng kinh hỷ khương dịch vừa nói chuyện đưa ánh mắt về phía xa xa gần bắt đầu viễn hành nhóm hạm đội một cái ý niệm trong đầu gian sở hiên ý tưởng đã bị tiến hành rồi sửa chữa nếu như dựa theo nguyên hữu kịch t ì n h phát triển sở hiên tiếp đó sẽ hướng phía tổ lộ hàng tinh hệ phương hướng đi tới điều này tinh lộ ở trên đều tràn đầy thái hạo người giám thị tồn tại hết sức nguy hiểm không hề nghi ngờ đây cũng không phải là một cái tối ưu dài con đường nguyên nhân chính là như vậy khương dịch vừa rồi sửa chữa sở hiên ý tưởng khiến cho đổi phương hướng đi tới mà không phải là một mặt mà nghị muốn đi trước tổ lộ hệ hành tinh hệ thống nhanh hơn thôi diễn tốc độ a nhìn lấy sở hiên hạm đội thành công thay đổi phương hướng về sau khương dịch thân ảnh về tới thôi diễn thế giới tối cao c ò n g một tấm hư không c h i tọa ở sau l ư n g nghĩa lên tự nhiên mà vậy gánh chịu được thân thể của hắn thuận tiện hắn quan sát toàn bộ ngân hạ hệ biến hóa ở ký chủ cái kia vĩ đại ý c h í d ư ớ i sở hiên đi phương hướng chiếm được thay đổi hắn không lại tuyển trạch tổ lộ tinh hệ làm vì chính mình mục tiêu mà là ngược lại lựa chọn thiên luyện bốn ở sở hiên tính toán ở giữa thiên luyện bốn khu vực là một mảnh sở hữu phong phú tư nguyên hệ đồng thời nó cũng là ở cự li gần hàng tinh liệt biểu bên trên có thể lấy mắt trần nhìn thấy vị thứ ba tới gần lam tinh hàng tinh điều này cũng làm cho ý nghĩa thiên luyện bốn cùng thái dương hệ giữa khoảng cách cũng sẽ không quá xa có thể giảm mạnh không cần phải vũ trụ đi thời gian cứ như vậy 5.000 chiến thuyền hành tinh cấp tinh hạm dồn dập khởi động phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng hướng phía thiên luyện t ứ tinh vực cao tốc đi ở sở hiên tính toán ở giữa có lẽ đem tiêu tốn mấy trăm năm thời gian vì giải quyết loại tình huống này sở hiên bắt đầu bắt tay với động lực động cơ thay đổi đồng thời nghiên cứu mới hiệu suất cao động lực phương thức n ă năm phía sau sở hiên hoàn thành khoa học kỹ thuật đột phá. thành công đem văn minh đẳng cấp để thăng tới hàng t i n h cấp cũng lợi dụng vũ trụ cơ giới cánh tay đối với sở hữu tinh hạm tiến hành thăng cấp bài tập về nhà thành công đem cải trang thành hàng t i n h cấp nhóm tinh hạm tốc độ đi đạt được sau khi tăng lên đi trước thiên luyện bốn cần thời gian giảm mạnh nhưng cái này đồng thời cũng liền ý nghĩa sở hiên hạm đội đang lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận ngân h à ở chỗ sâu trong tại loại này không biết hắc cám trong hoàn cảnh tùy thời đều có thể tao nổ xa lạ văn minh hoặc là thái hạo người giám thị tồn tại ba mươi năm sau đang ở vô ngân trong tinh hải đi sở hiên hạm đội gặp phải đệ một cái thái hạo người g á m thị cái phương hướng này cũng có thái hạo người g á m thị sao xem ra thiên luyện bốn cũng không phải thích hợp đi về phía cần một lần nữa đổi một cái biện pháp mới được thương dịch nhữ mày lấy thái độ bề trên quan sát phía dưới ngân hạ hệ thấy được sở hiên hạm đội hiện tại đối mặt khối cảnh giống nhau l o d i k hóa giống nhau chiêu hàng cùng với giống nhau chạy thoát băng vào cùng với chính mình lánh tính tư duy sở hiên thành công từ đệ một cái thái hạo người giám thị trên tay may mắn còn sống sót tránh khỏi chủ khống máy tính bị phụ tải thiêu hủy vận mệnh nhưng khương dịch biết ở sở hiên bị thái hạo người giám thị phát hiện đệ nhất khoảnh khắc trận này thôi diễn liền nên đón cuối cùng chính như ký chủ đoán chắc cái d ạ n g nào theo sở hiên phá hủy đệ một cái thái hạo người giám thị tồn tại nên khu vực bên trong sở hữu thái hạo người giám thị đều thu đến mệnh lệnh bắt đầu có ý thức từ bốn phương tám hướng mà đến đem sở hiên hạm đội vây quanh trong đó đây là một hồi một phương diện n g h i ờ n ép cũng là vô giải chiến tranh đối mặt vô số lo di khóa đồng thời công kích sở hiên trong nháy mắt liền lầm vào siêu phụ tải trạng thái chủ khống trong máy vi tính bị đại lượng vô dụng tính toán theo công thức lấp đầy cuối cùng có thể dùng máy tính vô căn cứ tự hủ tất cả thái hạo người giám thị liền rời đi mảnh này tích vực chiếu theo ban đầu thiết định tán lạc tại trong hệ ngân hà các nơi lưu lại dưới mảng lớn không người tinh hạm ở trong không gian phiêu lưu kèm theo hệ thống lời bột b c h tiếng toàn bộ thôi diễn thế giới đều biến đến dung chuyển khương dịch thấy rất rõ ràng trong khoảnh khắc đó sở hiên hạm đội bên cạnh đột nhiên hiện ra đại lượng thái hạo người giám thị bọn họ số lượng rất nhiều tốc độ thật nhanh dễ dàng liền vây lại sở hiên hạm đội cùng sử dụng l o d i khóa phá hư hết sở hiên ý thức sở ký thác chủ k h n g máy tính điều này đi thông thiên luyện bốn tinh lộ mặt trên trải rộng thái hạng người giám thị theo ư n g d hệ thống quen thuộc kia băng lãnh cơ giới âm vang lên toàn bộ thôi diễn thế giới có bên trong dưới chân có do ngủ say còn nhỏ ma long theo lúc sinh ra đời giữa tăng trưởng đầu này ma long dường như tiến vào cao tốc phát dù kỳ chờ thêm hết trong khoảng thời gian này sau đó có lẽ con ngắm trở thành nửa bước tinh hà cấp đáng sợ ma vật lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho chúc mừng ký chủ thu được hai cái thái hạo người giám thị thiết bị thu được thôi diễn điểm tám mươi nghìn dùng toàn bộ t h ư ở n g cho đều chỉ cần túc chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra đối với hệ thống thanh â m nhắc nhở khương dịch không có chút nào để ý tới hoặc có lẽ là mặc dù không có nghe hắn cũng biết một lần này thôi diễn thưởng cho biết là dạng gì gần cả hy vọng lần kế thôi diễn có thể xuất hiện làm ta kết quả vừa lòng khương dịch lầm bầm sâu hấp một khẩu khí tiến vào trong trạng thái tu luyện cùng đợi tiếp theo hai mươi bốn giờ kết thúc thời gian một chút xíu trôi qua làm 24 giờ thời gian c ộ t đổ triệt để kết thúc không sai chút nào lúc khương dịch nhắm lại hai t r ò n g mắt lần nữa mở đồng thời quả đoán mở ra mới một lần thôi diễn Trước 175, kế h nghiên cứu chính thức triển khai. 175, khóa gen nghiên cứu chính thức triển khai. Thất bại. Thất bại. Thất ó a gen gen triển triển bại. bại. bại. cứu Trước cứu k 175, tiếp thôi diễn chung khương dịch từ đầu đến cuối không có thôi diễn làm s o n g sinh đẹp kết cục h ã n từng thử qua làm cho sở hiên lưu thủ ở thái dương hệ tiếp tục dùng thái dương hệ tài nguyên an ổ n phát triển nhưng ở hai trăm năm nhiều phía sau lại gặp dân du cư văn minh đến đối với không có lam tinh tồn tại thái dương hệ dân du cư văn minh cũng không có bao nhiêu hứng thú nhưng bọn hắn vẫn như cũ cùng sở hiên triển khai chiến đấu muốn đem sở hiên g i ả m cầm thành tiệu dân du cư văn minh cao cấp trí năng một trận đại chiến xuống tới hơn nửa cái thái dương hệ đều bị đánh tăng rơi cứ việc sở hiên không có thất bại nhưng khổ tâm kinh doanh thái dương hệ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát vì vậy khương dịch lại lựa chọn khác một cái phương hướng làm cho sở hiên triệt để cách xa ngân hà hệ đi trước vắng vẻ nhất ngân hà hệ bên bờ giải đất nơi đây tinh thể tài nguyên không nhiều lắm nhưng triệt để thoát khỏi thái hạo người g á m thị quái dày vô cùng ác liệt hoàn cảnh Cũng quyết định nơi quyết đây không có bất kỳ sức chống cự đáng nói xem ra hôm nay ngân hà hệ đã bị chủng tộc bao vây khương dịch thân ảnh sừng sững ở ba trăm chín mươi ngân hà hệ sát biên liên giới có thể chứng kiến không biết bao nhiêu trăm triệu chủng tộc lẫn nhau nhét c h u n g một chỗ đem vô ngần ngân hà sát biên giới c h i ế m cứ bọn họ tham lam lại không biết tiết chế muốn đem điều này tinh không sông dài thôn vệ hầu như không còn nếu như không phải thái hạo văn minh tồn tại sợ rằng chủng tộc sớm đã đem ngân hà hệ từ vũ trụ bên trong xóa tên khẽ lắc đầu h ư ơ n g dịch trực tiếp lui ra thôi diễn t r ạ n g thái từ thôi diễn trên thế giới trở về đến rồi hiện thực thế giới trong biệt thự tiếp tục chờ đợi tiếp theo hai mươi bốn giờ thôi diễn thoáng b ậ t hơi t ự ư n h ư thở dài một tiếng cương dịch xoa xoa chính mình nợ huyện thái dương tuy là thôi diễn thế giới so với hiện thực thế giới thú vị rất nhiều nhưng liên tiếp thôi diễn mấy lần một dạng thời gian tuyến hãy để cho hắn sinh ra một ít thẩm mỹ m ệ nhọc n h như vậy xem ra lấy sở hiên cái này văn minh cơ giới thân phận nghĩ tại trong hệ ngân hà thu được một cái hoàn mỹ phát triển thật sự là quá mức khó khăn không phải không được chỉ là muốn đạt tới như vậy mục tiêu sợ rằng sẽ bỏ ra tới không ít thời gian như vậy xem ra nói vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể là tiếp tục tiếp tục sử dụng thiên thai loạn chiến lưu trữ làm cho nửa bước tinh hà cấp sở hiên triển khai đối với khóa gen nghiên cứu khiêng dịch vừa suy tính một bên mở ra hệ thống bảng từ thu được thôi diễn hệ thống đến nay đã qua không ít thời gian hệ thống bên trong chất đống tất cả lớn nhỏ thôi diễn thường cho đều là một ít gương dịch tạm thời chưa dùng tới đồ đạc như tinh không q u ỷ diện nhân bản kỹ thuật tinh không chiến hạm t ổ lộ phi thuyền trở các loại có lẽ ta hẳn là tìm một cơ hội đem mấy thứ này toàn bộ tiêu hao hết gương dịch sờ lên cảm như có điều suy nghĩ như tinh không q u ỷ diện đại chiến g ó dịch tấu hoàn tinh không q u ỷ diện đại chiến tinh không cự thú thủy tổ hay hoặc là đem hoàng ấn giao phó cho tiến hóa triều dân ta thần xâm lấn hai cái thời gian tuyến nhân loại để cho bọn họ dùng thâm không tinh hải chi chủ lực lượng đi đối kháng hung thú cùng tạ vật nếu như chơi được rất hài lời nói thậm chí có thể đem thái hạ o văn minh cùng t i n h tế chủng tộc cùng nhau kéo xuống trảng làm ra một hồi nhiều mặt thế lực siêu đại hình hỗn chiến khương dịch đem những chủ ý này từng cái ghi chép xuống cũng chăm chú suy nghĩ bên ngoài khả thi đợi đến khóa gen nghiên cứu sau khi thành công hắn liền sẽ từng cái thôi diễn những ý nghĩ này hy vọng sở hiên có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỷ khương dịch ánh mắt hiếp lại đối với lần kế thôi diễn tràn ngập chờ mong dân du cư văn minh nhân loại gen d ư tề chỉ là mở ra một số ít khóa gen nhưng này mang tới lực lượng cũng đầy đủ kinh n g i rất khó tưởng tượng khóa gen toàn bộ mở hội nghị có đầy đủ dạng gì vi ngày hôm sau vào buổi trưa thôi diễn hệ thống thời gian c u ộ n đồ kết thúc hệ thống tuyển trạch lưu trữ địa cầu nổ lớn thiên hai loạn chiến tiến hành tái nhập tuyển trạch thành công tái nhập thành công lần này thôi diễn đem căn cứ vào lưu trữ nội dung tiến hành đến tiếp sau thôi diễn hệ thống thanh â m vang lên cùng lúc đó c ư ơ n g dịch thân ảnh cũng lần nữa về tới cái k i a phiến hoàng kim đ ả o hoang hệ hàng tinh nơi đây khắp nơi đều là t r ù n g tộc cùng cơ giới hài cốt thi thể trở thành vũ trụ rác rưởi chấm bắt đầu chìm nổi nhưng bất đồng chính là sở hiên đã trở thành cuối cùng người thắng chung sao mẫu hoàng triệt để chết ở tinh tế trọng lực lựu đạn bên trong hy vọng đạt được nửa bước tinh hạ cấp ngươi có thể đem nhân loại khóa gen bí mật triệt để cởi ra cũng đừng để cho ta thất vọng à sở hiên k h ư ơ n g dịch n ỉ non thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã b ị x ử cơ giới hạm đội bên trong xoáy hạm bộ phận giờ này khắc này sở hiên linh hồn ý chí đang ở kỳ hạm chủ trong máy vi tính dùng b ă n g bạc vô cùng sức tính toán duy trì toàn bộ văn minh cơ giới vận chuyển cùng phát triển theo tinh tế chiến tranh kết thúc sở hiên triệt để chiếm lĩnh hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh hắn bắt đầu quét sạch hệ hàng tinh nội bộ chiến tranh rất rưỡi đem toàn bộ phân giải thành cơ sở tài nguyên để mà kiến tạo càng nhiều hơn năng lượng mặt trời vệ tinh trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong những thứ này năng lượng mặt trời vệ tinh tạo thành đi dòng mây sẽ đem hoàng kim đảo hoang hàng tinh hệ hàng tinh bao phủ ở vì sở hiên cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng đem hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh bên trong hết thể đều kế hoạch tốt phía sau sở hiên rốt cuộc thu được một cái yên ổn đại bản doanh hắn bắt đầu kế hoạch nghiên cứu tân khoa kỹ năng m u ố n tự thân văn minh đẳng cấp để thàng tới tinh hạ cấp sở hữu cùng thái hạo văn minh chính diện tác chiến năng lực ừ mới đánh xong một cái trùng xảo mà bắt đầu nghĩ lấy cùng thái hạo đánh h ư ơ n g dịch chân mày cao lại khá lắm không hổ là sở hiên tại hành tinh cấp thời điểm nghĩ lấy chiếm lĩnh t ổ lộ văn minh mẫu tinh ở hàng tinh cấp thời điểm nghĩ lấy giết ngược thái hạo văn minh liên hoan cùng h ế t nhục cự nhân đều không có sở hiên như vậy ca lớn bất quá ta một lần này mục tiêu cũng không phải là để cho ngươi phát triển tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật thương dịch đi phía trước bước ra một bước ở sở hiên căn bản không nhận ra được thời điểm cũng đã đứng ở kỳ hạm chủ k h ô n g máy tính trước mặt ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chủ máy tính s á c ngoài một cổ vô hình ba động liền truyền vang trong đó ảnh hưởng nội bộ sở hiên linh hồn thương dịch cũng không có bóp méo sở hiên tam quan cũng không có thay đổi thưởng thức nhận thức hắn làm chỉ là đem sở hiên kế hoạch thoáng sửa lại bộ phận đổi cho nhau một cái trình tự làm cho sở hiên đem phục hưng nhân loại đặt ở vị thứ nhất một cách tự nhiên bắt đầu đi nghiên cứu nhân loại g e n đồng thời tiếp xúc được khóa gen tồn tại chương một trăm bảy mươi sáu thần thoại là cổ đại khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật là hiện đại th như đã nói qua nếu ta bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đều đạt được hàng tính cấp như vậy đem một viên hành tinh cải tạo thành sinh mệnh hành tinh cũng sẽ không là khó có thể làm được truyền tình có lẽ có thể nhân cơ hội này ở hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh bên trong phục hưng văn minh nhân loại sở hiên nghiêm túc suy tính chẳng biết tại sao nội tâm của hắn đột nhiên trở nên rất nhớ này sao làm sở hiên cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn ly khai thái dương hệ mục đích chính là vì một lần nữa kéo dài văn minh nhân loại hòa trùng vì thế hắn còn cố ý chữ bị toàn cầu nhân loại g e n phong tỏa ở trong tinh hạm mà bây giờ lại được tốt có đất rụ võ k h ô n g chế được người máy khởi ra nhân loại kho g e n phong tỏa sở hiên ý thức chuyển đến một chiếc k h á c trên tinh hạm nơi đây có tối cao cách thức máy móc thiết bị là hắn tiến hành các loại sinh vật thí nghiệm địa điểm đại lượng k h o dinh dưỡng cùng duy x a n thiết bị tương đối đây là sở hiên bắt đầu tự thân lên tay điều khiển các loại máy móc bắt đầu điều tra nhân loại đoạn gen chỉ là tại cái kia hàng tình cấp độ chặt chẽ quan c h ắ c phía dưới hắn phát hiện một loại trước đây chưa từng thấy đồ đạc một loại bản không tồn tại ở nhân loại gen đồ đạc xem ra sở hiên thành công phát hiện k h ó a gen k hương dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác lấy một loại l ạ n h n h ạ t tư thái quan c h ắ c lấy sở hiên nhất cử nhất động hoặc có lẽ là toàn bộ ngân h à hệ đều nằm trong tay hắn lúc này thôi diễn hệ thống l ợ i bột bạch tiếng vang lên lần nữa ở túc chủ can thiệp phía dưới nguyên bản kế hoạch tiếp tục phát triển dẫn lực khoa học kỹ thuật cùng hộp dở dẻ sở hiên lâm thời thay đổi chính mình kế hoạch ngược lại bắt đầu nghiên cứu nhân loại gen chuẩn bị sáng tạo ra tân nhân loại văn minh bằng vào hàng tình cấp khoa học máy móc sở hiên ở nhân loại trong gen ngoài ý muốn phát hiện khóa gen tồn tại điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì sở hiên ở l a m tinh bên trên lúc sinh sống từng không chỉ một lần đối với nhân loại gen tiến hành qua nghiên cứu nhưng đều không có phát hiện qua khóa gen đương nhiên hứng thú với nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng phá giải không biết sở hiên đối với khóa gen tồn tại sinh ra hứng thú nồng hậu hắn suy đoán đ ạ o ý huỳnh thuyết tiến hóa kết luận khả năng có sai lầm bây giờ nhân loại cũng không phải là từ viên loại tiến hóa mà đến ở cực kỳ lâu trước đây lam tinh nhân loại vậy cũng từng có huy hoàng vượt qua xa thế kỷ hai mươi mốt văn minh hiện đại có lẽ là tao nộ r ồ i đại địch lại có lẽ là bởi vì những biến cố khác viễn cổ thời đại văn minh nhân loại phát sinh t ì h biến văn minh đẳng cấp đại biên độ giảm bớt liền e n đều bị lên công xưởng trói buộc lại toàn bộ chủng tộc tiềm lực phát triển nếu như khóa gen toàn bộ mở ra có lẽ văn minh nhân loại biết nhảy trở thành cường đại siêu phàm chủng tộc sinh ra tức là hành tinh cấp siêu phàm cái kết luận này ngược lại là cùng dân du cư văn minh suy đoán nhất trí xem ra lam tinh cùng văn minh nhân loại bản thân đều cũng không phải đơn giản như vậy ở sở hiên cảm giác không tới địa phương k h ư ơ n g dịch lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình h ắ n đột nhiên thật tò mò văn minh nhân loại sử thượng tột cùng nhất thời điểm biết là dạng gì cường đại tư thái chẳng lẽ những nhân loại kia thần thoại đều là chân thật hay sao nếu như trong thần thoại các lộ t i ê n thần nó thân phận là viễn cổ thời đại siêu phàm nhân loại cái kia toàn bộ liền giải thiết thông thần thoại là cổ đại kho khoa học kỹ thuật là hiện đại thần thoại đối với hiện đại nhân loại khó hiểu các loại siêu phàm thủ đoạn có lẽ đối với cổ đại nhân loại mà nói chỉ là một ít cơ bản thưởng thức không có bất kỳ đáng giá xưng ơ đạo địa phương ở ký chủ suy đoán nhân loại khởi nguyên thời điểm sở hiên bắt đầu đối với khóa gen triển khai nghiên cứu hắn dùng nhiều loại thủ đoạn nếm thử kích thích gen ở chỗ sâu trong bên trong công xiềng lại cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì cho dù là đem siêu phàm trung tộc gen du nhập trong đó cũng sẽ bị mạnh mẽ bài xích đi ra bất quá đẳng cấp khác nhau siêu phàm chủng tộc cho khóa gen mang tới lay động cũng không chí sở hiên phát hiện càng là cường đại siêu phàm、gen. cũng chính vì vậy siêu phàm sinh mệnh gen mới có thể ảnh hưởng đến khóa gen bởi vì sở hữu siêu phàm sinh mệnh bản thân liền tượng trưng cho nhục thân cùng linh hồn siêu thoát thiên nhiên khắc chế khóa gen tính chất bốn nếu là có người loại đang không có đánh vỡ khóa gen dưới tình huống tự hành bước vào siêu phàm cảnh giới như vậy thì tính không phải chủ động cởi ra gông xiềng theo sinh mệnh tầm thứ đề cao khóa gen cũng sẽ tự động băng giải cho đến hoàn toàn biến mất thì ra là thế k h g e n bản n chất h và mở ra p ư ơ g pháp, đột ề u siêu con đường có quan cùng con có Cương đường Hắn sao? phàm hệ dịch lầm bầm. đ nhiên hồi tưởng lại tiến hóa triều dâng thời gian tuyến hoang sắc thực dường như sở hiên suy đoàn cái dạng nào theo thực lực biến tưởng khóa gen cũng một chút xíu băng diễn ra vô hình chung đây càng thêm tô đậm h o a n g vô thượng thiên từ bốn cho dù ghen bị phong tỏa siêu phàm con đường bị phá hỏng h o a n g vẫn như cũ đi ra một cái vô địch đạo đường trở thành văn minh nhân loại để một cái siêu phàm vó giả sau đó càng là sáng lập vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp có thể dùng những nhân loại khác cũng có thể thăng cấp siêu phàm có thể nói bở u g một dạng tồn tại bất quá m u ố nhưng dựa vào t ự lực c đề t h đ mà này còn chỉ là cái suy đoán có thể liền tinh hà cấp cũng không cách nào làm được cần tinh vực cấp mới có thể giải quyết triệt đề hy vọng sở hiên có thể ra sức điểm nghiên cứu ra trước giờ khởi ra khóa gen phương pháp a kể từ đó liền tiết kiệm rất nhiều không cần phải võ thuật khiêng dịch ánh mắt hơi đổi một lần nữa rơi vào sở hiên trên người ở đã biết khóa gen bản chất sau đó sở hiên cấp tốc sửa lại nghiên cứu phương hướng hắn không chế được vô số chiến thuyền thu thập hạm cùng vũ trụ người máy đối với hoàng kim đ ả o hoang hệ hàng t i n h bên trong sở hữu siêu phạm t r ù n g tộc thi thể tiến hành thu thập đem thi thể t r ù n g tồn tại siêu phạm g e n toàn bộ rút ra cộng đồng chứa đựng ở một chỗ để bảo đảm thí nghiệm tiến hành thuận lợi sở hiên còn cố ý tìm t ò i thật lâu tìm được nửa b ư ớ c tinh h à cấp siêu phạm t r ù n g tộc bộ phận tay chân nước gãy rút ra ra khỏi cảng thềm cường đại siêu phạm g e n nản chương một trăm bảy mươi bảy phá bích d ư tề khóa gen bài trừ nhưng dù vậy sở hiên giành mạch từng câu dựa vào lấy ra những thứ này siêu phạm t r ù n g tộc gen phải không đã đủ mở ra khóa gen siêu phạm t r ù n g tộc gen nhiều hơn nữa cũng chỉ là hành tinh cấp hàng tinh cấp thường quy siêu phạm bên ngoài cường độ xa xa không đủ để phá vỡ khóa gen nếu muốn lợi dụng những thứ này siêu phạm g e n nói phương pháp liền chỉ có một cái đó chính là dung hợp cùng áp suất lấy nửa bước tinh hà cấp siêu phạm t r ủ n g tộc gen là chủ thể còn lại siêu phạm t r ù n g tộc gen làm p h ó thể đối với hắn tiến hành bồi dưỡng và thí nghiệm đợi đến mấy trăm ngàn đầu siêu phạm chủng tộc gen tinh hoa tất cả đều hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ lúc liền có đã đủ lay động g e n gông xiềng lực lượng kèm theo thôi diễn hệ thống lợi bộ b ạ c tiếng toàn bộ hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh đều phát sinh biến hóa đại lượng tinh hạm lộ ra từng cái cơ giới cánh tay đem trong vũ trụ lơ lửng siêu phàm chủng tộc thi thể chóc nã tụ tập ở cùng là một chỗ bọn họ bị sở hiên giải phẫu rút ra suất siêu phàm ghen đợi đến siêu phàm ghen bị hoàn toàn lấy ra phía sau vô dụng thân thể liền sẽ bị ném đến phân giải máy móc bên trong phân giải thành trụ cột nguyên tố cùng tài nguyên cung cấp cơ giới sinh sản sử dụng muốn dựa vào lượm biến gây nên biến chất sao ngược lại là một cái có thể được phương pháp khương dịch nhìn lấy cái này hỗn loạn toàn bộ cảm thấy sở hiên thao tắc rất là có thể tuy nói chủng tộc siêu phàm, đều là sản xuất hàng loạt siêu phàm. nhưng cũng là thứ thiệt nếu như có thể đem mấy trăm ngàn cái siêu phàm sinh mệnh ghen hội tụ vào một chỗ cũng áp xúc thành chân chính tinh hoa dù cho bọn họ đều là hành tinh cấp bên ngoài siêu phàm ghen cũng đã đủ siêu việt hàng tinh cấp thậm chí tới gần chân chính tinh hạ cấp bất quá phương pháp này nói dễ làm cũng là rất khó mấy vạn mấy trăm ngàn siêu phàm sinh mệnh phóng nhãn vô ngân vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có c h ú n g tộc tài năng mới có thể đơn giản có Khương khái. dịch biểu tình thoáng cảm khái. Nếu không phải sở hiên Nếu cảm biểu sở v muốn có nhiều như vậy siêu phàm g e n tài liệu cũng là gần như không có khả năng ở ký chủ lúc cảm khái sở hiên đã siêu tập xong tất cả siêu phàm chủng tộc g e n hắn đem tất cả g e n đều đặt vào cùng nhau lợi dụng đặc thù đ ồ i dưỡng thủ đoạn không ngừng ôn dưỡng lấy nửa bước tinh hà cấp siêu phàm chủng tộc g e n kèm theo thí nghiệm tiến hành chủng tộc g e n trong lúc đó bắt đầu lẫn nhau thôn vệ mỗi qua một năm chủng tộc g e n số lượng liền sẽ ít hơn một chút tương ứng còn thừa lại chủng tộc g e n trở nên càng mạnh mẽ hơn siêu phàm ước số nồng độ cũng vì vậy tăng thêm mười năm qua đi tất cả siêu phàm chủng tộc g e n rốt cuộc thôn vệ hầu như b điểm điểm ông thí nghiệm tinh hạ nội bộ đột nhiên có một cỗ nhàn nhạt ba động bắt đầu sinh thành thản gia lực gáp bách cực mạnh khí cơ dường như một ngọn núi cao trùng điệp đặt ở tinh hạng trên người nhưng mà tạo thành đây hết thể đầu nguồn cũng là một giọt dòng máu vàng nóng nhàn nhạt trong suốt sáng t r ư n g lại tản ra ánh sáng nhạt tinh h ạ cấp thời gian thực chú ý thí nghiệm sở hiên làm ra suy đoán như vậy giọt máu này cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ quanh mình tản ra nhàn nhạt vặn v è o lượt r à n g viễn siêu trước kia đầu kia nửa bước tinh hà cấp siêu phạm, phạm tầm thứ đó cũng là trên lệch không xa kể từ đó hẳn là có thể đánh vỡ khóa gen sở hiên tư duy trước sau như một lánh tĩnh lợi dụng cơ giới cánh tay đem giọt máu này bảo tồn bắt đầu thí nghiệm một bước cuối cùng trung kích g e n gông xiền lợi dụng chính mình ở khoa học kỹ thuật một đường thiên phú cùng với cái viên này hư hư thực thực tinh hà cấp siêu phàm huyết dịch sở hiên không ngừng thử đột phá khóa gen hắn đem siêu phàm trong huyết dịch siêu phàm ớt số cùng nhân loại đoạn gen dung hợp với nhau chế thành cực kỳ đặc thù gen dược tề ở bốn nhà chế máy tính tính toán theo công thức ở giữa chỉ cần là phục d ụ n g chai này g e n chất thuốc nhân loại đều có thể dựa vào khổng lồ siêu phàm ớt số trúng kích mạnh mẽ giải khai trong cơ thể g e n công xiềng từ đó thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng cũng chính vì vậy chai này dược tề cũng bị sở hiên mệnh danh là phá bích dược tề bất quá làm cho sở hiên cảm thấy tiếc nuối là khóa gen phong tỏa độ xa khỏi tưởng tượng của hắn cho dù đem mấy trăm ngàn、đầu. siêu p h à m trùng tộc siêu p h à m g e n áp dụng vào một chỗ cũng không đủ hoàn toàn mở ra khóa gen cái này dạng cũng không được sao khương dịch mày n h ắ n lại quả nhiên liền cùng ta muốn giống nhau mặc dù là tinh hà cấp siêu p h à m lực lượng cũng không có thể hoàn toàn giải phong khóa gen có lẽ chỉ có tinh vực cấp siêu p h à m tầng thứ mới có thể khương dịch quan sát hoàng kim đảo hang o hệ hàng tinh bên trong toàn bộ biểu tình thập phần bình tĩnh theo sở hiên đem phá bích dược tề nghiên cứu ra được lần này thôi diễn cũng chỉ tới mới thôi đã không có tiếp tục thôi diễn cần thiết là thời điểm kết thúc hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là địa cầu nổ lớn phá bích hóa gen khương dịch mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công tuân theo túc chủ ý chí lần này thôi diễn dừng ở đây chào mừng ngài lần sau sử dụng lệnh như băng cơ giới thanh âm nói ra không cảm tình chút nào lời nói cả phiến hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh cũng bắt đầu s ổ xuống tinh h ạ m đi dòng m â y tự động tháo đài s ơ hiên có chuyện vật đều bị trong nháy mắt bị xóa bỏ chuyển hóa thành hiện thực thế giới mặc dù thực lực đạt tới nửa bước tinh h à cấp tình trạng khương dịch như trước không cách nào nhìn thấu chính mình là làm sao không một từ thôi diễn thế giới trở về đến hiện thực thế giới lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau phá bích dược tề một ch năng lượng mặt trời vệ tinh mười lại nửa bước tinh hà cấp siêu phàm t r ù n g tộc rút ra g e n thu được thôi diễn điểm một trăm năm mươi nghìn toàn bộ thường cho cam chịu t ồ n t r ư ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra tuy là còn không cách nào triệt để mở ra khóa gen bất quá có thể t r ư ớ c giải trừ một bộ phận ngược lại cũng đáng vui vẻ một cái khương dịch n ế t m i ệ n g lên nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được còn như những thứ khác hai cái thường cho tuy là không có địa phương sử dụng nhưng cho không đồ đạc ai sẽ nói không muốn đâu hy vọng phá bích dược tề có thể mang đến cho ta không cùng một dạng kinh hỉ khương dịch trong lòng hơi động trực tiếp từ hệ thống bảng nhận lấy phá bích dược tề chương một trăm bảy mươi tám lô đen lô trắng thái cửa cầm, lô lô cử cầm dương chất lỏng trong suốt không gì sánh được trong suốt tựa như một đoàn nước chạy bị trang bị với ống nghiệm bên trong thản ra nhàn nhạt lưu quang đây chính là phá bích dược t ề sao khương dịch đánh giá trong tay dược t ề lập tức đem dược t ề bên trong dịch thể nốt t r ọ n theo hết h ậ u trực tiếp tiến vào dạ dày bên trong lạnh như băng dịch thể bị cấp tốc tiêu hóa cả có đủ thân thể đều xuất hiện cực kỳ đặc thù phản ứng khí huyết đang r u động trái tim ở công kích linh hồn đang run dày ấu hưởng tuy là bên thai không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào nhưng thương dịch vẫn như cũ cảm thấy trong cơ thể mình có từng cái gông xiềng bị đánh nát lấy một loại cực kỳ bạo lực phương thức đứt đoạn ra chấn động điếc phát hội có thể dùng khí huyết qua lại kích toàn thân đều ở đây ẩm vang loại cảm giác này ngược lại là so với theo dự đoán còn muốn tới cường đại sáu thương dịch cảm giác thân thể biến hóa tự lẩm bẩm trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ tăng vọt lực lượng như vực sâu như ngục như thần như ma tựa như một mảnh trông không đến phần cuối kim sắc khổ hải dung chuyển sôi trào quanh mình thời không tồn tại không chỉ có như vậy liền phương diện tinh thần cũng nên đón một cái cự đại tốc độ tăng Bá. Tâm thần khẽ độ gian. sâu không thấy đ ấ y tinh thần lực liền khuyết tán đi ra ngoài dễ dàng bao gồm toàn bộ thái dương hệ tồn tại so với ban đầu trình độ tăng trưởng chứng phân nửa thực sự là đã ở trong dự liệu lại ngoài ý liệu a cảm giác trong cơ thể cất dấu vô hạn bàng bạc vĩ lực khương dịch vô ý thức phát ra cảm t h á n như vậy từ vừa mới bắt đầu là hắn biết mở ra khóa gen biết tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới mặc dù là mở ra không hoàn toàn khóa gen cũng có thể đem thực lực của chính mình để t h ă n g tới trình độ như vậy sợ rằng bây giờ ta có thể cùng chân chính tinh hạ cấp chống đỡ được a khương dịch nắm cùng với chính mình hai tay hơi nắm chặt thành quyền trong lòng tràn đầy không rõ tự tin không có vì cái gì tại đánh mở khóa gen sau đó trực giác của hắn liền nói cho hắn biết mặc dù là bây giờ nửa bước tinh h à cấp thực lực cũng đã đủ cùng chân chính tinh h à cấp tương giác số lượng bất quá cũng giới hạn nơi này còn không cách nào chân chính đánh bại tinh h à cấp tồn tại kỳ diệu không biết thần bí ai có thể nghĩ đến làm tinh bên trên nhân loại cư nhiên có đáng sợ như vậy ghen còn bị nguyên nhân không biết phong tỏa Khương dịch cảm khái, dịch nhắm lại hai trong mắt, với cái tâm cảm lại dường như gầm t h é t nộ giang tùy ý khơi thông tự thân vĩ lực xen lẫn chút ít tư vấn phản p h ấ t tại hoan hô chính mình rốt cuộc phá vỡ gông xiềng ở trong h o à n g hốt khương dịch lý trí dường như chạm tới cái gì cùng ghen tán phát khí tức d u n g hợp làm nhất thể hắn nhìn thấy đại lượng ký ức hình ảnh cuộn trào mãnh liệt như thủy triều vô cùng vô tận những thứ này tất cả đều là k h ắ c với ghen chỗ sâu hình ảnh theo khóa gen mở ra mà bị thả ra ngoài truyền thừa ký ức sao khương dịch chân mày cắp lại trong nháy mắt liên tưởng đến thôn vệ cự thú nhất tộc huyết mạch truyền thừa đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý không phải nói là c h u y ể n thừa ký ức dường như cũng không lớn đối với cùng thôn vệ cự thú nhất tộc huyết mạch c h u y ể n thừa tướng so với nhân loại trong g e n c h u y ể n thừa rất đơn sơ không có các loại cái gọi là bí pháp siêu phàm thủ đoạn có liền chỉ là ký ức k h ư ơ n g dịch do xét tính lựa chọn một cái ký ức hình ảnh cả người tinh thần đều bị hút vào trong đó ở trong nháy mắt đó hãn tựa như nhìn thấy một mảnh thương mang tinh không quần tinh vận chuyển lộng lấy lừng l ấ y nhất ác nhất b ạ c h hai cái to lớn thiên thể chiếm giữ ở tinh không trung ương tiến hành mãi mãi không kết thúc xoay tròn màu đen thiên thể không có gì không phải nuốt không có gì không thôi vệ tham lam cắn nuốt tinh tế giữa toàn bộ. bạch sắc thiên thể giống như là một cái cửa r a không ngừng phụt lên ra các loại vật chất cùng nguyên tố tất cả đều là hát sắc thiên thể cắn n u ố t qua vật phẩm hai người tạo thành một cái q u ỷ dị luân hồi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau khó có thể tách ra lô đen cùng lỗ trắng chính là cái này hai cái to lớn thiên thể tên thật cái này khương dịch mặt lộ vô cùng kinh ngạc nhưng mà không chờ hắn bắt đầu suy nghĩ vì sao lô đen cùng lỗ trắng cùng lúc cùng một chỗ cùng với vì sao xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong tinh hải lúc toàn bộ ký ức hình ảnh bắt đầu biến động khương dịch thị giác ở cất cao hoặc có lẽ là truyền thừa ký ức ở chủ động cất cao hắn thị giác theo độ cao tăng lên, lỗ đen cùng lỗ trắng ở khương dịch trong mắt từ từ nhỏ dần từ lúc đầu trông không đến phần cuối đến sau cùng toàn bộ cất vào đáy mắt bất quá là mấy giây ngắn ngủi chung bên trong chuyện xảy ra vào lúc này khương dịch trong mắt hát bạch nhị động đã thập phần nhỏ bé bọn họ lẫn nhau c u ố n vòng quanh hát chung mang bạch bạch chung mang hát liền giống như một cái cự đại vô cùng âm dương không mười bảy ngư đồ án cường thế địa bàn hoàn với vũ trụ chính trung ương dường như toàn bộ vũ trụ tinh không đều vì vậy có một loại vô hình để thăng đến nơi này ký ức hình ảnh liền từng bước tan vỡ ra dường như đã đến trí nhớ cuối cùng nhưng chẳng biết tại sao tại hình ảnh triệt để băng diện khương dịch dường như loáng thoáng gian chứng kiến ở lớn đại âm dương cá phía trên có một vị nhân loại lao già chậm d ã i t h ứ c tỉnh mở hai trong mắt xuyên t h ấ u qua tầng tầng thời không cách trở cùng ánh mắt của mình đối diện cùng một chỗ đó là dạng gì ánh mắt có x ư ơ n g mù hỗn đ ộ n quần quận sôi trào nhất trọng trọng thanh khí tăng lên nhất trọng trọng t r ọ n g khí giảm xuống chờ các loại đến khương dịch phục hồi tinh thần lại hắn sớm đã trở về đến rồi trong hiện thật lỗ đen lỗ trắng thái cực â m dương ngư nhân loại khương dịch a i trong mắt h i ế lại nội tâm xuất hiện một cái cực kỳ lớn can đảm suy đoán nếu như suy đoán là thật cái kia văn minh nhân loại quá khứ liền thật sự là quá kinh khủng đã qua thần thoại đều vì chân thật lịch sử rất khó tưởng tượng cái kia v u hoàng nhân loại thời đại thần thoại là thế nào biến thành hôm nay phổ thông khoa học kỹ thuật thời đại thậm chí ngay cả g e n đều bị phong tỏa đoạn tuyệt siêu phàm con đường như vậy xem ra cái vũ trụ này dường như so với ta nghĩ càng thêm thần bí có lẽ ở sau này thôi diễn bên trong theo đối với cái vũ trụ này thăm dò từng bước làm sâu sắc ta có thể hiểu được càng nhiều hơn bí ẩn bí tân khương dịch thở khẽ một khẩu khí lập tức không suy nghĩ thêm nữa cái kia rung động hắc b ạ c h song động âm dương ngư lấy vị lao nhân kia ở nhân loại thần thoại chính giữa địa vị nếu như chân thực tồn tại tất nhiên là đứng hàng không thể biết cấp bất hủ giả cùng b a o so s á n h v ớ i mình bây giờ vẫn là quá mức non nớt nhưng cần nhất đoạn khá dài thời gian trưởng thành đem tâm thần từ nhân loại ghen truyền thừa trong trí nhớ rút ra khương dịch bắt đầu nhìn quét tự thân thân thể kiểm tra cẩn thận lấy mỗi một chỗ biến hóa đang phục dụng phá bích dược tề sau đó nguyên bản đạt được tột cùng thực lực bình cảnh dường như lại giãn ra một ít toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới. mỗi một tế bào đều đang đồn đưa ra một cỗ đói bụng ý chí xem ra mở ra khóa gen tuy là tăng cường thực lực của ta nhưng cũng đem ta năng lượng trong cơ thể triệt để hết sạch thoáng cảm giác một phen khương dịch liền đối với tình trạng thân thể của mình có một cái rõ ràng h i ể u rõ đến rồi hắn cái giai đoạn này bình thường thức ăn đã không cách nào thỏa mãn thân thể nhu cầu nói cách khác những thứ kia thường quy trong thức ăn năng lượng ẩn chứa quá ít căn bản là không có cách thỏa mãn một cái siêu phảm sinh mệnh đói khác không có quá nhiều do dự khương dịch một cái cấp bức g i n lại từ lam tinh bên trên đi tới rộng lớn vũ trụ bên trong những người thường kia không kịp tránh phóng xạ cùng năng lượng vũ trụ vào giờ phút này toàn bộ trở thành thức ăn lúc này vận chuyển vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp ngược lại là một cái thời cơ tốt nhất chỉ là không biết lần này tu luyện phải bỏ ra thời gian bao lâu hy vọng sẽ không quá lâu k h ư ơ n g dịch tâm thần lưu truyền gian không kịp chờ đợi bắt đầu bắt đầu tu luyện vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp miệng bộ phận khánh nết hình như có vô tận năng lượng vũ trụ từ khác nhau chiều không gian mà miệng lớn nuốt phần bụng bên trong ở nơi này đáng sợ hấp lực phía dưới liền tình quang đều không thể chạy trốn bên ngoài thôn phệ ở trong nháy mắt đó l a n tinh bên trên nhân loại nhóm mơ hồ cảm rồi lại suy đoán không ra nguyên nhân chân chính ông không gian ở ông hưởng toàn bộ thái dương hệ tinh thần đều ở đây hơi rung nhẹ thật giống như bị đặc biệt lực lượng lôi kéo ở thường nhân không thấy được khắc một cái thị giác bên trong c u ộ n trào manh liệt như thủy chiều năng lượng vũ trụ bị hội tụ vào một chỗ cộng đồng cọ rửa khương dịch thân thể mỗi một chỗ ở phía trên vạn nước cái tế bào tham lam c ắ n ư ớ t phảng phất mãi mãi không kết thúc tê hồi lâu chưa từng tu luyện vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp vẫn lạ như vậy chua suốt thoải mái k ư ơ n g dịch có thể tinh tưởng cảm giác được theo năng lượng vũ trụ dũng mánh vào trong cơ thể cái kêu cảm giác chống không đang bị một chút xíu trần đầy th là cái k i a càng phát ra mênh mông cảm giác mạnh mẽ không chỉ có như vậy ở vũ trụ nguyên năng dưới sự kích thích trong cơ thể nhân loại ghen cũng biến thành càng thêm sinh động tựa như đang tiến hành nào đó tạo nhân vận động thoải mái nói không ra lời không kiềm hãm được h ư ơ n g dịch tinh thần triệt để chìm đắm trong đó tùy ý thân thể cùng linh hồn bị năng lượng vũ trụ cọ rửa tràn đầy lấy chờ đợi thân thể hoàn toàn khôi phục một k h ắ c tiên lâm vào không gì sánh được quên mình hoàn cảnh tu hành không tuyến nguyện quang âm lại tựa như như mũi tên thời gian qua nhanh vội vã năm tháng cứ việc từ tu luyện ngay từ đầu cương dịch liền làm tốt lắm tiêu hao đại lượng thời gian chuẩn bị nhưng mà chờ hắn từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài lúc vẫn như cũ vì chính mình thời gian tu luyện cảm thấy kinh ngạc ba tháng ước chừng thời gian ba tháng bên trong hắn đều chìm đắm trong tu luyện không cách nào tự k i ể m chế cứ nhiên tu luyện lâu như vậy hệ thống ngươi biết nguyên nhân sao vô ngân trong tinh hải xếp bằng ở tinh thần bên trên bóng người mở hai trong mắt hình như có thần quang khiếp người trở về ký chủ lần này ký chủ mở ra khóa gen phía sau có thể dùng tiềm lực của thân thể triệt để giải phóng thân thể vì tiến hóa tự động hút khô túc chủ trong cơ thể năng lượng nói cách khác ký chủ một lần này tu luyện tương đương với bắt đầu từ con số、0. một lần nữa tích góp một lần nữa bước tinh hạ cấp siêu phàm năng lượng đồng thời bởi vì ký chủ thân thể đạt được tiến hóa duyên cớ cần năng lượng càng thêm tự đại hệ thống trả lời hương dịch khẽ gật đầu đối với kết quả này hắn trong lòng mình cũng mơ hồ có chút suy đoán tuy là thời gian hao phí nhiều một điểm nhưng là xem như là đáng giá bây giờ ta vô luận là nhục thân tinh thần hay là đối với, với quy tắc lĩnh vực trưởng khống đều đạt tới một cái cao độ toàn mới chỉ kém một cái cơ hội liền có thể bước vào tinh hạ cấp hương dịch từ trong hư không đứng lên nổ ẩm khí cơ ở bên ngoài thân tiêu tạt lấy không ngừng chấn động chu vi tinh vực lưu lạc vất hữu chất tương đối yếu đố i giả càng là tại chỗ băng diệt thành m ộ t miệng cũng không biết quá khứ ba tháng hiện thực thế giới lam tinh qua được thế nào khương dịch trong lòng hơi động tinh thần nhiệm lực từ tại chỗ kịch liệt bành trướng trong khoảnh khắc liền bao trùm ở xa xa húy lam sắc tinh thần đem phía trên phát sinh hết thẻ đều chiếu d ọ i ở não hải phồn v i n h thương thịnh sợ hãi tâm thần bất định xuất hiện ở khương dịch trước mặt là một cái phức tạp tới cực điểm nhân loại xã hội bọn họ một bên nỗ lực để thăng chính mình trình độ khoa học kỹ thuật cùng thực lực vó giả một bên sợ hãi mình đã bị quan trắc giả vứt bỏ sở di khán giả mới đến ba tháng không có đổi mới phân nhưng so sánh quan chắc giả khó có thể phỏng đoán thái độ văn minh nhân loại càng thêm lo lắng chính là cái kia gần đến chân chính nguy cơ một trùng xào thời gian ba tháng đi qua lúc này đã vô hạn tới gần với trùng xào phủ xuống thời gian điểm quả thật là tu luyện không tuyến nguyệt chỉ là hấp thu một cái vũ trụ nguyên năng trong n g á y mắt trùng xào sẽ tới khương dịch hơi ngẩn người một chút lập tức mới phản ứng được tính toán thời gian một chút trùng xào hàng lâm cũng chỉ là chuyện của hai ngày này thuận tay dùng tinh thần lực ở thái dương hệ trung bố trí quan chắc lời dẫn khương dịch liền một lần nữa trở về đến rồi làm tinh trong b i t ự đối với hắn hiện tại mà nói một cái không có bất luận cái gì chủng tộc bảo vệ chủng x ạ o cùng đồ chơi không khác nhau chút nào trong nháy mắt hôi phi yên diện xem bình luận khu ở tranh kỳ thực nửa bức tinh hà cấp cùng chân chính tinh hà cấp tranh lệ n h vẫn là rất lớn ta thiết định một trong những tiêu chuẩn là vượt tốc độ ánh sáng đi thái hạo trước mắt mà nói còn là tuyệt đối bột cấp bậc chương một trăm tám mươi thái hạo văn minh tả thần con nối dòng chương một trăm tám mươi thái hạo văn minh tả thần con nối dòng lam tinh vận quốc ra ngôn thiếu ai đều không biết nhân loại trong mắt thần bí khó lường vô cùng cường đại quan chắc giả đã t ừ xa xôi ngoài không gian về tới lam tinh bên trên đồng thời thành thơi thành thơi hưởng thụ người máy phục vụ cô lỗ cô lỗ vốn một hơi cạn sạch mát lạnh nước trái cây khương dịch nằm ngửa ở trên ban công thưởng thụ đã lâu ánh nắng theo ba tháng trôi qua lúc này lam tinh nghiễm nhiên đi tới mùa thu lãnh phong lạnh r u n có chứa từng sợi hàn ý nhưng đối với hiện tại khương dịch mà nói thời kỳ nhiệt độ biến hóa đã không ảnh hưởng được cái gì chỉ cần hắn nguyện ý hắn thậm chí có thể dùng quy tắc lĩnh vực bao trùm ở toàn bộ lam tinh mạnh mẽ thay đổi lam tinh tự nhiên quy luật hiện tại thực lực của ta đã đạt đến nửa bước tinh hạ cấp phần cối nếu muốn tiếp tục đi tới lời nói, cũng chỉ có thể đem quy tắc lĩnh vực cô động đến mức tận cùng cho đến hoàn toàn thành hình mới có thể bước vào chân chính tinh hạ cấp siêu phàm khương dịch hơi chút cảm giác mình một chút thân thể dựa theo chính hắn tính ra nếu như dựa vào tự mình tu luyện lời nói có lẽ muốn ở hiện thực thế giới qua mấy trăm năm mới có thể triệt để ba trăm bốn mươi ba đánh vỡ sau cùng bích trướng thời gian này quá lâu lâu đến khương dịch cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua để cho mình đi khắc khổ tu luyện từ vừa mới bắt đầu hắn nghĩ chính là tiếp tục thôi diễn tiến hóa triều dân làm cho hoang v o tổ cái này thiên mệnh tri tử duy trì liên tục phát quang phát nhiệt trực tiếp bước vào tinh hạ cấp tầng thứ vất quá vô luận l à huyết nhục cự nhân vẫn là hoang cũng hoặc là lạ sở hiên muốn để cho bọn họ đều bước vào tinh hà cấp t ầ n g thứ sợ rằng sẽ không phải phải nói tất nhiên cùng thái hạo văn minh sản sinh chính diện đồng thời xuất hiện khương dịch ngẩng đầu nhìn không trung thái dương rơi vào trong trầm t ư t h a n h cựu hiện nay đã biết duy nhất một cái tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh thái hạo cho khương dịch để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu g i ọ t nước tuần sát h ạ n logic hóa phản vật chất pháo tinh tế trọng lực lựu đạn mỗi một chủng tinh hà cấp khoa học kỹ thuật đều là cường đại như vậy cùng trước đó chưa từng có giả sử nói tinh hà cấp siêu phàm sinh vật là nắm giữ từ quy tắc của ta lĩnh vực sở hữu thần minh vĩ lực cường đại cá thể như vậy tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh lại là dùng khoa học kỹ thuật khiêu động quy tắc cũng đem quy tắc cho mình sử dụng mà bây giờ khương dịch phải đối mặt chính là cái này dạng một cái vô cùng cường đại đối thủ biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng có lẽ ta hẳn là trước nhằm vào thái hạo văn minh tiến hành một lần thôi diễn đem thái ngô văn minh sở hữu thực lực đều xem rõ ngọn n n h kể từ đó lời nói về sau đối lên nó cũng thuận tiện chế định kế hoạch khương dịch sờ lên cảm như có điều suy nghĩ nghĩ thăm dò ra thái hạo văn minh toàn bộ thực lực tự nhiên là tìm một cái thế quân lực địch đối thủ thích hợp nhất tốt nhất có thể đem con bài chưa lật toàn bộ bước ra thinh không quỷ diện không được cái này một vị lực lượng quá mức cường đại phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có đều là bất hủ t ầ n g thứ vĩ đại tồn tại có thể chống đỡ được tuy là thái hạo văn minh rất mạnh nhưng ở hắn trong mắt cũng bất quá là một bầy kiến hôi thương dịch c a o mày suy tư phóng nhãn co vài thời gian tuyến ở giữa lại nhất thời tìm không được đối tượng thích hợp có thể phục vụ thái hạo văn minh đối thủ hoặc là quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu hoàn toàn không thể so sánh gdohan chi nhìn o a thông suốt cái này lưu trữ dường như có thể khương dịch hai mắt sáng lên ở nơi này lưu trữ trên thế giới l ạ n tinh bị cái kia vị gdohan ánh mắt triệt để hủ hóa không chỉ có tự thân sản sinh ra rất nhiều tạ vật hấp dẫn hơn tới rất nhiều cường đại ngoại lai siêu phạm tạ vật trong đó thậm chí có tạ thần con nối dòng cường đại như vậy tồn tại xem ra thái hạo văn minh có một cái đối thủ tốt khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên cuối cùng lựa chọn gờ dân âu h o a n chi nhìn cái này một lưu trữ hắn không biết tà thần con nối dòng thực lực chân thật nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là một tinh hạ cấp nếu như càng đáng sợ hơn lời nói cố gắng còn có thể là tinh vực cấp tả vật khương dịch rất là hiếu kỳ đối mặt cường đại như vậy、Điều、nhân thái hạ o văn minh sẽ xuất động dạng gì binh lực cùng vũ khí lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn lần này thôi diễn chính thức bắt đầu hoan n ê n ký chủ đi tới thôi diễn thế giới kèm theo hệ thống băng lãnh lợi b ộ bạt tiếng khương d ị c cảnh tượng trước mắt bắt đầu cấp tốc biến đ o từ ánh nắng bao trùm trên sân thượng đi tới một cái nơi này toàn bộ sự vật đều là không bình thường động vật thực vật không khí nguồn nước thậm chí ngay cả làm tinh bản thân đều là triệt triệt để để hủ hóa vật mèo giả có lẽ bề ngoài của bọn nó cải biến không lớn nhưng nội tâm bản chất lại sớm bị ăn m ọ n tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được các ý quả nhiên mặc dù là bằng vào ta nửa n bước tinh hà cấp thực lực cũng hoàn toàn nhìn không thấu tà thần con nối dòng cảnh giới khương dịch ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đó là đen kịt một màu lo lắng càng thêm nói đúng ra là tà thần con nối dòng thân thể một bộ phận vì bảo vệ bị phụ thần sủng hạnh qua làm tinh tà thần con nối dòng trực tiếp dùng tự thân th b a sự hiện t t hữu á i của hắn siêu thoát rồi thế giới này cho dù là tà thần con nối dòng cũng vô pháp phát hiện càng không cách nào tiến hành ngăn cản bất quá hai ba giây trong lúc đó khương dịch cũng đã đi ra thái dương hệ cũng đi tới một mảnh khá xa tinh không rất nhanh trước mắt hắn liền ra phát hiện một cái thái hạo người giám thị tồn tại truyền mỹ p i z z phôn tìm được rồi khương dịch trên mặt lộ ra t i ể u ý búng tay đánh nhẹ liền dùng cực ít thôi diễn điểm khống chế được thái hạo người giám thị cũng lợi dụng bên ngoài hướng thái hạo văn minh gửi một cái tin tức tin tức nội dung thập phần đơn giản không có phát kiện người cũng không có thời gian vẹn vẹn sử dụng ngắn gọn lời nói nói tới một cái nói là ở thái dương hệ bên trong phát hiện tả vật tồn tại bất quá khương dịch tin tưởng lấy thái hạo văn minh đối với tà vật cùng ô nhiễm coi trọng trình độ đến xem cho dù bọn họ hoài nghi tin tức chân thực tính cũng sẽ điều phái tinh hạm hoặc là giọt nước tự mình dò xét một phen như vậy kế tiếp cũng chỉ cần chờ tin tốt lành khương dịch k h ẽ n h ả k h ẩ u khí toàn bộ thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu nhanh hơn ở túc chủ can thiệp phía dưới thái hạo trung s u thu đến liên quan tới thái dương hệ tình báo mặc dù không biết tình báo thật giả cùng khởi nguồn nhưng thái hạo trung s u vẫn như cũ hướng thái hạo văn minh cao tầng tiến hành hội báo golo hoan uy danh cùng tà vật truyền ba trình độ ở mỗi cái đại trí tuệ sinh mệnh t Thái h ạ ở bên mông vô ngần tinh hải bên trong một đạo lưu quang đang lấy kinh người cực tốc phá không đi về phía trước không phải tốc độ của nó thậm chí so chân chính tốc độ ánh sáng còn muốn nhanh chóng lộng lấy lừng lấy sọ xuyên qua tinh vũ Từ không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài tinh vực hướng phía thái dương hệ c h ỗ thẳng tắp đi về phía trước nếu là có thể xuyên thấu qua ngoại tại bắt được kỳ chân diện mục liền sẽ phát hiện bản thể là một quả dài m ộ mươi mét độ dọn nước xinh đẹp tột cùng tựa như nhất kiện hàng mỹ nghệ g i ọ t nước tuần sát h ạ m sao thương dịch biểu tình thập phần bình tĩnh mặc dù không có chuyên môn suy nghĩ hắn cũng có thể nghĩ đến chiếc này g i ọ t nước tuần sát h ạ m g ặ p phải lấy dạng gì kết cục liền nửa bức tinh hạ cấp huyết nhục cự nhân cũng có cầm t h á i dọn nước lực lượng như vậy có thể tưởng tượng được d ọ t nước ở tinh hà cấp khởi bức tà thần con nối dòng trước mặt sẽ là biết bao mềm yếu vô lực biết bao không chịu nổi một kích ở ký chủ nội tâm đoán thời điểm thôi diễn thế giới đã quá khứ thời gian một tháng thái hạo d ọ t nước rốt cuộc ép tới gần thái dương hệ bên bờ giải đất giữa lúc thái hạo d ọ t nước chuẩn bị mở ra ô nhiễm tham c h ắ c khí cùng với máy dò sự sống đối với thái dương hệ tiến hành một lần toàn diện quét hình lúc một hồi kinh biến l ạ n g y ê n mà đến ở cái kia thâm thúy yên tĩnh thái dương hệ trung đ ỗ n g nhiên lộ ra một căn hẹp dài s ú c tu rất mạnh không gì sánh được trực tiếp quất câu vượt tốc độ ánh sáng đi thái hạo d ọ t nước chỉ là m ộ t k ích thái hạo d ọ t nước lực tương tác mạnh s á c ngoài liền bị trực tiếp đánh b ể chỉnh thể băng d i ệ t thành vô số khối vụn phiêu tán ở thái dương hệ quanh mình trong tình không nhanh thật sự là quá nhanh d ọ t nước bị phá hủy tốc độ quá nhanh cho nên với khương dịch đều không thể đúng lúc phản ứng kịp tại hành tinh cấp văn minh hàng tinh cấp văn minh trước mặt gần như vô địch thái hạo dọn nước nhưng ở tà thần con nối d ò n trước mặt không chịu nổi mức ích thảo nào d nó thực sự chỉ có thể phục vụ t u ầ n sát h ạ m dựa vào vượt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến hành điều tra công tác khương dịch hình như có sở ngộ hàng tinh cấp cùng tinh hà cấp giữa khoa học kỹ thuật c h i n h l ệ n h thật sự là quá lớn cho nên với thái h ạ o văn minh một con thuyền t u ầ n sát h ạ m đều đủ để chấn áp toàn bộ hàng t i n h cấp văn minh tồn tại khương dịch đưa ánh mắt về phía thái dương hệ chỗ phát hiện tà thần con nối dòng đối với giọt nước đến cũng không có tiến hành quan tâm cùng coi trọng bao quát viên kia hủ hóa lam tinh mặt trên sinh hoạt tà vật n ó m cũng không có động tính chút nào nếu như thái h ạ n văn minh không tiếp tục cái dối sợ rằng nơi này tà vật căn bản sẽ không muốn đi ra ngoài a không、rõ. Khương như chi lúc h t này g hệ i n thống cơ giới lợi bột bạch tiếng vang lên lần nữa kèm theo giọt nước tuần sát hạ hủy diệt toàn bộ thái hạo văn minh cao tầng đều cao độ coi trọng đứng lên bọn họ tương đương rõ ràng giọt nước tuần sát hạm đối với hàng tinh cấp tồn tại có dạng gì lực phá hoại cùng sức uy hiếp bốn giả sử muốn phá hủy g i ọ t nước lời nói liền phải chuẩn bị lấy nửa bức tinh hà cấp hoặc là chân chính tinh hà cấp lực lượng điều này cũng làm cho ý nghĩa ở thái dương hệ nội bộ đã có ít nhất là nửa bức tinh hà cấp cường đại tả vật không hề nghi ngờ nếu như không lại tiến hành ngăn lại cùng tiêu diệt nói thái dương hệ ô nhiễm biết trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng điên cuồng thậm chí bắt đầu hướng phía quanh mình hệ hàng tinh phúc yên diệt ở trong vũ trụ thái hạo văn minh nhất trí quyết định phái ra hạm đội đem thái dương hệ triệt đề nhưng mà muốn phái ra nhiều đại quy mô hạm đội lại trở thành thái hạo văn minh tranh luận không nghỉ trọng tâm câu chuyện kèm theo hệ thống lời bộ b ạ c h tiếng thương dịch hình ảnh trước mắt một trận biến hóa bên trên một giây hắn vẫn còn ở ngân hà hệ danh giới thái dương hệ phụ cận một giây kế tiếp thân ảnh của hắn liền đi tới ngân hà trung tâm thân ở ngân hà hệ b á chủ thái hạo văn minh nội bộ mà ở khương dịch cách đó không xa mấy cái thái hạo văn minh cao tầng đang ngồi vây chung một chỗ kịch liệt thảo luận xử trí như thế nào thái dương hệ có người cảm thấy so sánh trùng tộc xâm lấn thái dương hệ bên trong tạ vật căn bản không đáng giá nhắc tới không cần thiết gây chiến lãng phí quá nhiều binh lực tiến hành bao vây tiêu trừ. cũng có người cảm thấy q u ỷ dị tạ vật tính nguy hại vượt qua xa trùng tộc một cái xử lý không tốt liền sẽ làm cho ngân h à hệ trở thành tạ vật nhạc viên song phương bên nào cũng cho là mình phải cãi vã không ngừng không chút nào nhận thấy được khương dịch tồn tại đây chính là thái hạo văn minh tộc nhân chân thực dáng rất sao ngược lại là so với ta trong tưởng tượng tốt hơn không ít khương dịch một bên nghe thái hạo cao tầng cãi vã vừa dùng ánh mắt tò mò qua lại đánh giá đang n g ồ i thái hạo văn minh cao tầng cùng tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật văn minh sinh mệnh có trí tuệ giống nhau thái ngô văn minh các tộc nhân hình thể cũng không cao lớn nhưng ngay cả như vậy cũng phổ biến ở chừng hai thước bọn họ ngũ quan rất giống nhau thậm chí có thể nói là cúng một gương mặt bất quá thái hạo văn minh các tộc nhân trong lúc đó dường như có một loại phương pháp đặc thù có thể lẫn nhau nhận rõ thân phận của nhau trừ cái đó ra trắng đen sen kẽ màu da như xúc tua vậy mềm mại tứ chi thiên sinh thân thiện thủy chi quy tắc thân thể đều xem như là thái hạo văn minh rõ rệt đặc thù không chỉ là tinh hà cấp trình độ khoa học kỹ thuật ở ngoài thái ngô văn minh còn có hàng ngàn hàng vạn hàng t i n h cấp siêu phạm sĩ binh tất cả đều là thủy chi quy tắc trường khống giả thực sự là một cái văn minh cương đại cương dịch không chút nào keo kiệt chính mình tàn thán so sánh ngân hà hệ bên trong văn minh khác thái ngô văn minh thật sự là mạnh mẽ quá đáng loại này cường đại không phải chỉ là đơn thuần kỹ thuật c h í c h lệch mà là bao hàm các mặt thậm chí ngay cả thái ngô văn minh bản thân đều có thể là ngân hà hệ tồn tại nhất h à n g cổ văn minh đối mặt cái này dạng một cái cổ xưa lại cường đại lão b à i khoa học kỹ thuật văn minh ngân hà hệ bên trong rất nhiều tân sinh văn minh lấy cái gì đi so với b ằ n g n g ư ờ i trẻ tuổi nóng tính vẫn là bằng n g ư ờ i nhỏ yếu vô lực khương dịch đứng ở thái hạo văn minh mẫu tinh bên trên phóng tầm mắt nhìn lại là một cái chỉ nằm ở nhân loại khoa học trong ảo tưởng thế giới đủ loại trước nay chưa có khoa học kỹ thuật ứng dụng ở th vượt tốc độ ánh sáng đi tinh tế giả thuyết hiện thực internet nguyên tố suy biến phản vật chất vận dụng cải tạo g e n đủ loại đối với hàng tinh cấp văn minh mà nói còn hiện ra hết sức khó khăn kỹ thuật thái hạo văn minh đã có thể tự do sử dụng lại không cần lo lắng bất kỳ tác dụng v ụ hoàn mỹ trưởng không trong đó ở ký chủ nội tâm cảm thán thái hạo văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh cường đại lúc thái hạo văn minh cao t ầ n g rốt cuộc thương nghị kết thúc quyết định sai phái ra một trăm chiến thuyền thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh hạng hợp thành một cái tiểu hình hà nội đối với hủ hóa thái dương hệ tiến hành tiêu diệt hành động để bảo đảm lần hành động này vạn vô nhất thất sở hữu tinh hạm đều trở phản ô nhiễm tầm chắn năng lượng lại mở ra sở hữu vũ khí quyền sử dụng đủ để bảo đảm đối với tinh hà cấp siêu phàm tạ vật tạo thành t ư ơ n g tổn không chỉ có như vậy vì phòng ngừa tạ vật ô nhiễm đối với thao túng nhân viên của tinh hạm tạo thành a n mòn sở hữu xuất t r i n h binh sĩ đều vì siêu phàm sinh mệnh đối với ô nhiễm có đầy đủ thiên nhiên kháng tính trải qua trong khi nửa tháng vượt tốc độ ánh sáng đi thái hạo văn minh tinh không hạm đội rốt cuộc đ ạ t đến thái dương hệ bên ngoài không năm năm ánh sáng vị trí Hấp trong sana chọn một trăm linh miệng phản vật chất pháo đều đối chuẩn thái dương hệ bắn ra hủy diệt hồng thủy làm thôi diễn hệ thống giọng nói lúc rơi xuống t h i ư ơ n g dịch thân ảnh đã từ thái hạ văn minh cho ở ngân hà trung tâm về tới thái dương hệ phụ cận tích ngực trên trăm chiếc thái ngô tinh hạm thông thả phi hành vận sức c h ở phát động phanh. phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh hủy diệt lực lượng đang d ũ n g động dâng lên ở khương dịch quan c h ắ c dưới những thứ kia đủ để cho bất luận cái gì hàng tình cấp văn minh mang đến hủy diệt thái hạo tinh hạm nhất tệ bắn ra phản vật chất hồng thủy hướng phía thái dương hệ ẩm vang mà đó là khó có thể tưởng tượng quan cảnh tựa như trăm đạo hủy diệt hơi thở từ thiên ngoại mà đến cùng thái dương hệ quanh mình vật chất dung hợp đụng vào nhau thậm chí cùng tà thần con nối dòng thân thể sinh ra tiếp xúc đang phản vật chất ở vừa mới tiếp xúc trong n h mắt liền sinh ra liên diện phản ứng t à n g lớn mảng lớn vật chất hư không tiêu thất thái dương hệ bên mở giải đất càng là trực tiếp b ư ớ c hơi lên dứt khoát chống rỗng không có chút nào lưu lại liền mang thân thể c h e t r ở thái dương hệ tà thần con nối dòng thân thể đều hứng chịu tới thương tích nó v ẫ n nộ l ấ y gầm thét gào thét hồi lâu chưa từng nhúc nhích qua thân thể khổng lồ lần đầu tiên có đại phúc độ đ ộ n g tác vì vậy sở hữu thái hạo bên trong tinh hạm thành viên đều gặp được tà thần con nối dòng toàn cảnh dáng dốc kia giống như là bạch tuộc tựa như có rất nhiều xúc tu đầu thân thể giống như là tre vạy vết nhục dán lại thề dài khổng lồ chân nhọn cái vớ phía sau còn có một đôi ác ma một dạng hẹp dài cánh tất cả sở hữu cộng đồng hợp thành nhất tôn mập mạp mập mạp đáng sợ vật vẹn vẹn chỉ là vọng kỳ thân thể thái ngô văn minh siêu phàm chiến sĩ nhóm liền cảm thấy một cỗ từ trong thâm tâm sợ hãi không phải phải nói là linh hồn sợ r u n khi nhìn đến tà thần con nối dòng toàn cảnh đệ nhất k h á c mọi người liền minh bạch rồi một chuyện chỉ có một trăm chiến thuyền tinh hạ bọn họ xa xa không đủ để đối kháng cái này nhân vật đáng sợ thay lời khác mà nói sẽ chết sợ hãi tuyệt vọng vạn mẹo điên cuồng cam chịu h ầ ngôn hổ ngự ở chân chính tử vong cùng tuyệt vọng trước mặt cho dù là thái ngô văn minh siêu phạm chiến sĩ nhóm đều biểu hiện ra cực kỳ xấu xí tư thái thái ngô văn minh k i n h thường khương dịch ở trong chỗ tối bình tĩnh nhìn chăm chú vào sở hữu thảm trạng phát sinh dưới bình thường tình huống nếu muốn đánh bại cùng một đẳng cấp siêu phàm sinh vật khoa học kỹ thuật văn minh thường thường phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng đây là bởi vì siêu phàm sinh vật đem sở hữu thực lực đều ngưng tụ ở cá thể bên trong trình độ vượt xa khỏi khoa học kỹ thuật văn minh đơn độc cá thể có thể thái ngô văn minh dường như bành trướng thống trị ngân hạ hệ d làm cho cái này cường đại tinh hà cấp văn minh mất đi sở hữu cảnh giác đối mặt một cái có thể là đồng cấp t à vật chỉ là phái một trăm t r i ế c tinh h ạ m liền con bài chưa lật đều không hữu dụng ra đã nghĩ n g đem đơn giản tiêu d i ệ t ở trong mắt khương dịch cuộc chiến đấu này thất lợi là theo lý thường là m u ố n bảy nhưng sự tình hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên một tấm hư không c h i t ỏ a vô căn cứ sinh thành tự nhiên mà vậy nâng thân thể hắn cứ việc ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong thái ngô hạm đội không có bất kỳ biết tròn biết méo biểu hiện nhưng bọn hắn vẫn như cũ t ấ n trách địa tương tà thần con nối dòng tin tức báo cho biết cho ngân hà trung tâm văn minh mẫu tinh nói vậy có liên tiếp hai lần giáo h ấ n thái hạo văn minh lần này sẽ trở nên nghiêm túc khoa học kỹ thuật cùng thần bí va chạm tinh hạm cùng tả vật chiến đấu ngân hà bá chủ cùng tà thần con nối dòng đối quyết lần này thôi diễn thực sự là lên cho ta một hồi trò hay a ha. hy vọng thái hạo văn minh con bài chưa lật có thể làm cho ta càng thêm tận hứng khương dịch cười đối với kế tiếp thôi diễn càng thêm trầm mong Ủa、sau khi ngươi đi vào giấc n ộ n g một trăm triết thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ n trận vòng đưa cho thái hạo văn minh lớn lao chấn động đối với tà thần con nối dòng tồn tại thái hạo văn minh cấp cao tầng nhất trí cảm thấy bất khả tư nghị thậm chí có thể nói là khiếp sợ cùng sợ hãi đi qua tinh h ạ n trận vòng trước truyền tống về tới hình bóng tư liệu thái hạo văn minh đi qua phân tích mà ra tà thần con nối dòng thực lực không chỉ là đơn giản tinh hạ cấp có thể là tinh hạ cấp đình phong lại có chứa số ít bất h ủ đặc tính là một vị không thể biết cấp vĩ đại tồn tại con nối dòng hậu duệ sự phát hiện này triệt để chấn kinh rồi thái hạo văn minh trên nếu như cùng tà thần con nối dòng khai c h i n nói thái hạ o văn minh chắc chắn tổn thất nặng nề bởi vì thái dương hệ trừ cái này vị tà thần con nối dòng còn có không ít cường đại tà vật tồn tại mặc dù là xương bá ngân h à hệ vô số năm tháng thái hạ o văn minh cũng không dám nói mình có thể đơn giản thủ thắng thái hạ o văn minh nội bộ đại lượng tản ra mạnh mẽ khí t ứ c siêu phạm cao tầng đang tương h thảo khí không sáu phân hết sức kịch liệt tranh chấp không lướt bất kể nói thế nào nhất tôn bất hủ thần linh hậu duệ con nối dòng vẫn là quá mức nguy hiểm chúng ta căn bản không biết đối phương hùng có thủ là gì tuyệt không thể tùy tiện khởi xướng công kích a ngu xuẩn ta không nghĩ tới cảnh thác nghĩ các hạ lại sẽ như thế n h ắ t g a n là cái gì tình báo để cho ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng đối phương bình an vô sự chẳng lẽ các hạ đang đi học lúc không có học được quá tà vật mặc dù không ly khai khu vực ban đầu ô nhiễm cũng sẽ từng bước khuyết t á n đến chung quanh tinh vực từng bước tản đến xa hơn rộng hơn d à i đất sao vô liêm sỉ ngươi cũng đừng quên ngoại trừ cái kia tinh hà cấp tà vật ở ngoài chúng ta còn phải đối mặt chủng tộc xâm lấn chẳng lẽ là ngươi muốn chúng ta cộng đồng đối mặt hai cái tinh hà cấp thế lực tiến công từ tình huống hiện tại đến xem Mặc dù không b i ế trận nguyên nhân gì, nhưng này chút tà vật hồ cũng không muốn ly khai cái kia hệ hàng tinh. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi cố ý làm tức giận bọn họ. Có thể dùng bọn họ ly khai cái kia vắng vẻ hệ hàng tinh. gì, ly ly chút hồ khai hệ thiết họ, thể họ khai hệ tà làm cái cố tức có cái vật tựa ta t vẻ kia kia đi ý này hội nghị tranh luận thật lâu bất quá theo khiêu dịch kỳ thực cũng không phải là bao nhiêu vấn đề phức tạp rất hiển nhiên 99% t h á i hạ văn minh cao tầng đều muốn tiêu diệt hết thái dương hệ cùng với cái kia chiếm giữ ở thái dương hệ phía trên tà thần con nối dỏng nhưng bọn hắn lại e ngại với trả giá cao rất sợ một trận chiến này xuống phía dưới thái hạ văn minh mình cũng tổn thương tham trọng đây là một cái vô giải đề hoặc là ngồi nhiệm tà thần con nối dòng một chút xíu ô nhiễm ngân h à hệ hoặc là đem hết toàn lực đem uy、e、hiếp bóp chết trong trứng nước thái hạo văn minh dường như còn không cách nào quyết định đáng tiếc ở tại bọn hắn không thấy được địa phương tà thần con nối dòng đã triển khai công kích thương dịch cao tọa ở thôi diễn thế giới tối cao khung thân tính hết sức n h ạ t nhưng yên lặng quan trắc lấy ngân h à hệ phát sinh toàn bộ vì quan sát tinh hạm truyền tống về tới hình bóng tư liệu thái hạo văn minh chuyên môn mở ra chống ô nhiễm thiết bị đồng thời cho mỗi một cái quan sát cao tầng đều trang bị đặc thù xử lý qua thấu kính căn cứ vào này bọn họ mới dám không kiêng ngh trực tiếp nhìn kỹ tà thần con nối dòng hình dáng toàn cảnh nhưng cái này thật hữu dụng sao thương dịch ánh mắt hơi đổi rơi vào một gã ở hội nghị sau khi kết thúc xoay người rời đi thái hạo văn minh cao tầng trên người rõ ràng là lúc trước bị những người khác rêu cận cảnh thác nghĩ các h ạ đáng chết những thứ kia muốn chịu chết h ố n đản hoàn toàn không phải biết rõ một tôn tinh hà cấp siêu phảm tả vật đáng sợ chỗ hơn nữa còn là tinh hà cấp đ ỉ n h phong đến gần vô hạn tinh vực cấp tồn tại không nên không nên ta nhất định phải trước giờ nghĩ kỹ đường lui không thể cùng đám khốn kiếp kia cùng nhau chịu chết cảnh thác nghĩ hùng hùng hồ lấy thường, thường lấy tay đi cạo chính mình phía sau cổ chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác mình nơi đó ngứa đến quá phận có một chút không thích hợp nhưng mà giữa lúc cảnh thác tư tưởng muốn kiểm tra cẩn thận thời điểm hắn lại đột nhiên nghĩ tới một việc gấp cũng liền không để ý tới phía sau cổ dị t r ạ n g vội vã chạy cách phòng họp bởi ánh mắt góc chết viên cớ hắn căn bản không có chú ý tới chính mình phía sau trên cổ toát ra từng viên tinh hồng sắc l ấ m tấm tựa như vật còn sống một dạng không ngừng ngoạ ngoạy lúc mở lúc đóng giống như là chưa dựng dục hoàn toàn trong mắt nên không hổ là tà thần con nối dòng sao loại này ô nhiễm tốc độ Ở ta h i ệ nhưng nay n ì n nhiều tà vật ở giữa, cũng gần bằng với hai vị kia bất hủ. Tà thần thấy rất tà vật bất tà hai hủ giữa, với kia vị ở ơ Dịch mâu u q này g thông tựa suốt t như o n cảnh nghĩ bộ, khám phá thác hủ đến thần chúng h d n toàn trùng này cảnh. Nhưng này, ô nhiễm vẫn như c ũ n h ư phụ cốt chi thư vậy thật sâu cắm d ễ ở linh hồn của hắn ở c hỗn sâu t r o g thông hưởng nghĩ thả ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, hỗn suy của loạn lý trí của hắn đem linh hồn một chút xíu quăng vào không đáy thâm lên Vĩ đại ký chủ tuy h thời e o là thái hạo văn minh tốc độ xử lý hết sức nhanh chóng nhưng vẫn như cũ tạo thành vượt lên trước mười vạn nhân khẩu cảm nhiễm hủ hóa lại có nhiều hơn chưa xác nhận cảm nhiễm giả không có bị phát hiện cho đến lúc này thái hạo văn minh mới hoàn toàn phản ứng kịp khi bọn hắn biết được đến tà thần con nối dòng tồn tại sau đó trận chiến đấu này chính là không cách nào tránh khỏi kèm theo thôi diễn hệ thống l ờ i bộ bạch tiếng ngay ngắn có thứ tự cao độ phát đạt thái hạo văn minh trong nháy mắt lâm vào một hồi tiểu hình trong hỗn loạn đại lượng hủ hóa vạn vẹo g i ả bị bắt hoặc là kích sát tàn ra lệnh bình thường sinh linh cảm thấy sợ hãi khí t ứ c bọn họ đều biểu tình cung nhiệt tụng nghiệm lấy quỷ dị cầu nguyện tử đã dâng lên có thể chìm nghiệm đã chìm có thể dâng lên đáng ghét vật ở trong vực sâu cùng đợi mậm cảnh ở vĩnh hàng dinh t ự giờ lì hẹp t r n g an nghị tuần hủ sau khi ngươi đi vào giấm so với phong nhiêu t h càng xa xôi so với ngủ say sphin càng nhiều tuổi so với lộng lây trói mắt tinh chi sông càng cổ xưa khủng hoảng một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng ở l à n tràn khiến cho thái hạ văn minh cao tầng làm ra quyết định đến lúc này cương dịch rốt cuộc nhìn thấy chính mình s ợ muốn nhìn thấy một màn thái hạ văn minh đối với thái dương hệ phát động chiến tranh rồi Trước 184, 10 vạn tinh hà chiến hạ, 3 vị tinh hà tạ vật. chiến 184, vạn vị hạng, hà hà t r ư ớ c 184, mười vạn tinh hà chiến hạm ba vị tinh hà t à vật để bảo đảm một lần tiêu diệt sở hữu t à vật tồn tại cùng với dự phòng có thể tồn tại đệ nhị tôn tinh hà cấp t à vật vị thứ ba t à vật thái hạo văn minh đem tất cả có thể điều động binh lực đều tiến hành rồi c h ỉ n h hợp cùng thống nhất hợp thành một c h i đúng nghĩa thái hạo hạm đội mười vạn chiến thuyền thường quy thời hạn nghĩa vụ quân sự tinh h ạ o một vạn chiến thuyền tinh nhuệ cấp chủ chiến tinh h ạ o một trăm chiến thuyền ti tăng cấp kỳ hạm cộng thêm vượt lên trước hai trăm ngàn thái hạo siêu phạm sĩ binh đây cũng là thái hạo văn minh chuẩn bị toàn bộ binh lực trừ cái đó ra vì dự phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh ở thái hạo văn minh khu vực trung tâm bên trong cẳng có thành tựu lá bài tẩy vũ khí bí mật chuẩn bị ổ n thỏa tùy thời cũng có thể đi chiến trường xoay chuyển tình thế với đã ngược lại đỡ cao ốc c h i tướng vinh Úng ủng. ù n g m n g theo xuất phát thời gian đến một con thuyền lại một chiếc cự đại tinh hạm từ ngân h à hệ giải đất trung tâm bay ra trong khi toàn bộ hội hợp lại phía sau xuất hiện ở khương dịch trước mặt là một mảnh trông không đến phần cuối sắt thép chiến hạm vương chung chung điệp vô cùng tất cũ dường như tử thần chi liêm cụ bị thu gặt ngân hà hệ bên trong bất luận cái gì một cái văn minh mạnh mẽ đại võ lực có thể nói cho dù là đem huyết nhục tự nhân hoang cùng sở hiên cộng lại cũng không đủ chi này thái hạo hạm đội một ba tề b á n hai phe tranh lệch thật sự là cách quá xa cũng chỉ có tà thần con nối dòng như vậy tồn tại mới có thể làm cho thái hạo văn minh đem hết toàn lực thái hạo văn minh đại động tác hấp dẫn ngân hà hệ bên trong sở hữu văn minh ánh mắt bọn họ đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy thái hạo văn minh sẽ vì nào đó một việc xuất động nhiều như vậy tinh hà cấp c h i n hạng thậm chí có cường h ã n nhất t i tan cấp kỳ hạm tồn tại bọn họ kinh hãi bọn họ hoang mang, là dạng gì Đáng kèm theo hệ thống thanh âm khiêu dịch thế giới trước mắt phân hóa làm hai cái màn hình một cái màn hình hiện lên thái hạo hạm đội vượt tốc độ ánh sáng phi hành tình trạng khắc một cái màn hình lại biểu hiện lấy thái dương hệ phụ cận tinh vực c thể chứng k n m i một c á thái dương hệ phụ cận tinh vực có thể chứng kiến mỗi một cái thái hạo văn minh siêu phàm chiến sĩ trên mặt đều lộ ra cực kỳ tâm thần bất định cùng vẻ bất an ôm lấy thấy chết không sờn thái độ ngồi ở tinh hà vì bất h á quá ở nơi g hệ này trong nhược m nhục ư t r cường thực trong vũ trụ ai có thể nói rõ là cùng không phải đúng hay sai đâu từ hội nghị thảo luận đến chỉnh đốn và sắp đặt quân lực rồi đến sau cùng gia quân chinh phạt thái hạ văn minh hao tốn thời gian nửa năm mới để cho chi này khổng lồ trí cực nhóm hạm đội đạt đến thái dương hệ cùng lần đầu tiên dọn nước t u ầ n sát hạm cùng lần thứ hai một trăm chiếc tinh hạm bất đồng lần này thái hạ văn minh đưa tới động tĩnh quá lớn ước chừng một trăm mười n g h n lẻ một một trăm chiếc tinh hạm vượt tốc độ ánh sáng đi ở thái dương hệ phụ cận dẫn phát rồi cực kỳ hỗn loạn ba động triệt để đã quay dày tà thần con nối dòng cùng rất nhiều tả vật tồn tại ở tả vật nhóm xem ra thái dương hệ bình thường không có gì lạ cũng không có bất kỳ đáng giá tinh hà cấp văn minh đến thăm nguyên nhân bây giờ xuất động to lớn như vậy trở thế tất nhiên là vì phá hủy lam tinh phái viên này may mắn được Tình tất cả cường đại vì ậ t tuế trong, bọn họ thủy trung theo thâu tiến, không biết trải đều đuổi nguyện qua bạo bên bọn bước bao hoan nộ dòng dựng không nhiêu rồi, dài mới ở gờ họ năm, m tìm, tìm để ư ợ c cái có tức viên tại ngôi này dạng hắn tồn một Vì hóa khí hủ sao. đ tránh cho vô ý phá hư lam tình rất nhiều tạ vật đều thu liễm tự thân cường đại khí t ứ c rất sợ làm bẩn trong lòng nhất cao q u ý thần mà hiện nay lại có một cái không biết tên tinh hà cấp văn minh muốn phá hủy viên này thần thánh mà lại tôn q u ý thánh tinh trong lúc nhất thời sở hữu siêu phàm tạ vật đều lâm vào tức giận bên trong hệ thống thanh âm im bặt màng ngừng giang giác giang giác thiên k u n g tách ra băng lánh mà lại v ạ n vẹo khí tức cường thế sẽ rách thái dương hệ tinh vực đó là không gì sánh được đáng sợ một màn t ừ n g đạo đáng sợ thân ảnh từ lam tinh thượng t ầ u ra mỗi cách xa một phần thể tích cùng khí tức liền bành trướng một phần khi chúng nó triệt để ly khai lam tinh đi tới thái dương hệ bên ngoài tinh vực lúc cái kê hỗn loạn v ạ n vẹo thân ảnh tựa như từng vị từ hỗn độn bên trong phủ xuống ma thần tùy ý tản ra không gì sánh được mạnh mẽ ô nhiễm đáng sợ chân tướng kinh người chân thực vẹn vẹn tồn tại bản thân đều n h ờ vô số thái hạo văn minh siêu phàm chiến sĩ rơi vào điên cuồng thế giới quan tiếp cận đ giả sử không phải nhóm tinh h ạ m đúng lúc mở ra phản ô nhiễm hậu thuẫn có lẽ thái hạo hạm đội sẽ chưa xuất sư đã chết trước đây có d â u hoan đạo kia ánh mắt đối với tà vật nhóm lực hấp dẫn cư nhiên lớn như vậy sao bao hàm tà thần con nối dòng ở bên trong lại có ba vị tinh hạ cấp siêu phạm tà vật khương dịch lầm bầm đối với hủ hóa lam tinh bên trên cất dấu tà vật nhiều cảm thấy kinh ngạc h ắ n đột nhiên nghĩ đến cái kia trương tinh không kỷ diện cứ việc cái kia vị không thể nói tên giả ý chí đã rời đi nhưng trải qua như thế nháo trò sợ rằng cái thế giới kia ngân hà hệ xem như là triệt để phế bỏ ngoại trừ tà vật ở ngoài căn bản không có sinh mệnh khác có thể sống sót trong đó ở ký chủ thán phục một đám tà vật thực lực cường đại lúc một hồi tinh hà cấp chiến tranh bạo phát ở cách thái dương hệ cách đó không xa bên trong tinh vực siêu phàm tà vật cùng thái hạo hạm đội nhóm chém giết thành một đoàn thỏa thích khơi thông tinh hà cấp vĩ lực cứ việc thái hạo phương diện chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế sở hữu vượt lên trước mười vạn tinh hà cấp chiến hạm nhưng ba vị tinh hà cấp siêu phàm tà vật tồn tại lại cho thái hạo văn minh tạo thành phiền phức rất lớn tại cái kia tràn ngập vạn mẹo cùng hỗn nộn quy tắc trong lĩnh vực s ở hữu tinh hạng phát ra bắn công kích đều bị suy yếu. căn bản không có thể phát huy ra sở hữu hiệu quả vô luận là vượt tốc độ ánh sáng công kích vẫn là phản vật chất tiến liên diện cũng hoặc là là thuần túy năng lượng công kích đều không thể phát huy trăm phần trăm lực công kích ngược lại t ả vật nhóm thân thể cùng công kích tại lĩnh vực này bên trong đều được cực đại tăng phúc có thể lay động thái hạo chiến hạm phản ô nhiễm hộ t h u ậ n trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu lâm vào rằng co bên trong vì mạnh mẽ sẽ mở quy tắc lĩnh vực giản bụng sở hữu thái hạo chiến hạm đều phóng ra tinh tế trọng lực lựu đạn cần muốn dùng cường đại dẫn lực hoàn toàn méo mó bằng diện quy tắc lĩnh vực chương một trăm tám mươi lăm có thể di động hành tinh chi có thể di động hành tinh chiến tranh pháo đài vượt lên trước vạn viên tinh tế trọng lực lựu đạn trong nháy mắt đồng thời làm nổ ra đem bảng bạc trí cực năng lượng hóa thành tịch quyền hết t h ể thủy triều dẫn l ự c sóng h ư không ở gào thét không gian ở khóc thảm ở trung cực dẫn l ự c thủy triều lôi kéo dưới cả phiến tinh hải cũng bắt đầu không bình thường và mẹo bắt đầu sụt xuống, xuống băng d i ệ t áp xúc thực sự là nguy nga một màn k hương dịch nhìn mảnh n à y tinh v ũ không gian từng tấp từng tức băng diện nghiến át tạo thành một cái thôn vệ vạn vật vô biên lô đen giống như tinh không cự thú thâm viên cự khẩu tham lam cắn luất vạn sự vật Ở cho dù là ánh sáng của mặt trời huy đều không thể chạy trốn bên ngoài chóc nã làm người ta sợ hãi than hình ảnh đây chính là khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng phía sau có vĩ lực sao không thua kém một chút nào siêu phàm cá thể có thể tạo thành ảnh hưởng khiêng dịch rung rung thoải mái hành tàu ở dẫn lực trong thủy triều lên xuống mặc cho dẫn lực sóng s ẹ t qua thân thể không thấy thời không v ạ n b ẹ o sở tạo ba trăm năm mươi thành rất nhiều ảnh hưởng lấy có chút hăng hái thần sắc quan c h ắ c lấy một màn này hắn có thể chứng kiến có một con nửa bức tinh hà cấp siêu p h ạ m t à vật vô ý ngã vào dẫn lực dính dấp trong phạm vi mấy giây liền hơn nửa người bị x a vào mặc cho nó cố gắng như thế nào cùng dãy r u a cũng vô pháp thoát đi dẫn lực nổ tung trung tâm tất cả giống giận cung d í t h đạo đến cuối cùng đều biến thành trước khi chết kêu trên hơn vạn miếng trọng lực lựu i đạn đồng thời làm nổ tạo thành vượt quá tưởng tượng trường hấp dẫn đem tinh hà cấp siêu phàm tạ vật lĩnh vực xé ra một đạo lỗ thủng bằng ngượng cơ hội này thái hạo văn minh phát động rồi một lớp tấn m a n h phản kích không ít hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp siêu phàm tạ vật mệnh vẫn tại chỗ nhưng rất đáng tiếc là cho dù mất đi lĩnh vực gia trì ba vị tinh hà cấp siêu phàm tạ vật thực thân cũng không phải bình thường công kích có thể bắn chết thân thể của bọn nó động một tí chính là vượt tốc độ ánh sáng nhất cử nhất động trong lúc đó đều sẽ tạo thành lớn lao vĩ lực cùng trọng kích tại cái kia khủng bố tuyệt luân lực cùng trọng kích tại cái kia khủng bố tuyệt luân chỉ có làm tinh may mắn tránh khỏi với khó ước trừng tam đầu tinh hà cấp siêu phàm tả vật tồn tại làm cho thái hạo văn minh hạm đội thừa nhận rồi áp lực trước đó chưa từng có do sớm kết thúc trận này chiến tranh đồng thời cũng là vì tránh cho hạm đội tổn thất quá nhiều thái hạo văn minh quyết định xuất động cuối cùng con bài chưa lật là... tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh con bài chưa lật sao thật là khiến người ta chờ mong a nghe hệ thống lời bộ b ạ c h tiếng cương dịch lộ ra thần sắc tò mò một lần này thôi diễn vốn chính là vì dò xét rõ ràng thái hạo văn minh nội tỉnh nếu như có thể đem thái hạo văn minh sở hữu chiến lực dò xét đến tận cùng như vậy ở sau này thôi diễn ở giữa. cũng có cho hơn văn thể tốt làm siêu đại hình trang bị cơ giới không chỉ có như vậy nên chiến tinh còn sở hữu số lượng nhất định hộ tống hạm đội cùng di động chiến tinh hiệp đồng chiến đấu do s ơ m cứu viện cái kia mười vạn chiến thuyền thái hạo tinh hạng di động chiến tinh khải động rồi tinh tế chuyển tiếp động cơ bắt đầu hướng phía thái dương hệ chỗ không ngừng đi về phía trước tốc độ hết sức kinh người hệ thống một bên nói do lấy một bên cải biến chung quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoáng cái xuất hiện ở thái hạo văn minh nội bộ có thể thập phần rõ ràng thấy một viên cực đại vô cùng tinh thần dường như võ trang tận răng sắt thép m á n h thú vắng vẻ trôi nổi tại trong tinh không trong khi khởi động tinh tế chuyển tiếp động cơ sau đó cả viên khổng lồ tinh thần đều biến mất không biết đi trước cái kia chỗ tinh không đây là làm hắn cảm thấy kinh ngạc không chỉ là thái hạo chiến tinh bản thân còn có tinh cầu kêu bên trên sở t r ở khách tinh tế chuyển tiếp kỹ thuật có thể nghiên cứu ra tinh tế chuyển tiếp đã đủ chứng minh thái hạo văn minh ở trên không gian khoa học kỹ thuật trên cơ sở tạo nghệ bằng vào nghiên cứu phương diện này thành quả đợi một thời gian có lẽ thái hạo văn minh có thể đột phá là chân chính tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh lấy ngay ngắn một cái khoả hành tinh thành t i ể u vũ khí sao ngược lại là một cái danh tác dù cho vũ khí gì đều không có chuyên trở là một viên hành tinh khổng lồ chất lượng cũng bắt đầu vượt tốc độ ánh sáng đi lúc e là cho dù là tinh hà cấp siêu phàm sinh vật cũng không dám từ chính diện phòng khương dịch xoa xoa chính mình nợ huyện thái dương chỉ cảm thấy đột nhiên tiếp thu được tin tức vô cùng kinh người quá khó khăn nếu như muốn đánh bại cái này có thể di động tinh thần pháo đài chỉ có thể là đồng dạng tấn thăng làm tinh hạ cấp hơn nữa còn là loại thực lực đó có chút cường đại tinh hạ cấp không phải vậy căn bản không làm pháp thắng lợi ở ký chủ cảm thấy kinh ngạc thời điểm thái hạo chiến tinh ở tốn hao ngắn ngủi số lượng ngày phía sau là được công đã tới thái dương hệ phụ cận mở ra siêu đại quy mô phản ô nhiễm hộ cháo che chở lấy trên chiến trường còn thừa lại thái hạo tinh hạ ba vị tinh hạ cấp siêu phàm tà vật dẫn tí mặt một lần nữa thi triển ra quy t mà ở phản ô nhiễm hộ thuẫn cùng hành tinh bản thân khổng lồ chất lượng dưới tất cả lĩnh vực đều ở đây nó bên người tự hành băng diện ra không cách nào tới gần một phân một hào mấy vạn chiến thuyền thái hạo tinh hạm dựa vào lấy di động chiến tinh tồn tại tạo thành một đạo có thể di động nghiêm mật phòng tuyến cùng ba vị siêu phàm tả vật chém giết lẫn nhau cùng một chỗ tại cái kia tinh thần cấp bậc phản vật chất tiên diệt pháo cùng vật chất chiết xuất pháo trước mặt tà thần con nối dòng lần đầu tiên bị trọng thương tỏa ra đáng sợ ô nhiễm huyết dịch bay là tả tinh không sắc thép tạo vật hài cốt tạo thành mảng lớn rác vũ trụ ngoại trừ chiến đ c ũ n g k h ô n g biết c h i ế n tranh quy một ô rốt c u c có cho chiến bao nhiêu đại cho đến đại r a n cùng, h cuối t h Hạo á i v ă n m i Chiến n h lấy. tám i n h bị đ n băng h ộ bộ t tinh thể phận l à mươi giá, trọng mới, chỉ có, h t n cũng g bức l u ba con tinh hà cấp tinh hạ s i ê u phàm t à vật, ở sẽ mở k h ô n g gian t r ư ớ c k h i rời đi, t à v ậ t i ô n tướng hủ hóa lam tinh cùng nhau mang đi thái hạo văn minh mặc dù có lòng ngăn lại lại vô lực ngăn cản trải qua trận chiến này tả thần con nối dòng mang theo lam tinh rút lui ngân h à hệ nhưng thái hạo văn minh nhóm tinh h ạ m cũng tổn thất nặng nề thành cựu lá bài tẩy di động chiến tinh càng là tao nội trọng thương làm song phương đều sau khi rút lui thái dương hệ đã từ vũ trụ bên trong tiêu tán không có gì ngoài ký chủ ở ngoài vũ trụ bên trong lại không tồn tại biết được đã từng văn minh nhân loại lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi có hay không lưu trữ làm thôi diễn hệ thống giọng nói lúc rơi xuống toàn bộ thôi diễn vũ trụ đều nên đón bất động vô luận là thời gian vẫn là không gian cũng hoặc là là năng lượng lưu động đều ở đây tuyệt đối lực lượng phía dưới không cách nào vận chuyển thực sự là một hồi chiến đấu kịch liệt chỉ là chiến đấu dưới ba đều đủ để phá hủy cả một cái hàng tinh hệ tồn tại đây cũng là tinh hà cấp sao khương dịch thân ảnh ở vũ trụ bên trong đi lại thành c ầ u thái Dương hạo ệ văn minh con bài chưa lật hành tinh chiến tinh xác thực lợi hại hồi tưởng lại phía trước thái hạo chiến tinh biểu hiện một hương dịch khẽ gật đầu kỳ thực hẳn thấy thái hạo chiến tinh tuy là mạnh mẽ nhưng còn không đến mức lấy lực địch lại ba cái tinh hạ cấp siêu phạm tạ vật nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hủ hóa lam tinh tồn tại đưa đến cái này ba cái tinh hà cấp siêu phàm tạ vật không thể triệt để b u ô n g tay chân ra ngược lại muốn phân ra một bộ phận lực lượng đi bảo vệ cái này yếu ớt hủ hóa hành tinh hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tả thần s â m lấn hành tinh chiến tinh lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn đến đây kết thúc hoan nghênh túc chủ lần sau sử dụng l a m thôi diễn hệ thống cơ giới âm vang lên lúc bị dừng lại thôi diễn vũ trụ bắt đầu triệt để tham ỡ như tuyết trung hoa thỉnh trung nguyệt ảo ảnh trong mơ tất cả đều tan biến ra đợi đến một cái mới chớp mắt sau đó khương dịch liền phát hiện mình trở về đến rồi biệt thự trên ban công bị nhàn nhạt ánh nắng ấm áp bao trùm lấy lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau hủ hóa lam tinh một viên thái hạo tinh nhuệ cấp tinh hạ một con thuyền tà thần con nối dòng tinh huyết thu được thôi diễn điểm hai trăm chín mươi toàn bộ thường cho cam chịu tổn c h r a ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra khi thấy thôi diễn thường cho chung có hủ hóa lam tinh tồn tại lúc khương dịch kém chút phốc một tiếng đem nước b ọ t phun ra ngoài hắn nghĩ tới rồi hệ thống biết thưởng cho thái hạo tinh hạng cũng nghĩ đến có thể sẽ đem chính mình tả vật phương diện vật phẩm càng nghĩ đến hơn biết thưởng nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới c ư nhiên cho mình phần thưởng một viên hủ hóa lam tinh cái này nếu như đem viên này hủ hóa lam tinh lấy ra nói sợ rằng trong nháy mắt sẽ hấp dẫn ra đại lượng tà vật ta khương dịch khỏe miệng hơi có cắp đối với phần thưởng lần này cảm thấy bất đắc dĩ hiện thực thế giới là không có khả năng sử dụng chỉ có thể cùng tình không bị diện giống nhau kế hoạch ở một cái thôi diễn trên thế giới sử dụng càng nghĩ có lẽ có thể giao cho huyết đ ụ c tự nhân khiến nó cắn nuốt hết khương d ị c khẽ lắc đầu đem tạp n i ệ m trong đầu toàn bộ tung bắt đầu suy nghĩ kế tiếp thôi diễn phương hướng thái hạo văn minh thực lực cơ bản dò xét rõ ràng ngoại trừ thường quy đại lượng tinh hà cấp chiến hạm ở ngoài còn có số lượng không ít siêu p h à m chiến sĩ mặc dù là hàng t ì n h cấp tồn tại đều có không ít từ một lần này thôi diễn đến xem thái hạo văn minh chắc là không có tinh hà cấp siêu p h à m sinh mệnh tồn tại bất quá so sánh siêu p h à m sinh mệnh thái hạo chiến tinh cũng là khiến người ta càng thêm đau đầu khương dịch trầm âm chân mày hơi như bắt đầu một hồi nhớ tới viên k i a lấy vượt tốc độ ánh sáng ở vũ trụ bên trong sông ngang đánh thẳng lớn đại tinh thần hắn thì có chủng vô lực ngăn trở cảm giác rất khó tưởng tượng hoang cùng hết nục cự nhân sở hiên có thể lấy phương thức gì tiến hành chặn lại hoặc hủy diện kế tiếp trong một thời gian ngắn địa cầu nổ lớn có thể tạm thời không đ ẩ y ra diễn trọng tâm phải đặt ở hoang chô ở tiến hóa triều dâng thời gian online chủ yếu nhiệm vụ chính là đi qua các loại can thiệp tiến hành vô số lần thôi diễn cho đến hoang thành công đột phá làm tinh hà cấp siêu phạm sinh mệnh kể từ đó ta cũng có thể tấn thăng làm tinh hà cấp suy nghĩ đến nơi đây khương dịch mày n h u lại được sâu hơn hàng tinh cấp đến tinh hà cấp là một cái thập phần huyền rượu cửa lớn mặc dù hắn thu được t h ậ n h u cửa lớn mặc dù hắn thu được t h ậ n huyết mạch truyền thừa cũng chỉ có thể là từng bước dẫn đạo hoang đường hướng tu luyện không có khả năng nói hơi chút chỉ đạo một cái ho trong này gian nan trình độ một lời không cách nào đạo tẫn có lẽ sở hiên nghiên cứu gia bình kia phá bích d ự t c ề có thể đối với hoang sản sinh nhất định trợ giúp khương dịch đột nhiên nghĩ đến lập tức hô hoán ra khỏi hệ thống bảng khi nhìn thấy cái kia cao tới năm trăm n g h n thôi diễn điểm trao đổi giá cả lúc khương dịch đang chuẩn bị đổi tay trần trờ một chút nhưng đúng là vẫn còn đẻ xuống không bỏ được hài tử không bắt được lan g bốn đối với bây giờ khương dịch mà nói năm mươi vạn thôi diễn điểm mặc dù không là cái số lượng nhỏ nhưng là chỉ cần hai ba lần thôi diễn liền có thể một lần nữa tích lũy trở về thôi diễn điểm khấu trừ thành công Phá bích thành dược công tề trao đổi mời kế ý c h tiếp n h phải làm chính là kiên trì chờ đợi hai mươi bốn giờ thời gian của đô lập tức lập tức bắt đầu hoàn toàn mới thôi diễn bất quá ở trước đó còn có một cái việc nhỏ cần làm hệ thống Đem phần í a t r nghìn giây trong lúc đó thôi diễn hệ thống liền hoàn mỹ thi hành khương dịch chỉ thị đối với khán giả lưới nội dung tiến hành rồi đổi mới dẫn phát rồi toàn thế giới oanh động cảm tạ khen thưởng hiện nay đang kế hoạch đẩy ra một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến hai chương một trăm tám mươi bảy sở hiên ba loại tử vong phương pháp chương một trăm tám mươi bảy sở hiên ba loại tử vong phương pháp ba tháng quan c h ắ c giả biết ở nơi này không có video đổi mới trong vòng ba tháng hiện thực thế giới mọi người đều là làm sao qua sao không phải không biết hắn chính là một cái nhìn chúng sinh vì quân cờ lấy nhiều nguyên vũ trụ làm bàn cờ một gã phổ thông kỳ thủ mà thôi khán giả vong đổi mới đưa tới manh động thật sự là quá lớn hầu như toàn bộ lam tinh đều s ô i trào cho dù là khương dịch cái này quan c h ắ c giả đều không nghĩ đến khán giả cảm xúc biết kích động như thế hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp ba tháng không có đổi mới video đối với hiện thực thế giới tạo thành ảnh hưởng từ lúc thật lâu phía trước mọi người liền quen khán giả lưới tồn tại cũng nhờ vào đó hiểu rõ còn lại thời không song song tin tức giả sử chỉ là đơn thuần mất đi cái này một giải khai con đường làm tinh nhân loại cũng không trở thành quá quá khích di chuyển chỉ là biết cảm thấy t i ế c hận bọn họ càng thêm lo lắng là quan c h ắ c giả từ bỏ hiện thực thế giới cái này nhất thời không thật tốt quá thật tốt quá r a xanh trở về không có nghĩ tới ước chừng ba tháng khán giả mới đến có mới video xuất hiện ta kém chút cho rằng đời này đều không cơ hội đã trở về ha ha ai còn không phải thì sao vừa mới bắt đầu một tháng thời điểm ta còn kiên trì mỗi ngày đều đang nhập nhịn sao lại trực tiếp liền bung tha nếu như không phải đồng sự đàn phát tin tức ta căn bản cũng không biết chuyện này đến bây giờ đều trầm mê ở chim to đi dạo a đâu yêu a trên lầu cũng chơi xi、si、bở bù một nghìn chín trăm bảy mươi bảy a thật là tấu xảo thật là tấu xảo cũng không biết quan trắc giả tiêu thất lâu như vậy là chạy đi quan trắc thế giới nào đi có chút ít rất hiếu kỳ a không nhất định đối với cái kia vị miệng hạ tới nói quan trắc thế giới mặc dù là nhất kiện có ý tứ sự t ì n h nhưng hắn khả năng cũng có còn lại chuyện cần phải làm đừng xem ba tháng đối với chúng ta mà nói rất lâu sợ rằng đối với thần linh mà nói cũng bất quá là trong nháy mắt có đạo lý có đạo lý Chúng ta hay là trước hay nhìn khán giả vong đổi mới gì à? Khán giả vừa hưng phấn thảo vong giả gì giả ta vừa là à? mới đổi quan trắc giả rồi hướng sở đại trí giả hạ thủ liên tục ba cái video cái này nhìn đến đây mọi người đều đối sở hiên yên lặng thương tiếc một cái bọn họ có một loại thập phần trực giác m á n h liệt sở hiên ở nơi này mấy cái video bên trong số mạng có lẽ sẽ thập phần khúc chiết ở quan trắc giả ý chí dưới trải qua các loại chết thảm thiên liệt bốn đường ngăn trở trong miệng lẩm bẩm đệ một cái video tiêu đề đệ một cái video ở khán giả nhìn soi mói bắt đầu phát hình quen thuộc cơ giới thái dương hệ khởi điểm quen thuộc m ê n h mông tinh không quan trắc giả thân ảnh xuất hiện nhưng thân ảnh của hắn chỉ là đứng sừng sững ở trong tinh không cũng không có làm ra cái gì l i ê n tại khán giả cảm thấy nghi ngờ thời điểm sở hiên hạm đội bắt đầu xuất phát nhưng cùng trước kia video bất đ ộ n g sở hiên lần này thay đổi đi phương hướng không lại hướng phía tổ lộ văn minh phương hướng chúng đi thì ra là thế ta xem hiệu quan trắc giả miệng hạ cách làm tuy là chúng ta không thấy được hắn động tác nhưng kỳ thật đã sửa lại sở hiên ý chí làm cho sở hiên thay đổi kế hoạch mục đích mà mục đích này phải là tiêu đề viết thiên luyện bốn phương hướng mới mới mạo hiểm quả thật có chút ý tứ khán giả khẽ gật đầu đối với cái này loại này thôi diễn video rất là trờ mong nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới chính là sở hiên trước khi đến thiên luyện bốn dọc đường dĩ nhiên rất nhanh thì gặp thái hạo người giám thị tồn tại đối mặt thái hạo văn minh lo di khóa công kích sở hiên hầu như không có lực phản kháng chút nào rất nhanh thì bị thái hạo người giám thị tiêu diệt lưu lại chống t r ả hạm đội ở trong tinh hải phiêu lưu a cái này khán giả mập bức sở hiên chết bất đắc kỳ tử quá nhanh cho nên cho bọn hắn đều không thể đủ phản ứng kịp như vậy quan c h ắ c đối với cái kia vị miệng hạ tới nói thật sự có quan c h ắ c sự tất yếu sao ở khán giả cảm thấy nghi ngờ thời điểm bình luận khu bên trong có người nghĩ ra chân chính nguyên nhân cẩn thận tỉ mỉ giải thích đối với chúng ta mà nói cái này dạng một cái video khả năng có điểm buồn chắn nhưng đối với cái kia vị miệng hạ tới nói lấy hắn vị cách cùng thực lực sợ rằng trong nháy mắt là có thể đồng thời quan c h ắ c đến sở hiên sở hữu hành động khả năng tính nói cách khác cái video này chỉ là ngoài ra có thú khả năng tính tặng phẩm phụ mà thôi chân chính có ý tứ nội dung sợ rằng còn ở phía sau hai cái trong video Thì thế. h ra là k á ngay i ả lộ r bừng biết bao tỉnh đại ngộ thân tỉnh, lập tức đối với sở hiên dâng lên càng nhiều hơn đồng tỉnh tại cái kia vô số lần thời không quan chắc chung, cũng không biết sở hiên đã trải qua bao nhiêu lần n tức tại thời trải chắc đại đối đã với cái kia cái lập số vô sở sở à qua dạng, di hạo chẳng cảnh. nghĩ đến Ngay bị chịu. thái trực tiếp Tấm tắc, thấy rất khóa phá hủy khó lo cảm đều sau đó khán giả mở ra cái thứ hai video video càng ngay từ đầu phát hình khán giả liền hai mắt sáng lên chỉ thấy ở mới trong video sở hiên không lại tuyển trạch ra ngoài đi mà là trực tiếp lưu thủ ở thái dương hệ bên trong dựa vào lấy thái dương hệ phong phú tài nguyên duy trì liên tục phát triển mất đi thái hạo người giám thị quái nhiễu sở hiên tốc độ phát triển rõ ràng biến đến nhanh hơn ở ngắn ngủi hai thời gian mười lăm năm bên trong liền hoàn thành hàng tính cấp khoa học kỹ thuật c h ố n g chất nhưng t h i ệ t vui t r ó n g tàn ở hơn một trăm năm qua đi địa cầu nổ lớn thời gian tuyến dân du cư văn minh rốt cuộc đ ạ t đến thái dương hệ tuy là bọn họ đối với không có lam tinh thái dương hệ không hừng lắm nhưng đối với sở hiên bản thân lại sinh ra hứng thú thật lớn muốn bắt sở hiên làm vì văn minh của mình trí năng một hồi văn minh đại chiến liền triển khai như vậy tuy là sở hiên khoa học kỹ thuật so sánh với dân du cư văn minh kém một chút nhưng y theo một sáu dựa vào cơ giới bạo binh cùng thái dương hệ sân nhà ưu thế nhưng lấy được thắng lợi kết quả trận chiến đấu này quá mức kịch liệt cho nên với một phần tư thái dương hệ đều bị lan đến yên diệt sở hiên hơn một trăm năm qua tài nguyên dự chữ càng là tiêu hao sạch sẽ tuy là sở hiên lần này không có đụng tới thái hạo người giám thị nhưng kết cục này cảm giác so với thiên thai loạn chiến kết cục còn thảm hơn a khán giả lắc đầu nhìn đến đây bọn họ xem như là minh bạch rồi ngày hôm nay khán giả vong đổi mới ba cái video có lẽ hẳn là đổi một cái thống nhất tên đổi tên là sở hiên ba loại tử vong phương pháp ôm lấy không rõ cảm k á i khán giả mở ra cuối cùng một cái video đột nhiên nghĩ đến thay cho giới thiệu v ă n tắt cảm giác vẫn là cố gắng rất tốt chương một trăm tám mươi tám tới gần thực tế chủng quân uy hiếp chương một trăm tám mươi tám tới gần thực tế chủng quân uy hiếp ở khán giả ánh mắt tò mò trùng cuối cùng một cái video sở hiên làm ra hết sức lớn can đảm quyết định lớn mật đến ai cũng không nghĩ tới cái khả năng này chỉ thấy hắn quả đoán từ bỏ vật tư phong nhiêu ngân h à hệ xuất lĩnh vô số chiến thuyền tình không chiến hạm viễn hành tinh vũ hướng phía tuyệt nhiên hướng ngược lại mà đi đó là ngân hạ hệ vắng vẻ nhất giải đất tài nguyên vô cùng thiếu thốn không nói hành tinh hành tinh cho dù là vũ trụ bên trong thường gặp nhất v â thạch đều chưa chắc có thể thấy được một nhưng tương ứng chính là bởi vì đầy đủ hẻo lánh cho nên mới đại biểu cho đầy đủ an toàn ta l o sở đại t r í giả nước cờ này biết không phải sẽ đem mình giết chết à. thật vẫn có thể à mặc dù nói càng hẻo lánh tinh vực càng không có thái hạo người giám thị tồn tại bất quá tài nguyên quá ít đối với sở đại mà nói cũng không làm ộ t chuyện tốt nếu như không sáu sở đại có thể ở ngân hà hệ sát biên liên giới tìm được một cái hành tinh tài nguyên xem như là phong phú hệ hàng tinh vậy cũng có thể thành vì một đoạn thời gian rất dài bên trong nơi cư trú chỉ sợ như vậy hệ hàng tinh không tồn tại à ai ngân hà hệ đối với sở hiên mà nói nhất định chính là ác mộng cấp khác bắt đầu độ k h ó ai có thể nghĩ đến ngân h à hệ bá chủ văn minh cư nhiên sẽ như thế nhằm vào văn minh cơ giới ở ngân h à hệ bên trong khắp nơi gieo hạt thái hạo người giám thị lại từng cái đều sẽ lo di khóa công kích khán giả ngươi một câu ta một lời thảo luận suy đoán sở hiên kế tiếp tử vong phương thức giống như đối với cái này một cái video kết quả bọn họ đã đối với sở hiên không lại ôm bất kỳ hy vọng nào mỗi một cái người nhìn phía video ánh mắt đều là tự tiếu phi tiếu h i ể u kỳ sở hiên sẽ đối mặt dạng gì kiểu mới tử vong phương thức chỉ thấy ở mênh mông vô ngần hắc á m vũ trụ chung sở hiên năm nghìn chiến thuyền tinh h ạ n thong thả đi về phía trước đương nhiên cái này t h ô n g thả chỉ là so sánh vũ trụ mênh mông mà nói mà là đặt ở tùy tiện một viên tinh thần bên trên sở hiên phản ứng n h i ệ t hạch lò phản ứng cũng không thể kém được ngay tại lúc khán giả kiên trì chờ đợi chờ các loại sở hiên tìm được một cái hoàn toàn mới hệ hàng tinh thành tựu kế tiếp phát triển điểm d ừ n g c h â n lúc r a bọn hắn bây giờ trước mặt là từ không nghĩ tới qua c h ẳ n g cảnh t r u n g tộc phô thiên cái địa t r ù n g tộc hội tụ thành một cỗ thủy triều vô biên vô hạn đem ngân hạ hệ sát biên giới tinh không toàn bộ chiếm giữ số lượng không biết có bao nhiều cái mười tỷ không phải có lẽ hẳn là dùng vạn đức thành tựu đơn vị càng thêm thích hợp một n g à n tỷ tương đương với một vật ước tại cái kê m ê n h ngông trùng quần trước mặt cho dù là vô số viên tinh thần cấu trúc thành ngân h à sát biên giới cũng vô pháp ngăn cản bên ngoài c ắ n nuốt bước tiến thú chi là sở hiên cái này dạng một chi nho nhỏ hàng tình cấp hạm đội không có bất kỳ kỳ tích phát sinh làm sở hiên hạm đội bại lộ ở trùng quần trước mặt lúc liền bị một cô cực kỳ bàng bạc tinh thần lực phát hiện thình thịch tinh thần lực đảo qua một cái lấy tinh thần vặn vẹo vật chất vũ trụ vô căn cứ đẻ nát năm nghìn chiến thuyền tinh không chiến hạm tồn tại ở vũ trụ bên trong toát da nhỏ bé lại ngắn ngụi sáng lạn hoa hỏa hỏa hà n có nhóm lớn ong thợ từ c h u n g quanh bay tới một chút xíu gặm ăn tinh hạm hải cốt gặm ăn sở hiên sở ký thác chủ khống máy tính video hết nguyên lai chủng tộc có thể phát triển đến như vậy quy mô sao nhiều như vậy siêu phàm chủng tộc cái này bao gồm toàn bộ ngân h à hệ danh giới t r ù n g triều t chẳng lẽ đây chính là cùng thái hạo văn minh giao chiến t r ù n g quần chủng l a cái, ta cái này tiểu thân bạn cũng không đủ bọn họ ăn ai thấy cái này chủng tộc ta chỉ muốn bắt đầu hiện thực thế giới gần đến tiểu hình chủng xảo cho dù đối với thái hạo văn minh mà nói những thứ này xâm lấn đến ngân h à hệ bên trong trùng xào chỉ có thể coi là trộm gian muốn trợn đê tiện côn trùng nhưng đối với chúng ta mà nói cái này trùng xào rõ ràng chính là không thể chiến thắng trùng cha a đem cái thứ ba video sau khi xem xong khán giả tâm tình ngũ vị tập trần bọn họ một bên cảm khái với cái video này sở hiên chi thảm một bên liên tưởng đến hiện thực thế giới tình huống cảm thấy vận mạng của mình đồng dạng cũng không khá hơn chút nào vân quốc thiên long các bên trong lão nhân chậm dại uống vào một chén trà nóng làm cho trà nhiệt độ của nước thấm vào thân thể mỗi một chỗ t h ư ở n g thụ ngắn ngủi ấm áp ở trước mặt của hắn cách đó không xa là mới vừa phát hình hết khán giả vong video thân nao màn hình s ở hiên thấy chính mình tại video bên trong chết rồi ba lần có cái gì không cảm giác đặc thù ạ lao nhân cười cười d u n g tương h hòa biểu tình nhìn phía bên cạnh thanh niên ta cũng không có cảm giác gì s ở hiên ngự a khí rất là bình tĩnh không có chút nào tình cảm p h ậ p phồng tử vong với ta mà nói không thể mang đến bất kỳ sợ hãi nào so sánh cái này ta càng coi trọng lần này khán giả vong đổi mới đại biểu ý nghĩa ta cho rằng q u a nghe chắc i đến đó lão nhân mặt mũi cũng biến thành nghiêm túc từ lúc thật lâu phía trước thời điểm lão tin các quốc gia liền vì phòng ngừa chủng tộc xâm lấn làm ra rất nhiều châm trích chuẩn bị hiện nay chính là gần phát huy được tác dụng thời điểm hy vọng chúng ta còn có tiếp tục quan sát khán giả vóc nối video cơ hội a lão người thanh nhãm vũ hữu nhưng vào ngày mai hoặc là ngày mốt trong thời gian chung sao liền sẽ ở thái dương hệ bên trong xuất hiện do đó đối với lam tinh nhân loại phát động mãnh liệt công kích nếu như không chống nổi trận này kết nạn như vậy văn minh nhân loại cũng chỉ có thể tiêu vong không ai dám báo lấy hy vọng xa vời cảm thấy cái kia cao cao tại thượng quan chắc giả lại trợ giúp nhân loại hoặc có lẽ là nhân loại ở sinh tử trong tuyệt cảnh g i ruộ một màn chính là cái kia vị miệng hạ hy vọng thấy khởi động đẳng cấp cao nhất trạng thái chiến tranh a làm cho trạm không gian mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng rút lui khỏi láo nhân sâu hấp một khẩu khí dùng cực kỳ nghiêm túc giọng Làm không chỉ là vân quốc phải nói toàn bộ lam tinh cũng bắt đầu trạng thái chiến tranh quá khứ các nơi bị chuyên môn che lậy lên căn cứ quân sự hiện tại tất cả đều triệt hạ che giấu chỉ vì có thể ngay đầu tiên phóng ra đạo diễn ngăn cản trùng xào đối với lam tinh xâm lấn ở cự đại ngoại bộ áp lực trước mặt nhân loại rốt cuộc đặt thành ngắn ngủi hài hòa cùng thống nhất thậm chí ngay cả địa cầu liên bang kế hoạch đều bị đưa lên nhật trình ở trùng xào hàng lâm trước cuối cùng hai ngày tất cả nhân loại đều nên đón khó được ngày nghỉ trường học nghỉ học nhà xưởng đình công chỉ có số ít chính phủ cơ cấu như t r ư ớ c còn duy trì vận chuyển chán đến chết đám người hoặc là ngồi ở quảng trường trống trải q u ầ n tam tụ ngũ lẫn nhau nói c h u y ệ n phiếm hoặc là đi ra lâu bế không ra ra môn cùng bạn nhóm gặp mặt một lần uống chút t r à tán gẫu một chút ngược lại là khó được can tĩnh vân quốc giang môn thiếu hương dịch đứng ở chính mình biệt thự trên ban công quan sát phía dưới phồn hoa thị khu bình thản cảnh tượng cũng không có bất kỳ gây dối tựa hồ là bởi vì bị khán giả vong video kích thích hiện thực thế giới nhân loại biến đến càng thêm k i ê n c ư ờ n g dù cho rõ ràng biết mình đem tao nộ mạt n h ậ t bất kích cũng là đã bình ổn tính thái độ c ù n g đ ợ i hoặc có lẽ là bọn họ tin tưởng chính mình có thể vượt qua lần này kết nạn khương dịch xuất ra điện thoại di động của mình mở ra từng cái internet bình đại hoặc là xã giao phần mềm phát hiện bên trong cũng có rất nhiều người tại nói chuyện phiếm nội dung cơ bản đều là cảm giác cuộc sống cùng tâm thần bất định tương lai ha ha đại gia cùng nhau lẫn nhau miễn a mặc dù nói có thể nhìn không thấy sau này mặt trời bất quá vừa nghĩ tới ở những thứ khác thời không song song chung biểu hiện của chúng ta sẽ bị quan c h ắ c giả làm thành thực phẩm để cho những nhân loại khác văn minh quan sát ta cảm giác vẫn là thật vui vẻ ha ha đó cũng không dù sao đều là chết thế nào cũng phải rộng rãi bằng phản một điểm hầu như mỗi một cái người đều cảm thấy đối mặt trùng sao tập kích văn minh nhân loại chỉ có diệt vòng một đường nhưng tâm tình của bọn hắn lại tương đương thông thấu cũng không có bởi vì tử vong đến mà biến đến sợ hãi xem ra ta ở trong thực tế bố cục vẫn hữu dụng khương dịch khẽ gật đầu đối với hiện thực thế giới lam tinh nhân loại biểu thị nhận đồng tuy là thân thể không có nhúc đích nhưng cường đại tinh thần n i ệ m lực lại thời khắc bao phủ thái dương hệ đem toàn bộ muốn biết tin tức chuyển quay lại trong đầu vô luận là thái dương hệ bên trong những hành tinh khác vẫn là mỗi một cái vắng vẻ vũ trụ xó a xỉnh cũng không chạy khỏi hắn cảm giác nói cho cùng hiện thực thế giới mới là khương dịch căn cơ sở tại vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho hiện thực thế giới lam tinh bị những nhân tố khác tiêu diệt tuyệt sở dĩ trùng sao một chuyện hắn là nhất định phải tiến hành can thiệp chỉ có ở bảo đảm văn minh nhân loại sẽ không diệt tuyệt dưới tình huống khương dịch mới có thể đình chỉ can thiệp làm cho hiện thực thế giới nhân loại nhóm cũng chịu đựng một lần thanh tẩy cùng tôi luyện tuy nói trùng xào phủ xuống thời gian là vào ngày mai bất quá dù sao cũng là thôi diễn thế giới thời gian có lẽ sẽ cùng hiện thực thế giới có chút sơ nhập ta vẫn là nhìn chằm chằm thái dương hệ tốt lắm nói như vậy mặc dù trùng xào trước giờ hàn lâm cũng có thể đúng lúc làm ra phòng bị lắc đầu thương dịch không nghĩ nhiều nữa vấn đề này mà là tiếp tục nhắm mắt lại minh tưởng lấy thường nhân không cách nào phương thức cảm giác đem tinh thần nhiệm lực bao phủ toàn bộ thái dương hệ vô hình chung còn có thể rèn luyện một phen tinh thần cường độ cùng độ thuần t h ụ loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến trưa ngày thứ hai đợi đến t ô i diễn hệ thống thời gian c u ậ t đổ kết thúc khương dịch mới chính thức thoát khỏi minh t ư ợ n g trạng thái lại đã 24 2 4 giờ hai trong mắt mở hình như có thần quang lóe lên liền biến mất lúc này khoảng cách t r ù n g xào phủ xuống thời gian đã vô hạn tới gần bất quá khương dịch vẫn là có ý định trước tiến hành t ô i diễn t ô i diễn thời gian c u ậ t đổ đã đầy 2 4 i giờ t ô i diễn công năng một lần nữa mở ra xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành t ô i diễn kèm theo hệ thống l ờ i bộ b ạ c h tiếng một cái hệ thống bản g xuất hiện ở khương dịch trong đầu một mặt là mở ra mới thời gian tuyến trừ thiên t ô i diễn cái nút một mặt hiện lên đến nay vị thế sở hữu lưu chữ hệ thống gia trì lưu trữ tiến hóa triều dân g h o à n g chi đạo lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục t ố i diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh â m khương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành cái k i a quen thuộc lam tinh lại không thấy tà vật âu ế cũng không có vô căn cứ tự bạo là một viên cùng hiện thực thế giới tranh lệch không bao nhiêu nhưng nhiều hơn không ít mạnh mẽ đại võ giả hương thịnh lam tinh khương dịch ánh mắt hơi đổi quét mắt vào giờ phút này thái dương hệ phát hiện văn minh nhân loại dấu chân đã lan tràn đến rồi thái dương hệ mỗi một cái góc đây chính là hàng tình cấp văn minh phổ biến đặc thù một trong hoàn mỹ trưởng không tự thân chỗ ở hệ hàng tinh x nhân loại đã đem dân du cư văn minh khoa học kỹ thuật toàn bộ tiêu hoa xong k hương dịch biểu tình thập phần bình tĩnh tựa hồ đối với một màn này sớm có sở liệu tại cái kia một lần thôi diễn ở giữa hoang nhất đao chạm diệt dân du cư hạm đội tuyệt đại bộ phận ngay sau đó lại thu hẹp may mắn còn sống sót cái kia một phần nhỏ làm nhân loại văn minh dùng bằng vào dân du cư văn minh mang tới khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ tri thức xảo hành tinh cấp tội cùng văn minh nhân loại có thể đột phá chính thức trở thành hàng tính cấp văn minh có rất nhiều hàng tính cấp khoa học kỹ thuật, kỹ thuật. không biết một lần này thôi diễn biết nên đón dạng gì đi hướng hương dịch lầm、bầm. trong tay xuất hiện một c h a i vô sắc phá bích d ự ợ tề nhưng hắn cuối cùng lại thu vào chuẩn bị xem trước một chút một lần này thôi diễn biết thu được dạng gì thôi diễn kết quả hòa bình an bình tường hòa theo dân du cư văn minh trở thành làm tinh văn minh nhân loại lệ thuộc văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đột nhiên t ă n g mạnh đối với thái dương hệ bên trong sở hữu tài nguyên hiệu suất cao lợi dụng tiến vào trước nay chưa có vũ trụ đại hàng hải thời đại mất đi sinh mệnh nguy cơ uy hiếp thêm lên đại lượng tư nguyên cung cấp văn minh nhân loại nhân khẩu số lượng cao tốc tăng trưởng từng bước tăng trở lại đến vân thạch hàng lâm trước chục hành nhưng mà hoang cùng cả đám loại cao tầng rất rõ ràng lo Từ đầu đến cuối, văn minh nhân lại o đều chỉ ó một cái trọng cái c yếu đ ị nhân không có giải quyết hết, đó chính là ngoại tinh phi thuyền mẫu tinh văn minh tổ lộ văn minh, mấy tỷ người loại tử vong, nhân loại vết, nhân loại thị, nhân loại linh hồn văn ca, đều nhất định muốn tổ lộ văn minh tiến hành hoàn. hết, phi huyết, thịt, h giải có ca, đó loại loại loại loại Lại, quyết mẫu đều mấy tổ tỷ tử tổ là lộ lộ có như vậy người chết trận loại anh linh mới được c ă n t h ứ c